c h ư ơ n một trăm linh ba cái này cương thi giang hồ khí rất nặng a trong quan tài tiếng mắng chuyển đến giá sách nắp quan tài phanh phanh chấn động tựa như lúc nào cũng sẽ bị bên trong cương thi nệm mở từ dương cùng phùng triệu khánh hai người sững sờ tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau đều là một mặt không thể tin bộ dáng nói chuyện cái này cương thi sáu biết nói chuyện mà lại trật tự rõ ràng chửi mẹ mẹ nó trộm hăng say một bộ rất có trí tuệ bộ dạng phi cương phùng triệu khánh trong đầu trước tiên liền nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ hắn trầm giọng nói không tốt từ đại sư mau lui lại ba ba phản đoán sai dạng này cương thi không phải ngươi ta có thể đối phó nói quay người liền muốn chạy trốn p h ù n g tông sư trước đường hoảng hốt ba ba từ dương vội và ngăn cản thân là đạo tu hắn đối với sát khí thi độc cảm ứng so đã tu thành võ đạo tông sư phùng triệu khánh muốn càng thêm linh mẫn chỉ là hơi chút cảm ứng liền đánh giá g ra phùng triệu khánh phán đoán cũng không có sai lầm cái này cương thi sát khí thi độc cường độ đại khái so phùng triệu khánh lợi hại một chút vẫn như trước tại võ đạo tông sư phạm vi này bên trong không có khả năng phong triệu khánh kinh ngạc nói linh quản cục cùng ta sư thừa bên trong cũng có ghi chép sáu chỉ có trong truyền thuyết phi cương mới có thể đản sinh ra so sánh như thường người trưởng thành trí tuệ nếu không phải phi cương nàng nói chuyện trật tự không có khả năng như thế rõ ràng mọi thứ cũng có ngoại lệ nếu quả như thật là phi cương bằng những đạo p h ù này còn một bộ thạch quan chỉ sợ còn phong ấn không được thứ dương dùng tay gõ mấy lần nắp quan tài k i a chấn động nắp quan tài đột nhiên yên tĩnh trở lại liên liên trong quan tài thanh â m cũng là im bặt mà dừng phản phát hết thể đều là ảo giác chưa từng có xuất hiện qua đ ồ n dạng phong triệu khánh cũng phản ứng lại bật cười nói là ta phản ứng quá kích sáu không sai cái này c ư ờ n g thi khí tức mặc dù s o ta trước đó phán đoán càn g mạnh một chút thế nhưng mạnh có hạn nói hắn cũng học từ dương tiến lên gõ gõ nắp quan tài mẹ nó trong quan tài một đạo tiếng mắng chuyển đến n g ư ơ i có dũng khí gõ lao nương quan tài phùng triệu khánh sửng sốt một cái trong quan tài thanh âm lại chuyển ra chó đồ vật n g ư ơ i có bản lĩnh gõ lại một cái thử một chút phùng triệu khánh ma xui quỷ khiến thế mà thật gõ một cái mẹ chứng nắp quan tài chấn động kịch liệt chờ lao nương ra cái thứ nhất trước giết chết ngươi ẩm theo nắp quan tài chấn động một cái quan tài đinh thế mà bị chấn chóc ra hiệu bắn ra ngoài không được phùng triệu khánh hơi biến sắc mặt kêu lên từ đại sư mau lui lại cương thi muốn thoát khốn ba ba t ừ dương cũng là ánh mắt khẽ động hắn ước lượng đã nhìn ra cái này trên quan tài đá quan tài đình cũng nổi lên phong ấn tác dụng theo cái thứ nhất quan tài đình bị phùng triệu khánh rút ra cái này phong ấn liền bị phá hư giờ phút này quan tài bên trong cương thi từ nội bộ phát lực liền đủ để chấn t h i cương thi thoát khốn mà ra phùng triệu khánh bay người liền đi dựa theo kế hoạch thả ra cương thi về sau bọn hắn muốn đem cương thi dẫn tới ngoại giới mượn nhờ mặt trời quang đến suy yếu đối phó cương thi nhưng mà từ dương lại không theo kế hoạch làm việc hắn tay mắt lanh lẹ đem vừa mới bắn ra viên kia quan tài đình t r ộ t vào trong tay lật bàn tay một cái lại cho đâm trở về trước đó rút ra viên kia quan tài đình cũng tại từ dương trong tay hắn cùng nhau cho đâm trở về cương thi chửi rủa lấy uy hiếp muốn giết người cương thi trầm mặc nắp quan tài cũng đình chỉ chấn động chính là hướng phía ngoài chạy đi phùng triệu khánh cũng là cả kinh nói ngoại tàu sáu từ đại sư ngươi tại sao lại đem quan tài đình cho t r ọ c vào trở về từ dương pháp lực bộc phát hai tay ôm lấy quan tài bỗng nhiên dùng sức kia trọn vẹn gần nặng một tấn thạch quan thế mà bị từ dương trực tiếp bế lên gánh tại trên bờ vai hắn cất bước hướng hành lang bên ngo một bên chạy vừa nói đã có thể phong ấn trước cho nàng bịt lại không phải tốt hơn sao đông đông đông bởi vì khiêng thạch quan nguyên nhân từ dương ngôi chạy ra một bước đều làm đại địa ẩn ẩn rung động hắn cảm giác có chút phí sức lật bàn tay một cái một tấm thần lực phù tới tay ba đ ố i với tự mình ngực vừa cây sát pháp lực dẫn động theo thần lực phù nổ t u n g từ dương chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đống dưng mà sinh g á n h tại trên vai thạch quan lập tức trở nên nhẹ như lông hồng h ắ n hướng phía ngoài chạy đi tốc độ sưu một cái tăng nhiều trong nháy mắt vượt qua phùng triệu khánh nhất kỵ tuyệt trần ra hành lang phùng triệu khánh thấy cảnh này người l i u tê ngọa tào đây là thân thể yếu đuối nói tu sao tê d ạ i chứng khiêng nặng một tấn quan tài chạy còn nhanh hơn ta hắn chỗ nào biết rõ sáu tử dương vẽ thần lực phủ vốn là có thể gia tăng gần một nghìn kg ba ba ném đi bản thân hắn luyện khí cảnh cựu trọng tu v i không đề cập tới vẹn vẹn một t ấ m thần lực phủ liền có thể nhường hắn thời gian ngắn bên trong bộc phát ra hai tấn cự lực đây cũng là đạo p h uy lực phải biết trong giang hồ một vị đạo phủ đại sư thân phận là rất cao chỉ bất quá tử dương không hiểu rõ thôi mà linh quản cục sáu lại coi là từ dương trên người những đạo phù này đều là thanh hư chân nhân hứa chi viễn lưu lại sáu nếu không chỉ bằng vào từ dương đạo phù thiên phú đã làm cho linh quản cục ra sức bảo vệ ra hành lang từ dương đem thạch quan hướng trên mặt đất vừa để xuống có chút không tốt làm y tứ hỏi phùng tông sư có thể hay không thương lượng sáu cái này cương thi bán cho ta như thế nào a phùng triệu khánh kinh ngạc nói ngươi muốn một cái cương thi làm gì từ dương chi tiết nói phùng tông sư t h ự c không dám giấu giếm sáu cái này bên trong dũng đạo, đạo phù phụ trận nên là r a r a của ta chỗ bố trí theo cái k i a cương thi trước đó đến xem nàng hẳn là nhận biết r a r a của ta ta muốn mang nàng trở về nhìn xem có thể hay không hỏi ra thứ gì tới dừng một chút lại nói mặt khác ta chính là người tu đạo nếu là trong nhà có thể có một cái cương thi đến nghiên cứu đối ta đạo pháp tới nói cũng là một loại tôi luyện làm càn trong quan tài k i a cương thi đột nhiên lại mở miệng cả giận nói ngươi chính là k i a thối lao đạo sĩ cháu trai tử dương tốt rất tốt sáu r a r a ngươi phong ấn bản vương không nói liền liền ngươi cũng dám có ý đồ với bản vương các loại bản vương thoát k ố n nhất định phải bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong quỳ gối bản vương dưới hông cầu xin tha thứ hiển nhiên t ừ dương mặc dù đem quan tài đ ì n h một lần nữa đâm trở về thế nhưng là nội bộ phong ấn đã bung lỏng c h ỉ ít kia cương thi tạm thời có thể đem thanh âm chuyển ra quan tài tới t ừ dương hắn khoe miệng không khỏi quất mấy lần cái này cương thi giang hồ khí rất nặng à mà lại nàng thế mà biết mình cái này có chút ý tứ sáu cho dù nàng là bị lao ra từ phong ấn có thể lao ra từ cuối cùng không đến mức nhàn nhức cả trứng tại phong ấn trước đó nói cho cương thi ta còn có cái cháu trai lớn gọi tử dương một phen thương nghị phùng triệu khánh đáp ứng tạm thời trước đem cái này cương thi cấp cho từ dương cái này đồ vật bán là khẳng định không thể bán nhưng là hắn đáp ứng sẽ hướng lên bên cạnh xin đồng thời nói thẳng từ đại sư gần nhiều thời gian giúp nhóm chúng ta linh quản cục đã làm nhiều lần sự tình thậm chí giải quyết hai cái áo đỏ tránh khỏi rất nhiều phiền phước đây là có công tại đại hạn g có công với xã hội chỉ cần ngươi có thể bảo đảm không đồng ý cái này cương thi ra ngoài nguy hại nhân gian ta cảm thấy bên trên hẳn là sẽ không cự tuyệt đã như vậy, vậy liền làm phiền phùng tông sư từ dương hứa hẹn nói chỉ cần chịu đem cái này cương thi nhường cho ta Ta thể có g i phù. ồ phùng triệu khánh nghe nôn tâm bên trong vui mừng đuổi theo hỏi hẳn là thanh hư chân nhân cho từ đại sư lưu lại đạo p h ù không ít gia gia của ta chỉ để lại mấy chương chấn tả khu sát p h ù từ dương nói ta là đạo tu tự mình liền có thể chế p h ù sáu bất quá ta tu vì quá thấp tạm thời chỉ có thể chế tác đơn giản một chút đạo phủ thí dụ như kim cương phủ thần hành phủ thần lực phủ tịch tà phủ khu q u phủ phù bình an chiêu tài phủ các loại ba lo lắng linh quản cục sẽ đòi hỏi vô độ muốn quá nhiều đạo phủ từ dương dừng một chút lại bổ sung đương nhiên ta chế phủ thời gian quá ngắn vẽ bữa còn chưa đủ thuần thục t h như thần lực phủ kim cương phủ loại này đạo phủ ta một ngày tối đa cũng liền có thể vẽ cái gần trăm mười chương mà thôi hắn cố ý đem cái số này hướng ít thảo luận một chút dù sao mình cũng muốn tu luyện cũng không thể mỗi ngày cho linh quản cục vẽ bữa a chờ chút mắt trận tròn có chút xuất thần phùng triệu khánh đột nhiên quái khiếu bắt đầu lớn tiếng nói từ đại sư ta không nghe lầm chứ ba ba mươi ba mươi ba gần trăm mười chương. cái này chẳng lẽ thấp hơn bình quân tiêu chuẩn rồi từ dương nói kỳ thật nếu là thêm chút sức m à mỗi ngày vẫn là có thể nhiều vẽ mấy chục t â m sáu lại nhiều lại không được dù sao ta còn muốn tu luyện phung triệu khánh đầu hắn ra hơi tê tê luôn cảm thấy tự mình có thể là nghe nhầm rồi kim cương phủ thần hành phủ thần lực phủ đây là đạo môn bên trong tương đối nổi tiếng ba đại đạo phủ cơ hồ mỗi một cái đạo môn đều sẽ vẽ cái này ba loại đạo phù bí pháp chỉ bất quá kêu danh tự khác biệt thôi hắn cũng nhận biết một chút đạo phù đại sư tỷ như lần này trần cục trưởng mời tới mao sơn loan đại sư tại chế phù một đạo liền có chút danh tiếng thế nhưng là cho dù là loan hải bình một ngày không ngủ không nghỉ cũng không nhất định có thể chế thành công mười tấm kim cương phủ sáu ba đây là loan hải bình tu đạo ba mươi năm nghiên cứu đạo phủ chi đạo hơn hai mươi năm thành t h u mà t ừ dương mới bao nhiêu lớn hai mươi hai tuổi coi như hắn là thanh hư chân nhân cháu trai t h ở nhỏ bị thanh hư đạo trưởng tay đem tay truyền thụ đạo pháp đạo phủ ba ba có thể một ngày chế thành hơn một trăm tấm đạo phủ thế này thì quá mức rồi giờ khác này cái gì cương thi không cương thi đã không trọng yếu phùng triệu khánh hận không thể lập tức đem cái này tin tức báo cáo đi lên sáu lúc này hắn nhân tiện nói từ đại sư đã cương thi sự tỉnh đã giải quyết không bằng chúng ta bây giờ liền trở về có thể từ dương gật đầu một lần nữa nâng lên thạch quan bởi vì xe dừng ở đỉnh núi liền cần đem thạch quan khiêng đến trên núi đi sáu đương nhiên cao nguyên hoàng thổ bên này núi theo chân núi đến đỉnh núi cũng liền chừng ba trăm m cao mà lại cũng không có quá dốc đứng địa phương từ dương một lần nữa dán lên một tấm thần lực phủ bước đi như bay rất nhanh liền tới đến đỉnh núi nhưng mà sáu chuyện lúng túng phát sinh thạch quan quá lớn xe việt giã dương phía sau chứa không nổi phùng triệu khánh ra cái chủ ý nói đem quan tài phóng trên mui xe a s nhường vương lâm đi lên đỡ cái này ba t ba ba từ dương nói quá nguy hiểm a bằng không ta khiêng trở về dù sao đến ngô thành cũng liền hơn một trăm năm mươi km lộ trình ta một đường thần hành phù thần lực phù nối liền so lái xe chậm không được quá nhiều thần lực phù thần hành phù một đường hơn một trăm năm mươi km đường tục lấy sử dụng vương lâm trong mắt cũng k è m chút trừng ra h ắ n thế nhưng là biết do thần lực phù cùng thần hành phù loại này đạo phù là có thời gian hạn đ ị n h tính một tấm đạo phù không sai biệt l ắ m có thể phát triển mười phút khoảng t r ư ờ n g công hiệu đoạn đường này tên sáu phải dùng bao nhiêu đạo phù liền nói ngay từ đại sư ngài ngồi xe bên trong sáu ta dù sao cũng là tam cảnh vó giả Có thử có dương mặt cười hắn chỗ nào nhìn không ra vương lâm là ghi nhớ tự mình đạo phủ cái đồ chơi này tự mình còn nhiều vài phút liền có thể vẽ một tấm lúc này nắm một cái cũng không có số có bao nhiêu trường trực tiếp nhét vào vương lâm trong ngực nói trong này thần hành phủ thần lực phủ kim cương phủ cũng có đã như vậy liền làm phiền ngươi phùng triệu khánh thấy cảnh này đỏ ngầu cả mắt hắn đem vương lâm kéo đến một bên thấp giọng nói vương lâm ta đột nhiên nhớ tới ta không có giấy lái xe sáu bằng không vẫn là người lái xe đi cái này quan tài ta đi đỡ lấy vương lâm đâu chịu trực tiếp nhảy tới trên mũi xe một bộ đánh chết ta cũng không dưới tới bộ dáng phùng triệu khánh dù sao cũng là đội trưởng là lãnh đạo mà lại đã tấn thăng võ đạo tông sư chi cảnh là muốn mặt ngay trước mặt tử dương mà hắn cũng không tốt cứng đoạt lúc này chỉ có thể lên xe làm lái xe trong lòng s á u đối với tử dương nói tới một ngày có thể vẽ gần trăm mười trương đạo phù sự tỉnh càng thêm tin tưởng mấy phần tử dương đem quan tài đặt ở nóc xe cũng ngồi vào trong xe xe việt giã phát động một đường phi nhanh chín giờ hơn chung xuất phát chưa tới giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai điểm liền đã tiến vào ngô thành đem tử dương đặt ở cửa hàng mai táng cửa ra vào trên nóc xe bị phơi một đường vương lâm chẳng những không có nửa phần mọi mệt ngược lại hồng quang đ ầ y mặt giúp tử dương chuyển xuống thái quan phùng triệu khánh cũng xuống xe hắn cùng tử dương lên tiếng c h à o liền cùng vương lâm lái xe trở về trong đội t ử dương khiêng thái quan đi vào cửa hàng mai táng tiến cửa tiệm hắn liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt nhìn tới liều thi thi nhìn lướt qua từ dương khiêng thái quan cười lạnh nói nam nhân a sáu gử nói đứng dậy hướng lầu hai lượt tới nhạc ngọc la thì là khó hiểu nói thi thi tỷ vì sao muốn không vui sáu phu quân người đây là từ nơi nào mua quan tài một bên dương nhân đỏ mặt thấp giọng nói khả năng sáu thi thi tỷ coi là lao bản lại mang về một cái nữ quỷ đi dù sao nàng chính là như vậy tới từ dương đem quan tài hướng trên mặt đất vừa để xuống kéo qua cái ghế ngồi xuống n h é t lên chân bắt chéo đốt một điếu thuốc cười n h ạ t nói ta từ mẫu người làm được bừng ngồi đàng không thẹn với lương tâm sáu thi thi trở về hắn h é t lại hướng về lầu hai lớp tới liêu thi thi chỉ vào quan tài nói ta lần này nhưng không có mang nữ quỷ trở về cái này trong quan tài bị lại chính là một cái cương thi hoa cương thi dương nhân kinh ngạc ta còn không có gặp qua cương thi đây nàng đi tới thạch quan trước vây quanh thạch quan đi l ò n g vòng một bộ hiếu kỳ bộ dạng liêu thi thi cũng là ngừng bước chân đứng tại đầu bậc thang nhìn xuống đến c a o mày nói ngươi làm sao đem cương thi mang về nhà rồi cương thi chính là tử thi chết không nhắm mắt hoang khí tụ cổ họng lại thêm phong thủy âm khí sát khí ăn mòn thi biến m à thành lưu ở trong nhà điểm xấu ha ha không bằng từ dương mở miệng trong quan tài liền chuyển ra một tiếng cười lạnh ngươi một cái quỷ đặt chỗ này cùng lao nương nói may mắn sáu ngươi còn biết xấu hổ hay không liêu thi thi dương nhân nhạc ngọc la cả kinh nói a sáu phu quân cái này c ư ờ n g thi thế mà lại nói chuyện hơn nữa còn là nữ sáu không phải là phu quân lại là nhóm chúng ta tỉ b ộ i t ì m cái muội muội mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mạnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan khí tức ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn s ạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương một trăm lẻ bốn đại hạ đệ nhất c ư g i ả nhạc ngọc la một mặt later nhìn về phía tử dương trong mắt lại ẩn, ẩn mang theo vài phần chờ mong nhảy cơn hoan hô nói có một cái biết nói chuyện cương thi làm t ì m ộ i nhất định rất thú vị cửa hàng mai táng bên trong bầu không khí một nháy mắt y ê n t ĩ n h lại liên liên trong quan tài hùng hùng hổ hổ cái k i a cương thi cũng cho làm trầm mặc từ dương trong đầu không khỏi dâng lên một cái toàn thân cứng ngắc mặt xanh nhanh vàng dữ tợn kinh khủng làn da đen nhánh đi trên đường lanh lợi hình t ự ợ ba ba hắn kèm chút nôn nói ngọc la ngươi đừng nói mỏ ngươi phu quân ta còn không đến mức bụng đói ăn q u ả n g đến loại trình độ này ý gì trong quan tài cương thi không đáp ứng cả giận nói họ từ có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa có bản lĩnh phóng lao nâng ra xem lão nương chả không chả ngươi nàng quay quan tài phanh phanh rung động thô tục vừa ra liều thi thi ánh mắt không khỏi trầm xuống trên thân quỷ vương khí thế tiêu tán mà ra hướng phía trong thạch quan ép tới chính là nhạc ngọc la cũng là sắc mặt lạnh lẽo chỉ vào thạch quan q u á t lớn lớn mật thối cương thi ngươi dám uy hiếp ta phu quân ha ha chỉ là một cái quỷ vương một cái áo đỏ cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn trong quan tài nữ cương thi cười lạnh nói năm đó bản vương toàn thịnh thời kỳ giống như các ngươi loại này t i ệ u quỷ mở miệng một tiếng sáu các ngươi cũng chờ lao nương các loại lao nương t h á t h ố n các ngươi có một cái tính toán một cái toàn bộ chém chết l i ê u thi thi ngay vậy ánh mắt không khỏi k h ẽ động lời nói này rất đáng được suy nghĩ sâu xa chính là từ dương cũng là ý niệm trong lòng lấp lóe cái này cương thi hẳn là đã từng thật là phi cương nếu không làm sao khẩu khí lớn như vậy liền quỷ vương cũng không để tại trong mắt còn nói toàn thịnh thời kỳ mở miệng một tiếng ngược lại là nhạc ngọc la tư tưởng đơn giản nghe được trong thạch quan cương thi nhục mạ h uy hiếp tự mình cùng tự mình thân yêu phu quân lập tức giận dữ kêu gào muốn một mồi lửa liền thạch quan cùng một chỗ thiêu hủy từ dương liền vội vàng kéo nhạc ngọc la nói ngọc la không nên vọng động tiến lên gõ gõ thạch quan từ dưng nói ta bỏ mặc ngươi đã từng có bao nhiêu huy hoàng không tầm thường thế nhưng là bây giờ ta là dao tớt ngươi là thịt cá ba ba tiếp xung ố có mấy cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi nếu ngươi không thành thật chi tiết trả lời ta có là biện pháp b ả o chế ngươi ba hắn vô tay phát ra tiếng một đám lửa lập tức bay ra bao k h ỏ a thạch quan tại pháp lực thôi động dưới ngọn lửa kia nhiệt độ càng ngày càng cao ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian liền đốt thạch quan đỏ bừng đạo g a hỏa pháp trong thạch quan kia cương thi tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài nàng thản như nói đáng tiếc ngươi tu vi có yếu chưa nhậm đạo không cách nào phát huy ra h ỏ a pháp uy lực chân chính c ử linh ngưng luyện ra đạo gia chân h ỏ a càng là k é m xa chỉ dựa vào một chiêu này còn không cách nào uy hiếp đến ta mặc dù nói như vậy thế nhưng là ngữ khí của nàng rõ ràng vững vàng không ít mà lại cũng không nói thêm t h u tục càng không có kêu gào muốn chém chết từ dương chính yếu nhất chính là tại từ dương phóng hỏa đốt quan t à i một khắc này hệ thống nhắc nhở vang lên đinh cương thi nhận lấy kinh h ả i điểm công đ ứ c một trăm h thể chất một từ dương nhãn tình sáng lên không nghĩ tới sáu còn có điểm công n ư c đánh mà lại duy nhất một lần liền cung cấp một trăm hoàn toàn có thể so sánh quỷ vương chỉ sợ cái này ra hỏa cũng không hề nói dối ba ba nàng bây giờ khí tức cường độ cùng nhạc ngọc la không sai b i ệ t lắm thế nhưng là cung cấp điểm công đức lại có thể so sánh liêu thi thi cái này quỷ vương toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ thật là phi cương lão gia tử sáu lại có thể phong ấn một cái phi cương t ừ dương thật không dám tin tưởng lão gia tử thật muốn có thực lực này cũng không đến mức đạo thống chi tranh thất bại đi xa tha hương mai danh nhận tích ba ba chỉ sợ lực lượng một người cũng đủ để chấn áp toàn bộ lư u sơn đạo gặp cương thi có thể vì tự mình cung cấp công đức tử dương cũng không nóng này hỏi thăm hắn con ngón búng ra một đạo lôi quan tại trên quan tài đá hiện lên、Đinh. Cương nhận thi lấy không i n hãi, điểm c đúng ứ c chất thể t r cương thi đột nhiên tiếng nói thay đổi nói kia lão đạo sĩ nói ngươi là phế vật không cách nào tu hành để cho ta thoát khốn về sau che chở ngươi sáu làm sao bây giờ liền lôi pháp cũng đã luyện thành đó kia lão bất tử gà ta nàng hùng hùng hình lại mở ra hùng hùng hổ hồ trong h khẽ giật mình, ứ c cũng Từ giật tay giật tắt. dương ngón quăng đây đầu là lôi của ta để ngươi h ư ngươi ơ i không phải nói, là hắn nói, phong lớn ngươi à. Chuyện này rốt cuộc là à. này là nào? cuộc rốt Trong thế quan tài cương thi tựa hồ ý thức được mình nói sai mập mờ suy đoán nói ta cùng ra ra ngươi thật có qua một trận giao dịch sáu trong đó chi tiết không đủ là ngoại nhân nói đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng ta muốn chém chết hắn xúc động từ dương truy vấn cương thi lại là ngậm miệng không đề cập tới cái này khiến tử dương rất là bất đắc dĩ trong lòng lại là âm thầm suy đoán bắt đầu ba có lẽ là lao gia tự trước đây đã có tử vong dự định cho nên cùng cái này cương thi đặt thành một loại hiệp nghị nào đó thế nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy vì sao muốn đi tìm một đầu cương thi sáu vẫn là một đầu bị phong ấn cương thi bảo vệ mình liền không lo lắng cái này cương thi thoát khốn về sau sẽ giết chết tự mình hoặc là dứt khoát còn không có thoát khốn tự mình trước hết dắt rồi người là phi cương sao vì sao hiện tại yếu như vậy ừ bản vương thời kỳ toàn thị thực lực ngươi không cách nào tưởng tượng sau đáng tiếc linh khí khô kiệt về sau bản vương thực lực cũng nhận cực lớn gông cùng i n g x í c năm đó lại bị mao sơn nói một đám đạo sĩ am toán bị thương bằng không liền ra ra ngươi chút bản lĩnh ấy như thế nào chấn áp bản vương cương thi nói vài câu không tình nguyện nói tốt tốt đừng có lại nói nhao nhao bản vương mệt mỏi muốn đi đi ngủ sau đối tiểu t ử tử ngươi có thể hay không cho bản vương q có tài khiêng đến một cái dâm mát địa phương cái này lớn mặt trời phơi thật không thoải mái từ dương cửa hàng mai táng bên trong ánh nắng hoàn toàn chính xác có thể chiếu vào nhưng mà cửa hàng mai táng cứ như vậy lớn vị trí từ dương chỉ có thể đem thạch quan đem đến góc tường tìm tới một mảnh vải đèn tre kín sáu trong lòng ngược lại là tò mò bắt đầu cái này cương thi đến cùng lai lịch gì đầy người giang hồ đường phố mang khí không nói đầu góc tựa hồ cũng không lớn l i n h quan g thế mà không có mê hoặc yêu cầu mình mở quan tài thả nàng ra chỉ là để cho mình giúp nàng đem đến dâm mát địa phương đã đến cơm chưa điểm liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la bóp lấy điểm hào hứng chạy tới nấu cơm từ dương thì là ngồi tại lầu một trong tiệm trong lòng hơi động mở ra hệ thống giao diện thuộc tính tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật ngự thủy thuật ngũ lôi chính pháp tiễn chỉ thuật võ học lục địa phi hành thuật tu vi luyện khí cảnh cựu trọng pháp bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí đ i ể công đức năm nghìn năm trăm tám mươi không gian chữ vật mười lập phưởng t ờ lần trước bị nhạc ngọc la b ấ c thân hao tổn giống điểm công đức đến hiện tại từ dương lại góp nhặt ra hơn năm điểm công đức cái này hơn năm điểm công đức trong đó đại bộ phận đều là từ cái kia sắc quỷ lý chủng cùng tu la môn sát thủ thái khôn là từ dương cung cấp nhìn xem điểm công đức cột sau số lượng từ dương rơi vào trầm tư năm năm trăm tám mươi điểm công đức nếu là toàn bộ chuyển hóa đủ để đem ta tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh đỉnh phong sáu bất quá cự ly nhậm đạo hẳn là còn kém một chút nhậm đạo cũng không phải là thuần túy dựa vào tu vi tăng lên liền có thể đã tới muốn nhậm đầu tiên đến mộ đạo cũng tỷ như võ đạo tu hành một u đầu tu luyện quyền ố n tông cảnh, tiên cần mình như bước sư chi các vào võ đạo đào loại. tự tỉ kiểm ra m ý, ý, ý, ý khi luyện được ý đó chính là nửa bước tôn g sư sau đó lấy ý hòa vào thiên địa làm được thiên nhân hợp nhất đó chính là võ đạo tôn g sư mà người tu đạo tại trên bản chất cùng võ giả nhưng thật ra là có chỗ tương tự chỉ cần nộ g đạo nộ đến trình độ nhất định liền có thể nhập đạo tranh luận phải trái t ử dương đều hiểu có thể cụ thể làm sao nộ g vậy liền không có đầu mối t ử dương cũng không nóng n ả y tu luyện sao ba ba muốn làm đến nơi đến trốn thuận theo tự nhiên cơ cầu không cầu được thú n g chi tự mình tu luyện thời gian quá ngắn còn cần thời gian l ắ n g đọng tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong đối ta thực lực ảnh hưởng không lớn ngược lại là cái này mấy môn đạo pháp nên tăng lên tăng lên sáu dù sao chờ thêm hai ngày tham gia đạo pháp đại hội cũng cần phải từ dương hao tốn một nghìn công đức tăng lên một cái khống h ỏ a thuật lại hao tốn một nghìn công đức tăng lên ngự thủy thuật ngũ lôi chính pháp tăng lên một lần liền cần năm trăm công đức cần liên tiếp tăng lên năm lần hao tốn hai nghìn năm trăm công đức thoáng qua ở giữa hệ thống bảng trên liền chỉ còn lại có một nghìn tám mươi điểm công đức tiếp tục dùng để tăng lên ngũ lôi chính pháp cũng liền hai lần sự tỉnh t ừ dương dự định trước giữ lại quay đầu lại nghiên cứu một cái làm sao hù dọa trong quan t à i cương thi ăn cơm trưa buổi chiều từ dương nhận được môi giới điện thoại xưng biệt t ự chủ nhân chạy về hợp đồng bất cứ lúc nào đều có thể ký kết từ dương lúc này đi ra cửa môi giới công ty đối với mua nhà chuyện này hắn không hiểu nhiều bất quá môi giới số tiền này cũng không phải lấy không hết thể cũng từ bọn hắn chạy trốn chuẩn bị hợp đồng phòng bản sang tên ba ba đợi đến buổi chiều ngân hàng trước khi tán sở cũng đã hoàn thành chuyển khoản nguyên chủ phòng cùng từ dương nắm tay nói mấy câu khách sáo lái lên một cố len rộ vờ vội vàng ly khai t h ừ dương trở lại trong tiệm lúc này liền rời lên nhà nói là dọn nhà sau kỳ thật cũng không có gì có thể rời bởi vì bình thường còn muốn đến trong tiệm cho nên đại bộ phận đồ vật đều phải giữ lại vật dụng hàng ngày các loại đi mua mới chính là duy nhất cần mang đến trong biệt thự chính là chiếc quan tài đá kia bận rộn đến trưa tận tới đêm khuya hơn mười giờ cuối cùng là làm xong ở một cái tiến vào biệt thự ba cái nữ quỷ liền r i ê n g phần mình nâng lên gian phòng trong quan tài cường thi cũng hét lên không được tiểu tư tử ta cũng muốn cái gian phòng ba ba ba từ dương trực tiếp đem quan tài khiêm tiến vào lầu một bảo mẫu ở giữa về sau lại chọn một lớn cái bản thức c á ngoài xem như chúc mừng một cái thăng quan nhà mới sau khi hết bận tử dương liền lên lầu tại lầu ba trên ban công vẽ lên phủ hắn một bên vẽ lấy phủ một bên uống vào bia ướt lạnh đánh đánh đánh mấy bút chính là một tấm kim cương phủ như thế kéo dài nửa giờ tử dương chọn vẹn chế tạo ra ba mươi sáu tấm đạo phủ trong đó kim cương phủ một ư ơ i hai trường thần hành phủ một ư ơ i hai trường thần lực phủ một ư ơ i hai trường hắn lại lấy ra thái thượng tịnh minh ấn từng cái đóng dấu chồng mới vừa đóng xong cuối cùng một tấm đạo phủ cái này thời điểm ba ba ba ba ba ba ba một đạo bóng người vỗ tay theo tử d ư ơ n bên cạnh chậm rãi hiện ra thần tới hắn mặc một bộ quần áo luyện công màu đen. Nhìn tuổi khoảng người h ì n ba tuổi kia h n cười dỗi n tay ra nói từ dương nhận biết một cái sáu ta gọi vương hầu từ dương trong lòng chấn động mãnh liệt vương hầu linh quản cục người sáng lập lấy lực lượng một người ép tại o à n bộ giang hồ đều đầu đại u muốn ngủ túi hạ đệ n h vương hầu là một cái truyền kỳ vương lâm bọn người n h ấ t lên hát lúc thường thường trong giọng nói đều tràn đầy ý sùng bái linh khí khôi phục sơ kỳ quốc nội trị an hỗn loạn người trong giang hồ không người chế ước làm ra rất nhiều không nhìn luật pháp trà đạp luật pháp sự t ì n h đả thương người giết người âm thầm khống chế hào đoạt bách tính sản nghiệp thành lập hắc các thế lực xưng bám ộ t phương sáu vào niên đại đó không biết bao nhiêu người bình thường nhận lấy người trong giang hồ ức hiếp tại loại này tình hồ giới vương lâm hoành không xuất thế h ắ n khiêu chiến tất cả đại giang hồ cao thủ hấp thu bách ra chi trường đi ra tự mình võ đạo chi lộ một thời gian thanh danh đại trấn khi đó vương hầu còn không có cái gì đơn giản chính là một cái trói mắt giang hồ hậu bối mà thôi thẳng đến hắn tạo dựng linh quạt cục ế quan mấy năm về sau liền một phát mà không thể văn hồi một người một đao ép toàn bộ giang hồ cuối đầu đến tận đây người trong giang hồ mới dần dần an ổn xuống tới thẳng đến những năm gần đây người trong giang hồ càng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh linh quản cục q u ý củ không dám có chút vượt qua linh quản cục người bên dưới cũng ưa thích gọi là vương bộ trưởng nói thật lúc ấy nghe vương lâm giảng thuật qua vương hầu sự tích về sau từ dương có thể nói là hướng về đã lâu nghĩ đến chờ sau này thực lực mạnh nhất định phải bái phòng bái phòng vị đại hiệp này đ ể nhất truyền hưởng k ỳ cao thủ nhưng mà hắn nhưng không có nghĩ đến hai người lần thứ nhất gặp mặt lại là tại loại này tình huống phía dưới đúng lúc này sáu phú quân nhạc ngọc la bưng một bát cháo đi tới Nút đ vương hầu thì là nhìn thoáng qua nhạc ngọc la cười nói ngươi cái này đạo sĩ đạo sĩ thú vị khắc đạo sĩ cả ngày đem người quỷ khác đường đặt ở bên miệng mặc dù sau lưng nuôi quỷ cũng không gặp người ngươi thế mà cùng nữ quỷ đều thành hôn sáu còn cưới một hơi ba cái như hoa như ngọc nhỏ nữ quỷ từ dương đỏ mặt giải thích nói vương bộ trưởng hiểu lầm ta là phạm vào t r ợ quỷ cấm kỵ bị buộc thân sáu về phần mặt khác hai cái nữ quỷ ta là gặp nàng nhóm lẻ loi hữu quặng không chỗ có thể đi tạm thời nhường ở tại nhà ta thôi ha ha ngươi không cần giải thích ta hiểu vương hầu cười ha ha nhưng là đột nhiên ánh mắt biến đổi kinh ngạc nói a sau đó chính là ngươi khiêng trở về cái kia cương thi có chút ý tứ ba ba hắn mặc dù đứng tại sân thượng bên ngoài chưa tiến vào biệt thự cũng đã đem trong biệt thự hết thệ như lòng bàn tay ánh mắt giống như có thể xuyên xuyên thủng thách quan trầm ngâm mấy giây vương hầu nói t ừ dương lòng thích cái đẹp mọi người đều có người trẻ tuổi nhà chơi hoa một điểm ta có thể lý giải sau bất quá cái này c ư ờ n g thi thực lực quá mạnh một khi nhường n à n g khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể khống chế cái gì t ừ dương là người một mặt m ở mịt lòng thích cái đẹp mọi người đều có còn có chơi hoa là có ý gì là ám chỉ ta từ mẫu người bụng đói ă n quản liền c ư ờ n g thi cũng cái kia sao cương thi ác tâm như vậy ta tử dương làm sao lại cái kia tử dương cười khổ nói vương bộ trưởng ngươi hiểu lầm ta sở dĩ muốn cái này cương thi một là bởi vì nàng cùng gia gia của ta có chút quan hệ thứ hai là muốn mượn nhờ nàng ma luyện tự mình đạo pháp như thế rất tốt vương hầu nói bất quá ngươi muốn ngàn vạn xem chừng một khi kia cương thi mất khống chế lập tức cho ta biết ba ba bằng không đợi nàng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ chính là ta muốn thu thập nàng cũng phải hao chút công phu từ dương gật đầu xác nhận nhưng trong lòng thì âm thẩm phán đoán bắt đầu cái này cương thi toàn thịnh thời kỳ chính là phi cương so quỷ vương v õ đạo thiên nhân cảnh tốt người tu đạo thần thống cảnh cao hơn một cái cấp độ vương hầu nói như vậy chẳng lẽ đại biểu cho hắn cũng đạt tới cấp độ này không có tại cái đề tài này trên tiếp tục xoán suýt vương hầu nói ngay vào điểm chính t ừ dương thức không dám d i ấ u dếm ta hôm nay cô ý đến ngô thành tìm ngươi là muốn mời ngươi gia nhập nhóm chúng ta linh quản cục buổi trưa hôm nay trở lại ngô thành về sau phùng triệu khánh trước tiên liền đem t ừ dương tại đạo p h ù một đạo thành tựu cùng thiên phú hồi báo lên linh quản cục bên này hiệu suất làm việc cực cao ự c c tin tức tầng tầng báo cáo các loại đến ban đêm có quan hệ t ừ dương tài liệu cặn kẽ liền b à y tại vương hầu trước bàn làm việc hai mươi hai tuổi luyện khí cảnh cựu trọng đạo pháp cao thâm am hiệu thủy pháp hòa pháp lôi pháp có thể nhẹ nhõm chấn áp áo đỏ chấp trưởng thái thượng tịnh minh phát tấn hư hư thực thực thanh hư chân nhân hứa chi viễn bồi dưỡng truyền nhân sáu vẹn vẹn cái này mấy giờ liền đủ để chứng minh từ dương tu đạo thiên phú chi cao có thể cái này còn chưa đủ lấy nhường linh quản cục thu nạp từ dương bởi vì từ dương là tịnh minh đạo truyền nhân xem như người trong giang hồ mà lại l ư ơ sơn đạo cùng tịnh minh đạo đạo thống chi tranh kéo dài đến nay sáu linh quản cục không thể tùy tiện đi phá hư linh quản cục là có thể uy áp giang hồ chế ước người trong giang hồ có thể giang hồ cũng có giang hồ quy củ giang hồ phân tranh chỉ cần không liên quan đến liên lụy đến người bình thường linh quản cục bình thường là không thể nhúng tay nhưng là bây giờ thì khác từ dương chỗ cho thấy đạo phù thiên phú. đủ để cho linh quản cục vì hắn đi phá hư một số quý cụ không đúng cái này đã không thể để cho thiên phú bởi vì từ dương nửa giờ thành phủ ba mươi sáu chương đã tại đạo phủ một đạo bên trên co thành k i ể u đây là vương hầu tận mắt thấy a từ dương nghe được vương hầu tự mình chạy tới n ô thành mời tự mình gia nhập linh quản cục liền nói ngay đa tạ vương bộ trưởng yêu nhất sáu có thể ta ba n g ư ờ i trước đừng có gấp tự tuyển vương hầu chỗ nào nhìn không ra từ dương tâm tư hắn lúc này cười nói các ngươi những ngày này mới phần lớn nữa thích tự do không muốn bị trói buộc ba, ba nhóm chúng ta linh quản cục cũng sẽ không trói buộc ngươi ngươi chỉ cần treo cái tên mà thôi phương thức hợp tác dựa theo trước kia phương thức là được có linh quản cục xử lý không được sự kiện ngươi giúp bận bịu xử lý một cái liền có thể sáu mặt khác ta sẽ cho ngươi an bài một cái tây hạ phân cục phó cục trưởng chức vị về sau ngươi làm việc cũng có thể tạo thuận lợi ồ từ dương t r ầ m n g âm hỏi vương bộ trưởng tha thứ ta nói thẳng sáu các ngươi làm như vậy là đồ cái gì đồ ngươi thiên phú vương hầu hỏi từ dương có thể hay không cho ta một tấm ngươi vừa mới chế thành đạo phù nhìn xem từ dương theo lời tay lấy ra đạo phù đưa tới đây là một tấm thần lực phủ vương hầu sử dụng về sau hơi thêm cảm ứng trong mắt lóe lên một vòng vẽ kinh ngạc cả kinh nói tăng lực h 0 0 n g h n kg sáu m ư ờ i vẽ ra thần lực phủ cũng có hiệu quả như thế à từ dương chi tiết nói đó cũng không phải ta trước đó tu vi thấp thời điểm chế thành thần lực phủ tăng lực hiệu quả nhỏ hơn rất nhiều ba ba mà lại cái này thần lực phủ có thể có như thế bí lực ở mức độ rất lớn là bởi vì thái thượng tịnh minh pháp tấn g i a chỉ hiệu quả hắn dừng một chút phán đoán nói nếu như không dựa vào thái thượng tịnh minh pháp tấn g i a chỉ muốn đạt tới tăng lực 2.000 kg hiệu quả chỉ sợ đến ta nhập đạo về sau mới có thể làm được vương hầu lại tra xét kim cương phủ thần h à n h phủ trên mặt c h ấ n kinh c h i sắc càng ngày càng đậm trước đó hắn chỉ có thấy được từ dương nửa giờ thành phủ ba mươi sáu trường tốc độ lại không ngờ tới hắn chế thành đạo phủ uy năng thế mà so phổ thông đạo phủ càng mạnh một chút vương hầu đ ổ i theo hỏi từ đại sư loại này đạo phủ ngươi một ngày có thể chế thành bao nhiêu hắn đối từ dương xưng hô cũng phát sinh một chút biến hóa phải biết sáu cái này thế nhưng là vương hầu trong thiên hạ có thể bị hắn gọi đại sư chỉ sợ không có mấy người từ dương nghĩ nghĩ v ư ơ n một cái ngón tay một trăm t ấ m vương hầu nói ra một con số như thế không có gì không hợp lý ba ba dù sao người tích lực là có hạn đặc biệt là chế phủ Cần đ e vương hầu t h vi p lại là dân mình g hắn nói từ đại sư ta có thể tại nô thành lại thành lập một cái phân cục ngươi trên danh nghĩa cục trưởng là được sáu ngươi cùng lưu sơn đạo ân oán để ta giải quyết các loại đến tương lai ngươi tu vi có thành cựu liền chờ lấy kế nhiệm thịnh minh đạo thiên sư tri vị là đủ đúng rồi còn có kia tây sơn vạn thọ cung sáu tây sơn vạn thọ cung vốn là da da n g ư ờ i chấp trưởng năm đó đạo thống chi tranh sau khi thất bại bây giờ rơi vào lưu sơn đạo trần thị một mạch trong tay ta có thể nhường đạo ra hiệp hội bên hướng kia hạ lệnh cho ngươi đi kế nhiệm tây sơn vạn thọ cung hắn liên tiếp đưa ra rất nhiều điều kiện thậm chí nói ta an bài ám tử đã đánh vào tu la môn bên trong các loại xác định tu la môn vị trí về sau liền có thể đối tu la môn tiến hành đả kích sáu bức bách bọn hắn bỏ đối ngươi lệnh truy sát thử dương nghe sửng sốt một chút hắn trầm mặc một lát mới nói đa tạ vương bộ trưởng yêu nhất ta có thể tại linh quản cục tạm giữ trước bất quá cái này, chuyện giang hồ ba ba ta lại là biết rõ linh quản cục cũng có linh quản cục q u ý củ vì ta nhúng tay giang hồ phân tranh không hợp q u ý củ l ư sơn đạo cùng nhóm chúng ta tịnh minh đạo phân tranh chúng ta sẽ giải quyết da da của ta mất đi đồ vật ta tử dương sẽ tự tay theo l ư sơn đạo trong tay vật lại tốt tiểu tử những lời này càng làm cho vương hầu đối tử dương lau mắt mà nhìn hai người hàn huyên vài câu quen thuộc không ít tử dương gặp vương hầu không có vẻ kiêu ngạo gì trong lòng một m à n kiêu kính sợ cũng tiêu tán không ít lúc này mang tới bia ướp lạnh cùng vương hầu ngồi tại trên bàn công uống tử dương hỏi tới năm đó đạo thống chi tranh nội tình vương hầu thì là biết gì trả lời đó hiểu do s o n g trong đó nội tình về sau t ừ dương tức giận không thôi hùng hùng hổ hổ nói mẹ nó cái này lưu sơn đạo cũng quá không biết xấu hổ sau cái này tịnh minh đạo chính là hứa tốn thiên sư hậu nhân hứa thị c h ấ p trưởng tự nhiên là chính thống hắn lưu sơn đạo một đám họ khác cùng hứa thị tranh cái gì chính thống vương hầu sắc mặt quái gì? hắn nói trên thực tế sáu tịnh minh đạo hứa thị cũng không thể tính toán chân chính hứa thiên sư hậu nhân sau truyền thuyết năm đó hứa thiên sư thành đạo về sau truyền nhà mang theo tử tôn toàn gia phi thăng nhân gian nào có hữu nhân tử dương mười ba xuyên việt tu tiên thế giới mảnh thức tỉnh rồi đặc hiệu hệ thống tại trúc cơ kỳ có thể tỏa ra kim đan k h í tước ở kim đan kỳ nhưng lại có thể làm giả ra chỉ có nguyên anh cường giả mới có nguyên anh pháp thân đặc hiệu mạnh đi lên lửa gạt tu tiên t r i lộ mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương một trăm linh sáu đến giúp lao nương đẩy tới nắp quan tài đông tấn nguyên đế đại hưng bốn năm công nguyên ba trăm hai mươi mốt năm hứa tốn ẩn cư nam sương nam giao địa điểm cũ khởi đầu đạo viện tên thái cơ quan lại nói tịnh minh trân cảnh lập tịnh minh đạo phái truyền thuyết hứa tốn tại đông tấn ninh khang hai năm công nguyên ba trăm bảy mươi bốn năm tám tháng mùng một thành đ cả nhà bốn mươi hai người liên quan trong nhà gà chó đồng loạt bay trên trời thành tiên một người thành đạo gà chó thăng tiên điện cố đại khái liền đến từ đây từ dương tại trên mạng t r a xét có quan hệ thần công diệu tế c h â n quân hứa tốn hứa thiên sư sự tích có chút tin tưởng vương hầu lời nói sáu người ta liên ra bên trong gà chó cũng cùng nhau thăng thiên đâu còn có cái gì từ tôn cái gọi là hứa thiên sư hậu nhân đại khái là là chi lẻ huyết mạch thậm chí là đệ tử truyền nhân sao trách không được lư sơn đạo sẽ cùng tịnh minh đạo tranh chính thống từ dương lại hướng、vương、hầu thỉnh giáo một chút chuyện trong trốn g i a hồ vương hầu biết gì trả lời đó hắn nói lư sơn đạo bên kia ta sẽ tìm bọn hắn nói một chút sáu tranh đoạt đạo thống có thể thế nhưng là hai môn tà đạo không thể có bọn hắn có dũng khí mua hung giết người thuê tu la môn sát thủ chính là đại tội một cái chỉ cần ngươi gật đầu ta có thể xuất thủ vừa vặn thừa cơ bình lư sơn đạo vương hầu ngữ khí bình thản phản phất đối với hắn mà nói san bằng một đại đạo môn liền cùng san bằng một gian phá phòng không có gì khác biệt thân là đại hạ đệ nhất nhân đại hạ vũ lực cơ cấu tối cao người phụ trách hắn có cái này để ẩn cùng thực lực mà lại làm như vậy không chỉ là vì lôi kéo từ dương Còn có thể vương hầu lại nói g dương hồ, từ n nhóm chúng ta linh quản cục những năm này khai quật cổ di tích bí cảnh ngược lại là tích lũy một chút bảo vật quay đầu lại ta để cho người ta cho ngươi đưa một t h ư ơ n g bảo vật danh sách tới ngươi cần gì cứ mở miệng là được từ dương cười khổ nói vương bộ trưởng ngươi dạng này làm ta đều không có ý tứ sáu ngươi là thật dự định chỉ làm cho ta treo cái đầu ngậm chức quan nhà tản vương hầu cũng không quanh coi lòng vòng cười nói ta cần ngươi mỗi tháng cho nhóm chúng ta linh quản cục cung cấp một nhóm đạo p h ù đạo p h ù này số lượng từ ngươi đến định sẽ không để cho ngươi làm c ô n g công nhóm chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường trả cho ngươi p h ụ tiền một tháng kết toán một lần như thế nào đây là chuyện nhỏ không có gì có thể cự tuyệt từ dương hỏi nghi ngờ trong lòng nói vương bộ trưởng lấy linh quản cục để vợn khẳng định sẽ cùng một chút đạo môn cao thủ có chỗ hợp ta ta rất hiếu kỳ sáu tại sao lại mở cho ta như thế hậu đãi điều kiện đúng thế vương hầu mở ra rất nhiều điều kiện quá hậu đãi thậm chí đều có thể là từ dương bình lư sơn đạo ba ba phải biết lư sơn đạo chính là đạo môn đại phái trong môn phái cao thủ rất nhiều cùng bọn hắn hợp tác chẳng lẽ không lấy được đạo phủ nhóm chúng ta linh h ả n t cục hoàn toàn chính xác cùng mao sơn long hổ sơn các loại đạo môn cũng có hợp tác ngoại trừ cùng một chỗ khai sáng đạo viện bên ngoài bọn hắn sẽ đúng hạn cho nhóm chúng ta cung cấp một nhóm đạo phủ vương hầu đối từ dương không có bất kỳ dấu diếm nào giải thích nói bất quá bọn hắn cung cấp đạo phủ phần lớn thanh xác chân chính đạo phủ đại sư vẽ đạo phủ là sẽ không lấy ra từ dương bừng tình có thể ngay sau đó càng thêm rất nghĩ hoặc chẳng lẽ sáu ta vẽ ra phủ chất lượng rất tốt sao có thể ta học tập chế phủ tổng cộng mới mười ngày nữa ba ba đều là tự mình mỏ mẫm kê nhi suy nghĩ chẳng lẽ so với cái tiêu đạo phủ đại sư còn muốn lợi hại hơn hai người ngồi tại trên ban công hàn huyên một lát vương hầu lấy công vụ bệ buồn vì lý do veo một cái phóng lên tận trời bay vào trong bầu trời đêm l y khai t h ừ dương thấy nhãn thần cực nóng phi hành a sáu a i không muốn đây có thể đạo tu đến tu luyện tới thần t h ô n g cảnh khả năng phi hành thật dài nôn một hơi t h ừ dương về tới biệt thự giờ phút này liễu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la ba người cũng tại lầu một phòng khách xem tv ba nữ đối với vương hầu đến cũng hoàn toàn không biết gì cả h i ệ n nhiên là không có cảm ứng được thừa dương đi vào bảo mẫu ở giữa mới vừa vào đi k i a nắp quan tài liền vang ầm ầm lên trong quan tài cương thi hỏi tiểu tư tử vừa mới trong nhà có phải hay không tới một vị cao thủ ta phát giác được có người đang nhìn chúng ta thừa dương kinh ngạc cái này cương thi thế mà có thể cảm ứ n g đến bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng là như thường ba ba dù sao cái này ra hỏa toàn thịnh thời kỳ cùng vương hầu là một cái cấp bậc so, đột nhiên từ dương con ngón búng ra một đám lửa bắn về phía t h á c quan đinh cương thi nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một trong t h ạ c h quan cương thi cả kinh kêu lên n g ư ơ i mẹ nó chẳng biết tại sao bắn lao nương làm gì ba ba dọa lao nương nhảy một cái đích thật là nhảy một cái bởi vì tại cung cấp lần này điểm công đức về sau mặc cho tử dương như thế nào thi triển thủ đoạn kia cương thi rốt cuộc thờ ơ ngược lại trầm trọng nói ngươi hơn nửa đêm không ngủ được cho lão nương biểu diễn tạc kỹ một một lát xét đánh một hồi nhóm lửa có phải hay không nhàn nhức cả t r ứ n g tử dương hắn trầm mặc mấy giây hỏi cương thi tiểu thư có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề ba ba các ngươi cương thi sợ nhất cái gì sợ cương thi, cười lạnh, phổ thông cương thi. đích thật là sợ đông sợ tây có thể tu luyện đến lao nương cấp độ này đã sớm đền bù tự thân ngược điểm dưới gầm trời này không có gì để cho ta sợ t h ứ dương không tin tả tìm đến tỏi bày đầy thạch quan chu vi nhưng mà kia cương thi vẫn như cũ thờ ơ hắn lại đi ra ngoài đi vòng vo vò một vòng đáng tiếc cũng không có trên đường phát hiện hắc cậu tự nhiên không có lấy tới máu chó đen trong quan tài cương thi lại dây ốc nói ngươi là muốn tìm ra lão nương ngược điểm đến khống chế lao nương à. ha ha sáu ngươi liền chết tâm a ngươi lao nương không sợ hãi nói tiếng nói thay đổi nói không bằng người thả ta ra ngoài ta h ứ a h ẹ n sẽ k gọn g lên cái nước g n ơ lạnh tám trở lại phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm bổ một chút cảm giác đã liên tục một tuần không ngủ từ dương nằm ở trên giường không có một, một lát liền hô hô đại thủy ba mà liệu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la ba nữ các nàng xem xong tv lại ôm điện thoại đánh lên thiện cận nhiều lần、oh. dương nhân đột nhiên kêu lên các ngươi mau đến xem cái này dẫn chương trình muốn phát trực tiếp nhảy sông sáu cự ly nhóm chúng ta liền mười mấy km lộ trình thật sao thật sao nhạc ngọc la hai mắt tỏa ánh sáng nói nếu không chúng ta đi xem một chút náo nhiệt liêu thi t h ì nói cái này không tốt lắm đâu người khác tự sát chúng ta lại đi tham gia náo nhiệt có thể hay không thật không có đạo đức tỉ tỉ của ta ai sáu chúng ta là quỷ nói cái gì đạo đức dương nhân lại là hiếu kỳ không gì sánh được nói húng chi những n à y dẫn chương trình vì nhiệt độ nhân khí làm việc không có chút nào danh giới cuối cùng ba ba nói không chừng nhảy sông là giả lan lộn nhân khí là thật đây ba nữ một phen bàn bạc lúc này ra cửa một đường hướng về kia dẫn chương trình nhảy sông phương hướng bay đi nàng nhóm cũng không phát hiện sáu bảo mẫu trong phòng thạch quan ngay tại rất nhỏ đúng đ ư a theo thạch quan l ắ c lư một cái quan tài đ ì n h ba một cái nhảy lên chóc ra trên mặt đất những n à y quan tài đ ì n h lúc đầu có phong ấn thạch quan tác dụng nhưng mà theo phùng triệu khánh rút ra trong đó một cái quan tài đ ì n h về sau cái này phong ấn liền bị phá hư có thể bị t r o n g quan tài cương thi từ nội bộ phá vỡ theo cái thứ nhất quan tài đinh bị gạt ra cái thứ hai quan tài đình cũng biến thành vương lỏng ẩm ẩm ẩm nắp quan tài chấn động cái thứ hai quan tài đình tùy theo chóc ra ngay sau đó là quả thứ ba cái thứ tư quả thứ năm quan tài đình sáu thời gian dần trôi qua nắp quan tài chấn động tần suất càng lúc càng nhanh vang động càng lúc càng lớn từng mai từng mai quan tài đình không ngừng bị rung ra chóc ra trên mặt đất l ầ u hai phòng ngủ đang ngủ say từ dương đột nhiên một cái giật mình hắn xoay người mà lên ngồi ở trên giường hai lỗ thai khé động liền bắt được quan tài chấn động thanh âm không khỏi biến s á c không được cái k i a cương thi muốn thoát khốn từ dương trong nháy mắt tỉnh càng ngủ liền dép lê cũng bất chấp mặc mặc một cái lớn của cộc bạch bạch bạch hướng dưới lầu chạy tới hắn trực tiếp đi vào bảo mẫu ở giữa đã thấy kia thạch quan đang an tĩnh nằm tại nơi hẻo lánh sáu nắp q u n tài đã bị s ố c lên nửa t ừ dương mở đè n lên thăm dò hướng trong thạch quan nhìn lại đã thấy trong thạch quan phủ lên một tấm màu trắng d a trồn còn đặt vào một cái ngọc trầm lại duy trì có không có cương thi bóng dáng đúng lúc này một trận tiếng bước chân văng lên t ừ dương q u a y đầu nhìn lại đã thấy bảo m â u ở giữa bên ngoài một vị xinh đẹp mỹ lệ vóc người nóng bỏng trên trán còn dán một tấm đạo p h ủ thiếu nữ đang ôm nửa cái gà nướng đứng tại cửa ra vào nàng phủi tửa từng một cái này dáng vóc không tệ a sáu chính là thái bạch nếu như phơi thành màu đ ồ n cổ nhất định rất gợi cảm từ dương hắn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m kia thiếu nữ miệng há có thể t ắ t hạ một khoả trứng gà trên mặt thì là một bộ gặp quỷ t h ầ n s á c làm gì bộ biểu tình này chưa thấy qua mỹ nữ sao g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c thiếu nữ ăn gà quay ngai x ư ơ n g cốt vang lên kẹn kẹn liên ố i thịt cùng nhau nuốt xuống bụng đúng rồi về sau trong nhà nhiều chuẩn bị điểm gà quay sáu muốn non một điểm cái này nướng quá giả thịt cũng tủi h nàng thuần thục mấy ngụm liền đem nửa cái gà quay ăn không còn một mảnh mà sau đó đến thạch quan trước tiến vào thạch quan nằm ở ngọc trầm da trồn bên trên máng tiểu tự thất thần làm gì sáu một điểm nhãn lực độc đáo cũng không đến giúp lao nương đẩy tới nắp quan tài sáu sáu sáu mười ba hơn hai ca t r ư ờ n g tắt ba bộ đều phong thần chất lượng vẫn siêu hay có thể tham khảo cờ mở tờ thế giới quan siêu rộng đa dạng đầy đủ mọi yếu tố của một siêu phẩm mời đọc cơ hội săn xạ lệ sắm đổ tết cuối cùng của năm c h ư ơ n một trăm lẻ bảy luyện công đem tự mình luyện thành cương thi từ dương đờ đ ẫ n tiến lên hỗ trợ đẩy lên nắp quan tài trong quan tài cương thi lại nói đúng rồi sáu sẽ giúp ta đem quan tài đinh chọc vào trở về từ dương từ dưới đất nhặt lên từng cây quan tài đinh một cái một cái một lần nữa đâm trở về cương thi được rồi lần này có thể ngủ cái an rất sáu ngủ ngon tiểu t ử từ thứ dương mặt không biểu lộ ngủ ngon mã tạp ba tạp hắn đi ra bảo mẫu ở giữa đi vào phòng khách đặt mông ngồi ở trên ghế salon cả người có chút thất thần n g o ạ tạo ta là h ảo giác vẫn là bị cương thi cho mễ hoặc cương thi không đều là mặt xanh manh vàng dáng dấp cự xấu cự xấu người quái gì sao vì sao sáu hội trưởng xinh đẹp như vậy cái kia ngũ quan kia dáng vóc sáu so với liều thi thi cũng không thua bao nhiêu thậm chí càng thêm ưu tú mấu chốt là lản ra thổi qua liền phá so minh tinh bảo dưỡng c ò tốt hoàn toàn không có trong tưởng tượng loại kia đen nhánh chảy mủ bộ dạng không đồng nhất một lát liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la trở về nàng nhóm tất cả đổi một bộ quần áo còn lớn hơn bao bọc nhỏ mang theo không biết a phu quân ngươi không phải nghỉ ngơi a nhạc ngọc la vừa nhìn thấy từ dương liền quan tâm hỏi từ dương ma xui quỷ khiến cũng không có nói ra mỹ nữ cương thi sự tình mà chỉ nói ta rời giường nước tiểu cái nước tiểu sáu cấp ngươi làm gì đi nhạc ngọc la phu quân ngươi không phải nói ngày mai muốn đi trường ăn a ta mang thi tỷ h i t nhân nhân tỷ đi trong nhà của ta cầm nhiều quần áo nàng đổi lại một bộ mới váy dài tại từ dương trước mặt xoay một vòng vòng cười khanh khách hỏi phu quân n g ư ơ i nhìn ta bộ quần áo này xinh đẹp không xinh đẹp xinh đẹp từ dương tán dương thi thi cùng dương nhân quần áo cũng rất xinh đẹp sao đúng chúng ta ngày mai là ngồi đường sắt cao tốc vẫn là lái xe đi nô thành đến trường ăn cũng không xa lái xe cũng liền bảy tám tiếng đường xe ngồi đường sắt cao tốc dễ dàng hơn càng nhanh nhưng là liều thi thi nàng nhóm cũng không có thẻ căn cước trừ phi là ẩn thân đi theo từ dương cùng lên xe một người ba quỷ hơi chút thương nghị quyết định lái xe đi an thành dù sao cự ly đạo pháp đại hội còn có hai ngày thời gian trên đường đi cũng có thể đi một vòng giải sâu một chút nhìn xem phong cảnh mà tránh ra xe đi giúp l i ê u thi thi tìm mộ cũng thuận tiện một chút ba cái nữ quỷ lên lầu phòng ngủ của các nàng cũng tại lầu hai từ dương đốt một điếu thuốc đ ể ép an ủi lại tiến vào bảo mẫu ở giữa hắn cẩn thận nghiêm túc đi vào thạch quan trước gõ gõ nắp quan tài làm gì làm gì trong quan tài cương thi mắng không có việc gì lao gõ ta nắp quan tài làm gì còn có để hay không cho người hảo hảo đi ngủ rồi ta ngày mai muốn đi một c h u y ế n trường an thành có thể muốn bốn năm thiên tài có thể trở về ngươi có muốn hay không cùng đi từ dương hỏi nếu là cương thi không cách nào đột phá thạch quan phong ấn kiên ném trong nhà là được nhưng là hiện tại nàng ra thạch quan cùng chơi ném ở trong nhà từ dương như thế nào yên tâm phía dưới vạn nhất đi ra ngoài cắn mấy người t à n một vòng thi độc chỉ sợ không bao lâu toàn bộ n ô thành đều phải luân hãm ba ba đương nhiên chủ yếu nhất là cái này cương thi d á n g dấp cùng người bình thường không khác nhau chút nào mang theo trên người sẽ không có phiền p h i gì trường an thành trong quan tài cương thi hỏi có ăn ngon không có từ dương đưa cho một cái trả lời khẳng định cương thi nói ta đi có thể nhưng là người đến mang ta lên thạch quan sáu địa phương khác ta ngủ không quen từ dương bị làm thành như vậy từ dương đâu còn có buồn ngủ lúc này đi vào phòng khách mở ra điện thoại tại trên mạng nhìn đạo tàng điện tịch chuẩn bị tạm thời ôm chân phận ứng phó đạo pháp đại hội thi viết khảo thí rất nhanh trời đã sáng liêu thi thi ba nữ đi xuống lầu đúng giờ làm lên bữa sáng bữa sáng vừa mới làm tốt sáu phanh phanh ẩm bảo mẫu trong phòng quan tài chấn động lên ba nữ đều là giật mình dương nhân càng là đứng lên nói lão bản cái gì tình huống cái kia cương thi có phải hay không muốn thoát k h ố n rồi t h ứ dương mặt không chút thay đổi nói không cần phải để ý đến nàng ước chừng một phút sau cương thi đi ra bảo mẫu ở giữa nàng vóc người nóng bỏng nện bước ưu nhã bộ pháp trực tiếp đi vào bàn ăn ngồi xuống máng mẹ t r ứ n g an điểm tâm không cứ gọi lao lương các ngươi có phải hay không tìm chặt liêu thi thi dương nhân nhạc ngọc la ba nữ mắt t r ò n váng ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng v ẻ đề phòng không để ý ba nữ gặp quỷ nhã thần cương thi đoạt lấy từ dương cháo bắt bảo cũng bỏ mặc bỏng không bỏng b ư ớ n g lên bắt đoảng đoảng đoàn ba ngụ m lớn liền đem một b á t nóng hôi hổi cháo không còn một mảnh sau đó sáu phốc toàn bộ nôn mẹ t r ứ n g cái này cái gì cháo ai đặc nương nấu cháo còn hoa nợ tiêu ẩm nhạc ngọc la bỗng nhiên vỗ bàn ăn chất hỏi người là ai tại sao muốn ăn phu quân ta cháo còn có ngươi làm gì lãng phí lương thực liêu thi thi cùng dương nhân cũng theo trong lúc khiếp sợ hồi phục thần chí mặc dù có chút không thể nào hiểu được một cái cương thi tại sao lại như thế k i ể u diễm có thể tự mình nhọc nhằn khổ sở nấu cháo bị một cái lạ l ắ m người lãng phí trong lòng lựa giận có thể nghĩ cương thi lau miệng cả lơ phất p h ơ hướng bữa ăn trên ghế khé nghiêng cười lạnh nói là ta lãng phí lương thực vẫn là các ngươi lãng phí lương thực điểm tâm làm khó ăn như vậy còn không dạy người nói rồi ngươi làm ăn ngon làm sao không tự mình đi làm liều thi, thi cười lạnh một tiếng nàng vốn muốn tìm gốc dạng giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng cương thi kia từng muốn cái này ra hỏa căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài v ư ơ n người đứng dậy nói phòng bếp ở đâu mang bản vương đi xem ra hôm nay bản vương nếu là không biểu hiện ra chính một cái nấu nướng các ngươi là sẽ không chịu phục nàng đi vào phòng bếp đầu tiên là lục tung tìm được nguyên liệu nấu ăn sau đó lại nói phòng bếp này tại sao không có bếp lỏ nàng sẽ không dùng gas liêu thi thi nhìn thoáng qua dương nhân nói đi dậy một chút nàng ta ngược lại thật ra muốn nhìn nàng một cái cương thi có thể làm giá hoa gì mà đến dương nhân đi vào phòng bếp dạy bảo cương thi nên như thế nào sử dụng tiên、gas. học xong thiên g a s sử dụng về sau cương thi liền bật rộn nàng đầu tiên là nhào bờ m ì chuẩn bị cho tốt về sau bắt đầu cắt thịt thái thịt rất nhanh liền lên nồi đốt dầu xào lên đồ ăn từ dương liếu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc là một người ba quỷ dò xét cái đầu nhìn về phía phòng bếp cái gặp kia cương thi thuần thục điên lấy nồi điểm lần gia nhập gia vị không đồng nhất một lát trong biệt thự liền mùi thơm một phía ba cái nữ quỷ hai mặt nhìn nhau một thời gian nói không ra lời từ dương thì là con mắt cắm rễ tại kia nữ cương thi trên thân sáu nàng dáng vóc rất tốt tại điên nổi lúc tự nhiên cũng đi theo điên t ừ d ư ơ n g xem thèm ăn nhỏ rãi nhịn không được lao nước miếng a nam nhân liêu thi thi thấy thế nhịn không được n i a m ai một tiếng từ dương mặt không đỏ tim không nhảy ánh mắt cũng không có xê dịch bình tĩnh nói là một cái huyết khí phương cương nam nhân bình thường tại nghe được như thế mùi thơm lúc chạy một điểm nước bọt hợp tình hợp lý s a o k ỹ đồ ăn về sau cương thi lại bắt đầu mì phải chính là mì nàng một tay n â n g mặt một tay cầm nào giơ tay chém xuống liền gặp từng cây phẩm chất đều đều dài ngắn nhất trí mặt không ngừng rơi vào đốt lên trong nước không đồng nhất một lát một nồi đao tức mì liền ra nổi nàng đem mặt vớt ra đầu tiên là qua một cái nước lạnh lại để vào xào rau bên trong dọ xét mấy lần chật tìm ra đĩa không nhiều không ít vừa vặn được năm đĩa n ế m thử đi đem đao tức mì bưng đến bàn ăn bên trên nữ cương thi nhu bức ống không nói mấy chục năm không làm cơm không quen tay không ít nói tách ra một tỏi tự mình trước miệng lớn bắt đầu ăn người sáu ăn tỏi từ dương c h â n kinh cương thi ăn tỏi cương thi ăn khuôn mặt phình lên hàm hồ nói n g ư ờ i đây liền không hiểu được ăn mì không ăn tỏi mùi thơm ít một nửa sau ăn tất cả mọi người ăn a sáng sớm ăn đao tức mì luôn cảm thấy quái chỗ nào quái thế nhưng là gặp cương thi ăn thơm như vậy từ dương lúc này cầm lấy đũa cũng bắt đầu ăn một b ư a mặt lối vào từ dương con mắt cũng sáng lên liền tay người này về sau khai ra tiệm mì đoán chừng sinh ý nhất định rất hot liều thi thi dương nhân nhạc ngọc la cũng động khởi đũa so với cương thi nàng nhóm tướng ăn liền văn n h ã nhiều mò lên một b ư a mặt ngửi một cái c h ậ n đem ngửi qua mặt để ở một bên cái chén không bên trong rất nhanh trên bàn đao tức mì bị quét sạch s a n h s a n h liều thi thi nàng nhóm làm bữa sáng lại toàn bộ lưu tại trên mặt bàn ba cái nữ quỷ đỏ mặt ý thức được tự mình cùng cương thi ở giữa nấu nướng tranh lệch lúc này khiêm tốn tỉnh giáo bắt đầu cương thi liền nói nấu cơm cũng là muốn xem tiên phú bất quá ta xem các ngươi cũng không ngu ngốc về sau ta nấu cơm thời điểm đi theo phía sau nhìn nhiều xem liền tốt ba nữ lại hiếu kỳ hỏi tới cương thi lai lịch nhạc ngọc la càng là nói ta cũng đã gặp một chút cương thi cũng không có một cái dáng dấp như tỉ tỉ như vậy mỹ lệ cương thi nghe tâm hoa n ộ phóng nói ta là người thời tống họ vân tên n g c khê thở nhỏ ưa thích kỳ môn dị thuật về sau luyện công gia gốc dạ n g liền đem tự mình đã luyện thành cương thi bất quá ta cùng cái khác cương thi khác biệt ta không cần hút máu liền có thể sống sót thân thể mặc dù có được hết thẻ cương thi đặc tính nhưng không có biến lý nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm nàng êm t hay nói nói ra thân thế của mình nàng trở thành cương thi về sau hấp thu n g u y ệ t hoa tu luyện một đường tu luyện đến phi cương cấp độ hơn 500 năm trăm n ă m trước triều đại thay đổi minh triều thành lập kia thời điểm ta đã là phi cương lúc tu luyện đột nhiên lòng có cảm giác phát giác được sẽ có một trận nguy cơ giáng lâm thế là cho mình tu mộ tiến vào ngủ say bên trong thẳng đến năm mươi năm trước bên ta mới xuất thế du lịch đại hạ đi qua thiên nam địa bắc từng tại hương giang đồng la loan làm qua xã đoàn song hoa hồng côn tại tây sơn tỉnh nợ qua tiệm mì tại đại thảo nguyên mông tha dê tại trường bạch sơn thú qua sân ba ba ba nàng che giấu thân phận du lịch thiên hạ mà ở hơn ba mươi năm trước lại ngoại ý muốn bị mao sơn đạo sĩ phát hiện khám phá thân phận của nàng là thì lao mẹ còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ bản lĩnh không tính quá cao mao sơn đám kia đạo sĩ lại không giảng võ đức cùng công chi lao nương bị thương liền trốn về trong mộ tiến vào ngủ say trạng thái chờ ta tỉnh nữa lúc đến là năm năm trước lúc ấy là r a r a ngươi xâm nhập trong mộ đánh thức ta kia lao bất tử thối đạo sĩ hỏng bóng h u n g á c thế mà uy hiếp ta muốn ta làm hẳn cháo dâu nói còn nhìn thoáng qua từ dương từ dương chừng to mắt vui vẻ nói ngươi đáp ứng hừ hừ. Vân n g một phen ê cười l trò chuyện ba cái nữ quỷ cùng vân mộng khê quan hệ ngược lại là quen thuộc không ít chỉ có tử dương giàu dĩ không vui hắn khóa ký biệt tự môn từ trong nhà để xe mở ra xe yêu của mình nói được rồi chúng ta lên trước đường trên đường trò c h u y ệ n tiếp về phần vân mộng khê q u a n t à i thì bị từ dương thu nhập không gian chữ vật tăng mát dầu về sau liễu thi thi muốn lai xe nàng nói ta nghe nói nhanh chóng không h ạ n nhanh còn không có đèn xanh đèn đỏ là cái đua xe nơi đến tốt đẹp từ dương không lay chuyển được liễu thi thi chỉ có thể dặn dò ngươi ngàn vạn xem chừng ta cái này nát mệnh liền trông cậy vào ngươi chỗ ngồi phía sau vân mộng khê cười lạnh nói một đại nam nhân sợ cái cọc lông đầu r â n mất cũng bất quá bắt lớn bị mẹ h u n g chi có lao nương tại ngươi sợ cái cọc lông coi như ngươi chết cũng có thể đem ngươi biến thành cương thi một người, ba quỷ. một cương thi cái này kỳ lạ tổ hợp bắt đầu trường an thành hành trình liệu thi thi lái xe còn có cộng l ô n g bệnh đó chính là quen thuộc gần thân lái xe mà từ dương lại không xử lý e tờ cờ cao hơn nhanh lúc chỉ có thể rời đi công thông đạo nhanh chóng c h ạ m thu phí công tác nhân viên trông thấy buồng lái chống không một người chợ cả mắt lên kinh ngạc nói ngoa t à o bởi y giờ tống đô thực hiện không người điều khiển kỹ thuật sao có điều thời đại ấy đã trôi qua được ngàn năm trong ngàn năm đó một sức mạnh mới được sinh ra gọi là thời đại mà pháp những kẻ sử dụng ma pháp gọi là ma pháp sư đang trong thời kỳ hương thịnh thì đột nhiên các phế tích của thời đại cũ lộ diện liệu họ sẽ chứng kiến một thời đại mới với tâm thế như thế nào trong cơ hội săn xạ lễ sắm đổ tết cuối cùng của năm chương một trăm linh tám tông t h á n h cung l ừ a sơn đạo đệ tử không để ý nhanh chóng c h ạ m thu phí công tác nhân viên kia một mặt chưa thấy qua việc đợi bộ dạng từ dương nói được rồi thi thi đi thôi l i ê u thi thuần i t h t h u ộ c hộp số g i ẫ m chân ga xe lập tức đua ra ngoài nhanh chóng trạm thu phí công tác nhân viên trong mắt đều nhanh rơi ra đ ế n rồi ngoa tạo dùng tay cản mà lại đương cái thế mà tự mình động có l thi thi, tốc độ xe bị ngưng lên y sau một trăm bốn mươi nhìn xem hai bên đường cảnh vật phi tốc lui lại từ dương có chút rung chân tiêu nhường liêu thi thi chuyên tâm lái xe ta kỹ thuật lái xe ngươi vẫn chưa yên tâm liêu thi thi trận nhìn từ dương một cái rất có tay lái nơi tay thiên hạ ta có bộ dạng từ dương lắc đầu bất quá hắn cũng coi là đã nhìn ra sáu liêu thi thi rất ưa thích lái xe nàng mỗi lần bắt được tay lái về sau đều sẽ cười như cái đứa bé thôi thôi theo nàng đi thôi chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi từ dương hít một hơi yên lặng vãng thân thượng nhiều dán mấy trương kim cương phủ như vậy coi như ra hai nạn xe cộ có kim cương phủ hộ thể tự mình cũng sẽ không có sự tình a n ô thành đến an thành cao hơn nhanh toàn bộ hành trình ước chừng bảy trăm km lộ trình nửa đường trên ngoại trừ tại khu phục vụ tăng thêm một lần dầu bên ngoài liều thi, thi một khắc cũng không ngừng một đường đua lấy xe vẹn vẹn hao tốn không đến sáu giờ liền hạ xuống nhanh chóng từ dương là lần đầu tiên đến trường an thành đối với nơi này đường xá hai mắt một bôi đen hắn mở ra hướng dẫn một lần nữa định vị lần này đạo pháp đại hội phe tổ chức tông t h á n h cung nguyên lai、like, cái này tông t h á n h cung cũng không tại trường an thành bên trong thành mà là lệ thuộc vào trường an thị hạ hạt chu trí huyện cái này chu trí huyện lịch sử lâu đời sớm nhất có thể truy tố đến nghiêu thuấn thời kỳ chính là nghiêu thuấn thời kỳ cổ l ạ quốc hạ thuộc cổ ứng châu thương sưng hách quốc chu tần thời khắc chí chi bên trong sử thuộc kinh kỳ hán vũ đương ệ n tức tên chu đáo một mực tiếp tục sử dụng đến hôm nay mà tông Thánh cung, thì ở vào chu trí huyện lâu quan đài phong cảnh khu lâu này xem đ à i có thể khó l ư ợ n g nó ở vào trung nam sơn chân núi phía bắc theo chu trí huyện lái xe hướng đông nam phương hướng ước chừng k đến hai mươi km lộ trình nơi này là đại hạ đạo môn phát nguyên tri địa là toàn thế giới nổi danh nhất nói dậy thánh địa riêng có thiên hạ đệ nhất phúc địa danh sừng nơi này ngoại trừ t ô n g thánh cung bên ngoài còn có trên tiền ao trăm rừng trúc giảng kinh đài lò lợi đan lữ tổ động ngưỡng tiên chỉ rừng thật đình hóa nữ tuyển cổ tháp lão từ mộ sẽ linh xem ngọc trân q a n ngọc hoa xem các loại di trị từ dương một nhóm người chưa đến gần lâu quan đài trên xe liêu thi thi dương nhân tốt nhạc ngọc la ba cái nữ quỷ sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên liêu thi thi dừng xe ở cự li lâu quan đài một km bên ngoài đường cái bên cạnh ngưng trọng nói không được từ dương sau cái này địa phương đạo môn thánh địa quá nhiều trong đó cung phụng miếu thờ tượng thần trải qua hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm tuế y nguyệt đã tạo thành lớn la huy năng sáu có thể nói là vạn ta bất sâm nhóm chúng ta căn bản không cách nào đi vào không sai ta cảm giác nếu như lại tới gần nơi đó ta sợ rằng sẽ trực tiếp bạo chết nhạc ngọc la phù hợp liền liền vẫn mộng khê cái này cương thi đều nói Cái này địa phương, cũng á i này phương, địa c không phải chúng những thể Chu huyện, h này n đi đi là tà có ta vật quay ó đầu, Trí may chúng t ở tại nơi n à là được. ư Thứ d ơ nơi g Cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ huy thi thi đắc đầu. chỉ có chỉ dĩ, huy liếu quay may n này cự ly chu trí huyện tổng cộng mới hai mươi km không đến không đồng nhất một lát xe liền tiến vào huyện thành sáu nhưng rất nhanh từ dương lại phát hiện một vấn đề chu trí huyện lớn nhỏ khách sạn nhà khách thế mà toàn bộ bạo mãn trên đường phố có biểu diễn tạp kỹ có ngực nát tảng đ à lớn có biểu diễn ảo thuật trong thoáng chốc giống như về tới cổ đại xem ra lần này đạo pháp đại hội hấp dẫn không ít giang hồ nhân sĩ từ dương âm thầm t ả n khái hắn phát hiện tiếng ngực nát tảng đá lớn người là chân chính biết võ công khí huyết tràn đầy một thân khổ luyện công phu m ộ ư ơ i điểm cường hành liên liên biểu diễn ảo thuật đều là kỳ nhân dị sĩ đem một cuộn giấy vệ sinh xé thành tờ giấy cầm tại trong tay nào nặn khoe miệng núc đ í c h nói l ầ m bẩm sau đó ném lên trời các loại đến từng mảnh từng mảnh giấy mảnh rơi xuống lúc thế mà biến thành bông tuyết thật vất vả tìm được một nhà dân túc dừng chân hoàn cảnh chẳng ra sao cả giá cả còn kỳ cao ở một ngày muôn tám trăm n g u y ê n mà lại chỉ còn suốt một gian phòng tại bãi đỗ xe ngừng một ngày xe k ắ c thu năm mươi khối từ dương làm tốt vào ở đi vào gian phòng phát hiện chỉ có một tấm giường lớn lúc này tao mày nói chỉ có một cái giường nhóm chúng ta năm người làm sao ngủ rất thúc người nhìn thoáng qua từ giương bên cạnh bốn nữ lộ ra một bộ ngươi hiệu biểu lộ nói tiên h sinh thật sự là không có ý tứ ba ba cái này hai ngày nhóm chúng ta chú trí huyện du khách nhiều đến kinh ngạc các ngươi chen một chút nhẫn mại một cái l i ê u thi thi n à n g nhóm cũng không để ý dù sao quỷ hồn lại không cần đi ngủ mặt khác vân mộng khê cũng không để ý nàng ưa thích đi ngủ có thể bình thường đều là ngủ trong thạch quan quan tài ngay tại từ g ư ơ n g trong chữ vật không gian đặt vào lấy ra tùy tiện đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh là được đem thạch quan dọn xong từ dương dặn dò ta đi trước một chuyến tông thành cung các ngươi trong phòng ở lại ba ba muốn ra ngoài d ạ phố nhất định phải thu liễm khí tức ba ba bây giờ chu trí huyện kỳ nhân dị sĩ quá nhiều khiêm tốn một chút tốt nhất hắn có t i ế n g túc đi ra ngoài tại cửa chính đối diện đụng phải một cái lao đầu lao nhân này ước chừng hơn sáu mươi tuổi đến kỷ tóc hoa dâm mang theo kính dâm lớn mặc quần có hoa dáng vóc có một chút còn xuống tạo hình cách gan mặc cực kỳ giống mạn gạ bên trong quy tiên nhuẩn lại hộ nhân này sau lưng còn đi theo một cái thiếu nữ nàng lôi kéo một cái to lớn dương hành lý trong tay còn mang theo một cái cặp da nhỏ một đường phàn mắng ra ra không cho nàng hỗ trợ cầm đồ vật lao đầu kia lại là cười mịn nói ta già rồi ba ba các ngươi người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh lấy thêm điểm đồ vật không thiệt thòi nói ánh mắt trên người từ dương quét qua hơi biến sắc mặt gỡ xuống k í n h dâm nói người trẻ tuổi có thể hay không mượn một bước nói chuyện thế nào từ dương nhận ra lão nhân này chính là trên đường phố biểu diễn ảo thuật mùa hè lớn phiêu tuyết vị kia lao đầu liền nói nếu như ta không nhìn lầm người trẻ tuổi có tu vi mang theo sáu ngươi cũng là đến tham gia đạo pháp đại hội a bất quá trên người của ngươi sáu có không sạch sẽ đồ vật từ dương mật cười Ta một ba mỗi cái ngày cùng cái quỷ cùng c quỷ hắn ỗ ngày hôm qua thời điểm, trong nhà lại nhiều một cái nữ cưng thi, trên thân tiên sinh n là hôm thời thi, thể sạch h điểm, một mới qua Đa lao tạ lại cái lạ. có sẽ c h Hắn ở ta biết rõ.、Hắn、để lại một câu nói ra cửa trận một chiếc taxi hướng tông t h á n h cung mà đi kia lao đầu tử thì lá lắc đầu hít một hơi hắn đi vào dân túc s a u đại môn đột nhiên khẽ giật mình đ ỗ n g nhiên hướng về t ừ dương vừa mới mở gian phòng nhìn lại trong mắt một trận kỳ dị quan g hoa nói lên liền gặp căn phòng kia phía trên âm khí như mây trong âm khí còn có nồng đậm sát khí ngưng kết không khỏi sắc mặt đại biến quay người liền đi ra ra sáu ngươi lại đi chỗ nào chúng ta thật vất vả tìm tới một nhà có gian phòng dân túc ba ba lao đầu từ bước đi như bay cũng không quay đầu lại nói ở không được ở không được chúng ta coi như tầng túc đầu đường cũng không thể ở nơi này ba lại nói từ dương hắn ngồi xe taxi rất nhanh liền tới đến lâu quan đài nơi này tới gần đại hạ long mạch t ầ n lĩnh chỗ trung nam sơn chân núi phía bắc phong cảnh tươi đẹp các loại đ ả o cung cổ di tích nhiều vô số kể từ dương cất bước mà lên xem nhìn xem cảnh sát chung quanh chỉ cảm thấy một trận tâm thần thanh thản liên tâm đều tính lặng lại tiên sinh thật có lỗi nhóm chúng ta lâu quan đài cái này mấy ngày không tiếp đại du khách Từ dương bị chỗ bán vé công h bán vẽ c tác nhân viên nói tiên sinh người báo danh lúc lắp số điện thoại di động cùng giấy căn cước số nói một cái từ dương báo ra thẻ căn cước của mình hào cùng số điện thoại di động kia công tác nhân viên lấy ra một cái máy tính bảng hơi chút thẩm tra sau đó sắc mặt c á i dị nói tiên sinh thế nhưng là tây bắc truy vương cái gì tây bắc truy vương từ dương đầu tiên là xứ sở sau đó phản ứng lại đây là tự mình báo danh lúc lấp danh h à o lúc này gật đầu nói không sai ta chính là tây bắc truy vương trước sáu tiên sinh kiểu công tác nhân viên c ư ờ i khổ nói nhóm chúng ta đây là đạo pháp đại hội võ giả không thể tham gia từ dương tây bắc truy vương cái này danh h à o chẳng lẽ rất giống võ giả sao tại hắn nhắc nhở dưới kiểu công tác nhân viên mới phát hiện báo danh trong tư liệu tịnh minh đạo luyện khí c ử u trọng am hiểu hòa pháp chữ người là tịnh minh đạo đạo tu k i ể công tác nhân viên kinh ngạc hơn trên trên giới dưới đánh giá từ dương nói đạo pháp đại hội ba năm ở giới bây giờ đã là thứ năm giới ba ba có thể tịnh minh đạo đạo tu tòa này ầ đã t i có hai đạo p sáu trăm linh năm đ hơn cổ lão đạo quan hôm nay mười điểm náo nhiệt đạo quan bên trong đến từ các môn cắt phái đạo tu tể tụ một đường có long hồ sơn mao sơn lư sơn đạo các loại đạo môn đại phái cũng có một chút tiểu môn tiểu phái thậm chí là tu luyện ra truyền đạo pháp tà tu bọn hắn cơ hồ đều mặc đạo bảo một bộ chức nghiệp cách đặt mặc Từ Dương đưa một ắ t phát hiện đạo quan trong sân tụ tập thuần nhìn hiện quan sân lại, đạo m sắc đều là luyện khí cảnh, ước chừng nhập đạo cảnh tranh tài, cùng luyện khí cảnh cũng không cùng một chỗ. đều đạo luyện luyện là tài, À, nhập tranh không khí khí một một vị tuổi trẻ đạo sĩ gặp từ dương đi tới đón cười hỏi đạo hưu cũng là đến tham gia đạo pháp đại hội à? tại hạ trần long lưu sơn đạo đệ tử từ dương nghe được lưu sơn đạo ba chữ về sau ánh mắt không khỏi lạnh lẽo thản nhiên nói từ dương tịnh minh đạo truyền nhân trẻ tuổi đạo sĩ khỏe miệng nụ cười ngưng kết trong nội viện cái khác đạo sĩ thì là n a o n a o nhìn lại nhất là lưu sơn đạo mấy vị đệ tử càng là trước tiên xuyên qua đám người đi tới từ dương trước mặt n g ư ơ i là tịnh minh đạo người một vị trung niên đạo sĩ lông mày n h u lại nhìn xem t ử dương lạnh lùng nói các n g ư ơ i tịnh minh đạo người thật to gan không có nhóm chúng ta lưu sơn đạo gật đầu cũng dám tự mình đến tham gia đạo pháp đại hội n g ư ơ i là ai đ ệ tử ở nơi nào tu hành n g ư ơ i sư phó chẳng lẽ không có khuyên bảo qua ngươi quy củ à? mấy vị khác lưu sơn đạo đ ệ tử cũng là nhao nhao mở miệng về phần cái khác đạo tu thì là một bộ xem náo nhiệt t h ầ n s á c lưu sơn đạo cùng tịnh minh đạo hai mươi năm trước kia một trận đạo thống chi tranh tất cả đại đạo môn đều biết tịnh minh đạo lạc bại về sau l i ê n rất xuống ngàn trượng bây giờ số lượng không nhiều còn kiên trì tự mình là tịnh minh đạo đạo tu người cũng quanh năm nhận lư u sơn đạo ức hiếp quá khứ bốn giới đạo pháp đại hội không một tịnh minh đạo đạo tu dám đến tham gia liền đủ để chứng minh vấn đề giờ khác này từ dương trong nội tâm một cỗ vô danh l ử a giận đang thiêu đốt trước mặt kệ chính mình đối tịnh minh đạo có hay không tình cảm x ấ u cũng không luận như thế nào lao gia tử từng là tịnh minh đạo t r ư ở n g giáo sáu cái gọi là đạo thống chi tranh cũng là tại lao gia tử trong tay l ặ bại hắn cười lạnh một tiếng ánh mắt theo mấy vị lư sơn đạo đệ tử trên thân đạo qua cười nhặt nói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 t rất c Cách Báo Thủ Không cách đêm, lục địa Thần Tiên Đêm, Lục Điệu năm đó Tây sơn Thọ giáo. Rất nhiều vây xem đạo môn đệ tử lẫn nhau thấp giọng trò chuyện bởi vì ở đây đều là luyện khí cảnh đại bộ phận cũng tương đối tuổi trẻ coi như nghe nói qua thanh hư chân nhân hứa chi viễn danh hảo cũng chỉ là hơi có nghe thấy ký ức không sâu những cái kia lưu sơn đạo đệ tử lại là sắc mặt đại biến người khác không biết rõ thanh hư chân nhân hứa chi viễn bọn hắn có thể nào không biết dù là những đệ tử này cũng không có trải qua năm đó đạo thống chi tranh có thể đối với chuyện năm đó đều có chấu nghe thấy nhất là đoạn trước thời gian một vị ngoại môn trưởng lao vẫn là tây bắc một vị nội môn chân nhân trước khi đến tây bắc trên đường gặp tập kích thân chịu trọng thương mà về nghe nói chính là vì kia thanh hư chân nhân hứa chi viễn truyền nhân nghe được từ dương tự báo ra môn lại mở miệng lục mạ lư sơn đạo mấy vị lư sơn đạo đệ tử nhãn thần cũng trở nên âm lệ bắt đầu làm cản tịnh minh đạo bây giờ là ta lư sơn đạo phụ thuộc người thân là tịnh minh đạo đệ tử. d á m nhục mạ ta lưu sơn đạo sáu muốn chết phải không một vị lưu sơn đạo đệ tử tiến lên một bước trên thân luyện khí cảnh cựu trọng khí tức bộc phát lấy tay trực tiếp hướng về từ dương bắt tới trào phong pha không hiển nhiên là kiềm tu võ đạo lại trào công không tầm thường một chảo này nếu là bắt thực chỉ sợ đỉnh đầu đều có thể bị bắt ra mấy cái huyết động nhưng mà từ dương lại là không trốn không né vẫn từ một chảo này v ù a xuống tại kia năm ngón tay cách mình đỉnh đầu chỉ còn lại nửa t ấ c lúc ý niệm khẽ độ ba kim cương phủ nộ tùng từ dương trên thân hộ thể kim quan hiện hiện cứ thế mà chặn kia một chảo ba thần lực phù nộ tùng Từ d ư ơ nhưng g c ỉ cảm thấy một cố cự lực một thấy bóng d dâng lên, mà chính là cái này bình thường một quyền tại từ dương thâm hậu tu vi cùng thần lực phụ tăng lực một tấn hiệu quả ra chỉ phía dưới lại bạo phát ra uy lực to lớn chỉ là một quyền kia đạo sĩ liền cao cao ném đi lên trọn vẹn bay ra hơn mười m phương xa mới đập rơi xuống đất Bởi sư đệ một vị lưu sơn đạo đệ tử nhỏ tới còn lại mấy vị thì là dẫn tí mặt từng cái khí tức bộc phát tiến lên vây quanh tử dương trong tay kiếm gỗ đạo đạo phù đem ra có thể bị lưu sơn đạo phái tới tham gia đạo pháp đại hội đệ tử tất nhiên không phải kẻ yếu mấy vị này đều là luyện khí cảnh tự trọng Dù là ba ọ n hắn tu luyện pháp môn không có từ dương phi tiên độ nhân kinh pháp phi tu tử có c độ o cấp, có t hắn ể thể mấy chấn, tay truy tay. người liên thủ, khi thế bừng bừng phân chấn, không chút nào có thể khinh thường.、Từ、dương cười lạnh, lật tay ở giữa cười khi lật thủ, thế chút Tử thiết có vào ở ánh chu mắt mắt đảo vừa i nói, liền ngươi. lạnh lung muốn thành toán các ba, Hắn phế chết, một đám vật, ta đã vậy v các tối bên trong dẫn động một tấm thần hành phù tiểu thành lục địa phi hành thuật tại thần hành phù ra chỉ hạ lệnh từ dương bạo phát ra tốc độ khủng khiếp hắn t r ợ t lấy người liền xuất hiện ở một vị lưu sơn đạo đệ tử trước người đệ tử kia kinh hãi trong tay kiếm gỗ đào lắp một cái hướng về từ dương mặt đâm tới lại là giang r ắ c một tiếng chẳng những không có làm bị thương từ dương mảy may ngược lại bị kim cương p h ù hộ thể kim quang cho đánh gãy kiếm gỗ đào từ dương trong tay thiết truy đồng thời đập vào đệ tử kia trên đầu giang r ắ c xương sọ vỡ vụn thanh â m t r u y ề n r a tên kia lưu sơn đạo đệ tử bay ngang ra ngoài sau khi hạ xuống không có khí tức、không、sáu sư minh một vị l ư sơn đạo đệ tử đỏ cả v á n mắt hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt chừng tròn xoe chư vị sư huynh đệ n à y tặc tử có kim cương p h ù hộ thân mọi người không muốn liều mạng ba ba làm p h ù công kích từ xa hắn lật tay một cái lòng bàn tay bên trong một tấm màu đỏ đạo p h ù xuất hiện hè tối một h ấ p nước miếng nhà tại đạo p h ù phía trên kia đạo sĩ khỏe miệng nói lẩm bẩm trong tay kiếm gô đào vẩy một cái đem đạo p h ù kia bước lên chỉ nghe soạt một tiếng đạo p h ù nổ t u n g hóa thành một đoàn cháy hừng hực hòa diễm cổ tay hắn lắc một cái hòa diễm bay ra hướng về từ dương chúng tới cùng lúc đó mấy vị khác lư sơn đạo đệ tử cũng là nhau nhau thi triển thủ đoạn có tế ra đạo phủ đạo phủ hóa lôi Có tự mình thi t mình r i a u đó con ngón búng ra sáu hưu đầu ngón tay ánh lửa thoát ra thổi phu một tiếng trực tiếp xuyên thủng một người mỹ tâm tại hao phí một nghìn điểm điểm công đức tăng lên khống hỏa thuật ngự thủy thuật về sau từ dương đối với cái này hai môn đạo pháp nắm giữ cùng vận dụng lại có tăng lên cực lớn uy năng tăng cường mấy lần không thôi hắn chỉ điểm một chút chết phía sau một người s á t tâm nổi lên đang chuẩn bị đem này một đám lư sơn đạo đệ tử hết thể đánh chết nhưng vào lúc này một đạo quát lớn âm thanh truyền đến rừng tay tông thánh cung bên trong một vị người mặc đạo bảo lão giả phi tốc chạy đến hắn thủ trưởng vung lên ống tay háo bên trong lần lượt từng cái một bùa vàng bay ra kia bùa vàng giống như linh x à vây quanh tử dương xoay tròn phi hành đem tử dương vây ở trong đó thằng ngại danh hắn bay t h ấ p tại một vị chết đi lư sơn đạo đệ tử trước mặt tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt phẫn nộ quát ngươi là đây một một người dám giết ta lư sơn đạo đệ tử trên người hắm đạo vẫn tràn ngập nhập đạo cảnh tu vi, tiện tay một chỉ k i a vây quanh tử dương xoay t r ò n phi hành bừa vàng bắt đầu co vào hướng về tử dương trên thân quấn quanh mà đi một một tiếng giòn vang tử dương trên người hộ thể kim quang trong nháy mắt nổ tung ngay sau đó lại làm ấ y t r ư ơ n g kim cương phủ bị dẫn động nhưng mà đều không ngoại lệ cũng bị kia bừa vàng ép phá giờ k h ắ c này tử dương cảm nhận được không gì sánh được g á p lực lớn trong lòng của hắn minh m ạ c h nếu là ngăn không được kia bừa vàng chỉ sợ sau m ộ t k h ắ c tự mình liền sẽ bị quấn quanh toàn thân gân cốt đứt t ừ n g khúc kim cương phủ tử dương cũng là loại người hung ác hắn lật tay một cái trong tay trực tiếp xuất hiện một nắm lớn kim cương phủ trong lòng hơi động trọn vẹn năm mươi sáu chương kim cương phủ tuần tự nổ tung trên người hắn một tầng lại một tầng lại một tầng hộ thể kim quan g hiện hiện nhưng lại lại tại kia bửa vàng quấn quanh phía dưới một tầng lại một tầng nổ tung sạt từ dương quanh thân hỏa diễm bước lên nhưng mà quỷ dị chính là kia bửa vàng thế mà không sợ hỏa diễm từ dương minh bạch đây là bởi vì đối phương đạo pháp quá mức cao thâm v i ệ n siêu tự mình cho nên mới sẽ xuất hiện loại này tình huống từ dương tự tin lấy mình bây giờ tu vi đối đầu phổ thông nhập đạo cảnh không sợ chút nào có thể cái này lão giả hiển nhiên không phải phổ thông nhập đạo cảnh hắn cứ gọi lâm t r i ề u thắng chính là l ư sơn đạo trưởng lão lần này đi tông t h á n h cung là vì tham gia nhập đạo cảnh cấp bậc đạo pháp đại hội sớm tại hai mươi năm trước liền đã nhập đạo một thân tu vi thâm hậu không gì sánh được là l ư sơn đạo nhất có hy vọng tấn thăng thần t h ô n g cảnh cao thủ một trong Ừm. Kim Cương Phủ. Lâm kim làm Kim Một một không khỏi Triều hiện hiện, hơi cái tiểu nhiều tiến bi Cương sức Cương dương như Lư Sơn Thắng trông thấy tử dương thân tầng trên tầng quang này trên thân, bên, lên, Phủ. Phủ. thấy tử tử tử vậy sao đệ sở, Đạo vị lâm t r i ề u thắng ánh mắt khẽ nhúc ních ngay sau đó trên thân kinh khủng sắt cơ bộ phát ra c ư ờ i lạnh nói t ố t t ố t rất tốt ba ba quả thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ngươi chính là t ử dương a con ta chính là chết tại tây hạ linh châu thành chính là kiệt tác của ngươi a giao ra thái thượng tịnh minh ấ n đi con ta mộ phần dập đầu nhận lôi ta có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết hắn lại là chỉ một ngón tay kêu bửa vàng bỗng nhiên c o vào trực tiếp đem t ử dương trên người hộ thể kim quan toàn bộ ma diện từ dương sắc mặt đại biến nhưng mà thủ đoạn hắn cùng xuất hiện cũng không có thể phá vỡ cái này bửa vàng hắn đang chuẩn bị thi chiến áp đáy hỏng ngũ lôi chính pháp ba ba lâm triều thắng ngươi đường đường nhập đạo cảnh đ ỉ n h phong ước hiếp một tên tiểu bối không khỏi cũng quá ám hội đi đột nhiên một thanh â m chuyển đến thanh â m kia mới vừa mở miệng lúc còn tại nơi xa các loại đến một chữ cuối cùng rơi xuống lúc đã xuất hiện tại từ dương bên cạnh thân hắn giữ lại tóc hối cua mặc t r u n g s â t phục ước chừng một m é t bảy khoảng trừng thân cao lại cho người ta một loại m ư ờ i điểm cao lớn khôi n g ô ảo giác hắn g ư ơ n g tay vỗ một cái lốp bút kia quấn q u n trên người từ dương đùa vàng liên tiếp nổ tung từ dương t h á t khốn bẹ mẹ cổ trong mắt l ó e lên một vòng n g o a n lệ c h i sắc lạnh lùng nhìn về phía lâm triệu thắng người lạnh nói ngươi gọi lâm triệu thắng rất tốt sáu chờ ta nhập đạo cái thứ nhất liền đập chết ngươi làm cản lâm triệu thắng biến sắc hắn tỏ ra một ngón tay oanh gạch một đạo lôi quang trực tiếp theo từ dương đỉnh đầu rơi xuống từ dương phản ứng cực nhanh cũng là chỉ một ngón tay đầu ngón tay lôi quang lấp l ó e hai đạo lôi quang lên đỉnh đầu va chạm phanh nổ bể ra đến hóa thành từng đạo nhỏ bé hồ quang điện hướng về t ứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi tịnh minh đạo cùng l ư sơn đạo có cùng một gốc tự nhiên tịnh minh đạo hội lư sơn đạo cũng biết cái này lâm tri sử dụng cũng là ngũ lôi chính pháp tuy nói lôi pháp khó tu có thể lâm triều thắng tu đạo gần bốn mươi năm có thể tu thành lôi pháp cũng là hợp tình hợp lý ngũ lôi chính pháp gặp t ừ dương lấy luyện khí cảnh cựu trọng tu vi sử dụng ra ngũ lôi chính pháp lâm triều thắng con ngươi không khỏi co r dù lại ở đây rất nhiều đạo tu cũng là một mặt trấn kinh nho nhỏ n h ê n kỵ luyện khí cựu trọng có thể tu thành l ô i pháp lại tại lôi pháp phía trên tạo nghệ cao như thế sáu t ừ dương xem ra hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể lưu ngươi lâm triều thắng thật dài nôn một hơi lại nhìn về phía tử dương bên cạnh võ giả trầm giọng nói chu tâm sư Đạo đạo c kia được xưng chu tông sư trung niên nam tử không để ý lâm t r i ề u thắng hắn nhìn về phía t ừ dương dối tay ra cười nói từ cục trưởng quả nhiên là tuấn tú lịch sự ta là chu kiệt nhanh bất linh quản phân cục cục trưởng vương bộ trưởng bội sáng tự mình gọi điện thoại cho ta nói là bổ nhiệm ngươi làm tây hạ tỉnh dẫn quản phân cục phó cục trưởng để cho ta tới tông thánh cung hào háo tiếp đãi tiếp đãi ngươi nói đi hắn nhìn về phía lâm triệu thắng cười nhận nói lâm trưởng lão Các nói g giang hồ môn phái đạo thống không ư ơ i phái chi linh hỏi tranh, ta môn quản đến hồ sáu đạo cục c sẽ thể từ dương chính là ta chính dương là l ngữ h quản n cục ư ngươi ngươi. ờ i liền Nói, muốn động hán, n chém ta khí lạnh lẽo đ i ể m như nói mặt khác vương bộ trưởng để cho ta cho các ngươi lưu sơn đạo c h u y ể n câu nói tiểu bối chi tranh là tiểu bối sự tình nếu là thế hệ t r ư ớ c không muốn mặt cưng rắn muốn đ h ú n g tay đó chính là phá hư quý cụ nếu các ngươi lưu sơn đạo khăng khăng muốn mệt mặt vậy cũng đừng trách ta linh quản cục không cho thể diện truy cứu các ngươi lưu sơn đạo cấu kết tu la môn nhu hại ta linh quản cục cao t ầ n một chuyện đây là uy hiếp trắng trợn không có một phân một hào che giấu ý tứ lại lại rõ ràng bất quá các người lưu sơn đạo tiểu bối muốn cùng từ dương tranh đấu đó không thành vấn đề nhưng nếu là thế hệ trước muốn lất bảo vậy ta linh quản cục liền muốn trị n g ư ơ i lâm triều thắng sắc mặt trướng thành màu gan heo một vị lưu sơn đạo đệ tử k h ô n g phục tiến lên một bước cả giận nói các người linh quản cục sao có thể làm như vậy ta lưu sơn đạo cũng không phải dễ khi dễ x á o ẩm đáp lại hắn là chu kiệt cách không một trường thân là võ đạo tông sư hắn t u vi so lâm triều thắng cái mạnh không yếu cái này cách không một trường trực tiếp đem đệ tử kia đánh như là vải rách túi đồng dạng bay ngược ra ngoài hắn nhìn cũng không nhìn kia l ư sơn đạo đệ tử hướng về phía lâm triều thắng th các người l ư sơn đạo tiểu bối cũng không hiểu quy củ như thế à có dũng khí đối một vị võ đạo tông sư hô to gọi nhỏ hắn gần đây cứ như vậy dũng cảm a lâm triều thắng tức giận đến có chút phát run hắn vung tay lên nói lần này đạo pháp đại hội ta l ư sơn đạo rời khỏi bà bà nói đi n h ư n g mấy vị đệ tử mang lên thụ thương tử vong đệ tử cũng không quay đầu lại ly khai tông thành cung nhìn xem lâm triều thắng bóng lưng từ dương trong mắt hàn quang loại lên hướng về phía chu kiệt ông quyền nói đa tạ chu tông sư giải vây bất quá ta còn có một chuyện muốn làm phiền chu tông sư chu kiệt tự hồ đoán được từ dương ý nghĩ hắn nói ta có thể giúp n g ư ơ i ngăn lại lâm t r i ề u thắng lại không thể chủ động xuất thủ đi giết hắn nếu không đừng nói lư sơn đạo liền liền trong giang hồ cái khác môn phái cũng sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình không cần chu tông sư xuất thủ t ừ dương nhìn thoáng qua chung quanh đạo sĩ nhóm đệ thấp thanh â m nói chỉ cần chu tông sư cho ta kia họ lâm ngủ lại khách sạn số phòng cái khác chính ta đi giải quyết chu kiệt trần chờ nói kia lâm t r i ề u thắng tu vi không tầm thường ngươi có chắc chắn hay không dựa vào chính ta khẳng định không được tử dương cười lạnh có thể ta có là biện pháp giết chết hắn hôm nay cùng lư sơn đạo lần thứ nhất giao phong từ dương mặc dù ngay cả giết lư sơn đạo ba vị đệ tử sáu thế nhưng là tại lâm triều thắng trên tay lại không chiếm được c h ỗ t ố t trong lòng của hắn có chút bị khuất tự nhiên đến phát tiết một chút sáu phản dù sao là t ử thủ sớm giết chết sớm nhẹ nhõm chu kiệt còn muốn nói chút gì nhưng là sắc mặt hơi động một chút lúc này gật đầu nói được ta gọi điện thoại nhường ngành tình báo cha một cái ngay tại lúc đó tông thánh cung chốt sâu một vị hạc phát đồng nhan tử bảo lao đạo sĩ cười khổ nói vương bộ trưởng ngươi có thể hạc thảm ta sáu ta tông thánh cung thân là thứ nam giới đạo pháp đại hội chủ sự phương lại phát sinh cái này sự tình chuyến đi chẳng phải là nhường giang hồ đồng đạo trò cười cái này lao đạo sĩ ngồi đối diện chính là vương hầu giữa hai người là một bộ bàn cờ vương hầu tay cầm hát tử cười nói tính tình của ngươi ta còn không hiểu rõ nhưng a y tại hồ những n à y ngươi tông t h á n h cung cũng không đến mức chỉ có hơn mười vị đệ tử lao đạo vớt ve sởi d â u lại nói tia tiểu tử hoàn toàn chính xác không tệ nhưng vì một tên tiểu bối liền phá hư quy củ đây không phải ngươi vương hầu tác phong vương hầu sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên nói những năm gần đây nhân dân trở nên càng ngày càng khó lấy năm lấy trong giang hồ tranh đấu cũng càng ngày càng nhiều ba ba tiếp tục như vậy nữa sớm muộn xảy ra nhiễu loạn trong tay hắn quân cờ rơi xuống trên bàn cờ lập tức thế cục bị chuyển vương hầu thì là nói tương lai thế cục mơ hồ không rõ ta loáng thoáng cảm ứng được sẽ có một trận to lớn hai nạn quét sạch nhân gian sáu ta đại hạ muốn vượt qua k i a m ộ t trận hai nạn nhất định phải vạn chúng đồng tâm mọi người đồng tâm hiệp lực ba ba cái này phân loạn giang hồ là nên sửa trị sửa trị tử bào lao đạo sắc mặt k h ẽ động lại nói một câu ông nói gà bà nói vịt người sáu lại đ ở phá vương hầu cười nói còn không có bất quá cũng sắp sáu trong truyền thuyết lục địa thần tiên trí cảnh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 gặp cờ trắng đã vô lực xoay chuyển trời đất nói ngươi cái này tiểu tử có phải hay không thừa dịp lao đạo không sẵn sàng lại động bàn cờ rồi còn có ngươi đừng hơi một tí liền nghị chấn áp giang hồ ba ba cái này giang hồ nước rất sâu cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy vương hầu cười nói giang hồ nước rất sâu ta tự nhiên biết rõ có thể những cái kia lao bất tử lại không cách nào cùng chân quân ngươi đồng dạng đi lại thế gian cho dù ra cũng không phải toàn thịnh thời kỳ há lại đối thủ của ta cái gì lao bất tử tử bào lao đạo dựng râu trứng mắt ngươi đây là đang rủa lao đạo ta sao chân quân bất giận ngươi biết rõ ta không có ý tứ này vương hầu thấy thế lúc này lấy cơ có việc vèo một cái bay mất tử bào lao đạo l ắ t đầu vớt vớt tròn dâu thở dài trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước sáu cái này tiểu tử không hổ là thiên mệnh người ngắn ngủi ba mươi năm tu vi liền bởi s á t lao đạo lợi hại lợi hại hắn nhìn về phía bên ngoài ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thùng hết thể cách trở lại nói cái này họ từ tiểu tử cũng không tầm thường ngược lại là đáng giá thấy một lần tông thánh cung bên trong thử dương tùy ý loạn đi dạo nơi xa rất nhiều tham gia đạo pháp đại hội đạo sĩ tụ tập thảo luận lúc trước đại chiến tử dương lấy lực lượng một người chống lại lư sơn đạo chín đại đệ tử liên t r ả n ba người chiến tích rất nhanh liền truyền bá ra tuổi trẻ s ắ p phạt quả đoán tu vi cao thâm đạo pháp cao minh trên thân đạo phù nhiều như nước c h ả y s á o ngoài ra còn có thiện sử thiết truy điểm này cũng bị đám người nói chuyện say x ư a dù sao tất cả mọi người là đạo sĩ nhiều sử dụng kiếm gỗ đạo làm truy cũng không thấy nhiều không đúng liên l i ê n vó giả sử dụng truy cũng không nhiều gặp nhìn chung đạo môn lịch sử phát triển chỉ sợ cũng không có làm truy đạo sĩ nhất là từ dương tại trên mạng báo danh lúc lớp chính là tây bắt truy vương cái tên này một thời gian tây bắt truy vương chi danh truyền khắp ra đối với cái này từ dương cũng không hiểu rõ hắn giờ phút này đang đứng tại một gốc to lớn cây ngân h ạ n h hạ cái này khoảng cây ngân hạnh thân cây trống r ỗ n g thân cây dựa vào vài miếng d à y vỏ cây trống đỡ lấy theo lý thuyết bất luận cái gì cây trưởng thành dạng này đều phải chết khéo có thể kỳ q u á i là gốc cây này cây ngân hạnh y nguyên xanh đúng tươi tốt cây ngân hạnh t r u n g quanh có triển vọng chuyên môn bảo hộ cây ngân hạnh mà lấp tạo đ à i đất nếu là theo chỗ cao nhìn lại sẽ phát hiện cái này đ à i đất tạo hình giống như bác k h á i bên ngoài còn có hàng g i o sát là vì phòng ngừa du khách tiến vào bên trong phá hư cây ngân hạnh trên những cây buộc lấy từng cây tơ hồng mang đây là đến đây du lịch du khách khách hành hương Cầu Phúc chỗ một bên còn có một tấm bia đá trên viết lao tử tự tay t r ồ n g ngân hạnh sáu chữ to từ dương đứng dưới thằng cây cảm giác đến có mấy phần không hiểu h n t lỏng đúng lúc này một trận tiếng bước chân v ă n g lên lại là một vị tử bào lao đạo cất bước đi tới hắn hạc phát đồng nhan lông mày từ mục thiện từ một bên gỡ xuống một cái tơ hở mang thân bút viết lên tử dương hai chữ sau đó thắt ở cây ngân hạnh trên nhánh cây văn bối tịnh minh đạo tử dương b à i kiến tiền bối từ dương liền vội vàng hành lễ hắn mặc dù không biết trước mắt lao đạo thân phận nhưng cũng biết rõ đạo môn bên trong có thể mặc tử bào ý vị như thế nào không cần đa lễ từ ử bào lao đạo cười mỉm nhìn xem nhìn t dương t r o nhắm g vòng mắt một lóe lên n ớ lại chi s c thở dài, n đó đến đạo đã sóc nhỏ thanh hư đến ta tông thánh cung luận đạo lúc, đã từng tại cây ngân hạnh ngừng chân sóc nhưng chưa từng nghĩ, nhóng hư phía chưa ta tại dưới lúc, cây mắt ộ t Tử cái đi hơn nhó dương năm m qua. nhỏ thanh hư h ắ n thông qua vương hầu loan hải bình đối lao gia tử đã có rất nhiều hiểu rõ biết rõ lao gia tử từng tại giang hồ đạo môn bên trong cũng coi là đức cao vọng trọng hạng người bất luận kẻ nào gặp đều muốn xưng một câu chân nhân cái này từ báo lao đạo xưng láo gia tử là nhỏ thanh hư đủ để gặp đối phận chi cao lao đạo sĩ phản phất xem thấu từ dương suy nghĩ trong lòng nói ta là trương thành rõ ràng không có bản lãnh gì chính là sống tương đối lâu một chút t h ú người trong giang hồ nâng đỡ xưng lão đạo ta là thành rõ ràng chân quân chân quân từ dương trong lòng lại là dân mình đạo môn tu hành như lão gia tử từng v ì thần t h ô n g cảnh cao thủ khả năng xưng là chân nhân mà chân quân vậy liền lợi hại tỷ như trong truyền thuyết hứa tốn tiên sư liền có thần công diệu tế chân quân xưng hảo về sau thành đạo mới được tôn là hứa tiên ngoài ra còn có hứa tốn tiên sư mười hai vị thân truyền đệ tử được xưng là mười hai chân quân như phái mao sơn tổ sư gia thì được xưng là tam mao chân quân tại cổ đại chân quân đây tuyệt đối là lục địa thần tiên cấp bậc cừng giả có thể khai sơn lập phái xưng tôn làm tổ nhân vật gặp từ dương một bộ bộ dáng khiếp sợ lao đạo sĩ rất là đắc ý một bộ lao ngoan đồng bộ dạng cười ha ha nói tiểu tử bị hù dọa đi cái này ba từ dương một thời gian không biết rõ nên nói cái gì lao đạo sĩ thì lại giới thiệu trước mắt cây ngân hạnh nói này cây chính là năm đó lao tử tại ta tông thánh cung truyền đạo, đạo đức kinh lúc tự tay trồng cách nay đã có hai năm trăm nhiều tuổi về sau lại có bao nhiêu vị tiên hiền từng dưới tảng cây giàn đạo ta tông thánh cung bên trong cũng có bao nhiêu người dưới tảng cây nhập đạo chính là các người tịnh minh đạo tổ sư ra hứa thiên sư thành đạo trước đã từng tại cây ngân hạnh phía dưới tính tọa qua bảy n g bảy bốn chín này dân ra cái này cây ngân hạnh liền ra đợi linh sáu nghĩ năm đó ta vừa mới bái nhập tông thánh cung lúc cùng thụ linh quan hệ thế nhưng là cực tốt ba t ba ba hắn lại là một bộ nhớ lại thần sắc khóc thút tít nói chỉ tiếc về sau linh khí khô kiệt cái này cây ngân hạnh chết h é o cây kia linh cũng đi theo tiêu tán bây giờ linh khí khôi phục cây ngân hạnh ngược lại là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ thế nhưng là thụ linh cho đến hiện tại cũng không có khôi phục có quan hệ tông thánh cung cầu ngân hạnh chết héo lại khôi phục sự tỉnh từ dương ngược lại là nghe nói qua nghe đồn tiến vào lâu quan đài cảnh khu thời điểm bên ngoài cũng có giới thiệu chỉ là không lờ tới ở trong đó thế mà còn có dạng này cố sự lão đạo sĩ ưa thích lại n ả y từ dương đứng ở một bên nhưng trong lòng thì khiếp sợ t ổ đình linh khí khô kiệt chuyện này hắn biết rõ theo liếu thi, thi trong h i t miệng theo vân ngộng khê trong miệng cũng nghe nói qua là theo minh sơ bắt đầu đến nay đã có hơn năm trăm tuổi gần sáu trăm năm tuyến nguyện cái này lao đạo sĩ thế mà ở trước đó liền bái nhập tông thánh cung hẳn là hắn đã có sáu trăm tuổi tuổi lão đạo sĩ lại cảm giảm vài câu t ừ dương còn chưa nói cái gì chính hắn cũng không kiên nhẫn ngáp một cái khoát tay h à o nói thôi thôi năm đó chuyện cũ không đề cập tới cũng được tiểu tử ta xem ngươi thuận mắt có thể cho phép ngươi nhập đạo về sau tới này cây ngân hạnh phía dưới tu hành một đoạn thời gian sáu tốt ngươi trở về đi nhớ ký nhận lấy đạo pháp đại hội tranh tài bản giờ g giấc lão đạo sĩ nện bức tiểu thoái bộ ưu quá thay thành thời lý khai t ừ dương lắc đầu sáu cây ngân hạnh phía dưới tu hành theo lão đạo sĩ lời nói đến xem đây cũng là một cái rất khó được sự tỉnh mặc dù dùng không lên có thể sau nếu có thời gian đến cây ngân hạnh phía dưới đánh một chút ngồi c à i bộ dáng cũng tốt sáu dù sao cái này cây ngân hạnh n h ư u bức như vậy các loại về sau tự mình thành đạo cũng có thể lưu lại một chút truyền thuyết hắn lại tại tông thánh cung bên trong đi dạo một một lát nhìn tam thanh điện chuyển văn sử điện cho đến lúc rời đi tông thánh cung cửa ra vào một vị tiểu đạo sĩ ngăn cản từ dương nói từ đại sư đây là ngày mai đạo pháp đại hội tranh tài bảng giờ giấc còn xin ngươi đúng giờ tham dự chớ có chậm trễ canh giờ từ dương tiếp nhận bảng giờ giấc nhìn lướt qua sau đó thu vào hắn đi ra tông thánh cung ra lâu quan đài canh khu tại cảnh khu bên ngoài trận một chiếc taxi trực tiếp về tới thuê lại dân túc giờ phút này dân túc bên trong náo nhiệt bất phẩm lại có hai tên võ giả ở trong viện tỉ thí lấy công phu quyền cướp hai người tu luyện quyền pháp đều là đại khai đại hợp cái chủng loại kia thực lực không phân trên lên d ư ớ i đánh quyền quyền đến thịt phát ra một trận phanh phanh phanh trầm đủ câm thanh bên cạnh một đám người tại lớn tiếng khen hay liên l i ê n liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la cũng ghé vào trên cửa sổ nhìn xem náo nhiệt dân túc lao bản gấp đến độ đầu đầy mồ hôi hắn mở dân túc vài chục năm nơi nào thấy qua dạng này khách hàng vội vàng tiến lên khuyên can đừng đánh nữa hai vị hảo hán đ ừ n g đánh n ữ a ba dạng này c ơ m tối hôm nay cùng tiền thưởng ta cho hai vị hảo hán miễn phí như thế nào lợi vừa nói ra hai vị hán tử quả nhiên không đánh nhao nhao lui ra phía sau một bước lẫn nhau ôm quyền nhưng là một bên xem náo nhiệt người trong giang hồ lại a n không chịu nổi trong đó một vị hán tử mặt đen dẫn theo một cái đại đao liền nhảy ra ngoài lớn tiếng nói tại hạ sơn đông tiểu lý quỷ vị k i a hảo hán ra xứng ta qua m ấ y chiêu hắn ý tứ là nghĩ miễn tiền cơm tiền thưởng có người nhìn ra tiểu lý quỷ ý tứ lúc này mang theo một cái côn sắt liền nhảy ra ngoài thiệm i ê láo bản sắc h ó c từ dương xuyên qua đám người về tới gian phòng nhưng không thấy vân mộng khê hỏi một câu vừa rồi biết được vân mộng khê tiến vào trong quan tài đi ngủ đây hắn vừa dứt lời phanh phanh phanh sáu quan tài đinh bị từng cây đánh rơi xuống vân mộng khê vớt mắt ngáp một cái theo trong thạch quan chui ra nói tiểu t ử từ trở về rồi đi chúng ta dạo phố ă n mỹ thực đi sáu cái này tiệm nát bên trong làm cơm quá khó ăn như thế điểm yêu cầu nho nhỏ từ dương tự nhiên muốn thỏa mãn bây giờ chu trí huyện giang hồ kỳ nhân dị sĩ đông đảo từ dương cũng nghĩ ra đi xem một chút h u ố hồ hắn còn dự định tỉnh liễu thi thi vân mộng khê cùng nhạc ngọc la nàng nhóm giúp mình cái chuyện nhỏ sáu thỉnh chúng nữ ăn một bữa mỹ thực há có thể không n ữ a một người ba quỷ nhất cương thi lúc này ra cửa tại dọc đường dân túc sân nhỏ lúc ngược lại là hấp dẫn không ít giang hồ nhân sĩ ánh mắt bất quá cũng không có phát sinh loại kia cái gì có người đi lên bờ dỡn khiêu khích tình tiết máu chó dù sao tại bây giờ thời đại lăn lộn giang hồ đại bộ phận cũng không đốc không ai sẽ tùy tiện đi trêu chọc một cái không biết rõ nền tảng người lên đường phố l i u thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la ba nữ cũng một bộ cao hứng bừng bừng bộ dạng bốn phía đánh giá gặp ưa thích đồ chơi nhỏ cũng sẽ thỉnh từ dương mua lại chỉ có vân mộc khê một bộ dầu dĩ không vui mặt mà ủ mày trao chưa tỉnh ngủ bộ dáng chỉ có lại nhìn thấy mỹ từ lúc nàng mới có thể nhãn tỉnh sáng lên mấy người một mực đi dạo đến xế chiều sáu giờ nhiều từ dương nhận được chu k i ệ t tin tức trong tin tức nói tới l ư sơn đạo lâm t r i ề u thắng một đoàn người chỗ ở vị trí đồng thời nhắc nhở từ dương nhất định phải xem chừng kêu lâm t r i ề u thắng không phải phổ thông đạo cảnh khó đối phó mà lại không thể náo ra động tinh quá lớn không thể ảnh hưởng nộ thương đến người bình thường đồng thời nhắc nhở từ dương lâm triệu thắng đã định sáng sớm ngày mai vé máy bay nhường từ dương muốn động thụ phải nắm chặt thời gian từ dương thu hồi điện thoại cười nói t ố t chúng ta hôm nay liền đi dạo đến nơi này đi trước ăn cơm hắn mang theo bốn nữ đi vào một nhà chu đáo danh tiếng lâu năm tiệm cơm chọn một lớn cái bản chu trí huyện đặc sắc mỹ thực tỉ như chu đáo bún thịt chu đáo bát đại bát hắc hà cá nướng các loại một bữa cơm ăn xong đã vào đêm t ử dương đứng dậy kết hết nợ đi ra ngoài nhạc ngọc la nhìn thoáng qua t ử dương bóng lưng nói phu quân trên người ngươi có sát khí ba ba ba t ử dương quay đầu lại vớt vớt nhạc ngọc la đầu cười nói không sai mấy vị mỹ nữ chúng ta trước không hồi rất túc đi trước giết người trở về lại đi, đi dạo một vòng chu đáo chợ đêm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 lại là càng phát ngầm đậm đúng lúc này một đạo phật hiệu tiếng vang lên a di đạo phật t ừ dương ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một vị đại hòa thượng đi tới hắn một tay dựng thẳng tại trước ngực hướng phía từ dương bái nói thí chủ trên người ngươi sát khí quá nặng đi ngã phật từ bi ngươi nếu chịu bông u xuống đồ đao bây giờ quay đầu còn kịp đại hòa thượng này ước chừng bốn mươi tuổi mặc một bộ minh hoàng tam bảo trên thân khí tức không hiện để cho người ta nhìn không ra tu vi sâu cạn nhưng là ở trong mắt tử dương lại có thể phát hiện hòa thượng này trên thân đúng là tràn ngập một tầng nhàn nhạt phật quáng có thể thấy được phật pháp chi sâu bây giờ cái này chu trí huyện ngư long hưu tạp có một cái phật môn hòa thượng cũng là như thường có thể hòa thượng này thế mà ra ngăn cản tự mình cái này làm cho tử dương rất khó chịu hắn lông mày nhữ lại nói đại sư chính là đắc đạo cao tăng nên biết không thể tùy ý kết nhân quả đạo lý câu nói này nói mười điểm k h á c h khí nhưng là tử dương sau lưng chúng nữ liền không đồng dạng vân mộng khê cái thứ nhất mở miệng xì mắng phi cậu thí b u n g xuống đồ đao quay đầu là bờ sáu lao lựa t r ọ c lan đi nếu không lão nương chém chết ngươi đại hòa thượng tựa hồ không ngờ tới đẹp như thế mỹ lệ nữ tử sẽ như thế thô lỗ hắn ngẩm đầu nhìn về phía vân mộ k ê vốn định khuyên bảo một ph nhưng mà cái này xem xét lại là con người bỗng nhiên co r ụ t lại trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi một bên nhạc ngọc la lại nói phu quân ta muốn giết người hẳn là người đáng chết n g ư ờ i hòa thượng này chỗ nào nhiều chuyện như vậy l i ê u thi thi không nói lời nào chỉ là cười lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua đại hòa thượng đại hòa thượng lập tức có dũng khí lạnh cả người cảm giác hắn ánh mắt lại từ nhạc ngọc la l i ê u thi thi cùng dương nhân ba nữ trên thân đ ạ o qua sắp mặt lại là biến đổi bạch bạch bạch lũi nhanh ba bước run g i y nói a di đạp h ậ n là bần tăng lỗ mãng thí chủ đã là người trong giang hồ báo giang hồ ân o á n đương nhi hòa thượng xoay người rời đi bước đi như bay cũng không quay đầu lại chỉ có thể loáng thoáng nghe được hắn nói thầm lấy a di đà phật phật tổ phù hộ gặp quỷ các loại từ dương nhịn không được cười lên sáu hòa thượng này cũng lấn yếu sợ mạnh hắn ngăn lại một chiếc xe taxi cho một cái địa chỉ cái này địa chỉ cũng không phải là khách sạn mà là chu trí huyện một chỗ khu biệt thự nơi này có lư u sơn đạo sản nghiệp là một tòa độc tòa nhà biệt thự lớn ba trên thực tế thiên hạ rất nhiều đạo môn tại chu trí huyện cũng có sản nghiệp dù sao lâu quan đài thuộc về chu trí huyện mà lâu quan đài chính là đạo môn thánh địa là thiên hạ đệ nhất phúc địa những n à y người trong đạo môn tại lâu quan đài xung quanh đặt mua một chút sản nghiệp cũng là hợp tình hợp lý tài xế kia nhìn thoáng qua địa chỉ lại liếc mắt nhìn từ dương sau lưng một nữ nói các ngươi năm người quá tải đến mặt khác lại cản chiếc xe từ dương nhìn thoáng qua nhạc ngọc la cùng dương nhân hai nữ hiểu ý l ắ c mình biến hóa hóa thành hai sợi âm khí rơi vào từ dương trên thân từ dương nói hiện tại không quá tải đi tài xế xe taxi hắn con ngươi địa chấn người đều d o tê muốn vứt xuống xe chạy trốn lại bị từ dương ngất lại cười nói sư phó ngươi không cần sợ ta không phải quỷ ngươi xem sau ta có cái bóng tài xế xe taxi kia thăm dò nhìn lại phát hiện từ dương hoàn toàn chính xác có cái bóng sau khi hắn ánh mắt theo liễu thi thi sau lưng đ ả o qua lúc đi quạng lông cũng không thấy được lập tức run lẩy bẩy lên khóc thét nói tiên sinh đại ca đại gia ba ba ta trên có giả d ư ớ i có trẻ van cầu ngại tha cho ta đi từ dương biết rõ cái này thời điểm thiện ý cùng hắn nói cũng không thể đưa đến tác dụng lúc này móc ra thiết truy đặt mông ngồi vào tay lái phụ hung á t nói nói v o ngươi mở xe ngươi nói nhảm nhịu như vậy làm gì nhanh lái xe nếu không ta đập chết ngươi liêu thi thi cùng vân m ộ n g khê ngồi vào chỗ ngồi phía sau tài xế kia chạy nước mắt nơm nớp lo sợ phát động cỗ xe không đồng nhất một lát liền lái đến tòa kia khu biệt thự bên ngoài hắn cẩn thận nghiêm túc nói đại ca cái này cư xá nhóm chúng ta ngoại lai、like、cỗ xe vào không được chỉ có thể ngừng chỗ này t ừ dương móc ra một tấm bách nguyên tờ thanh toán tiền xe mà xong cùng liêu thi thi vân m ộ n g khê cùng nhau xuống xe hắn cất bước trực tiếp hướng cư xá cửa lớn đi đến vừa mới tiếp cận lập tức liền có bảo an nhảy ra ngoài ra hiệu đánh mặt mới có thể tiến nhập tứ dương nhìn thoáng qua liễ thi thi liều thi, thi tiến lên một bước một hơi thổi già, giúp t ừ dương mở cửa cầm đánh t ừ dương trên thân lại là hai sợi âm khí bay ra sau khi hạ xuống hóa thành dương nhân cùng nhạc ngọc là hai nữ bọn hắn n ê n ngang đi vào cư xá dựa theo chu kiệt cho địa chỉ trực tiếp đi tới lâm triều thắng bọn người ở lại biệt thự bên ngoài t ừ dương cũng không trước tiên g i ế t đi vào mà chỉ nói thi thi ngươi đi vào trước giò xét một cái tình h u ố n g s á u chú ý không nên đánh cỏ kinh r á n l i ê u thi thi thu liễm khí tức biến mất thân hình tiến vào biệt thự đã thấy trong biệt thự đèn đ u ố c s á n g trưng lầu một đại sành trên mặt đất ba bộ tre kín vải trắng thi thể nằm ngang trên ghê salon trên ghế thì ngồi bảy người 7 người này bên trong, ngoại trừ lâm Triều trừ t Lâm hắn g ngoài, bên chính ò n n có vị ậ p đạo c còn là lưu sơn đạo trần lâm lý t tham g mạch bên trong lý thị đệ tử tên là lý đông tuổi gần hai mươi năm liền đã nhập đạo là lưu sơn đạo những năm gần đây kiệt xuất nhất thiên tài một trong lần này tới tham gia đạo pháp đại hội l ư sơn đạo an bài lầm t r i ề u thắng là vì tranh đoạt thứ tự an bài lý đông thì là vì lịch luyện nhìn một chút chuyện đời giờ phút này rất nhiều l ư sơn đạo người từng cái sắc mặt khó coi nhất là kia lý đông hắn trầm giọng nói lâm trưởng lão kia buôn lôi thủ chu kiệt thân là linh quản cục nhanh bất phân cục cục trưởng công nhiên nhúng tay giang hồ sự t ì n h công khai phá hư năm đó linh quản cục cùng giang hồ tất cả đại thế lực đạt thành thỏa thuận quả thực là không đem nhóm chúng ta tất cả đại đạo môn cùng giang hồ thế lực đạt ở trong mắt theo ý ta không bằng liên lạc tất cả đại đạo môn cùng giang hồ thế lực cùng một chỗ hướng linh bọn hắn nhất định phải cho nhóm chúng ta một cái thuyết pháp bây giờ linh quạt cục đã không phải năm đó linh quạt cục lâm t r i ề u thắng lại là lắc đầu hắn cười khổ nói việc này phía sau nhất định có vương hầu sai sự kia vương hầu năm đó liền có thể một người nhất đao quét ngang giang hồ chém giết võ đạo thiên nhân đạo gia chân nhân thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào không người có thể biết không có bất luận cái gì giang hồ thế lực có d ụ n g khí tranh đoạt vũng nước đ ụ c này hắn dừng một chút lại nói từ khi tám năm trước vương hầu tiến vào mân núi bãi phòng về sau năm thứ hai tại ta mân núi phụ cận quân bộ liền kiến tạo một tòa quân đội sáu trong cái này ý tứ chẳng lẽ các ngươi không hiểu chưa hắn vương người đứng dậy thở dài chuyện sự tình này chỉ có thể dựa theo vương hầu ý tứ đến xử lý sáu hắn đã nói tiểu bối sự tình từ tiểu bối đến giải quyết vậy liền theo phương pháp của hắn đi làm là đủ nói nhìn về phía lý đông nói lý đông ngươi mặc dù đã nhập đạo cũng bất quá hai mươi lăm tuổi tự nhiên là tiểu bối ta sẽ liên hệ người trong giang hồ tìm hiểu rõ ràng kia tử dương địa chỉ đến thời điểm ngươi dẫn đầu bốn người khác mang ta lên đạo phủ đi giải quyết kia tử dương đoạt lại thái thượng tỉnh minh、Hấn. lâm triệu thắng trong mắt lóe lên một vòng v ẻ t tàn nhẫn lạnh lùng nói một khi đoạt lại thái thượng tịnh minh ấn hai ấn hợp nhất ta l ư sơn đạo trưởng giáo liền có thể dựa vào cái này cơ hội nhất cử thành tiệu kim đan ngưng kết linh t hai tới lúc đó thì sợ gì hắn vương hầu lý đông lĩnh mệnh hung hăng nói lâm trưởng lao yên tâm ta tất gỡ xuống kia tử dương trên cổ đầu người lấy tử dương trên cổ đầu người người cũng xứng nhưng vào lúc này đột nhiên trong biệt thự âm phong đại tác một thanh âm chật trái chật phải vang vọng tại l ư sơn đạo đám người bên hai yêu nghiệt phương nào dám can đảm ở ta lâm mỗ mặt người trước giả thần gia quỷ lâm triều tháng hai mắt tỏa ánh sáng quanh thân đạo vận tràn ngập hắn lật tay ở giữa đánh ra một c h u ô i b ù a vàng hai tay kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm thái ớt định mệnh khoản sinh chất quân cứu tế phát khó trừ hại đáng yêu hiện hình hắn một ngụm lao huyết phun ra nhập đạo cảnh đỉnh phong công lực bộc phát thế mà thật nhường liêu thi thi theo âm thầm hiện hình ra thời khắc này liêu thi thi, mái tóc màu đen l o ạ n vũ một bộ váy đỏ không gió mà bay bay phất phới không được quỳ vương lâm triều tháng sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên ta đến ngăn chặn nàng ly đông các ngươi đi mau hắn thi triển đạo thuật thủ đoạn cùng xuất hiện hướng về liều thi thi cũng tới mà lý đông thì mang theo cái k h á c năm vị lư sơn đạo đệ tử cấp tốc hướng về biệt thự môn chạy tới nhưng mà hắn mới vừa chạy ra biệt thự môn liền ngã bay trở về thậm chí liền sau người năm vị luyện khí cảnh đệ tử cũng bị đâm đến siêu siêu vẹo vẹo ngoài cửa t h ứ dương cầm trong tay thiết truy cất bước đi tới hắn bên cạnh thân vân hậu khê ánh mắt liếc nhìn cười lạnh nói tiểu từ tử nói đi sáu xử trí như thế nào muốn chém giết muốn giấc thịt chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng lão nương liền đem bọn hắn loạn đao chém chết nàng dối ra hai tay mười cái trên ngón tay dài nửa xích móng tay chui ra. liên liên khoe miệng đều dài ra đến bén nhọn đáng yếu hai cây răng n à n h lý đông cùng năm vị lưu sơn đạo đệ tử chính là bị vân mộng khê cho đạp trở về nhạc ngọc la cùng dương nhân hai nữ cũng là khí tức ngoại phóng nàng nhóm một cái là hồng y lìa bên trong đỉnh tiêm cấp độ một cái là tiếp cận hồng y lìa lệ quỷ phát tác ở giữa âm phong nổi lên b ụ n phía cả tòa trong biệt thự ánh đèn tư lạp tư lạp lấp lóe lúc sáng lúc tối phi cương đang cùng liễu thi thi chém giết cùng một chỗ lâm triều thắng nhìn về bên này một cái gặp vân mộng khê trên thân xuất hiện cương thi đạp thủ tản ra kinh người sắc khí đồng thời còn có thể nói chuyện lập t lâm triều thắng kêu thẳng một tiếng khí tức như là loại khí khí cầu cấp tốc suy yếu đi một bên khác vân ngọc khê dương nhân cùng nhạc ngọc la đồng loạt xuất thủ chỉ là qua trong giây lát liền đem ly đông cùng năm vị lưu sơn đạo đệ tử đánh thổ huyết ngã xuống đất trọng thương không dạy nổi nhất là vân mộc khê nàng không biết rõ từ nơi nào lấy được một cái dao phay một chân dẫm tại lý đông trên mặt cơ dao phay kêu gào nói chó đồng dạng đồ vật ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem liền ngươi điểm ấy cất lượng cũng nghĩ lấy tiểu từ từ đầu h e thối c ú t về nói cho các ngươi biết lão đại tiểu từ t ử là lao nương bà bọc ai dám đối phó tiểu từ t ử chính là cùng lao nương không qua được Từ dương trận mắt hốt là tạo, dương Ngo này Vân không đồng mồm. Mộc làm Khê, hổ cái là qua rất phía sau mới lên sân khấu hắn kéo qua một cái ghế đại mã kim đao đi lên ngồi xuống chỉ chỉ lâm t r i ề u thắng liêu thi thi hiểu ý như là kéo lấy một cái chó chết đem lâm t r i ề u thắng kéo tới từ dương dưới chân từ dương ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem lâm t r i ề u thắng thẳng như nói lâm trưởng lão không nghĩ tới à. nhóm chúng ta lại gặp mặt từ dương lâm t r i ề u thắng giờ phút này đỏ lên hai mắt mặt mũi tràn đầy đến c u ồ n g hắn cùng loạn giận d ữ hét n g ư ơ i thân là đạo môn đệ tử thế mà cùng tà ma làm bạn sáu quả thực là đang vì hứa tốn tổ sư ra trên mặt bôi đen hứa chi viễn chính lại như vậy giáo dục nơi đây ẩm đáp lại hắn Là trên Lý Đông. Lý Đông ừ dương t ta ta tay t của ta chưa thấm nhuộm các ngươi tịnh minh đạo bất luận cái gì một người tiên huyết sáu là bọn hắn đều là bọn hắn làm năm đó là bọn hắn buộc lên đạo thống chi tranh hạ độc hại thanh hư chân nhân tàn sát thanh hư chân nhân hứa chi viễn một môn bốn mươi ba vị lao tiểu ám sát tịnh minh đạo mấy trăm vị không nghe lời đệ tử sáu khống chế còn lại tịnh minh đạo đệ tử ngươi đừng có giết ta ta có lời muốn nói ba ba ta là lư sơn đạo c h â n truyền sư thừa chân nhân biết rõ lư sơn đạo rất nhiều bí ẩn tu la môn phía sau có lư sơn đạo ủng hộ ba tử dương đối với lý đông người trẻ tuổi này lúc đầu không có gì s á c ý chỉ muốn phế đi hắn tu vi là đủ thế nhưng là nghe đến đó lúc trong lòng sát cơ lại có chút không cách nào ức chế lao ra từ một nhà già trẻ ca ca đệ đệ muội chất tử cháu trai nam sáu bị đuổi tận giết tuyển rồi hắn một cái bướn đệ xu tiểu r ự c t ế p tư tử vân ngọc khê quát tháo xuân lôi quắp bảo trì thanh tĩnh chớ có bị giết chóc ảnh hưởng tới tâm trí từ dương một cái giật mình theo kia phẫn nộ trạng thái điên cuồng bên trong vừa tỉnh lại sau đó cười nói đa tạ sáu bất quá ta rét đều là người đáng chết gọi hắn lư sơn đạo nợ máu trả bằng máu thôi lý đông cùng một đám đệ tử trẻ tuổi là vô tội từ dương cũng không cho rằng như vậy hắn cái minh bạch một cái đạo lý nhổ cỏ không trừ gốc hóng gió thổi lại sinh mười ba trùng sinh tại thế giới h o a n tị hệ sơ cùng thời đại với vua hải tặc tương lai phi nhưng không may mắn như những kẻ xuyên việt khác chẳng sở hữu cho mình một bàn tay vàng hay có được sự trợ giúp lao ra ra vẫn đen xui xẻo trở thành nô lệ trái ác quỷ đến tay đó cũng là lúc cuộc đời bước sang một chương mới từ đó cung phi làm bạn cùng xô、so、dô lập u bàn thưởng thức mỹ vị từ sản ứng di cùng ở sộp chơi đùa cùng tất h vũ hải đỏ x ư c cơ hội săn xạ lệ sắm đồ tết cuối cùng của năm chương một trăm mười hai cho cương thi nói chuyện ma có thể từ dương trong lòng lại có một c ố vô danh l ử a giận đang thiếu đốt thông qua cùng loan hải bình vương hầu nói chuyện tiếm từ dương vốn cho là mình đã hiểu do đạo thống chi tranh nội t ì n h đơn giản chính là lưu sơn đạo cùng tịnh minh đạo vì chính thống chi tranh minh tranh ám đấu cuối cùng tịnh minh đạo lặp lại lao ra t ử bị thương đi xa tha hương mai danh nhận tích sau đó lưu sơn đạo trải qua nhiều năm truy tra tìm được nô thành muốn đoạt lại thái thượng tịnh minh ấn ba ba về sau cố sự chính là tự mình t r ỗ i trải qua cố sự cái này cũng không tính cái gì nhưng là hắn không có nghĩ tới là cái gọi là đạo thống chi tranh chân thực nội tỉnh Càng như lại. trong h ế lòng âm thầm lập xuống lời thề từ dương bắt đầu ở biệt thự vơ vét bắt đầu trong biệt thự có mấy cái bình hoa nhìn rất có niên đại cảm giác có lẽ là đồ cổ từ dương không hiểu cái đồ chơi này nhìn không ra thật giả dứt khoát cùng một chỗ thu vào mặt khác còn tìm đến một cái tủ sắt bên trong chỉ có tám mươi vạn tiền mặt cùng hai mươi mấy cây nặng một cân v à n g thỏi thơm mắng một tiếng nghe bức từ dương lại thu hồi tiền mặt cùng v à n g thỏi móc lấy điện thoại ra cho chu kiệt đánh qua uy chu tông sư đúng vậy sự tình đã giải quyết cú điện thoại này là chu kiệt yêu cầu từ dương đánh hắn nguyên thoại là nhường từ dương giải quyết hết lâm triệu tháng về sau thông báo một tiếng tự mình tốt phái người đến giải quyết tốt hậu quả nói chuyện điện thoại xong Từ d ư bởi vì đạo pháp đại hội triệu khai riêng cớ gần nhất đoạn này thời gian chu trí huyện tới không ít giang hồ nhân sĩ vì duy trì trị an nhanh bất phân của người cơ hồ một mực tại chu t h í huyện làm việc đến nhanh một chút cũng là như thường đẩy cửa vào một cỗ mùi máu tanh nào tới trước mặt hoa một bao quát chu kiệt vị này đỉnh phong võ đạo tông sư ở bên trong năm người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh cái gặp khách trong sảnh một mảnh hỗn độn đầy gian phòng ngâm khí s á t khí c u ầ n c u ộ n giống như sương mù khiến cho biệt thự ánh đèn cũng trở nên không gì sánh được lờ mờ từng cỗ thi thể nằm ngang trên mặt đất nhất là trong đó một cỗ thi thể mặt một mảnh máu thịt bé bét liền ngũ quan cũng không cách nào phân biệt cục trưởng đây là truy t ổ thương một vị linh quản cục công tác nhân viên ngồi s ổ m ở bên cạnh thi thể ra dáng tra xét bắt đầu h ắ n theo trên thi thể lấy ra một tấm thẻ căn cước nói là lâm triệu thắng lư sơn đạo tam trường lão nhập đạo cảnh định phong tu vi không nghĩ tới bị đập thành cái này bức dạng ba ba tây bắt trù y vương quả thật danh bất hư truyền vị này là sáu lý đông lưu sơn đạo vị tia tiểu thiên tài a một truy nổ đầu ba ba thật hung t à n vị tia tây bắc chủ y vương thật là một vị đạo tu sao chu kiệt trứng mắt mắng cái gì tây bắc chủ y vương các ngươi đang nói bậy bạ gì đó biệt thự này bên trong âm khí t ậ n trời sắc khí kinh người h i ệ n nhiên là lưu sơn đạo người t r e o chọc cái gì t à vật bị tà ma trả thủ mắc mớ gì đến tây bắc chủ y vương mấy tên linh quản cục công tác nhân viên một trận trầm mặc chu kiệt lại nói thông chi lưu sơn đạo nhường bọn hắn đến cho đệ tử nhạ xác nhường người bên dưới làm dáng một chút tại chú trí huyện chúng quanh truy cha một cái âm hồn tạ vật tung tích đúng rồi liên hệ một cái phương vĩ vạch trần cho hắn 2023 n ă m ngày 10 t h á n g 7, âm lịch năm tháng 23. 10 giờ tối quảng trường giang hồ diễn đàn đột nhiên một cái t h i ế p mời nhanh chóng bạo hỏa lưu sơn đạo tam trưởng lão lâm triều thắng t â n tấn nhập đạo cảnh đệ tử lý đông cùng lưu sơn đạo năm đại đệ tử tại 9 giờ tối c h u n g gặp phải tà vật tập kích đều tận bỏ mình t h i ế p mời nội dung 10 điểm kỹ càng thậm chí còn bổ sung hiện trường ảnh chụp trong tấm ảnh mấy cỗ thi thể rất có thảm trạng trên người vết thương thoạt nhìn như là bị lợi trào gây thương tích thụ thương vị trí đã biến thành màu đen dưới tấm ảnh bên cạnh phối hữu một thời gian tin tức truyền khắp toàn bộ giang hồ thật ở chu trí huyện một chút người trong giang hồ phát hiện linh quản cục người đêm đó liền trắng trợn hành động bắt đầu bốn phía điều tra tựa hồ đang truy tung tạ vợt thậm chí nhanh bớt linh quản cục phân cục cục trưởng buôn lôi thủ chu kiệt tại cùng ngày dạng sáng tại chu t h í huyện vùng ngoại thành một chỗ vứt bỏ nhà máy trung hòa một cái tà ma động khởi tay tạo thành cực lớn động tĩnh là từ dương đi dạo xong chợ đêm mang theo vân mộc khê l i ế u thi t h ì dương nhân cùng nhạc ngọc la bốn cái ăn hàng đã ăn x o n g các loại quả vật mỹ thực trở lại dân túc gian phòng biết rõ chuyện sự t ì n h này về sau người đều thê linh quản cục ietts loại này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt b ả n sự bị bọn hắn phát triển đến cực hạn bất quá dạng này cũng tốt tối thiểu nhất có thể vì tự mình miễn đi không ít phiền phức ba ban ế u không tự mình tối thiểu sẽ xuống cái cùng tà ma cấu kết t i ế n t u ổ i thậm chí có khả năng bị lư sơn đạo phủ lên thành ma đầu cũng không nhất định cầm lấy điện thoại ra từ dương cho chu kiệt phát một cái tin tức tin tức nội dùng chỉ có tạ ơn hai chữ hiện tay mà thôi không cần phải nói chu kiệt trả lời chờ ngư ơ i đạo pháp đại hội đoạt giải quán quân mời ta ăn cơm là được gian phòng bên trong vân động khê v u cái bụng một mặt thỏa mãn nói hôm nay ăn đẹp ba ba được rồi lao nương đi ngủ đây mọi người ngủ ngon nàng quen thuộc chui vào trong thạch quan hô tiểu tư tử, tử đến giúp lao nương đẩy tới nắp quan tài từ dương tiến lên thuần thục đẩy lên nắp quan tài đóng lên quan tài đinh liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la thì là liệu diễu trò chuyện lên thiên đột nhiên nhạc ngọc la nói thi thi tỉ ngươi mộ đại khái tại cái gì vị trí dù sao nhàm chán và không chúng ta đi tìm ngươi mộ a đề nghị này vừa ra lập tức nhận lấy dương nhân ủng hộ liêu thi thi trầm ngâm nói cụ thể vị trí ta nhớ không rõ ba ba ta nhớ được ta mộ địa xây ở một tòa tiểu sơn bên cạnh cự ly trong truyền thuyết thủy hoàng đế ngủ x â y c h i địa ly sơn không phải rất xa ba nữ hợp lại mà tính lúc này liền muốn ra ngoài đi tìm mộ từ dương cũng nghĩ đi cùng liêu thi thi lại nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai còn muốn tham gia đạo pháp đại hội đây cái này ba ba từ dương nói giúp ngươi tìm mộ là đại sự ta phải ra một phần lực liêu thi thi rất là cảm động ánh mắt như nước long lanh hàm tình mạch mạch nhìn về phía t ừ dương ôn nu nói ngươi có thể có phần này tâm ta liền thỏa mãn ba ba tìm mộ chuyện sự tình này nhóm chúng ta bọn tỉ mội đi làm là được các loại tìm được mộ còn muốn làm phiền ngươi đi nào đây ba nữ hóa thành â m khí bay ra dân túc t ừ dương ngồi ở trên giường lại là không có chút nào buồn ngủ trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vị kia lư sơn đạo đệ tử trước khi chết trước đó ba ba ba tu la môn m phía sau có lư sơn đạo ủng hộ tử dương cảm thấy đệ tử kia cũng không phải là vì mạng sống mà lung tung n g n ữ trước đó mấy năm lư sơn đạo chủ yếu phát triển tại mân tỉnh loan tỉnh cùng đông á một vùng mà căn cứ linh quản cục nắm giữ tình báo tu la môn t ổ n g bộ hẳn là cũng tại đông á một điểm giữa hai bên có chút liên hệ cũng là như thường có lẽ ngoại trừ lưu sơn đạo bên ngoài trong giang hồ thế lực khác cũng cùng tu la môn có chỗ liên quan ba ba dù sao rất nhiều danh môn chính phái muốn duy trì mặt ngoài vi u a n đang cho nên một chút công việc bẩn thiệu mà cần phải có người đi làm từ dương âm thầm nghĩ lại nếu là như vậy lưu sơn đạo lần này chỉ sợ sẽ không nuốt xuống một hơi này nói không chừng tu la môn sát thủ còn có thể đối ta xuất thủ sát thủ động thủ cũng cần thời cơ thời cơ nào tốt nhất tự nhiên là lần này đạo pháp đại hội thơ tính toán thị người một lát kim nhập tổng toàn bộ chu trí huyện ngư long hô tạm giang hổ kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể x i ế t đừng nói một cái sát thủ coi như đến mười cái tặng cái lẫn vào trong đó cũng rất khó bị phát hiện xem ra nhất định phải xem trường phòng bị t ừ dương kiểm tra một cái trên người mình kim cương phủ chỉ còn lại hơn một trăm tấm trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác cấp bách thế là theo không gian chữ a vật lấy ra bờ vàng phủ bút cùng mực bỏ mực bắt đầu làm phủ lần lượt từng cái một kim cương phủ cấp tốc vẽ thành từ dương một bên vẽ bửa một bên nghĩ lại nói bằng vào ta hiện tại tu vi vẽ ra chế kim cương phủ lại thêm thái thượng tịnh minh ấn ra trì đủ để chống đỡ được phổ thông nhập đạo cảnh hoặc là võ đạo tông sư công kích có thể đối trên như lâm triều thắng dại như vậy bài cao thủ còn kém một chút bất quá hiện giai đoạn muốn cấp tốc tăng thực lực lên nhưng cũng không có gì biện pháp trên người mình điểm công đức chỉ còn suốt một nghìn đến điểm đừng nói nhập đạo liền liền tăng lên tới luyện khí cựu trọng viên mãn cũng kém một chút đáng tiếc ta không có gì võ học công pháp ba ba nếu như có thể kiêm tu mấy môn võ đạo khổ luyện công phu như kim trung cháo thiết bố sam loại này đến thời điểm lại thêm kim công phủ kỹ lực phòng ngự liền có thể tăng nhiều nhưng là tử dương rất nhanh lắc đầu kim trung cháo thiết bố sam kim cương bất hoại thì phải làm thế nào đây cũng 2023 n ă m sát thủ giết người cũng không phải thuần dựa ư vào đào kiếm ngươi ngạnh công phu lợi hại hơn nữa có thể khiêng đến ở lại được sao ngươi ngạnh công phu lợi hại hơn nữa có thể gánh vác được súng phóng tên l ử a sao lắc đầu từ dương thở dài thôi thôi đi một bước xem một bước bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ba ba ta cẩn thận cẩn thận một chút cũng được cái này thời điểm thạch quan lại là phanh phanh phanh vang lên trong thạch quan vân mậu kê h nói tiểu từ từ ba a từ dương đi vào thạch quan trước hỏi ngươi không phải muốn ngủ a còn chưa ngủ lấy sao vân hậu khê nhăn nhăn nho nhó nói ta ba ba ta giống như mất ngủ ngủ không được nếu không ngươi cho ta kể chuyện xưa thôi t ừ dương nhức đầu ngươi một cái phi cương nghe cọng lông cố sự à ngủ không được không ngủ không phải l à lạ một ngày không ngủ ngươi có thể chết sao đương nhiên loại lời này thầm nghĩ trong lòng là được là không thể nói ra khỏi miệng t ừ dương c ư ờ i khổ nói ta sẽ không kể chuyện xưa a ba ha ha vân hậu khê c h â m c h ọ c nói ngươi làm lao nương là đồ đần các ngươi những n à y chín mươi về sau ai khi còn bé chưa từng nghe qua chuyện cổ tích ngươi nói mấy cái ngươi khi còn bé nghe qua cố sự là được khi còn bé nghe qua cố sự, từ dương nghĩ nghĩ ba ba ba tự mình khi còn bé, thật đúng là chưa từng nghe qua chuyện cổ tích. nhớ k ỹ chính khi còn bé ngủ không được thời điểm, lão gia t ử cuối cùng ưa thích cho mình nói chuyện ma ba ba nhắm mắt lại hơi chút hồi ức kia từng cái chuyện ma phản phất ấn khắc tại ký ức chỗ sâu rõ ràng hiện lên ở trong óc. hắn thoáng tổ chức một cái tiếng nói, vô vô nắp quan tài ô nu nói, tốt ta ta kể cho ngươi một cái ta khi còn bé nghe nói qua cố sự, chuyện xưa tên cứ gọi đấm máu đùi đ i n h cương thi nhận lấy kinh hãi, điểm công đức một trăm thể chất một t ừ dương vừa m là là ba ba tinh thần tỉnh táo vội ho một tiếng rõ ràng rõ ràng giọng nói nói tiểu a sau khi tốt nghiệp đại học tìm được một phần không thể làm việc ba ba hắn vì trên dưới lớp thuận tiện tại công ty phủ cận lầu trọ cùng người cùng thuê một gian nhà trọ ba ba ba không thể không nói t ừ dương rất có kể chuyện xưa thiên phú thanh âm của hắn trợn cao t r ợ t thấp cố ý tạo nên một loại kinh khủng bầu không khí nhất là đang giảng đến dọa người kiều đón lúc sẽ đột ngột quay một cái thạch quan trong thạch quan vân mộng khê nắm thật chặt vào t á o vốn là mất ngủ nàng càng thêm không ngủ được đinh cương thi nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm thể chất một đinh cương thi nhận lấy kinh h ả i điểm công đức một trăm thể chất một đinh ba t r m ộ t thì ngắn chuyện ma nói xong t ừ dương nhìn lướt qua hệ thống thuộc tính giao diện phát hiện điểm công đức trọn vẹn tăng một nghìn năm trăm điểm nhiều ngoài ra còn có mười lăm lần thể chất một ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện cái này thể chất một có cái gì chỗ đặc thù có thể thời gian dần trôi qua ba ba ba từ dương cảm giác trên người mình có một loại cực nóng sôi trào cảm giác truyền đền ra khí huyết trở nên càng ngày càng thịnh vượng lực khí cũng đang không ngừng tăng trưởng hắn nắm chặt lại quyền mặc dù không vận dụng pháp lực cùng thân lực phụ lại có thể rõ ràng cảm nhận được thể n ộ i kia cổ bạo tạc lực lượng trừ cái đó ra hắn còn cảm nhận được tự mình gân xương da mà thậm chí huyết mục cũng đang chậm rãi mạnh lên thật giống như tập võ nhiều năm rèn luyện thân thể nhiều năm được rồi được rồi trong thầy quan mai mới chờ đến lúc đến một thì chuyện ma nói song vân mộng khê vội vàng mở miệng nói ngươi nói đây coi là cái quỷ gì cố sự đơn giản chính là bài hát du con sáu được rồi lao nương b u ồ ngủ n nói con cố ý ngáp một cái biểu hiện ra một bộ ngủ gật bộ dạng từ dương thật vất vả tìm được vân mộng khê nhược điểm như thế nào buông tha cái này cơ hội liền nói ngay không có chuyện nhà ta mộng khê giấc ngủ là đại sự ba ba dạng này ta nói lại mấy cái cố sự các loại ngươi ngủ tiếp đi ta lại đi nghỉ ngơi vân mộ n g khê trùng tại thế tỷ sinh hoan giới hệ Vẫn đen, thành xui Trái xẻo trở thành nô lệ. á chương quỷ cuộc đến đó đời cũng sang tay, một lúc bước c là một ớ phi trăm bản, thưởng thức mỹ vị từ sẵn ứng gì, cùng một t mươi ba nửa đêm cương thi bỏ lên trên giường của ta tổ phụ của ta gọi hồ quốc hoa hồ gia tổ tiên là m ộ ư ơ i dặm tám thôn quê nổi danh đại địa chủ huy hoàng nhất thời kỳ trong thành mua ba đầu hẻm liên kết hơn bốn mươi tòa tòa nhà sáu hồ quốc hoa mưu ma trước quỷ nhiều nhất vì ứng phó cứu cứu sau khi về đến nhà đi trong thôn tìm cái buộc người giấy hàng mã chỉ c h á t thợ thủ công ba đêm khuya d â n túc gian phòng bên trong từ dương ôm điện thoại theo trên mạng tìm một phần tiểu thuyết kinh dị đang sinh động như thật kệ khi hắn nói đến k i a hồ quốc hoa tìm người buộc người giấy sống tới lúc đinh cương thi nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm h thể chất một từ dương hai mắt tỏa ánh sáng tiếp tục nói đinh cương thi nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm h thể chất một đinh ba ba ba liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhường từ dương cả người cũng ở vào một loại phấn khởi trạng thái nhưng mà đúng vào lúc này ba ba phanh phanh Căn giảm. trong khách các quan vân vọng khê nghe được tiếng mắng nhãn tình sáng lên vội vàng nói từ dương bằng không được nói váy dày người khác nghỉ ngơi cũng không tốt từ dương mở ra nghe sách phần mềm lục ra được vừa mới nói chuyện mà ấn mở phát ra đưa điện thoại di động đặt ở trên nắp q u a n t à i đứng lên nói không có chuyện ngươi chưa thích hợp nghe một một lát ta đi một chút liền đến hắn lật tay một cái lấy ra thiết truy lại sử dụng một tấm thần lực phủ một tấm kim cơ ư n g phủ sau đó yên lặng đi ra cửa phòng đi tới căn phòng cách vách ngươi là sáu tây b ắ c chủ y vương từ dương ngươi muốn làm gì ta chính là sơn đông tiểu lý q u ỷ sáu ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu sáu a sáu đại ca ta sai rồi trong thách quan vân động khê nghiêng lỗ thai chỉ nghe căn phòng cách vách một trận binh bang bang đinh bang lang thanh ngay sau đó chính là kia đồ bỏ sơn đông tiểu lý quy tiếng đều thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ ba phút sau từ dương mang theo thiết truy một lần nữa về tới thạch quan trước hắn kéo tới cái bàn cái ghế đặt ở thạch quan bên cạnh bắt đầu vé bựa mà trong điện thoại di động n g h e sách phần mềm vẫn như c ũ phát hình kinh khủng cố sự thanh hữu dẫn chương trình kể chuyện xưa năng lực hiển nhiên không phải từ dương có thể so sánh được giải rác vài câu lợi dụng giọng nói cùng thanh â m chập trùng biến hóa chỗ tạo nên cái chủng loại kia không khí liền liền từ dương cũng cảm giác có chút phía sau phát lạnh trong thạch quan vân mộng khê dun lầy bẩy s ắ khóc chỉ là là tuyệt không thể nhận sợ nàng dùng ngón tay tắc lại lỗ hai ba ba có thể thính lực của nàng bên ngoài có cái con mỗi bay qua đều có thể nghe rõ rõ r à n g r à n g hơn đừng để cập đặt ở trên quan tài điện thoại ngoại phong âm húng chi từ dương còn đem âm lượng điều đến lớn nhất đúng rồi ta có thể chứa ngủ ba ba ba đột nhiên vân n hậu khê trong đầu linh quang loại lên mỹ lệ trong ánh mắt tách ra một vòng ánh sáng không sai tiểu từ từ là ta kể chuyện xưa là vì dỗ ta chìm vào giấc ngủ ta làm bộ ngủ thiết đi hắn khẳng định liền sẽ không nói thế là sau một trận nhẹ tiếng ấy theo trong thạch quan chuyển g a ngủ thiết đi đang vẽ bụa từ dương hơi xứng sờ sử b ậ y nói nghe cái chuyện ma đều có thể ngủ cũng là nhân tài cùng ta giờ có so sánh ba ba à. lúc này hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên đinh cương thi nhận lấy kinh hãi điểm công đức một trăm thể chất một từ dương lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm t r ư ờ n g trong lòng tự n ụ cái này tiểu ni h tử vẫn rất s ẽ thế mà làm b ộ ngủ náy g ngủ thế là hắn tiếp tục vùi đầu váy bữa vẫn tử kia đặt ở trên nắp quan tài điện thoại phát hình chuyện ma ước chừng hai mươi phút sau phanh phanh phanh vân vọng khê rốt cuộc không kiên chỉ nổi nàng dùng sức vô v á c quan tài chấn động đến từ dương điện thoại cũng rơi trên mặt đất t h n g cây quan tài đinh bị chấn chóc ra nàng xốc lên nắp quan tài trôi ra tức giận nhìn chằm chằm từ dương nói có lầm hay không à một cái pha chuyện ma một mực truyền bá còn cứ gọi không cứ gọi lao nương đi ngủ rồi ha ha ba ba từ dương nói đây không phải ngươi để cho ta kể cho ngươi cố sự á ba ba ba hắn nhặt lên điện thoại thắt đi nghe sách phần mềm nhìn lướt qua hệ thống thuộc tính giao diện phát hiện điểm công đức cột sau trị số lại lần nữa về tới hơn năm nghìn lúc này vừa lòng thoả ý ngáp một cái nói tốt đêm đã khuya ta ngày mai còn muốn tham gia đạo pháp đại hội trước đi ngủ đi trước từ dương định tốt đồng hồ báo thức nằm ở trên giường không đồng nhất một lát liền hô hô đại thụy vân mộng khê u hoán nhìn thoáng qua nằm ở trên giường từ dương yên lặng một lần nữa về tới trong thạch quan chính nàng khép lại vách quan tài an tĩnh nằm ở ngọc trầm ra trồn phía trên chỉ là ba ba ba vừa nhắm mắt trong đầu liền không tự chủ được nổi lên từ dương d ằ n g cố sự đồng thời còn cho phối hợp hình ảnh sợ run cả người vân mộng khê c o do thân thể tại kia nhỏ hẹp trong thạch quan lật qua lật lại làm thế nào cũng ngủ không được nhất là thạch quan bên ngoài trên giường từ dương kia đều, đều tiếng hít thở không ngừng chuyển đến phản phất côn trùng đồng dạng thẳng hướng vân mộng khê trong lỗ t h ạ c quan n h ư ờ n nàng căn bản không cách nào giấc ngủ nàng tức giận đạp mấy lần thạch quan, trong đầu chuyện ma hình ảnh không ngừng hiện hiện sau cuối cùng nàng lặng lẽ xốp lên vách q u a n tài rón rén đi tới bên giường chậm rãi tới gần nhìn xem đang ngủ say từ dương vân hậu khê lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái này tiểu từ từ vóc người ngược lại là phong nhã ba ba nàng lặng lẽ bỏ lên giường nằm ở từ dương bên cạnh thân cảm thụ được từ dương trên người nhiệt độ cơ thể bởi vì chuyện ma mà tạo thành sợ hai rốt cục dần dần vối lui vân hậu khê âm thầm nghĩ lại nói từ dương ngủ được rất chết cũng không biết rõ ta bỏ lên trên giường của hắn chỉ cần đuổi tại hắn buổi sáng tỉnh lại trước đó trở lại quá tài liền có thể làm được t i ê n y vô phường ba trong lòng nghĩ như vậy, vân n g ộ n g khê dần dần tiến vào trong giấc ngủ nàng ngủ được rất không an ổn chen chân bảo xoay người bất chi bất giác liền cùng từ dương ôm ở cùng một chỗ mà từ dương sáu trói trang ngày mùa hè trong phòng lại không có điều hòa không khí hắn nguyên bản ngủ được một thân hãn hết sức khó chịu thế nhưng là đột nhiên sáu cảm giác bên người lạnh xiu xiu thật giống như có người mở điều hòa không khí nhưng người sáu càng là có dũng khí ôm điều hòa không khí ngủ cảm giác thoải mái dễ chịu giấc ngủ luôn luôn ngắn ngủi từ dương cảm thấy mình mới vừa vặn ngủ bên hai điện thoại đồng hồ báo thức lại văng lên hắn chậm rãi mở ra buồn ngủ nông lung con mắt đập vào mắt là gần trong gang tấp một bộ mỹ lệ khuôn mặt vân mậu khê ngoa tạo từ dương trong nháy mắt t ỉ n h c ả ngủ mấu chốt nhất chính là ba ba vân mậu khê còn gối lên cánh tay của mình cái này khiến từ dương liền chuyển thân cũng khó khăn chỉ có thể đưa ra một cái tay khác cẩn thận nghiêm túc tắt điện thoại di động đồng hồ báo thức cái này thời điểm hắn mới có thời gian đánh giá vân mậu khê một người một cương thi giờ phút này cơ hội là mặt dựa vào mặt từ dương thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được vân mậu k ê kia lạnh s i u s i u hơi thở cùng hô hấp sáu nàng khoe miệm còn mang theo một giọt phóng theo khỏe miệng r ố i r a chẳng những không có nửa phần kinh khủng ngược lại có vẻ mười điểm đáng yêu l a n da của nàng thổi qua liền phá không có nửa phần thì vết từ dương nhịn không được r ố i ra đầu ngón tay tại vân mậu khê trên mặt nhẹ nhàng chọc chọc ba ba nhu nhu nhuyễn nhuyễn nhu, xúc cả mười phần ngoại trừ là lạnh bước không có nhiệt độ cơ thể bên ngoài cùng người không có bất kỳ khác biệt gì từ dương lại cố ý đem lồng ngực hướng phía trước hết c ả m thụ được k i a một đôi mềm mại cơ ngực tựa hồ cùng người cũng không có gì khác nhau hắn hầu kết nhấp nô nuốt nước miếng một cái nàng ngủ chân hương ta vụn trộm hôn nàng một cái hẳn là không vấn đề gì a ý nghĩ này v l i ê n rốt cuộc khó mà ức chế thân cương thi ngẫm lại cũng cảm thấy kích thích nhưng mà từ dương lại không biết rõ sáu thời khắc này vân mộng khê s ớ m tại đồng hồ báo thức vang lên một s á t nà kia cũng đã tỉnh nàng chỉ cảm thấy tim đập rộ lên như là hiệu con sông loạn đồng dạng ba ba đáng chết ta làm sao ngủ được nặng như vậy cái này sáu cũng quá lúng túng đi a sáu hắn hắn sáu cái này tiểu t ử tử lại dám sờ lao n ư ớ c mặt vân mộng khê trong đầu thiên nhân giao chiến đang nghĩ ngợi đợi chút nữa mở to mắt sau nên như thế nào hóa giải cái này cục diện lúng túng lúc đột nhiên ba ba trên môi một cô ấm áp cảm giác chuyển đến nàng b ỗ n nhiên mở to hai mắt nhìn vừa mới hạ miệng từ dương một người một cương thi mắt lớn chừng mắt nhỏ tại bảo trì cái tư thế này trọn vẹn mười giây đồng hồ sau p h á n g phất chạm vào điện đồng dạng nhao nhao triệt thoái phía sau trong nháy mắt tách rời từ dương một cái cá chép nhảy nhảy xuống giường vội vàng lau miệng phi phi phi sau vân mộ ọ khê ngươi đặt vào h ả o h ả o thạch quan không ngủ tìm ta trên giường làm gì lớn tiếng dọn người một chiêu này từ dương bách thi khó chịu vân mộ ọ khê nguyên bản bởi vì từ dương phi phi phi vài tiếng cũng đã giận g ữ nàng đang nghe từ dương câu nói này về sau càng là g i ậ n tí m ặ t vung lên đôi bàn tay trắng như phấn t r ậ n lách người xuất hiện ở từ dương bên cạnh thân đoàn một cái đập vào từ dương trên ánh mắt mẹ nó người cái này nào nên sáu chiếm tiện nghi của lão nương còn ghét bỏ lão nương nàng kêu gào nói tin hay không láo nương chém trên ngươi mười phút sau từ dương che mắt đi ra khỏi phòng hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy được vị k i a sơn đông tiểu lý quỳ đang mang theo một bộ kính dâm tại sân nhỏ bên trong mỏ mâm tàn bộ lúc này tiến lên tránh qua kính dâm tây bắc chủ y vương sáu ngươi đừng khinh người quá đáng sơn đông tiểu lý quỳ treo lên hai cái mắt gấu mẹo dẫn tí mặt hai cái này mắt gấu mèo chính là từ dương đêm qua lưu lại nhưng mà một câu vừa mới mang xong hắn liền phát hiện ba ba từ dương mắt phải cũng thay đổi thành mắt gấu mèo lập tức vui vẻ chỉ cảm thấy đêm qua nhận ủy khuất quét sạch xanh xanh cười ha h à nói được cái này kính dâm lao tử tặng cho ngươi lao tử sốt ruột đi tham gia đạo pháp đại hội không cùng ngươi chấp nhận từ dương m a n g một câu mang lên kính dâm nhanh chân lưu t ì n h gia dân túc hôm nay tiến về lâu quan đài giang hồ nhân sĩ rất nhiều đại bộ phận đều là đi xem náo nhiệt ba năm một giới đạo pháp đại hội đối với đạo môn tới nói là một trận tịnh hội đối với giang hồ nhân sĩ tới nói cũng là khó gặp thực sự từ dương thật vất vả trận một chiếc taxi các loại đổi tới tông thánh c u n g lúc đạo pháp đại hội hạng thứ nhất khảo hạch thi viết còn kém ba phút bắt đầu cái này hạng thứ nhất khảo hạch chỉnh giống như thi đại học tông thánh cung tam thanh điện trước trưng bày lần lượt từng cái một cái b à n mỗi tấm chiếc b à n sau khoảng trường cũng cách xa nhau một mét trở lên từng vị người mặc đạo bảo đạo tu đ ạ i bộ phận đã nhập tọa hiện trường có công tác nhân viên kiểm tra từ dương giấy chứng nhận thân phận về sau nói từ tiên sinh chỗ ngồi của ngươi là số tám mươi hai thỉnh dò số chỗ ngồi từ dương tìm được số tám mươi hai ngồi xuống về sau còn chưa kịp cùng khoảng trường chào hỏi mấy vị trên thân tản gia đạo vận đạo sĩ liền đã xuất hiện tại tam thanh điện trước bọn hắn lần lượt tiến lên nói chuyện ngược lại là không có học trường học lãnh đạo như vậy dông dài nói vài câu lời xã giao về sau liền tuyên bố thứ năm giới đạo pháp đại hội chính thức bắt đầu t h ứ dương âm thầm đánh giá khoảng t r ư ờ n g nhìn thấy từng vị luyện khí cảnh đạo sĩ xoa tay một bộ muốn tại thi viết khảo hạch bên trong đại triển quyền cước bộ dạng đặc biệt là ngồi tại tự mình phía trước đạo sĩ hắn ước lượng năm mươi tuổi mang theo kính lão rất có vài phần lão học cứu bộ dáng cái này khiến tử dương lòng tin bạo tăng sáu có lẽ đợi chút nữa có thể chép một cái rất nhanh khảo hạch b thử dương sau khi thấy trận tròn mắt ba ba ba đ ạ c đ ư ơ n g tự mình trước sau khoảng trường đạo sĩ cầm tới bài thi thế mà tốt chính mình cũng không đồng dạng hắn tập trung ý chí nhìn mình trong tay bài thi bài thi đề thứ nhất là chép lại đạo đức chân kinh chương không một cái này đơn giản thử dương hội hắn nâng bút viết đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu sáu đề thứ hai như thế nào chính nhất chính nhất giáo chủ là ai chính nhất giáo tên đầy đủ vì sao chính nhất giáo từ người nào mới thành lập tại khi nào chỗ nào cái này cũng đơn giản thứ ba đề hoa phúc không cửa duy người từ triệu thiện ác chi báo như bóng với hình xuất từ đây bộ kinh thư thỉnh giải thích câu nói này hàm nghĩa cùng chủ yếu quan điểm từ dương khỏe miệng co quắp một cái yên lặng nhìn về phía thứ tư đề thứ tư đề bản tóm tắt đảng tôn giáo làm việc cơ bản phương châm từ dương thứ năm đề thân là đạo tu bắt quỷ là bắt buộc tri khóa xin hỏi ngươi bắt quỷ lúc là như thế nào vượt qua tâm lý sợ hãi từ dương nhãn t ỉ n h sáng lên cái này ta quen thuộc hắn hơi chút trầm ngâm nâng b ú t viết kỳ thật quỷ cũng không đáng sợ bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt đối mặt quỷ lúc tuyệt đối không thể thiện lương sáu n g ư ờ i vượt ác quỷ càng sợ n g ư ờ i lúc ngươi kiếm gỗ đào cự ly quỷ yết hầu chỉ có không không một cm lúc ta lẫn nhau tín nhiệm gì ác quỷ đều sẽ quỷ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ còn lại đề mục đủ loại đều là xuất từ các loại đạo tàng trong n h i t ị c h từ dương một cái cũng không biết liền lựa chọn sớm nộp bài thi tông thánh cung đạo sĩ thu bài thi nói từ tiên sinh mời người đến thiên điện làm sơ nghỉ ngơi nhóm chúng ta tông thánh cung là chư vị đạo hữu cũng chuẩn bị cơm chay ba ba chờ đến buổi chiều còn có một trận khảo hạch buổi chiều khảo hạch t h ừ dương biết rõ là vẽ b u a khảo thí t h ừ dương đi vào thiên điện ăn cơm chay về sau lại bổ nhất giác rất nhanh liền đến buổi chiều hắn một lần nữa về tới trường thi lần này khảo đ ề ngược lại là mọi người như lúc đồng dạng tông thánh cung bên này cấp ra ba loại đạo phủ nhường tham gia đạo pháp đại hội đạo tu cửa vẽ cái này ba loại đạo phủ phân biệt là thiên nhãn phủ ẩn thân phủ còn có xuyên tường phủ loại này đạo phủ đồng dạng đạo môn đại phái bên trong cũng có tương tự. có thể trong đó h ò a pháp lại hơi có khác biệt thứ dương cầm tới ba tấm đạo phù về sau trông mèo vẽ hổ vẽ ngoài ý liệu là hắn vận khí vô cùng tốt kia thiên nhãn phù thế mà một lần liền vẽ thành công ẩn thân phù có chút phiền phức hoạch định thứ tư lượn mới thành xuyên tưởng phù thì vẽ lên ba lần tổng cộng tốn thời gian hai mươi tám phút ngầm đầu gặp cái khác thí sinh nhóm vào đầu bước hai từ dương thầm nghĩ cái này ba tấm đạo phù cũng không khó sáu ta cái này học tập vẽ bửa mười ngày qua tiểu manh tân đô vẽ ra tới vì sao bọn hắn lại là một bộ táo bón khó sinh bộ dạng tử vân lâu tử vân lâu lại tên tử vân diễn khánh lâu là tông thánh cung mang tính tiêu chí kiến trúc một t r ò n g có thơ nói mới vào sơn môn khí tự u gió xuân tới trước tử vân lâu tuyết tiêu ngói xanh sáu hoa t h ợ khói c u ố n đan doanh ngũ sát phủ nói chính là tông thánh cung cảnh sắc giờ này khắc này tử vân lâu bên trong chín vị trung niên đạo sĩ ngồi cùng một chỗ bọn hắn đều là người mặc đạo bảo trên thân đều có đạo vận tràn ngập h i ệ n nhiên đều là nhập đạo cảnh đạo tu lại khí tức thâm hậu so với lư sơn đạo lầm triệu thắng cũng là không phân trên dưới cái này chín vị đạo sĩ có tông thánh cung còn có đến từ mao sơn long hồ sơn t r u n g dương cung núi v õ đang các loại đạo môn cao thủ bọn hắn đã là đến dự thi đồng dạng cũng đảm nhiệm lấy luyện khí cảnh đạo pháp đại hội ban giám khảo đáng người ngồi cùng một chỗ tự nhiên tránh không được một phen luận đạo nói chuyện ở giữa có người nâng lên lâm t r i ề u thắng trong lời nói tràn đầy tiếp hận trước mấy thời gian ta còn cùng hướng thắng đạo huynh thông qua video điện thoại đã hẹn các loại đạo pháp đại hội kết thúc cùng nhau du lãm lâu quan đài mỹ cảnh lại không nghĩ tới ta đến muộn một m ộ t ngày chưa thể nhìn thấy hướng thắng đạo h u n h sáu lần này cũng đã viết linh quản cục bên kia nói là tà vật làm loạn sáu lấy hướng thắng đạo h u n h tu vi đồng dạng tà ma vòng quanh hắn đi còn đến không kịp đây sáu việc này chỉ sợ có ẩn tính khác m ở miệng là viên huyền đạo q u a n một vị đạo sĩ cái này viên huyền đạo q u a n là giang tỉnh đạo môn trong giang hồ không có gì quá lớn danh khí theo mới lập đến nay vẫn chưa tới ba mươi năm là từ hương giang thân đạo môn liên hiệp hội chủ tịch tròn huyền học viện hội đồng quản trị chủ tịch triệu trấn đông chân nhân một tay sáng lập bởi vì tới gần mất tỉnh cho nên viên huyền đạo q u a n cùng lư sơn đạo quan hệ là tương đối thân cận phải chăng có ẩn tỉnh bọn hắn lư sơn đạo tự sẽ đi điều tra sáu tốt chúng ta vẫn là nói một chút lần này đạo pháp đại hội đi một vị m a sơn nói chứng lão đánh gãy vị kia viên huyền đạo quan đạo trưởng hắn nhìn về phía vị kia đạo trưởng nhãn thần có chút chắn ghét trên thực tế ở đây rất nhiều đạo sĩ đều có chút không quá chào đón viên huyền đạo quan cái này ra hỏa thứ nhất là tất cả mọi người có lâu đời để ẩn cùng truyền thựa nguyên một cái mới xây đạo quan cái gì cân lượng trong lòng mình không có điểm bức số chạy lại chỗ này thiên hạ đạo môn nhiều như vậy chính là tu luyện r a truyền đạo pháp tá tu cũng đi ra một chút nhập đạo cảnh làm sao không gặp bọn hắn tiến vào tử vân lâu bên trong thứ hai là cái này viên huyền đạo quan thuộc về tam bất tượng Lý là niệm của bọn hắn của tương a m giáo toàn hợp nhất, chân thuần tôn đã d phái Khai xích Hoàng Tiên lại Sơn Sư Sư, tôn Tùng Tổ Tổ Tử Lữ đối ạ đạo i Tiên, viên điện Tài、Thần、Kim Điện,、Lang、Tiêu、bảo、Điện. mặt trong Thần bên huyền quan còn quan Lăng Tương âm khác có xây đ Bảo đáng nhắc tới chính là sáu bọn hắn tại lăng tiêu bảo điện bên trong cung phụ chính là quan công mao sơn nói đạo trưởng mới mở miệng cái khác đạo trưởng lập tức phụ h o a trước người bọn họ tất cả đặt vào một sấp bài thi giờ phút này bài thi đã bị phê trước qua có thể nhìn thấy sáu tất cả đại đạo môn đến tham gia đạo pháp đại hội đệ tử tại đạo pháp tranh luận phải trái chi thức trên cũng có rất sâu tạo nghệ cơ hồ từng cái đều là mắt điểm các loại bài thi trích dẫn kinh điển không nói còn trình bày ra quan điểm của mình mỗi một giới đạo pháp đại hội thi viết bộ phận cũng không tính trọng điểm nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra rất nhiều đệ tử nói học tạo nghệ rất tu dưỡng nhưng là sáu có một cái ngoại lệ lão sơn đạo trưởng cầm trong tay từ dương bài thi cười nói vị này gọi từ dương chính là thanh hư chân nhân truyền nhân a h ã n câu trả lời này ngược lại là thú vị ba ba ba ngươi vừa ác quỷ càng sợ ngươi lúc ngươi kiếm g ô đ ả o cự l y quỷ yết hầu chỉ có không. không một cm lúc ta lẫn nhau tín nhiệm gì ác quỷ đều sẽ quỷ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ mao sơn vị kia đạo trưởng nhãn tình sáng lên đôi cái này một phần trả lời mười điểm tán thành nói người trong chúng ta đ ố i bách tính lúc có lòng từ bi nhưng là đ ố i ác quỷ hoàn toàn chính xác muốn như thế ba ba kia t ử dương t i ể u tử ta rất xem trọng thanh hư chân nhân năm đó chính là thần tượng của ta hắn bồi dưỡng truyền nhân tất nhiên bất p h ẳ m đúng rồi sáu hắn thi viết khảo hạch thi bao nhiêu điểm lao sơn đạo trưởng yên lặng dơ lên t ử dương bài thi một cái to lớn sáu mươi điểm ánh vào mọi người trong tầm mắt sáu mươi điểm thấp như vậy không thể nào thanh hư chân nhân năm đó là bậc nào phong thái lấy hắn tại đạo học phía trên tạo nghệ đồi hắn nói nợ nụ cười nhóm chúng ta lao sơn lần này ngược lại là ra một vị đệ tử hắn tại đạo phủ chi đạo trên thiên phú cực cao năm đó bất quá học tập chín tháng đạo phủ liền thành công chế thành tờ thứ nhất đạo phủ ba ba tiêu ẩn thân phủ xuyên tưởng phủ cùng thiên nhãn phủ ta xem qua mặc dù rất có độ khó nhìn ta lao sơn vị kia tiểu t h i ê n tài tại quy định hai canh giờ bên trong v ẽ thành công một tấm cũng không thành vấn đề chín tháng liền có thể thành p h ụ đích thật là t h i ê n tài có thể ta còn là tương đối xem trọng ta trùng dương cung đệ tử ba t ba ba từng vị đạo trưởng thảo luận bắt đầu cũng cảm thấy mình m ô n phái đệ tử có thể cầm xuống đạo p h ụ tỷ thí thứ một tên chỉ có viên huyền đạo quan vị kia túi đầu đắp không lên lời nói viên huyền đạo quan đệ vần quá nhỏ bé căn bản không có gì đệ tử xuất sắc có thể loại trường hợp này nói không lên lời nói quái lung túng thế là liền cười nói lần này đạo phủ tỷ thứ nhất hẳn là tông thánh cung đệ tử sáu dù sao cái này ẩn thân phủ xuyên tưởng phủ cùng thiên nhãn phủ là tông thánh cung bí phủ ba t ba ba lợi vừa nói ra tông thánh cung vị kia đạo trưởng thần sắc lạnh leo nói đạo hưu y tứ là ta tông thánh cung gian lận ngươi không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu mào sơn vị kia càng là trực tiếp o ắ n giận chẳng lẽ ngươi không biết rõ tông thánh cung cũng không đệ t ử tham gia luyện khí cảnh đại hội sao ngay tại bọn hắn thảo luận ở giữa bên ngoài đột nhiên một người đứng lên tới ta vẽ xong sáu chỗ nào nộp bài thi đây ngươi kia không phải từ dương là ai hắn tổng cộng dùng hai mươi tám phút liền vẽ thành ba tấm đạo phủ thành phủ về sau chưa thể tìm tới sớ cũng chỉ có thử ể mở hủy, vân lâu bên trong chín vị đạo trưởng hai mặt nhìn nhau thử vân lâu bên ngoài rất nhiều đạo môn đệ tử thần sắc quái dị không có khả năng thiệt không có khả năng hắn tất nhiên là biết mình không có biện pháp thành phủ cho nên phá bình phá s u ấ t cố ý hấp dẫn anh mắt sáu v é bừa cũng không phải là trông mẹo vẽ hổ vẽ lên là được nhất định phải bảy biện gia đạo phù u y năng mới tính thành phủ một vị vẽ nửa giờ còn không có đầu mối đạo môn đệ tử chịu không được sự đả kích này tại chỗ gào lên t ừ dương nhìn đệ tử kia một cái trong lòng tự đủ con hàng này chẳng lẽ bị điên ba ba tử vân lâu ngươi lại có tiếng âm truyền ra ra hiệu tử dương cầm phù đi vào t ừ dương mang theo ba tấm đạo phủ tiến vào tử vân lâu bên trong nhanh mau đem ngươi đạo phủ trình lên mao sơn vị kia đạo trưởng rõ ràng là người non tính từ dương kêu lên p h ủ đưa lên hắn nghiêm túc nhìn mấy lần dần dần sắc mặt biến đến quái dị bắt đầu hắn lại đem đạo p h ủ đưa cho những người khác từng cái nhìn xong một thời gian tử vân lâu nội khí p h â n yên t ĩ n h trở lại từ dương thấy mọi người thật lâu không mở miệng hỏi chư vị đại sư ta phủ này sau không phải là không có vẽ xong vẽ rất tốt vẽ rất tốt một vị đạo sĩ n h ì n không được thở dài không hổ là thanh hư chân nhân truyền nhân n g ư ờ i tại đạo p h ủ chi đạo trên tạo nghệ đã không kém gì chúng ta ba mấy vị đạo trưởng đối tử dương một trận tán á dương thậm chí đối tử dương xưng hô cũng phát sinh biến hóa xưng tử dương là đạo hữu từ đại sư lấy từ dương tại đạo phù một đạo trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác có thể xưng đại sư mà hắn thực lực tu vi đám người cũng đều nghe nói qua hôm qua tại tông thánh cung bên trong lấy một đỉnh người lực chiến lư u sơn đạo m ộ ư ờ i đại đệ tử liên t r ạ n g trong đó ba người trọng thương một người đơn giản hiện lên nghiền ép chi thế đồng thời tuần tự cho thấy lôi pháp hòa pháp thủy pháp ba loại đạo pháp chính là lâm triệu thắng xuất thủ đều không thể tại trước tiên cầm xuống từ dương loại này thực lực tu vi đã có thể so với phổ thông nhập đạo chỉ sợ hắn nhập đạo về sau lập tức liền có thể nhảy lên trở thành nhập đạo cảnh bên trong đỉnh tiêm cao thủ thoáng hàn huyên vài câu từ dương hỏi chư vị đại sư Ta cái mấy vị đạo trưởng thiện ý nhắc nhở đạo pháp đại hội thành tích trong đó bất quỷ tỷ thí chiêm cứ bộ phận trọng yếu nhất mong rằng từ dương đại sư có thể nghiêm túc đối lãi từ dương ra tông thánh cung một đường đi bộ về tới dân túc hàn chân trước mới vừa trở lại dân túc phía sau nhạc ngọc la cùng dương nhân vội vàng hấp tấp và vào、báo. dương nhân khí tức có chút hỗn loạn một bộ b giang yêu ớt vừa nhìn thấy từ dương liền dẫn nước lỡ nói lao bản không song sáu thi thi tỉ bị bắt cái gì từ dương biến sắc chương một trăm mười lăm lại gặp sương mù sám huyền sơn tự đại pháp sư từ dương có chút không dám tin tưởng liêu thi thi là quỷ vương giống như là đạo tu thần thông cảnh võ đạo thiên nhân cảnh loại thực lực này phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng tính toán đ ỉ n h tiêm mà lại nàng là quỷ hồn có thể lên trời xuống đất thật muốn chạy trốn coi như thực lực mạnh hơn nàng cũng không nhất định bắt ở nàng là một đám trống mộ dương nhân mang theo tiếng khóc nước lỡ nói dẫn đầu là một vị võ đạo tâm sư tự xưng là mạc kim giáo hí truyền nhân còn có một cái lao đầu tu luyện chính là vu pháp thực lực cũng không yếu sáu bọn hắn vĩnh lên thi thi t ỷ mộ chiếm thi thi tỉ ỷ t h cốt lúc này mới bắt được thi thi t ỷ từ dương sắc mặt c h ầ m xuống ẩm thạch quan chấn động nắp quan tài cao cao bay lên vân n g ọ n g khê theo quan tài bên trong nhảy ra nổi giận đùng đùng nói gạt nương người nào to gan như vậy dám đụng đến ta vân n g ọ n g khê tỉ bội sáu dương nhân dẫn đường xem lão nương không chém chết bọn hắn từ dương lại là ngăn cản vân mộng khê nói chứ không nên vọng truyện sự tình này muốn bàn bạc ký hơn nếu không nếu là bọn hắn cho cùng rất dậu hỏng thi thi thi cốt kia đối với thi thi tới nói sẽ là một sự đả kích nặng nề phổ thông âm hồn quỷ vật thi cốt một khi bị hủy chỉ sợ muốn hồn phi phát tán liêu thi thi chính là quỷ vương ngược lại là có thể gánh vác được thi cốt bị hủy phản vệ thế nhưng là tu vi rơi xuống là tất nhiên ngay tại từ dương trong lúc nói chuyện dân túc bên ngoài đột nhiên hai nam một nữ vào vào cầm đầu nam nhân là một vị dáng vóc gầy còm xem khuôn mặt ước chừng hơn sáu mươi tuổi l ã o đầu một nam một nữ kiết thì trẻ tuổi một chút mặc đồ rằng gì trên thân còn đeo dao găm phi lao các loại lợi khí là bọn hắn chính là bọn hắn dương nhân cách cửa sổ xem xét trên mặt lập tức lộ ra vẻ phân n ộ ba người này chính là cái kia trộm m ộ đội chúng ta cùng thi thi tỉ đêm qua tiến đến tìm mộ mai cho đến buổi trưa hôm nay mới phát hiện manh mối tiến đến về sau lại phát hiện bọn hắn đã đào mở mộ h u y ệ t lao đầu kia tu luyện chính là vũ pháp hắn hẳn là truy tung ta cùng ngọc lao mội mội tới từ dương đi vào trước cửa sổ nhìn ra ngoài đã thấy dân túc lao bản nên đón tiếp lấy cười nói ba vị làm muốn ở chỗ a thật sự là thật có lỗi nhóm chúng ta chỗ này đẩy mập khách lan đi nam tử trẻ tuổi kia liền đẩy ra cửa hàng lao bản mà lao đầu kia thì là cầm trong tay một cái đồng l a bản đưa tay hướng về phía la b à n một chỉ bên trong miệng nói lẩm bẩm la b à n kia kim đồng hồ không ngừng chuyển động cuối cùng ngừng lại hắn theo kim đồng hồ ngẩng đầu nhìn lại đúng lúc là từ dương c h ô ở gian phòng phương hướng lao đầu thu hồi la b à n cắn nát đầu ngón tay sau đó ngón t r ỏ cùng ngón giữa khép lại ở trước mắt một vòng lập tức liền nhìn thấy sáu căn phòng kia phía trên âm khí cuộn cuộn sắt khí tật trời lao đầu hơi biến s ắ c mặt nhịn không được hít sâu một hơi thật mạnh âm khí phía sau hắn kia người mặc mê thải phục người trẻ tuổi cười lạnh nói dù sao cũng là quỷ vương hạng h âm khí có thể không nặng a bất quá nói đi thì nói lại kia mấy cái nữ quỷ ngược lại là có chút ý tứ đặt vào núi sâu rừng già miếu hoang thôn hoang vắng không được thế mà ở tại phố xá sầm mất bên trong nữ tử thích trực ư diện đây là thiên tính coi như biến thành quỷ cũng không ngoại lệ lao đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tử cười cười nữ tử kia ngược lại là cái mỹ nữ bại hoại có thể hoặc là bởi vì quanh năm tại bên ngoài chạy trên dưới núi mộ nguyên nhân làn da rất thô giáp mà lại phơi n h n nhánh một cái mười phần hát h i ể u nàng hư lạnh một tiếng nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì tranh thủ thời gian đậu thủ các loại nắm kia hai cái quỷ vừa vặn cùng nhau đưa đi huyền s ấ tự nói cất bước hướng tử dương chỗ ở gian phòng đi đến lao đầu kia cùng nam tử thì là cất bước đuổi theo tiên h sinh thiểu thư sáu căn phòng này đã có người thuê lại dân túc lao bản còn muốn tiến lên chặt đường lại bị nữ tử kia một cái lớn bức túi phiến mới ngã trên mặt đất này một tiếng gầm thét vang lên lại là từ dương căn phòng cách vách hán tử kia và t ra ta là sơn đông tiểu lý quỳ xem mấy vị cũng đều là giang hồ nhân sĩ làm gì cùng chủ quán một người bình thường đượt khí t ừ đâu tới hắc hán có dũng khí cản lao từ đường ba người cùng nhau nhìn về phía sơn đông tiểu lý quỳ nam tử kia càng là liếm môi một cái móc ra dao găm trên thân một cỗ sát khí lạnh như băng nợ rộ gian phòng bên trong từ dương s ữ n g sở cái này ra hỏa như thế phách lối là đầu sát vẫn là có chỗ ỉ b ả o thân là giang hồ nhân sĩ ẩu đả người bình thường cũng không nhắc lại liền trên người hắn cổ sát cơ kia dưới tay không có mấy đầu mạng người từ dương đều không tin hắn nhìn thoáng qua nhạc ngọc la cùng vân m ộ c khê làm thủ thế sau đó tiến lên mở cửa phòng ra kia ba người lập tức thay đổi ánh mắt nhìn về phía từ dương có thể nhìn thấy ba người là có chút kinh ngạc tựa hồ không nở đến cùng kia ba cái nữ quỷ cùng nhau còn có một vị nam nhân mà sơn đông tiểu lý quỷ vừa nhìn thấy t ừ dương theo bản năng lui về sau một bước hỏi tìm n g ư ơ i kia không có chuyện gì ba nói quay người lại trở về phòng t ừ dương nhìn về phía ba người cười hỏi ba vị cớ gì tại phòng ta bên ngoài ở mỹ kia cầm dao găm nam tử cười lạnh nói ta hoài nghi ngươi nuôi quỷ tư tàng t tà ạ vận làm hại nhân gian sáu tiểu tử có dám để cho ta vào xem một cái m ờ i t ừ dương một bộ rất lễ phép bộ dáng ba người lướt nhau lao đầu kia thấp giọng nói xem chừng có bẫy nam tử kia cũng đã nhảy ra ngoài nhanh chân hướng gian phòng bên trong đi đến cười lạnh nói ta có huyền sơn tự đại pháp sư ban cho thần thông hộ thể ai có thể đã thương được ta hắn vừa bước vào cửa phòng chỉ nghe két một tiếng cửa phòng tự động đóng ngay sau đó chính là một trận đinh bên trong bang lang thanh â m truyền ra vẹn vẹn ba giây đồng hồ về sau hết thệ cũng yên t ĩ n h trở lại cửa phòng một lần nữa mở ra từ dương lại lễ phép nói hai vị mời đi hai người con ngươi kịch liệt co vào bọn hắn nhìn về phía gian phòng đã thấy gian phòng bên trong âm khí c u ộ n cuộn giống như nầm vụ trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn không thấy đáng chết lao đầu khe quát một tiếng cấp tốc lui nhanh một bên lui một bên quát ngươi quả nhiên môi từ dương con ngón búng ra đầu ngón tay lôi quang nổ bắn ra mà ra lao đầu k i a một câu chưa nói xong liền bị lôi quang đánh trúng thân thể r u t lên trên thân lốp b ố t hồ quang điện lấp lóe trực tiếp mới ngã trên mặt đất nữ tử kia ngược lại là rút mãnh nàng không lùi mà thì tới một cái lắc mình đi vào từ dương trước người cầm trong tay dao găm hướng về phía từ dương cái cổ cắt đi qua từ dương không trốn không né trên thân một đạo kim cương phủ nổ t u n g nhàn nhạt, nhạt hộ thể kim quang hiện hiện lật bàn tay một cái thiết truy tới tay một cái búa liền đập tới ẩm ẩm hai đạo trầm đục âm thanh gần như đồng thời truyền ra từ dương trên người hộ thể kim quang r u n động một cái cũng không nhận tổn thương ch nữ tử kia trên thân thì là nổi lên một cỗ xương mù s á m lại cũng chặn từ dương công kích a từ dương kinh ngạc cái này nữ tử tu vi so với vương lâm cũng liền thoáng mạnh hơn một chút rán r ắ n chắc chắc bị mình đánh một cái đũa thế mà không có chuyện nhất là trên người nặng kia một cỗ xương mù s á m nhường từ dương không tự chủ được nghĩ đến ngân thành khoa học kỹ thuật học viện bên trong cái kia màu s á m quái vật cùng bàn tay lớn màu s á m ta có huyền sơn tự đại pháp sư ban thưởng thần thông hộ thể ngươi chỉ là một cái liền nhập đạo cảnh đều không phải là đạo tu ha có thể làm tổn thương ta nữ tử n h a răng cười vung b ậ dao găm lại lần nữa công tới t ừ dương phát hiện đáy mắt của nàng chỗ sâu tựa hồ cũng có sương mù xám phun trào cả người trạng thái tinh thần cũng ở vào một loại đặc thù điên cuồng hưng ơ phấn h i ệ n nhiên là nhận lấy cái gì đồ vật ảnh hưởng cái này cũng liền có thể hiểu rất dễ nàng cùng nam tử kia vì sao như vậy khoa trương không phải bọn hắn đầu sát cũng không phải bọn hắn xem không khởi linh quản cục sáu mà là tinh thần của bọn hắn trạng thái nhận được loại kia không hiểu ảnh hưởng về sau tính tình đại biến t ừ dương cầm trong tay thiết truy lại một cái bớ đập tới hắn cùng kia nữ cứng đối cứng năm lần trên người hộ thể kim quang cũng bị đánh tan có thể nữ tử kia lại là lông tóc vô hại có chút ý tứ. từ dương thu hồi thiết truy đối mặt kia lại lần nữa cơ dao găm trong mắt tràn đầy vẻ điên của nữ tử đưa tay một chỉ x o ạ t lấp kín tường nước chống rông xuất hiện nữ tử kia một kích vạch phá tường nước xuyên tấu h tới nên đó n à n g lại là lấp kín tường lửa trên người nàng kia màu xám x ư ơ n g mù lan tràn tựa hồ là hỏa pháp đối với nó có chỗ ảnh hưởng bất quá ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn từ dương đưa tay lại là một cái lôi quang b ắ n ra phốc phốc kia quần quận màu xám sương mù vừa tiếp xúc với lôi pháp về sau tựa như cùng tuyết động gặp mặt trời ánh sáng cấp tốc tan dạ biến mất tay hắn cầm thiết truy Lại là cái mép, hai mắt trắng mắt cũng lật ra ra, một ố ngay nện x u ố đầu đ u tại r ê n l lúc từ dương tới gần trong ngáy mắt hãn đột nhiên bạo khởi há miệng ra một cô hắc khí theo trong miệng phân ra bỗng nhiên đánh đút về phía từ dư mặt từ dương trên thân một đạo kim cương phủ nổ tung nhàn nhạt hộ thể kim quang đỡ được k i a m ộ t cỗ hắc khí đã thấy hắc khí kia bên trong còn có một cái tướng mạo quái dị côn trùng ước chừng một đốt ngón tay dài ngắn toàn thân đen nhánh bộ dáng giống như bọ h u n g đúng là đem đầu xuyên thấu từ dương trên người hộ thể kim quang dùng sức mà đi đến bên cạnh chui từ dương rỗi tay ra đem kia côn trùng kéo ra ném xuống đất phanh một cái búa đập xuống kia côn trùng trực tiếp bị truy nổ tung mà lao đầu thì là phun ra một ngụm tiên huyết trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi thất thanh nói không có khả năng sáu ngơi kim cương phủ lực phòng ngự vì sao mạnh như, thế. Hắn xem như chủ tu chính là v u pháp tuy nói bản sự không tính quá cao có thể thấy được biết rất rộng tự nhiên nhìn ra t ử dương trên người hộ thể kim quan g chính là kim cương phủ hiệu quả đối với kim cương phủ hắn tất nhiên là rõ ràng cho nên mới sẽ ra chết thừa hắn không sẵn sàng đánh lén t ử dương sáu lại không nghĩ rằng t ử dương kim cương phủ là trải qua thái thượng tịnh minh nhấn gia trì lực phòng ngự so phổ thông kim cương phủ muốn mạnh hơn không chỉ một lần cái này lập tức p h ả n đoán sai lầm dẫn đến đầy bản đệ vua bản mệnh cổ chuẩn bị một cái b ú a đ ậ p chết chính hắn cũng nhận cực lớn phản vệ một hơi một tiết lập tức khí tức cũng héo rũ xuống dưỡ ở tại nơi này nhà dân túc phần lớn là giang hồ nhân sĩ. cuộc chiến đấu này kinh động đến không ít người kia dân túc l á o bản càng là ngồi dưới đất gào khóc nghiệp trướng a ba ba tự mình dân túc liền chết hai người có thể nghĩ tin tức nếu như chuyển ra ngoài về sau ai còn dám đến ở trọ chỉ sợ ở chỗ này người đều muốn trả lại tiền trả phòng từ dương nhìn thoáng qua kia dân túc l á o bản nói ngươi không cần lo lắng chuyện sự tình này sẽ không liên lụy đến ngươi hắn móc lấy điện thoại ra cho chu kiệt gọi điện thoại sau đó như là mang theo chó chết đem lao đầu kia sách vào gian phòng gian phòng bên trong vân mộng khê cái thứ nhấp nhảy ra ngoài một cái kéo lấy lao đầu cổ áo cả giận nói nói c cương cương một, một bên từ dương khuyên i ơ nhủ ngậu khê không nên vọng động sau hắn bản bệnh cổ trùng bị ta đã chết nhận lấy vũ pháp phản vệ thân thể rất suy yếu đừng bị hủ chết vân ngậu khê cười lạnh chết vừa vặn lao nương nuốt hàn hồn luyện hóa hắn ký ức lập tức liền có thể biết rõ bọn hắn hết thệ kế hoạch ẩm vân ngậu khê vừa dứt lời từ dương chính là một cái bữa nện xuống lao đầu kia lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống dưới khoe miệng chảy máu nói là sáu vì cái gì các ngươi bắt ta quỷ còn muốn mạng sống từ dương lạnh lùng nói húng chi các ngươi loại người này trên tay không biết lây dính bao nhiêu người vô tội mệnh giết người cũng coi là thay trời hành đạo sáu coi như đem ngươi giao cho linh quản cục cũng khó thoát khỏi cái chết lao đầu kia con mắt t r ừ n g đến t ự lớn khoe miệng n ú p đ í c h đã dùng hết cuối cùng một tia lực khí nói ta nguyền rủa ngươi ba ba ẩm hắn một câu nguyền rủa lời nói còn chưa nói ra liền bị từ dương một cái bữa đập vào trên mặt mẹ nó còn tới từ dương hùng hùng h ổ h ổ nhìn xem đoạn khí lao đầu cả giận nói các ngươi bọn này tu luyện vũ pháp liền sẽ nguyền rủa người đúng không sau đó quá trình liền đơn giản vân ngộng khê cũng không biết rõ sử dụng phương pháp gì đem lao đầu kia hồn rút ra nuốt vào trong miệng nhắm mắt lại đại khái năm giây về sau mở mắt nói lao nhân này là bảy ngày trước mới gia nhập đám kia mà t r ộ n mộ hẳn cái biết rõ đám kia mà t r ộ n mộ là vì một vị gọi huyền sơn tự đại pháp sư người hiệu lực sáu năm liêu thi thi là muốn hiến cho vị tia đại pháp sư từ dương đứng này hỏi huyền sơn tự ở đâu vị tia đại pháp sư lại là người nào vân n g ộ khê lắc đầu trong trí nhớ của hắn cũng không có những n à y đồ vật s a o đúng cái này lao già vẫn là cái hái hoa tặc sớm mấy năm đi khắp hang cùng ngõ hẻm lợi dụng vu pháp mê hoặc không ít phụ nữ đảng hoàng sáu tiểu t ử tử g i ế t đến tốt từ dương hiện tại nơi nào còn có tâm tư để ý tới những này hắn nói hai vị kia người trẻ tuổi trên người có kia cái gì huyền sơn tự đại pháp sư ban thưởng thần thông hộ thể n g ư y i luyện hóa bọn hắn hồn có lẽ có thể đạt được một chút manh mối vân mộng khê tiến lên tiếp tục thi triển bị pháp nhưng là rất nhanh nàng liền kinh ngạc nói tại sao có thể như vậy sáu hai người kia thế mà không có linh hồn không phải là linh hồn của bọn hắn đ chương một trăm mười sáu từ dương lộ đạo từ dương nghĩ đến k i u một luồng bay trên trời rời đi sương mù s á m hỏi ngọc khê các người đánh chết hắn lúc có thể từng phát hiện cái gì dị thường không có a vân ngọc khê nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói lúc ấy ta giết quá nhanh không có quá chú ý t ừ dương t ố i ta kia không may đ ổ vật đi vào phòng hoàn toàn chính xác rất nhanh liền bị làm chết rồi từ dương cơ hồ có thể xác định chuyện sự tình này khẳng định cùng kia cái gọi là huyền sơn tự đại pháp sư có quan hệ lại liên tưởng đến ngân thành khoa học kỹ thuật học viện tình huống từ dương ẩn ẩn cảm thấy kia huyền sơn tự đại pháp sư hẳn không phải là người liêu thi thi cùng nàng thi cốt còn tại đám kia trộm mộ trong tay nhất định phải mau trong cứu trở về từ dương lại hỏi kia lão già trong trí nhớ nhưng có cái khác đội mà thành viên vị trí có vân mộng khê nói bọn hắn liền ở tại lâm đồng rệ xuân suối nước nóng khách sạn lâm đồng t ừ dương biết rõ là trường an thị hạ hạt một cái huyện cự li nội thành ước chừng hơn ba mươi km lộ trình cự li chu trí huyện ước chừng một trăm hai mươi km có đại hạ suối nước nóng chi đô danh sưng tần thủy hoàng lăng cùng tượng binh mã ngay tại lâm đồng ở vào lâm đồng lấy đông năm km khoảng trừng ly sơn dưới chân mà liêu thi thi nói qua nang mộ liền táng tại cự ly ly sơn phụ cận một tòa chân núi đ á m g tiếc trộm mộ sẽ ở tại lâm đồng cũng là như t h ư ờ n g đi nhóm chúng ta đi lâm đồng t ừ dương lúc này đứng dậy liền muốn tiến về lâm đồng hắn mới vừa đi ra cửa phòng chu kiệt mang theo linh quản cục người tới nhìn thoáng qua bên ngoài nữ tử kia thi thể chu kiệt ánh mắt khẽ nhúc ních h hỏi từ đại sư người này là ngươi vừa mới đánh giết、ừ. từ dương chi tiết nói nàng chết đến bây giờ hẳn là chỉ có m ộ ư ơ i năm phút k h o ả n g t r ư ờ n g kỳ quái chu kiệt ngồi sồn tại thi thể kia bên cạnh quan sát tỉ mỉ nói thi thể này làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu mục nát từ dương tiến lên xem xét quả nhiên nữ tử kia thi thể đã bắt đầu hư thối mà lại trên da còn rất dài ra một chút mủ đau nhức khó ngửi n u n g huyết từ đó dị ra mười điểm b u n ôn nhìn căn bản không giống như là chết m ư ơ i năm phút đổi mới là chết m ư ơ i năm ngày đồng dạng đồng thời kia hư thối trình độ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng thêm từ dương trong lòng hơi động lại trong phòng hai cỗ thi thể sách tới bên ngoài ném vào mặt trời dưới ánh sáng quả nhiên trong đó cỗ kia nam tử trẻ tuổi thi thể bị mặt trời ánh sáng vừa chiếu lập tức phát sinh biến hóa vẹn vẹn mấy phút thời gian liền có hư thối dấu hiệu ước chừng mười lăm phút sau trên người hắn cũng xuất hiện mù đau nhức hư thối trình độ cùng vừa mới cỗ kia nữ thi không khác nhau chút nào mà cỗ kia nữ thi thì đã hư thối càng thêm lợi hại thật giống như tử vong thật lâu ngược lại là kia lao đầu tự thi thể rất bình thường chu kiện sắc mặt ngưng trọng nói sự t ì n h ra khác thường tất có yêu ba ba từ đại sư ngươi là đạo tu ở phương diện này là chuyên gia mà lại mấy người này lại là n g ư ơ i giết ngươi có thể biết rõ nguyên do trong đó dựa theo quy củ giang hồ nhân sĩ tại trước mặt mọi người động thủ giết người cho dù không có thương tổn đến người bình thường linh quản cục cũng sẽ đem người mang về tra hỏi nhưng là từ dương cùng linh quản cục quan hệ không tầm thường xem như người một nhà lại thêm cái này dân túc bên trong ngoại trừ chủ quán bên ngoài hiện tại ở cơ hồ đều là giang hồ nhân sĩ chu kiệt liền không có tới kêu một bộ có công tác nhân viên xử lý thi thể căn cứ kho số liệu rất nhanh liền đã đoán được ba người thân phận căn g cứ điều tra bọn hắn cũng không phải là nhanh bất n g ờ i mà là theo nơi khác chạy trốn tới giang hồ nhân sĩ mà lại cũng có án mạng mang theo sáu nơi này nói tới án mạng cũng không phải là giang hồ ân oán mà là chỉ bọn hắn vì tài hoặc là vì cái khác độ v ậ đã sát hại người bình thường ghi tên linh quản cục truy nã bằng trên thi thể rất nhanh bị mang đi chu kiệt cùng từ dương thì là tiến vào trong phòng hắn dù sao cũng là đ ỉ n h phong võ đạo t ô n g sư thiên nhân hợp nhất cao thủ tiến gian phòng lập tức cảm giác được dị dạng yên ồ n g đầm âm khí cùng sát khí quần quận chính là chu kiệt cũng cảm giác có chút kinh hãi hắn nhìn thoáng qua trên đất thạch quan giờ phút này vân ngộng khê cùng dương nhân nhạc ngọc l a cũng tại thạch quan bên trong chu kiệt cũng biết rõ t ử dương bên người có mấy cái nữ quỷ cùng một cái cương thi sự tình cũng không hỏi nhiều mà là hỏi thăm về t ử dương cùng kia ba vị người chết động thủ nguyên nhân, nhân. t ử dương chi tiết nói bọn hắn đào bằng h ư u ta thi cốt nắm bằng h ư u ta đã thương ta một vị nhân viên cửa hàng đồng thời một đường đi theo đến nơi này b à b à ta bất đắc dĩ mới ra tay không có đi nói động thủ chi tiết t ử dương nói chu cục trưởng ta cùng bọn hắn lúc giao thủ từng nghe bọn hắn nâng lên huyền sơn tự đại pháp sư ba ba ngươi có biết cái này huyền sơn tự ở nơi nào huyền s ơ tự chu kiệt nghĩ nghĩ lắc đầu nói chưa nghe nói qua bất quá tần lĩnh bên trong ngược lại là có một tòa treo núi chùa tòa kia chùa miếu ở vào một tòa dốc đứng đỉnh núi s ớ m tại vài thập niên trước liền h o a n g thế úc từ dương ánh mắt k h ẽ động lại nói hai vị kia thi thể hư thối trên người người chết phụ thuộc lấy một luồng đặc thù màu xám x ư ơ n g mù bọn hắn tự xưng là huyền sơn tự đại pháp sư ban thưởng hộ thể thần thông loại kia màu xám x ư ơ n g mù ta từng tại ngân thành khoa học kỹ thuật học viện một tôn âm thần trên thân c ả n qua cái gì chu kiệt sắc mặt đại biến ngân thành khoa học kỹ thuật học viện sự tình hắn nghe nói qua một tòa thành hoàng miếu Di chỉ hóa thành trong đó cung phụng thành hoàn g cùng các lộ âm thần đều là hóa thành tà thần thậm chí liền vương hầu cũng đi tận mắt qua xưng ơ tạm thời không cách nào giải quyết trong đó phiến phước hiện tại hắn quản hạt nhanh bất cảnh nội cũng xuất hiện âm thần tung tích mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể nghĩ hắn trong phòng vừa đi vừa về bồi hồi hồi lâu mới dừng lại thân hình hỏi từ đại sư có thể xác định là âm thần tám chín phần mười từ dương nói hai người kia ngay lúc đó tâm trí có chút dị thưởng có lẽ chính là nhận lấy âm thần khí tức ảnh hưởng bọn hắn còn có mấy cái đồng bọn ở tại lâm đồng huyện một nhà khách sạn chu cục trưởng việc này không nên chậm trễ ngươi trước phái người đi treo núi chùa điều tra. nhìn xem kia treo núi chùa có phải là huyền sơ tự ta đi lâm đồng nếu là có thể bắt lấy những người kia có lẽ có thể hỏi ra một chút manh mối hắn dừng một chút lại nói bây giờ chính vào đạo pháp đại hội tổ chức thời khắc các lộ đạo môn cao thủ tề tụ chu trí huyện nếu thật là âm thần làm sùng có lẽ có thể mượn nhờ lần này cơ hội n g h ĩ biện pháp giải quyết hết tôn này âm thần tốt bất trì thoại kiệt bảo cứ lúc nào bảo điện thoại liên lạc chú liên ly nào điện hùng hùng hổ hổ hổ, dẫn người ly khai hổ hổ, từ dương, dương, dương, dương lắc đầu nói ta đối với nơi này đường không quen tự mình lái xe phiền phức sáu đón xe đi thôi trên đường ta cũng có thể tu luyện một, một lát tăng lên tăng lên thực lực của mình tại dân túc bên ngoài từ dương cản lại một cỗ xe cá nhân n g h e xong là đi lâm đồng k i a xe cá nhân biểu thị hắn là đáp lấy l u â n p h i ê n ra chạy điểm thu nhập thêm chờ sau đó còn muốn đi nhà trẻ đón đứa bé t ừ dương lười n h ắ c nói nhảm trực tiếp ngồi vào trong xe móc ra một sấp bách nguyên tờ nói sư phó g i ú p một chút ta có việc gấp tài xế kia xem xét lúc này nghiêm mặt nói sự tình lớn không lớn nếu là thực tế nóng nảy lời nói ta siêu điểm nhanh cũng không quan trọng sáu tốt ngồi vững vàng chúng ta bây giờ liền xuất phát hắn một c ư ớ c chân ga riêng là đem một cỗ hai tay khắc khắc mở ra bắn ra khởi bức đẩy l ư n g cảm giác n g ư i phần châu ngồi kế tài xế tử dương yên lặng mở ra hệ thống giao diện thuộc tính tính danh từ dương tuổi tác 22 tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật ngự thủy thuật ngũ lôi chính pháp tiễn chỉ thuật võ học lục địa phi hành thuật tu vi luyện khí cảnh c ử u trọng pháp bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí điểm công đức 5.880 điểm không gian chữ vật 10 mét khổ ỷ t ỏ ạ i đến tham gia đạo pháp đại hội trước đó từ dương dùng lực tăng lên một phen khống hòa thuật ngự thủy thuật cùng ngũ lôi chính pháp điểm công đức nguyên bản tiêu hao chỉ còn lại có 1.080 điểm bất quá đêm qua cho vân n g ộ k ê nói hai giờ chuyện ma về sau hán điểm công đức lại lần nữa về tới hơn năm n điểm không thể không nói sáu cái này điểm công đức đánh chính là thật đơn giản đáng tiếc sáu hiện tại thời gian cấp bách nếu không cho vân mộng khê nói nhiều mấy cái chuyện m à lại có thể đánh một sóng lớn điểm công đức từ dương âm thầm nghĩ lại thầm nghĩ nhiều công đức như vậy giá trị đủ để đem ta tu vi tăng lên tới luyện khí cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong còn có còn thừa dư sáu bất quá ta thực lực hôm nay chỉ cần không đột phá đến nhập đạo cảnh vẹn vẹn tu vi tăng lên đôi chiến lược ảnh hưởng cũng không lớn hắn nghĩ tới kêu màu xám sương mù lại gặp đến ngũ lôi chính pháp lúc tình hình hiển nhiên ngũ lôi chính pháp rất khắc chế cái đồ chơi này cái này cũng có thể lý giải âm thần tuy nói là thụ thiên địa sắc phong chính thần thế nhưng là khi nó hóa thành dâm tử chuyển hóa làm t à thần một khắc kia trở đi liền không hề bị thiên địa chỗ thừa nhận cùng âm hồn t à vật yêu ma đã không còn khác nhau mà lôi pháp tuần dương trí cương trí dương cực kỳ khắc chế âm t à cho nên ta hiện tại chỉ cần tăng lên ngũ lôi chính pháp là được rồi ta ngũ lôi chính pháp càng mạnh đối âm thần uy hiếp lại càng lớn ba ba mà lại liền xem như cùng võ giả giao thủ ngũ lôi chính pháp cũng có được tự nhiên ưu thế đầu tiên là công kích từ xa lôi pháp tùy tâm sở dục phong thích lại lôi pháp tốc độ công kích quá nhanh phổ thông võ giả căn bản không cách nào tránh né thử dương trong lòng hơi động đinh điểm công đức năm trăm n g ũ lôi chính pháp một hắn tại ngũ lôi chính pháp bên trên trước trước sau sau đã tiêu hao không ít công đức có thể nói tạo nghệ vốn là thâm hậu cho dù là lưu sơn đạo vị kia nhập đạo cảnh đ ỉ n h phong lâm triệu thắng thi triển l ô i pháp cũng liền cùng từ dương lực lượng ngang nhau giờ phút này ngũ lôi chính pháp lại lần nữa tăng lên từ dương chỉ cảm thấy một cỗ tiên thiên khí khí tại ngũ t ạ n g bên trong l p ủ tiếp theo hóa thành một lồn u g sức mạnh sấm x é t hắn loang t h o á n g cảm nhận được tự mình tại ngũ lôi chính pháp trên tạo nghệ lại thâm hậu mấy phần liền tựa như tu luyện ngũ lôi chính pháp rất dài rất thời gian dài、đinh. nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi tiễn chỉ thuật một ngay tại lúc đó ngồi ở sau xe tòa nhạc ngọc la dun một cái nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế từ dương chỉ cảm thấy từ dương cả người trên thân tràn ngập lên một cỗ đặc thù khí tức k i a cổ khí tức làm nàng có chút phát ra từ nội tâm sợ hãi thấp giọng hỏi Ngọc khê tỷ sáu phu quân hắn sáu thế nào vân Ngọc khê cũng cảm nhận được khác biệt nàng dỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng trên người từ dương vừa chạm vào ẩm lập tức một cỗ dòng điện dọc theo ngón tay tràn ngập đến vân mộng khê trên thân nàng bị điện giật nhảy một cái cả kinh nói thật mạnh lôi pháp sáu ngọc l à không cần nói nam nhân của ngươi là tại tu luyện lôi pháp thứ dương chưa từng để ý tới hai nữ trong lòng lại là khẽ động điểm công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một điểm công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một điểm công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một điểm công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một hãn lại liên tiếp tăng lên bốn lần ngũ lôi chính pháp đột nhiên phúc trí tâm linh trong đầu dâng lên một c ố đặc thù hiệu ra lẩm bẩm lẩm bẩm nói lôi sáu lôi động phong hành kinh trọng hộ thiên khai tích chuyển hướng quân nguyên lai lôi pháp không hề chỉ đại biểu cho hủy diệt đồng thời nó cũng đại biểu cho tân sinh bởi vì cái gọi là xuân lôi một vang vạn vật dài sáu lôi cũng đại biểu cho vạn vật khôi phục đại biểu cho sáng tạo liền có thể phục ma hàng yêu cũng có thể kỳ tình mưa d ừ n g úng lục hạn ba t ừ dương chậm dai nhắm hai mắt lại một cỗ như có như không đạo vận t ừ trên người hắn hiện hiện chương một trăm mười bảy liên tục đốn n ộ lôi đ ì n h dị tượng t ừ dương nhập đạo t ừ dương trên thân như có như không đạo vận phát ra từng tầng từng tầng tinh mị lôi đ ì n h hồ quang điện ở trên người hắn du tàu hắn nhắm lại hai con người cả người cũng tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái phảng phất dung nhập trong thiên địa tinh thần của hắn tại vô hạn tất cao giống như có thể xem đến giữa thiên địa cực kỳ vi mô sự vật hắn xem đến giữa thiên địa tràn ngập vô số hạt mà những n à y hạt bên trong từng k h ỏ a lóng lánh lôi quang hạt là dễ thấy nhất l o ạ ánh lửa hạt thứ hai tiếp theo là từng k h ỏ a màu xanh t h ẳ m loé ra thủy quang hạt a a a đang hết sức chuyên chú lái xe lái xe nghe được lốp bốp dị hưởng hắn dùng khoẻ mắt liếc qua quét một cái từ dương lập tức kinh hô một tiếng ủy kêu nói các ngươi bằng hữu để lọt ba ba g i i điện rồi cái này dưới sự kinh hãi xe cũng mở biến hình bảy xoay tám điện ra dẫn tới trên đường một trận dồn dập ô tô tiếng còi chuyển đến nào chỉ là lái xe liên liền nhạc ngọc la cùng vân mộng khê cũng bị từ dương cái này đột nhiên biên hóa dọa cho nhảy một cái nhất là từ dương trên thân kia như có như không đạo vận càng làm a n g cho nàng nhóm áp lực thật lớn lúc này lại nhao n h a u là từ dương cung cấp một lần công đức vân mộng khê mở miệng sư phó ngươi không cần lo lắng ép cái này địa phương sang bên dừng xe xe vừa mới ra khỏi thành còn chưa lên nhanh chóng dừng xe cũng là thuận tiện lái xe trực tiếp một cái tay lái ngoặt vào một cái cứng lại đường nhỏ một cước phanh lại ngừng xe mở cửa xe nhanh như chấp chạy tới bên ngoài hắn móc lấy điện thoại ra liền muốn báo cảnh nhưng mà một trăm m ư ơ i điện thoại báo cảnh sát còn không có thông qua đi bà đánh một cô gió thổi qua lái xe loáng thoáng nhìn thấy một đạo mơ hồ tàn ảnh loay lên sau đó liền phát hiện sáu điện thoại di động của mình hết rồi hắn tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện là ghế sau xe kia hai cái nữ nhân chẳng biết lúc nào xuống xe đồng thời cướp đi điện thoại di động của mình các ngươi chơi cái gì xe lái xe cả giận nói mau báo cảnh sát bằng không ngơi ư bằng h ư u xảy ra chuyện tính toán a y vân hậu khê kiên nhẫn giải thích nói yên tâm đi sư phó bằng hữu ta không có chuyện gì trạng thái của hắn bây giờ rất tốt Tỉ, tỉ phu quân hắn là tại ngộ đạo sao nhạc ngọc la rủ sao cũng là áo đỏ bên trong đỉnh tiêm cấp độ tầm mắt cũng coi như rộng hơn nàng nhìn thoáng qua rừng ở cách đó không xa xe con phát hiện trong xe từ dương trên người lôi đ ỉ n h điện quang càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh thậm chí đem g h ế xe nội bộ cũng chiếu thành màu tím một mảnh trên người hắn kia cổ như có như không đạo vận cũng dần dần ổn định lại lại đạo vận cường độ cũng tại từng bước tăng lên thời gian dần trôi qua toàn bộ xe con cũng bị màu tím lôi đình điện quang bao vây nộ ba ba ba n ộ đạo xe lái xe mắt trở tròn, tròn có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai đây không phải huyền h u y ễ n trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện từ ngữ sao chẳng lẽ bốn tự mình xuyên qua rồi một bên nhạc ngọc la lại nói tỉ tỉ phu quân mây ngày trước đây mới bước vào luyện khí cảnh cửu trọng hắn liền luyện khí cảnh đ ỉ n h phong đều không phải là làm sao lại đột nhiên bắt đầu nộ đạo đây hắn sẽ không nhờ vào đó trực tiếp nhập đạo a tu đạo khó tu đạo khó mà lại tu luyện đạo càng c ư ờ n g đại nhập đạo lại càng tăng gian nan tiểu t ử tử muốn lây lôi đình nhập đạo như thế nào đơn giản như vậy liền có thể thành vân n ộ n g khê nói nộ đạo cũng không đại biểu cho nhập đạo tiểu từ tử hẳn là lòng có cảm giác đột nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái ba bất quá loại trạng thái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nếu là bền bỉ một chút đối với về sau nhập đạo cũng có thể đánh xuống cơ sở vững chắc xem hắn đốn ngộ phải kết thúc đúng lúc này túi kia bọc lấy toàn bộ xe con lôi đ ỉ n h điện quang bắt đầu cấp tốc co vào đều chui vào t ử dương trong thân thể nhạc ngọc la trước tiên liền muốn tiến lên lại bị vân ngộng khê ngăn lại trước đường đi quay dày t ử dương hắn vừa mới đốn ngộ kết thúc nhường hắn nhiều thăng ngộ một, một lát về phần kia muốn xông về phía mình xe yêu xe lai xe thì la bị vân n g ộ khê một cái thủ đao chém vào sau cái cổ cho đánh ngất xịu đi qua trên xe Từ dương cái h ậ m r mắt ra, ra n gọi lộ một ra vòng c ư là đạo pháp vốn là đạo một loại diễn diễn dịch tự mình không ngừng tăng lên ngũ lôi đạo pháp khiến cho đối với ngũ lôi chính pháp cảm nộ càng ngày càng sâu cuối cùng nộ đạo cũng là như thường nếu là như vậy ta tiếp tục tăng lên khống hòa thuật ngự thủy thuật chẳng phải là đại biểu cho đồng dạng có thể lĩnh ngộ hòa chỉ đạo thủy chỉ đạo từ dương trong lòng âm thầm nghĩ lại ta lần này đốn nộ g đối với ngũ lôi chính pháp lĩnh ngộ làm sâu sắc đã đến gần như đạo tình trạng nếu như tiếp tục tăng lên sẽ hay không lần nữa đốn nộ g nhất cử đem tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh cấp độ dù sao điểm công đức còn có ba nghìn ba trăm tám mươi điểm đầy đủ từ dương tăng lên sáu lần ngũ lôi chính pháp trong lòng của hắn khé động đinh điểm công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một đinh điểm công đức năm trăm ngũ lôi chính pháp một đinh ba một hơi tiêu hao một nghìn năm trăm n i ể m công đức lại tăng lên ba lần ngũ lôi chính pháp về sau trong lòng loại kia đặc thù cảm nộ lại một lần nữa bước lên từ dương trên thân đạo vận tràn ngập hắn nhắm lại hai con ngươi quanh thân có lôi quang lấp lóe lại bắt đầu đốn nộ cái này ba ba cái này sáu cách đó không xa nhạc ngọc la thấy cảnh này sau cả kinh nói tỉ tỉ phu quân đây là thế nào hắn lại đốn nộ sao vân ngộng khê ha to mồm trên mặt xinh đẹp một bộ gặp quỷ t h ầ n sắc máy móc gật đầu lẩm bẩm lẩm bẩm nói ngọa tàu ba ba đốn nộ còn có thể liên tiếp đến cái này mẹ nó cũng quá không hợp lý đi theo kia lôi quang càng ngày càng liệt toàn bộ xe con lại bị lôi quang bao vây từ dương trên thân đạo vẫn cũng càng ngày càng mạnh ba ba đột một ở giữa giữa thiên địa linh khí phun trào cùng phong gào thét vân mộng khê trong hai con ngươi một đạo yêu dị quan g hoa hiện lên nàng ngẩng đầu nhìn lại liền gặp lấy chiếc kia xe con hoặc là nói là xe con trên từ dương làm trung tâm bên trong phương viên mời ư dặm tất cả linh khí cũng điên c u ồ n g vọt tới mà những n à y vọt tới linh khí thì là liên tục không ngừng chui vào từ dương thể nội không được vân mộng khê sắc mặt đại biến hắn muốn nhập đạo a nhạc ngọc la vui vẻ nói phu quân muốn nhập đạo sao đây là chuyện tốt tỉ tỉ vì sao thần sắc như vậy người hiểu cái đơ vân ngộng khê mắng hai lần đốn ngộ khiến cho hắn đối với lôi pháp cảm nộ đã thành công đạt đến đạo cấp độ thế nhưng là hắn tu vi quá thấp bất quá là luyện khí cảnh cựu trọng sơ kỳ căn bản không đủ để trèo chống hắn nhập đạo bây giờ trong phạm vi mười mấy g i ả m linh khí bị dẫn động như thế nồng đậm cồn g bạo linh khí nhập thể võ đạo cường giả thể phách cường đại còn có thể tiếp nhận có thể từ dương chính là đạo tu thân thể nhỏ yếu chỉ sợ không có lực lượng tiếp nhận muốn g â n mạch đứt đoạn mà chết t kỳ, kỳ lấy trong h đem huyện trung tâm đường phố là điểm phân định đường đi bên này cúng u phong gạo thét đường bờ trồng xanh hóa cây bị thổi không người xuống trên đất túi nhựa giấy mảnh bụi đất bay múa đầy trời đồ uống bình loảng xoảng là đầy đất lan loạn liền liền dừng ở đường bờ xe điện, đều là điện, đi dừng đường thành hàng thành hàng ngã xuống đất. Mà đường đi một bên ở đều đất. bờ xe Mà một h k á cùng lại là dạng. trời trong gió nhẹ, nào có nửa điểm gió thổi nào trong nhẹ, nửa có c bộ dạng. Cùng lúc đó chu trí huyện bên trong rất nhiều giang hồ nhân mới sĩ nhao nhao ngẩng đầu hướng về ngoại thành nhìn lại đối với người bình thường tới nói bọn hắn khả năng chỉ là coi là lên một cỗ không quá nghiêm chỉnh gió thế nhưng là những n à y giang hồ nhân sĩ lại là có thể cảm ứ n g được linh khí biến hóa cái gì tình huống vì sao thiên địa linh khí cũng tại triệu một cái phương hướng dung manh lao tới không phải là có cái gì bảo bối h i thế động tính này ba ba ba làm sao giống như là có người nhập đạo đánh giám ai nhập đạo động t i n h lớn như vậy theo lão phu ý kiến ngược lại là có chút giống mấy năm trước tòa kêu bí cảnh di tích khi xuất hiện trên đời dị tượng ngược lại là l ã o phu có chút ở đây ba ba vậy nhưng thật sự là thiên địa biến sắc dị tượng phóng xạ gần trăm dặm điện có giang hồ nhân sĩ hướng về ngoài thành bay lượn mà đi muốn tìm tòi hư thực mà lúc này giờ phút này ngồi tại trong ghế xe tử dương lại là một mặt đau đón chỉ sắc đau quá đau đại lượng linh khí cước ép tiến vào hắn thân thể khiến cho kinh mạch của hắn huyệt hiếu nhục thân toàn bộ cũng ở vào một loại lúc nào cũng có thể bị xé rách trạng thái mà tại kia to lớn linh khí s u n g kích phía dưới kia một cỗ xe con đã bắt đầu biên hình k i ế n g xe nhao nhao nổ tung toàn bộ thân xe hình dáng cũng bắt đầu co vào t h ư dương có chút may mắn may mắn tự mình đem qua cho vân mộng khê nói hơn hai giờ chuyện mà đánh không ít thể chất một khiến cho thể phách của hắn cường đại rất nhiều nếu không tại cỗ này linh khí nhập thể dưới áp lực tự thân kinh mạch l ụ c thân căn bản tiếp nhận không được bất quá thời gian dần trôi qua thân thể của hắn l i ề n thích hướng loại kia linh khí nhập thể cường độ cảm giác đau đớn dần dần biến mất thay vào đó là một loại phát ra từ vào trong tâm chỗ sâu thư sướng vì tiên độ nhân kinh đang điên cuồng vận chuyển không ngừng đem kia linh khí hóa thành từ thân pháp lực pháp lực của hắn liên tục tăng lên cấp tốc theo luyện khí c ử u trọng sơ kỳ tăng lên tới t r u n g kỳ lại bắt đầu hướng về hậu kỳ sung kích không được loại này tăng lên ba ba vẫn là quá chậm ta nhập đạo động tinh quá lớn một khi bị chu trí huyện giang hồ nhân sĩ phát hiện chỉ sợ mười mấy phút liền có thể chạy đến sáu hệ thống cho ta đem còn lại điểm công đức hết thể chuyển hóa làm pháp lực t h ứ dương trên thân còn có một tám trăm tám mươi điểm công đức lại thêm tia đại lượng linh khí nhập thể cơ hồ trong nháy mắt hắn liền vượt qua luyện khí cảnh cựu trọng hậu kỳ bước vào luyện khí cảnh cựu trọng đình phong nhưng mà vẫn là trễ từ dương đã cảm nhận được mấy đạo cường đại khí tức theo c h u trí huyện phương hướng phi tốc đã tìm đến có võ đạo thông sư cũng có nhập đạo cảnh cao thủ theo kia mấy đạo khí tức tiếp cận từ dương đột phá rốt cuộc sắp đến hội kết thúc ẩm ẩm hắn cảm giác trong cơ thể của mình phảng phất có cái gì đồ vật nổ tung sau một khắc hắn khí tức l i ề n bắt đầu phi tốc tăng vọn theo luyện khí cảnh cựu trọng đình phong trong nháy mắt bước vào nhập đạo cảnh cấp độ hắn l â lôi đình nhập đạo tại chính thức nhập đạo giờ k h ắ c này trên thân lần nữa tách ra sáng chói lôi quang thậm chí liền bên ngoài cũng có dị tượng đàn sinh lấy kia xe con làm trung tâm phương viên mấy trăm mét bên trong lôi đỉnh tứ ngược lôi quang xen lẫn kéo dài đến mười giây vừa rồi đận dần thắn đi đây là tôi đ ỉ n h dị tượng vừa mới đã tìm đến mấy vị cao thủ kia thấy cảnh này sao nhao nhao kinh hãi nhất là trong đó một vị đạo tu càng là tê hít sâu một hơi cả kinh nói ta đạo môn bên trong có người lấy lôi đ ỉ n h nhập đạo rồi lôi đình nhập đạo là ai là môn phái nào đệ tử đạo môn bên trong hậu bối đệ tử lại có như thế yêu nghiện không phải là tia thanh hư chân nhân truyền nhân tây bắc c h ủ y vương tử dương ta nghe nói hắn tại tông thánh cung bên trong từng lấy lôi pháp đối bính lâm t r i ề u thắng cho thấy cực cao lôi pháp tạo nghệ không có khả năng vị tia đạo tu lắc đầu phủ định nói ta hôm qua mới tại tử vân lâu bên trong gặp qua tử dương thật sự là hắn là cái thiên tài có thể hắn tu vi mới luyện khí cảnh cựu trọng sơ kỳ cự l i luyện khí cảnh đ ỉ n h phong còn có một mảng lớn cự l i đây ba ba lấy hắn để vợn muốn lấy lôi pháp nhật đạo lại khổ tu mười năm cũng không nhất định có thể thành ba ba cái gì ánh mắt của hắn đột nhiên chừng tròn xoe bởi vì sáu theo tia lôi quang tán đi kia bị phá hư không thành hình xe con bên trên một vị thanh niên đẩy cửa đi xuống hãn ngũ quan anh tuấn thân cao chừng một trăm tám mươi lăm cm khoảng chừng trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt đạo vận không phải kia tây bắc chủ y vương tử dương là ai cuối cùng vẫn là bị phát hiện cũng không biết rõ ta nhập đạo về sau có thể hay không chỉ hoan ta tham gia đạo pháp đại hội thử dương trong lòng thầm mắng mặt ngoài lại là mang theo một vòng hào hoa phong n h ã đủ cười hướng về phía mấy vị kia chọn mắt hốc mồm đạo tu cùng võ đạo tống sư ông quyền nói chư vị thật có lôi ta tạm thời đổn nhiên nhập đạo không nghĩ tới tạo thành động tính làm như vậy đã quay dày chư vị nghỉ ngơi mong rằng chư vị thứ lỗi chương một trăm mười tám huyền sơn tự đại pháp sư mấy vị chạy tới võ đạo tông sư cùng nhập đạo cảnh cao thủ một thời gian lại không biết rõ nên như thế nào nói tiếp tạm thời đ ố nộ n đột nhiên nhập đạo này làm sao có cỗ trang ít h ư ơ n g vị trước hết nhất kịp phản ứng chính là vị kia đạo tu hắn vừa mới còn nói lấy tuyệt đối không thể giờ phút này lại là ôm quyền đáp lễ cười nói chúc mừng từ đại sư có thể lấy lôi đình nhập đạo ta đại hạ thế hệ tuổi trẻ từ đại sư thuộc về đệ nhất cái này đạo sĩ từ dương tự nhiên nhận ra vẽ song phù nộp bài thi lúc h ắ n ngay tại tử vân lâu bên trong nói một ngụm không quá lưu loát quảng đông âm rất nặng nghe nói là giang tỉnh bên kia một cái gọi cái gì viên huyền đạo quan đạo tu họ hoàng hoàng đại sư quá khen từ dương khiêm tốn nói thiên hạ đ ạ o môn thiên tài cao thủ nhiều không kể x i ế t ta bất quá là giới cơ duyên xào hợp khả năng lấy lôi đình nhập đạo không so được anh hùng thiên hạ theo hoàng đại sư mở miệng mấy người khác cũng là nhao nhao t í n lên n h i ệ t t ì n h cùng từ dương trò chuyện chính như hoàng đại sư nói từ dương nghiên kỷ nhẹ nhàng liền có thể lấy lôi đình nhập đạo tương lai thành cựu tất nhiên bất khả hà lượng coi như không cách nào trở thành bằng hữu có thể lăn lộn cái quên mặt kết giao kết giao cũng không chỗ xấu cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười t h ừ dương chỉ có thể hàn h u y ê n vài câu bất quá ngay sau đó hắn liền cảm ứng được lại có mấy mười đạo khí thức ngay tại cấp tốc tiếp cận hiển nhiên là chu trí huyện cái k h á c giang hồ nhân sĩ chạy tới liền nói ngay chư vị ta còn có việc chúng ta quay đầu lại trò chuyện tiếp ngọc la ngọc khê chúng ta đi nói hướng về phía nhạc ngọc la cùng vân ngọc khê vẫy tay một cái vân ngọc khê chỉ chỉ trên đất xe lái xe hỏi hắn làm sao bây giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đã báo phê xe từ dương lập tức đầu lớn như cái đấu chỉ có thể kiên chỉ tiến lên xốc hắn lên đánh lục địa phi hành thuật thi chuyển ra tại nhập đạo cảnh pháp lực r a chỉ phía dưới từ dương mấy cái lên xuống liền thoát ra tiểu đạo tiến vào đường cái bên trong phía sau hắn vân mộng khê thân hình l õ i lên hóa thành tàn ảnh đuổi theo nhạc ngọc la thì là lắc mình biến hóa hóa thành một luồng âm phong đuổi theo sau lưng viên huyền đạo quan hoàng đại sư rủi rủi con mắt c h ầ n chờ mấy giây nhìn về phía bên cạnh mấy vị một mặt gặp quỷ bộ dáng võ đạo tông sư cùng nhập đạo cảnh cao thủ hỏi chư vị là lao đạo mắt của ta bỏ ra à với mấy hai vị kia nữ từ ba tựa hồ không phải người một vị võ đạo tông sư nhìn c h ầ m c h ầ m từ dương bóng lưng cho đến không nhìn thấy phía sau mới thật dài nôn một hơi nói một cái cương thi một cái hồng y lệ quỷ hắn ánh mắt lấp lóe thấp giọng nói nghe nói lâm t r i ề u thắng tại trước khi chết từng cùng từ dương tại tông thánh cung giao thủ qua thậm chí còn có ba tên lư sơn đạo đệ tử chết tại từ dương trong tay mấy người khác cũng là sắc mặt khé động bọn họ nghi tới rồi vị kia giang hồ đệ nhất cầu tử bách h i ể u sinh truyền nhân vạch trần sáu lâm t r i ề u thắng cùng một đám lư sơn đạo đệ tử chết bởi tà ma chi thủ hư hư thực, thực bị tà ma trả thủ thậm chí còn có đệ tử có thi biến s u thế sáu lại liên tưởng đến từ dương bên cạnh cái kia cương thi nữ quỷ mấy người tựa hồ minh bạch cái gì cái gì kia hoàng đại sư phản ứng lại trầm giọng nói ta bạn chi k ỷ hào hữu tay chân huynh đệ sáu chẳng lẽ là từ dương hạ i chết từ dương mang theo một cái nam nhân trưởng thành một đường thi triển lục địa phi hành thuật phi nước đại hơn m ộ ư ơ i dặm hai bên đường cây cối cực tốc lui lại trên đường một chút tốc độ xe so sánh chậm cốt xe cũng bị hắn bỏ lại đằng sau loáng thoáng từ dương nghe được xe lái xe đang gọi ngoà tảo bởi vì tốc độ quá nhanh hình thành kình phong đập tại từ dương trên thân thể phi tiên độ nhân kinh âm thầm vận chuyển u nàng quận tuyệt, liên miên bất tuyệt, vẹn vẹn pháp chỉ lực l bất thi i khinh n c ô đối với đã nhập đạo với tới nói, nhập dương từ cái ơ hộ không có gì tiêu hào. Hắn nhìn về phía bên cạnh, Vân Ngọng Khê rất nhẹ nhàng đi theo. bên Vân Ngọng Nàng gì có c tiêu rất đi về này cương thi không thể tính toán theo lẽ thưởng tuy nói từ hiện tại khí tức để phán đoán nàng cũng liền cùng nhạc ngọc là không sai bị lắm có thể từng v ị phi cương hơn nữa còn là tự mình tu luyện kỳ môn dị thuật đem tự mình luyện thành cương thi nàng thủ đoạn cùng trí tuệ căn bản không phải phổ thông cương thi có thể so sánh thực lực tự nhiên cũng muốn mạnh hơn một mạng lớn tối thiểu có thể so sánh phổ thông võ đạo thiên nhân cảnh cương thi còn có một cái đặc điểm đó chính là lực lớn vô cùng thể lực kéo dài không biết m ỏ i mệt đừng nói chạy cái hơn mười dặm đường coi như chạy cái mấy ngày mấy đêm đoán chừng cũng không biết rõ mệt mỏi nhạc ngọc la thì càng đừng nói nữa nàng hóa thành nam phong bay ở một người cứng đờ đỉnh đầu nhẹ nhõm không muốn không muốn từ dương t h ấ y thế mở miệng nói dù sao cự ly lâm đồng huyện không tính q u á xa mà xe của chúng ta lại hỏng không bằng chạy trốn đi qua như thế nào dạng n à y một đường chạy tới có thể hay không quá rêu rao khắp nơi rồi vân mộng khê nói sợ rằng sẽ hủ đến người bình thường từ dương cười nói không sao nhóm chúng ta có thể chép đường nhỏ tránh đi đám người phu quân ngươi biết đường nhỏ sao nhạc ngọc la đưa ra nghị vận đúng lúc này bị từ dương sách tại trong tay xe lái xe lảo đảo tỉnh lại hắn có chút mơ hồ chỉ nhớ rõ mình làm một cái rất quái lạc n ộ n g trong n ộ n g tự mình tiếp một cái đại đan muốn đi lâm đồng ba ba sau đó liền xuyên qua kéo hành khách lại là tu t i ê n giả trên thân còn có thể phóng lôi điện thời gian dần trôi qua xe lái xe thanh tỉnh lại sau đó liền phát hiện ba ba mình bị một cái đại thủ mang theo dây lưng quần ngay tại lớn trên đường cái nhanh chóng phi nước đại aa ba ba cứu mạng a ba ba hắn hé miệng lớn tiếng kêu cứu có thể cái này há miệng lập tức liền cảm nhận được đại lượng gió rót vào trong miệng người đã tỉnh từ dương ngừng lại đem xe lái xe đặt ở trên mặt đất vui vẻ nói người tỉnh v ừ a vặn ta hiện tại phải nhanh một chút tiến đến lâm đồng ba ba n g ư ờ i biết không biết rõ cái gì đường nhỏ gần nói xe lái xe hắn ngồi dưới đất ngầm đầu nhìn bầu trời lại quay đầu quan sát chu vi bên cạnh là rộng lớn đường cái trên đường có xe trước đi nhanh phía trước có một cái cột múc đường bên trên viết lâm đồng tám mươi hai km chữ ta không phải xuyên qua sao hắn lẩm lẩm bẩm nói chẳng lẽ là thế giới song song cái thế giới này cũng có lâm đồng hoặc là nói ta không có xuyên qua mà là có thần bí lực lượng giáng lâm dẫn đến cái thế giới này phát sinh một loại nào đó biên hóa thế nhưng là ta kim thủ chỉ vì sao còn không có kích hoạt chín từ dương d ợ khóc d ợ cười máng ngươi xuyên qua cái đơ ngươi vẫn là ngươi cái thế giới này vẫn như c ũ là cái thế giới này chỉ bất quá trên thế giới này có rất nhiều đồ vật không phải ngươi một người bình thường có thể tiếp xúc đến thôi xe lái xe bốn không ta không tin h á n tự hồ có chút thất vọng giống to vài tiếng đột nhiên hướng phía từ dương gầm thét lên người bổi xe ta xe kia là ta tám vạn khối tiền mua ta trên giới lót đưa đón đứa bé đi học tan học ngẫu nhiên chạy cái thu nhập thêm năm hiện tại xe không có ta còn thế nào sống tám vạt gối thứ dương trên thân không có nhiều như vậy tiền mặt bất quá lần trước liêu thi thi cùng dương nhân tại chợ quỷ bảy quầy bán hàng kiếm lời không ít vàng bạc trâu đáo hắn xuất thủ một bộ phận trên thân còn thừa lại một bộ phận lúc này móc ra hai cục vằn tỏi nói đây là hai cây nặng một cân vằn tỏi đủ để đền bù ngươi hết thệ tổn thất ba ba đi một đại nam nhân bước bước lại nải gào cái gì xe lái xe tiếp nhận vằn tỏi cắn một cái xác định là thật về sau không khỏi mừng rỡ liền vội vàng đứng lên nói lao bản thứ a đ í c sắc sau hoạch, một cái lộ, con chú chính hoạch, cái cho con biết ba ba đi kia đi phải đại kia liền sao lắng đi. thế một một tu t rõ lâm lâm lộ, đáo đồng đường đường đồng đường, đường là là lần lắng vốn nhưng nữa này nên qua sao về phủ h quy dưng ơ một cái cầm lên xe lái xe nói dẫn đường nói thực ra một người trưởng thành bị người như là mang theo gà từ đồng dạng sách tại trong tay xe lái xe nội tâm chỗ sâu là rất mâu thuẫn nhưng là vừa nghĩ tới kia hai cây nặng một cân v à n g thỏi lập tức cao hứng mừng mừng chỉ vào một cái phương hướng nói đi lên phía trước đại khái bảy tám trăm m liền lên con đường kia ba ba con đường kia tương đối chỗ ở lâu năm thiếu tu sửa không dễ đi lắm ba hô hắn một câu chưa nói xong thứ dương liền đã chạy ra ra ngoài lần này hắn còn dẫn động một tấm thần hành p h ụ tại thần hành p h ụ cùng lục địa phi hành thuật ra chỉ phía dưới thứ dương hai chân cũng chạy ra tàn ảnh bất quá một lát liền tới đến tại trên con đường kia dựa theo xe lái xe chỉ dẫn vẹn vẹn hao phí bốn mươi phút liền tới đến lâm đồng huyện giờ phút này đã là buổi chiều bảy điểm mặt trời còn không có x u ố n g núi bất quá nhiệt độ đã không trúng b u ổ i t r ư a cao như vậy lâm đồng trên đường cái người đến người đi g i n g dán xe bởi vì tần thủy hoàng lăng tần tượng binh mã tồn tại trên đường cái du khách rất nhiều tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lữ khách cùng hát nhân khắp nơi có thể thấy được từ dương cầm lấy điện thoại ra định vị lâm đồng duyệt xuân suối nước nóng khách sạn rất nhanh đến khách sạn vân n g ọ n g khê phía trước vừa leo đường nói căn cứ lao đầu kia ký ức cái kia đội mà tính cả hắn tổng cộng có chín người bây giờ bị n g ư ờ i ta đánh chết ba cái còn có sáu cái ở tại nơi này nhà khách sạn cũng ở tại lầu bốn có khách sạn công tác nhân viên đi tới nàng chưa kịp mở miệng từ dương nhân tiện nói đội cảnh sát hình sự phá án mang nhóm chúng ta đi lầu bốn ba ba nhanh hắn nhập đạo về sau trên thân đạo vận ngoại hiển toàn bộ nhân khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất đối với người bình thường tới nói thậm chí trong lúc vô hình đều có một loại áp bách cảm giác một cái nhanh chữ cửa ra k i a công tác nhân viên run run một cái liền tranh thủ từ dương vân mộng khê cùng nhạc ngọc la hướng lầu bốn mang đến cửa thang máy mới vừa mở ra từ dương liền đối với nhạc ngọc la nói ngọc la n g ư ơ i chưa cẩn thận đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh hai vị k i a tuổi trẻ khách sạn công tác nhân viên một mặt một bức cho là mình nghe lầm ẩn thân hiện tại cảnh sát hình sự còn có thể loại năng lực này sau đó nàng liền thấy ba kia xinh đẹp nữ sinh dần dần biến mất tại trong tầm mắt nàng theo bản năng liền muốn hô to lại bị từ dương bị miệng lại thấp giọng nói không muốn gọi xem chừng đánh cỏ động rán n g ậ khê bọn hắn ở đâu gian phòng thi thì thi cốt để ở nơi đâu bốn trăm linh bốn vân n g ậ khê thấp giọng nói căn cứ lao đầu kia ký ức thi thi thi cốt đặt ở đoàn kia hỏa nhi căn phòng của lão đại bên trong kia ra hỏa tên thật không rõ tất cả mọi người gọi hắn trường tam tự xưng là mạc kim giáo h ý truyền nhân bốn phía đào bảo trọng huyện trong giang hồ cũng không có cái gì thanh danh nhưng là ba năm trước đây lại đột nhiên thành võ đạo tông sư đến bốn trăm linh bốn bên ngoài từ dương phản xệ ra hiệu khách sạn công tác nhân viên mở cửa phòng k i ệ c công tác nhân viên dọa đến run dày một câu cũng nói có chút cả lăm ta ba ba ta không n h à t h ẻ phải đi trước ba ba quầy khách s ạ cầm c lúc này cửa phòng tự động mở ra lại là nhạc ngọc la nàng đi vào phòng từ giữa bên cạnh mở cửa phòng ra lại lần nữa hiện ra thân hình nói một mặt lo l ắ n g nói phu quân mộng khê tỉ trong phòng không ai sáu thi thi t h thi, thi cốt cũng không có ở đây vân mộng khê sắc mặt khẽ nhúc đích nói bọn hắn nhiều người còn mở ba gian phòng theo thứ tự là bốn trăm linh năm bốn t r ă n h tám cùng bốn trăm m ư ơ i người đi xem một chút phải trăng tại cái khác gian phòng nhạc ngọc la biến mất thân hình nhạc ngọc la nói đúng rồi phu quân sát vách bốn trăm n linh g Rất năm h gian phòng bên trong cung phụ một tôn phật tượng ta cảm giác có chút quái dị ngươi đi xem một chút từ dương đi vào bốn trăm linh năm gian phòng đã thấy gian phòng trên bàn trà đặt vào cao khoảng một thước phật tượng sở dĩ muốn cho phật tượng thêm g i ấ u mặc ép là bởi vì kia phật tượng quá mức giữ tọn không hề giống chân chính phật tượng phật tượng khuôn mặt ngược lại là hiền lành một cái đầu trọng tạo hình tay phải một tay dọc tại trước ngực tay trái nắm lấy một cái thiền trượng thiền trượng bên trên khảm nạm lấy mấy cái đầu lâu ba trừ cái đó ra phật tượng trên cổ phật c h â u cũng là đầu lâu tạo hình nhìn một cái kia phật tượng cho người ta một loại ông trầm tả dị giác quan phật tượng trước đốt một cái ngọn n e n từ dương h í u h ả lập tức nhân tiện nói đây là thi đầu ngọn n ế n đúng lúc này bên ngoài một trận tiên bước chân chuyển đến có người kinh dị nói á cửa gian phòng thế nào mỏ không tốt năm có người đi vào rồi sau một khắc hai thân ảnh xuất hiện ở bốn trăm linh năm gian phòng cửa ra vào đánh không bằng hai người kia kịp phản ứng vân mộng khê đã động nàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở một người trước người mong ngón tay tranh dài ra hướng về phía một người cái cổ bắt tới ông người kia trên cổ có màu xám x ư ơ n g mù hiện hiện nhưng mà kia màu xám x ư ơ n g mù tại vân mộng khê lợi trào phía dưới phản phất đ ầ u hũ đồng dạng bị nhẹ nhóm cắt vỡ mộng khê để lại người sống từ dương vội vàng mở miệng vân mộng khê lợi trào đứng tại mặt khác một người trên tiên linh cái người kia trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi nhưng là rất nhanh cái này một vòng ý sợ hãi liền bị quần quận sương mù chỗ che lấp cả người hắn cũng trở nên điên quần không gì sánh được giơ hướng về vân mộng khê một quyền đ ậ p tới vân mộng khê cười lạnh lấy tay nhẹ nhàng vô một cái v ẻ gãy cánh tay của hắn sau đó ba ba ba gờ giáp soạn hai cước lại đạp gãy người kia hai chân đem hắn như chết chó đồng dạng ném vào từ dương dưới chân hùng hùng hổ hổ nói để lại người sống làm gì ba ba l á o nương n u ố t linh hồn của hắn luyện hóa hắn ký ức chẳng phải là được rồi từ dương l ắ t đầu nói ngươi trước chiêu hồn thử một chút vân mộng khê đem cỗ thi thể kia kéo vào gian phòng thi triển bí pháp nhưng mà lại liền sợi lông cũng không có chịu ra đến kinh ngạt nói cái gì tình huống cái này ra hỏa cũng không có hồn từ dưng ơ ngồi sổn nửa m ì n h dưới nhìn xem kia bị vân mộng khê đánh gãy hai chân cùng một cái cánh tay nam tử hỏi các n g ư ơ i những người khác đi đâu trường tam đi đâu các n g ư ơ i bắt cái kia nữ quỷ đi đâu người kia hai chân cùng cánh tay bị đánh gãy hắn lại phảng phất không biết đau đón cả người giống như tần lầm tử vong manh thú trong mắt lóe ra điên của ngoan lệ thần sắc cười g ầ n nói bái kiến đại pháp sư n có cái kia nữ quỷ làm thế phẩm còn có nàng vật bồi táng là đại pháp sư tái tạo kim thân sáu rất nhanh đại pháp sư liền có thể tái hiện nhân dân gian ha ha, ha ha hắn điên cùng cười to trong miệng tụng n i ệ m lấy kỳ kỳ quái quái chú ngữ nói n g ư ơ i giết không chết chúng ta linh hồn của chúng ta sẽ đầu nhập đại pháp sư ôm ấp các loại đến đại pháp sư tái hiện nhân gian liền sẽ phục sinh nhóm chúng ta nói gian g i ắ c trực tiếp cắn rơi mất đầu lưỡi của mình thử dương hắn cười lạnh nói đầu ngốc ca còn học phim truyền hình bên trong người cắn lưỡi tự vẫn chẳng lẽ ngươi không biết rõ cắn đứt đầu lưỡi căn bản không thể trong nháy mắt mất mạng nhiều nhất là để ngươi mở ật máu quá nhiều mà chết chương một trăm mười chín siêu hồn bị kíp vật h o c tốc độ tu luyện nam tử kia có một nháy mắt mập bức mà từ dương lập thì n là đốt lên một điếu thuốc không nhanh không chậm vì hắn đột phá nói cắn đứt đầu lưỡi sở dĩ sẽ chết là bởi vì mỗi người cái lưỡi dưới đáy cũng có một cái khá lớn mạch máu cắn đứt liền sẽ tạo thành suất huyết nhiều nếu như trễ cầm máu lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết dù sao cái này ra hỏa đã bị đánh gãy tay gãy chân không có gì năng lực phản kháng thậm chí ngoại trừ cắn lươi tự vẫn một chiêu này bên ngoài hắn muốn tự sắt cũng khó khăn từ dưng cũng không sốt u ruột đi xử lý hắn mà là cười nói mà người duy nhất một lần đổ máu lượng đạt tới cơ thể người hai mươi phần trăm cũng chính là ước chừng một nghìn hai trăm mị lực trở lên mới có thể cân sốc tại loại này tình huống d ư ớ i không cách nào kịp thời truyền máu trị liệu thân thể tất cả cơ năng sẽ xuất hiện cung cấp máu không đủ trạng thái mới có thể dẫn đến tử vong mạch máu của ngươi cũng không phải vòi nước chỗ nào nhanh như vậy mất máu quá nhiều hắn đột nhiên xuất thủ một cái năm nam từ kia cái cảm cưng ép đem hắn miệm nặn ra chỉ một ngón tay một đám ngọn lửa theo đầu ngón tay xuất vào nam tử bên trong miệng nam tử kia chỉ cảm thấy trong mồm nóng hổi một mảnh một làn khói xanh t o á t ra nương theo lây trận trận thịt nướng mùi thơm dâng lên còn không đợi hắn kêu ra âm thanh đến t ử dương đã bung lòng tay ra lại là t ử dương trực tiếp lấy khổng h o a thuật dùng nhiệt độ cao phương thức vì hắn hàn ở mạch máu giúp hắn cầm máu về phần loại phương pháp này có cái gì di chứng cũng không phải là t ử dương suy tính một bên nghe được t ử dương đột phá nhạc ngọc la trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ một bộ sùng bái bộ d á nói h a phu quân ngươi hiểu được thật nhiều bốn tốt có văn hóa tử dương c h giải thích nói kia đại khái là bọn hắn đem huyết dịch nuốt tan xuống dưới đại lượng huyết dịch tràn vào khí quản liền sẽ dẫn đến ngạt thợ thậm chí cân sốc là có khả năng sẽ tạo thành trong nháy mắt tử vong hiệu quả nam dưới đất nam tử kêu bên trong miệng phát ra ô ô ô ô thanh âm cũng không biết do mang cái gì có vẻ phi thường kích động hắn còn muốn cắn lơi tự vẫn hàm răng lại không thể hoạt động Đã v ừ a mới c ắ n rơi mộng ấ t m t ử nửa a còn căn cắn hắn bản n lại một h k ô đến. Từ dương một bàn tay đem hắn đập dương bàn hắn choáng, Mộng Từ một tay hỏi, khê nói bất quá ta chưa đem tự mình luyện thành cương thi trước đó tu luyện qua rất nhiều kỳ môn dị thuật trong đó liền có một môn ma đạo siêu hồn bí thuật có thể cưỡng ép điều tra người khác ký ức sáu chỉ là ba ba ba nàng chân chờ một cái mới nói chỉ là môn này bí thuật quá mức tàn nhẫn bị siêu hồn người không chết tức c ấ ba ba không sao người này đã bị kia cái gì huyền sơn tự đại pháp sư khống chế cho dù ta không giết hắn hắn cũng muốn chết hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy từ dương đại khái đã minh bạch kia huyền sơn tự đại pháp sư thủ đoạn thật sự là hắn là một tôn tâm thần lại đã chuyển hóa làm tà thần đây là không thể nghi ngờ những người này bị hắn mê hoặc trở thành hắn tín đồ công n h i ệ t vì hắn tìm kiếm tế tự phẩm vơ vét tài phú tái tạo kim thân sáu thật là phải chờ tới hắn tái tạo kim thân quay về nhân dân lúc chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ giết những này cái gọi là tín đồ công nhật thôn phệ linh hồn của bọn hắn huyết nục đến lớn mạnh chính mình điểm này theo những người này tử vong về sau linh hồn trong nháy mắt tiêu tán thi thể cấp tốc hư thối cũng có thể thấy được mánh khỏe vân ngộng khê lại nói chỉ là cái này siêu hồn bị kíp từ lúc ta đem tự mình luyện thành cương thị về sau liền không cách nào sử dụng cần phải có linh hồn sinh mệnh mới có thể tu luyện ba mà lại đối tu vi cũng có yêu cầu tối thiểu nhất nhập đạo cảnh hoặc là võ đạo t ô n g sư mới có thể này cũng cũng bình thường dù sao cũng là siêu hồn n g ư y i một cái võ giả bình thường hoặc là người tu đạo liền tinh thần lực cũng không cách nào ngoại phóng như thế nào tu luyện thi triển võ đạo tâm sư cảm nộ thiên nhân hợp nhất tu luyện võ ý tu đạo cảnh nhập đạo tham ngộ thiên địa đạo pháp tự nhiên vừa rồi có thể làm được tử dương không cần nghĩ ngợi vậy ngươi truyền thụ cho ta là được siêu hồn bí kíp rất khó luyện thành vân mộng khê cười khổ nói năm đó ta hao phí chín năm thời gian vừa rồi tu thành sáu cho dù người thiên phú tuyệt luân cũng không có cái một năm nửa năm căn bản không cách nào tu thành t ừ dương lại là tràn đầy tự tin bày ra y vân mộng khê cứ việc truyền thụ là được vân mộng khê lúc này miệng tụng lên siêu hồn bí kíp phương pháp tu luyện t ừ dương thì là cẩn thận ký ức các loại đến vân mộng khê lần thứ ba miệng tụng song siêu hồn bí kíp lúc hắn cũng đã nhớ kỹ môn này ma đạo bí pháp hắn vốn là theo ngân thành khoa học kỹ thuật học viện tôn này âm thần trên thân đánh từng tới một chút tinh thần lực một bây giờ nhập đạo về sau tinh thần lực càng thêm cường đại trí nhớ tự nhiên tùy theo tăng trưởng mà theo hắn ghi lại siêu hồn bí kíp phương pháp tu luyện sau sáu đinh một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện ở trong óc từ dương liền nhìn thấy hệ thống giao diện thuộc tính võ học cột về sau chậm rãi hiện lên siêu hồn hai chữ cái này siêu hồn sáu chính là võ học a từ dương ý niệm nói lên vừa nhìn về phía siêu hồn phía sau nhỏ hảo ý niệm đụt vào đinh điểm công đức ba trăm siêu hồn một theo hệ thống nhắc nhớ âm vang lên từ dương toàn thân chấn động trong óc lập tức dâng lên ngộ ra ba phảng phất đã tìm hiểu cái này siêu hồn bí kíp thật lâu ý niệm lần nữa chỉ vào nhỏ hảo đinh điểm công đức ba trăm siêu hồn một từ dương chậm rãi nhắm mắt lại đại khái mười giây sau mở mắt thật dài nôn một hơi thở dài thì ra là thế ba năm nói đi dội tay ra bàn tay ân tại kia đã hôn mê nam tử trên đỉnh đầu hắn pháp lực vận chuyển tinh thần lực ngoại phóng cả người lực lượng tinh thần theo siêu hồn bí kíp thi triển cỡng ép tiên vào nam tử kia ký ức bên trong liền nhìn thấy năm một vài bức như là phim ảnh hình ảnh đồng dạng mảnh vỡ ký ức đang không ngừng lấp l ẻ từ dương xem đến nam nhân này sinh ra ở một cái nghèo khó nhà tên là mã vĩ nguyên bản cũng là phẩm học kiêm ư u học sinh sáu có thể đợi đến lên hướng cao trung về sau lại đi theo một đám du côn học cái xấu về sau hắn bởi vì đánh nhau hậu đã chém bị thương người tiến vào ngục giam trong tủ quen biết kia trương tam gia ngục về sau hắn liền đi theo trương tam tu luyện võ đạo chạy lên giang hồ đào bảo trộm mộ ăn cắp ăn cướp hắn cũng làm qua trên tay của hắn tổng cộng có ba đầu mạng người giết chết đều là dân chúng vô tội thẳng đến ba năm trước đây bọn hắn âm thầm vào một tòa miếu hoang tại kia miếu hoang bên trong đụng phải đại pháp sư、Ớ. xem ra ta suy đoán quả nhiên không tệ kia cái gọi là huyền sơn tự đại pháp sư đích thật là âm thần ba ba thử dương mắt sáng lên hắn thủ trưởng dùng spot kết thúc mã vi tính mạng mở miệng nói đội của bọn họ mà lao đại mang theo cái khác ba vị đội mà thành viên tại chúng ta tới mười phút trước đó vừa mới ly khai lâm đồng sáu bọn hắn dự định đem thi thi còn có thi, thi vật bồi táng cùng nhau hiến cho vị kia huyền sơn tự đại pháp sư k i u huyền x u ấ tự t chính là c h u cục trưởng nói tới treo núi chùa sáu ở vào tần lĩnh bên trong cự ly lâm đồng ước t r ư ờ n g hơn ba mươi km lộ trình đường lên núi dốc đứng không gì sánh được cỗ xe không cách nào thông hành bọn hắn mang theo thi thi vật bồi táng khẳng định đi không nhanh ngọc、okay, khê ngọc la nhóm chúng ta đuổi theo một người một quỷ một c ư ơ n g t h i như lại như một trận gió vọt ra khỏi phòng lưu lại vị kia khách sạn công tác nhân viên run lấy bẫy hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất hai cỗ thi thể lại ngẩng đầu nhìn một cái kia bẩy ra tại trên bàn trà phật tượng đột nhiên sợ hai cảm xúc thế mà vững vàng x u n tới chậm rãi tiến lên Hướng về chương pho t một trăm hai mươi bản vương hôm nay muốn đại khai sát giới từ dương cũng không phát hiện vị k i a khách sạn công tác nhân viên dị thường hắn cũng chưa từng nghĩ đến k i a một tôn phật tượng bên trong thế mà giấu dếm huế cơ hắn giờ phút này đã xông ra khách sạn tiện tay trận một chiếc taxi từ dương cùng vân mộng khê ngồi xuống nhạc ngọc la thì là hóa thành một luồng âm phong rơi vào chỗ ngồi phía sau phía sau mới hiện hình tài xế xe taxi giật nảy mình hắn cho là mình hoa mắt hỏi tiên sinh đi chỗ nào ra khỏi thành đi về phía nam t h ư dương nói ta đến chỉ đường nhanh lên mở hình huyền sơn tự chỗ ngọn núi kia cũng không có danh tự nó là tần lĩnh sơn mạch bên trong không đáng chú ý một tòa tiểu sơn cự ly ly sơn không tính qua xa độ cao so với mặt b i ể n ước một nghìn một trăm m trên núi hiện đ ầ y kỳ hình quái thạch đường núi dốc đứng bình thường cũng không có người nào tới đây mà giờ khắc này nó là tần lĩnh sơn mạch bên trong không đáng chú ý một tòa tiểu s ơ n cự y ly s ơ n không tính qua xa độ cao so với mặt b i ể n ước một nghìn một trăm m trên núi hiện đại kỳ hình q á i thạch đường núi dốc đứng bình thường cũng không có người nào tới đây à giờ khắc này ba dưới chân núi một cô manh cầm xe tỷ ca nhanh chóng lai tới trên xe bốn người đi xuống n g ư ờ i cầm đầu dáng vóc khôi ngô ôm một cái cái bình lớn c ò lại ba người thì theo trong xe chuyển ra ba cái dương lớn kia trong g ư ơ n g chứa đều là vàng bạc châu báu nặng đến ngàn cân người bình thường đừng nói nữa ô m sợ là c h u y ể n cũng nhắc không nổi có thể đối với cái này ba người tới nói bọn hắn khiêng cái dương cũng trông phí sức lão đại t ộ nhiên trong đó một vị nhìn về phía cách đó không xa nơi đó ngừng lại nột cỗ màu đen xe việt g ã xe việt g ã bảng số xe là chiếc hồng hậu đen phía trước hai cái màu đỏ chữ cái là lg ra t i ngay h n sau đó tất cả kiên kỵ quét sạch sành xanh thay vào đó là một loại băng lãnh tà dị nhãn thần hắn lạnh cười lạnh nói tới vừa vặn nhiều mấy vị cao thủ như thế đại pháp sư liền vẫn có thể bàn thưởng càng nhiều chỗ tốt cái này ba ba ba cái khác b ă n g l ờ i hiển nhiên vẫn tồn tại lý trí k i a khôi ngô hán tử lại là quay đầu lại nhìn ba người một cái thản nhiên nói yên tâm đi lên núi chính là đại pháp sư địa bàn sáu đại pháp sư sẽ ra tay một nhóm bốn người bắt đầu leo núi đường núi gập ghềnh dốc đứng lại thêm bọn hắn lại dẫn cái dương tiến lên tốc độ cũng không nhanh mà giờ k h ắ c này đỉnh núi đỉnh núi con đường càng thêm gập ghềnh có địa phương thậm chí không có đường cần dẫm lên cự thạch nhảy vọt đi qua nhưng mà chính là loại này địa phương nhưng lại có một tòa chùa miếu cái này chùa miếu rất nhỏ lại đã hoang phế nhiều năm bất quá cách thức bố cục ngược lại không kém vừa vào cửa chùa chính là ba m ô n điện cái này ba môn điện lại gọi sân môn đồng dạng từ đặt song song ba cánh cửa tạo thành ở giữa một cái cửa lớn hai bên hai phiến cửa nhỏ tại phật pháp trung nông phân biệt biểu tượng k h ô n g môn vô tướng môn vô tắc môn chỉ bất quá cái này ba môn điện bởi vì lâu năm thiếu tu sửa hư hao nghiêm trọng sụp đổ xuống tới gạch đá đem hai phiến cửa nhỏ cũng ngăn chặn đi qua k h ô n g môn có thể nhìn thấy phía trước có mấy gian điện phòng những này điện phòng ngược lại là không có trong tưởng tượng như vậy cụ nát theo vết tích đến xem hiển nhiên là gần nhất mới tu sửa qua chỗ chiến bên trong trưng bày một tòa làm bằng đồng lớn lư hương chính đối lư hương điện cửa phòng làm ở dọc ra chu kiệt đứng chắc tay đứng tại cửa ra vào hắn ánh mắt lại là rơi vào điện trong phòng một tòa pho tượng phía trên đây là một tôn tượng bùn có vẻ hơi rách dưới tượng bùn pho tượng t r u n g quanh còn có từng c ô thi cốt những hải cốt này có nhân loại cũng có các loại động vật lúc này mặt trời vừa mới đã bắt đầu xuống núi hào quang bông xuống xuyên thấu qua cửa phòng chiếu chiếu vào tôn này tượng bùn pho tượng phía trên chiếu vào kia ung tùm bạch cốt phía trên hết thể cũng có vẻ mười điểm quỷ dị âm trầm nhưng mà chu kiệt lại chưa thể phát hiện dị thường hắn là đỉnh phong võ đạo tâm sư thực lực mạnh mẽ võ đạo ý chí cực kỳ cường đại đồng dạng âm hồ căn bản khó thoát hắn cảm ứ n g sáu nơi đây rõ ràng có dị thường hắn lại phát hiện không được dị thường cái này khiến trong lòng của hắn hơi có vẻ k i ê n kỵ đúng lúc này chu kiệt điện thoại di động vang lên hắn cầm lấy xem xét là từ dương đánh tới lúc này kết nối chỉ nghe điện thoại đầu kia từ dương nói chu cục trưởng ta đã tìm tới đầu mối sáu huyền sơn tự kỳ thật chính là treo núi chùa chu kiệt nói ta bây giờ đang ở treo núi trong chùa nơi này thật có chút dị thường ngươi bên k i a nhưng có phát hiện gì khác lạ hiện nay có thể xác định chính là k i a cái gọi là huyền sơn tự đại pháp sư nên là trong chùa miếu c u n g phụ một tòa phật tượng chỗ đản sinh â m thần nó hiện tại đã chuyển hóa làm t à thần trưởng khống mê hoặc một nhóm tín đồ muốn tái tạo kim thân từ dương nói đúng rồi đám kia mà người còn thừa lại bốn người hiện tại đoán t r ư ừ n g đã đến treo núi bằng hưu ta tại bọn hắn trong tay còn xin chu cục trưởng hỗ trợ cản một cái ta ngay tại trên đường chạy tới lập tức tới ngay vừa mới cúp điện thoại xong một vị linh quản cục công tác nhân viên liền bay v u t tới nói cục trưởng phát hiện bốn vị cao thủ ngay tại leo núi năm người cầm đầu hẳn là vị tia tây bắc đạo tặc người xưng ngoài vòng pháp luật cù đồ Úc! Chu Kiệt ư ờ i c ư dương ờ i nói, nói sai ba, đi, theo ta đi không xem theo ra ta từ bà, c h i ế u cố b ọ n hắn. Hắn n m a g theo ba vị linh quản công tác linh nhân chợ ba ra vị viên đi quản công cục m đều, đi t ớ Ước i núi đợi. đỉnh lắng lặng chờ đợi. chừng chờ m ư ờ i phút sau một đạo bóng người bước lên đỉnh núi người này dáng vóc khôi nô trong ngực ôm một cái cái bình lớn chính là đám kia mà trộm mộ thủ lĩnh bị linh quản cục truy nã tây bắc đạo tặc người giang hồ sưng ngoài vòng pháp luật của đồ trương tam trương tam vừa bước lên đỉnh núi lập tức liền phát hiện chu kiệt mấy người trong mắt tỉnh quang lấp lóe nhìn lại lạnh cười lạnh nói ta ngược lại thật ra ai nguyên lai là buôn lôi thủ chu kiệt bốn chủ thông sư ngươi đặt vào hào hào linh quản cục nhanh b ấ t phó cục trưởng không thích đáng làm gì tranh đoạt vũng nước đục này đây chu kiệt thản nhiên nói các ngươi cung phụng t a thần đây là đại tội ta tự nhiên muốn quản ha ha trương tam cười to chu tông sư các ngươi linh quản cục giã tâm thật lớn sáu quản lý nhân gian còn chưa đủ liền thần linh sự tình cũng muốn quản hắn nói chuyện ở giữa sau lưng cái khác ba người cũng khiêng cái dương trèo lên đỉnh núi ba người không nói một lời yên lặng bông xuống cái dương trên thân khí tức bừng bừng phân chấn sương mù xám cuộn cuộn chu kiệt sau lưng ba vị linh quản cục công tác nhân viên cũng là làm ra tư thế chiến đấu bọn hắn đồng dạng cũng là võ giả thực lực không tầm thường mà lại trên thân còn mang theo thương chu kiệt nhìn xem trương tam c ư ờ i lạnh nói cái gì cầu thí thần linh bất quá là một chút không người cung phụ n g hoang dã thần thôi cũng vọng tưởng làm hại nhân gian hắn trong miệng nói như vậy v ũ trộm lại là truyền âm cho ba vị thủ hạ dặn dò nơi đây quái gì, kia tà thần không biết giấu ở nơi nào bọn hắn cho mượn tà thần chi lực khó đối phó đợi lát nữa ta đến kiềm chế bọn hắn các ngươi tùy thời đoạt lấy cái kia cái bình có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc nhớ lấy không muốn phá hư trong bình thi cốt mấy vị thủ hạ không biết rõ kia cái bình bên trong là cái gì chư kiệt lại là biết rõ nơi đó một bên nhất định là từ dương trong miệng b ằ n g hữu căn cứ hắn theo vương hầu bên kia đạt được tư liệu từ dương trong nhà tổng cộng có ba cái nữ quỷ một cái cương thi trong đó còn có một cái nữ quỷ chính là quỷ vương mà hắn tại từ dương ở dân túc bên trong cũng không cảm ứ n g được cái k i a cái quỷ vương tồn tại điều này nói rõ k i a quỷ vương ngay tại trong bình âm ẩm trong lúc nói chuyện chu kiệt khí tức bộc phát đột nhiên hướng về trương tam và tói trên thân một cỗ cường hành võ đạo ý chí bộc phát tia nồng đậm khí huyết chỉ lực càng là giống như lang yên đồng dạng phóng lên tận trời đến hay lắm trương tam hú lên q á i hắn đưa tay ném đi trong tay cái bình vững vững vàng vàng rơi vào một bên đặt vào tài bào trên cái dương hắn thấy sáu linh quản cục nhân chi cho nên mới nơi này nên là phát hiện huyền sơn tự bên trong dị thường đối với mình động thủ là bởi vì chính mình từng phạm phải rất nhiều đại án v ề phần là vì cái bình kia cái này sao có thể cái này trong bình là cái kia nữ quỷ vương thi cốt cùng cái kia quỷ vương là tự mình cho mượn đại pháp sư lực lượng cùng bí pháp thu cái kia quỷ vương thi cốt sau đó tại nàng mộ địa chúng quanh ông cây lợi thỏ bắt được linh quản của người làm sao có thể cùng một cái quỷ vương có liên hệ trên người hắn sương mù s á m c u ộ n cuộn khí huyết chi lực cùng võ đạo ý chí so với chu kiệt đến kém một mảng lớn nhưng có kia sương mù s á m g i a trì sức chiến đ ấ u đúng là không thể so với chu kiệt t r ê n lệch bao nhiêu một thời gian hai người giao thủ quyền trưởng va chạm phát ra trận trận phanh phanh phanh trầm đục mặt khác ba người cũng là trên thân sương mù s á m c u ộ n cuộn bọn hắn cùng lĩnh quản cục cái khác ba người trên ở cùng nhau trên núi này dốc đứng không gì sánh được thường nhân liền bình thường đi lại đều phải cẩn thận nghiêm túc nhưng là giờ phút này mây vị cao thủ giao phóng lại là đánh dị thường kịch liệt ẩm một khối cự thạch đột nhiên nổ tung cũng là bị chu kiệt trưởng kinh đánh hắn song trưởng tung bay mỗi một bàn tay cũng mang theo vạn quân trị lực lòng bàn tay ở giữa càng la ẩn ẩn có tiếng sấm truyền lên ra nằm đúng thời c ó một trướng khắc ở trương tam trên lồng ngực p h ú c trương tam thổ huyết rút lui cửa bộ dưới chân núi đá cũng bị dẫm vẩy ra buôn lôi thủ chủ kiệt quả nhiên không tầm thường hắn nghe răng cười một tiếng phản phất không biết đau đớn lại v ọ t lên mẹ t r ứ n g đây rốt cuộc là quái vật gì chu kiệt tâm thầm kinh hãi chính là cùng là đỉnh phong võ đạo thông sư an tự mình toàn lực một trưởng cũng phải thụ thương cái này trương tam dựa vào ngoại lực mượn tà thần chi lực thành thông sư võ đạo ý chí nhỏ yếu đáng thương lực lượng mặc dù lớn nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng võ học tạo nghệ so với tự mình càng là kém một mạng lớn theo lý thuyết hẳn là nghiền ép chi thế thế nhưng là cái này ra hỏa lại là càng đánh càng hăng mà lại theo chiến đấu trên người hắn k i a một cỗ xương mù s á m càng ngày càng nồng đ ậ m khí tức càng ngày càng mạnh một bên khác tình hình chiến đấu cũng là như thế ba vị linh quản cục thành viên ngay từ đầu đẻ ép trương tam ba vị thủ hạ đánh nhưng đánh lấy đánh lấy cũng có chút chống đỡ không được trong đó một vị nhìn thoáng qua cách đó không xa cái bình con ngơi đảo một vòng cố ý lộ một sơ hở sáu hắn thụ một trưởng mượn lực về sau nhảy lên Trực tiếp vượt qua 20 mét cự li, một tay lấy cái bình kia ôm ở trong tay. trường, cự cái Chu cục trường, cái cướp li, kia qua ôm lấy bình bình ở đúng ư được. Trương ợ c chuyển, chu Hắn Không hãi, thân hình hắn nhất chuyển, không đánh Ngoanh tiếng. liền muốn đánh tới bốn. quát quá to một Tam, kiệt, tới Kia để đ ý lúc này đột nhiên một đạo lôi quang đống nhiên bổ vào trước người hắn từ dương thân hình như điện leo lên núi lên thân hình loại lên liền từ vị kia linh quản cục công tác nhân viên trong tay giành lấy cái bình hắn ôm cái bình nói khẽ thi thi thị, thật có lỗi ta đến trộm vén đi cái bình trên dán một tâm quái dị phụ lục tử dương mở ra cái bình cái bình kia bên trong âm khí c u ồ n c u ộ n đột nhiên phát ra tại giữa không chung một cái xoay quanh hóa thành liêu th thị bộ dạng trên người nàng mặc chính là từ dương ngay từ đầu gặp được nàng lúc bộ kia huyết sắc váy dài giờ phút này váy dài giấm máu mái tóc màu đen l o ạ n vũ trên thân sát cơ giống như thực chất làm cho trong không khí nhiệt độ cũng trở nên r ấ t lạnh màn đêm ngay tại trậm dãi gián g lâm mà l i ê u thi thi xuất hiện tại khiến cho s ắ c trời trong nháy mắt trở nên h ắ t cám chí ít cái này một ngọn núi cũng triệt để bị h ắ t cám bao phủ l i ê u thi thi lơ lửng hư không trên thân váy đỏ bay phất phới tóc đen tung bay một cống ngập trời lệ khí phóng lên tận trời nàng rất phẫn nộ tự mình đường đường bị vương thế mà bị người an t o á n nhốt vào một cái phá bình bên trong liền chính liền mộ cũng bị đảo vật bồi táng cũng bị đảo đổi vị suy nghĩ một cái ngươi xuất tranh môn sau khi trở về phát hiện trong nhà đồ vật bị chuyển người g i n g phòng bị người phá hủy bọn hắn còn muốn bắt ngươi đi hiên tế ngươi tâm tình gì hoa thi thi tỷ thật là lợi hại nhạc ngọc la nhìn lên trên trời l i ế u thi thi hai mắt buốc lên tinh tinh phát ra hoa si tiếng tê ơ liên liên vân mộng khê đều là đôi mắt đẹp lấp lóe bình luận thật mạnh lệ khí thật mạnh sát khí sáu nàng tại quỷ vương bên trong cũng coi là cường thủ nàng chỗ nào biết rõ l i ế u thi t h i hóa thành quỷ hồi lúc chẳng qua là một cái phổ thông lệ quỷ nhưng là d ư ớ i cơ duyên x à o hợp nàng trên chiến trường hấp thu thôn vệ vô số hoan hồn cùng toàn bộ trên trường sát khí trên người lệ khí cùng sát khí không mạnh mới là l ạ đây một bên khác b ô n lôi thủ chu kiệt mầm đầu nhìn lên trên trời trong lòng một trận họa tạo hắn theo vương hầu trong miệng biết rõ t ử dương nuôi một cái quỷ vương thế nhưng lại không biết rõ cái này quỷ vương c ư nhiên như thế mạnh về phần trương tam bốn người bọn hắn nhìn thấy liêu thi thi thoát khốn về sau sắc mặt đại biến điên cuồng hướng về cách đó không xa chùa miếu chạy tới một bên chạy một bên kêu to đại pháp sư cứu ta rầm rầm trên trời hình như có tiếng nước chạy chuyển ra nguyên bản hắc cám trong bầu trời đêm đột n g ộ t nổi lên một vòng huyết sắc liêu thi thi chân đạp hư không cất bước mà đi dưới chân của nàng một cái huyết hả hiện, hiện. theo nàng mỗi một bước phóng ra k i ê u một cái huyết hà liền sẽ tăng vọt mấy phần vẹn vẹn bước ra cửa bộ huyết hải liền đã số ngàn mét ầm ầm một đoá sóng máu t o i lên đoá đoá huyết sắc bọt nước hướng phía trương tam bốn người rơi đi không chạy chậm nhất một vị tiêu thảm một tiếng lại là một đoá huyết sắc bọt nước rơi vào hắn mi tâm hắn tiêu thảm về sau ngã xuống đất c o quắp mấy lần liền triệt để không một tiếng động liêu thi thi từng tại n ô thành dựa vào lưu tại vương uy sư phó trên người một luồng âm khí liền cách không đánh chết vị t i ê mới vào nhập đạo cảnh lâm tiên sinh cũng chính là lâm triều thắng nhi tử bây giờ đại phát thần uy một cái mượn tà thần chi lực đột phá đến đệ tứ cảnh võ giả há có thể chống đỡ được hắn a đừng có giết ta đại pháp sư cứu ta lại một người ngã xuống đất mà kia thứ ba người nhìn thấy một đoá huyết sắc bọt nước hướng về tự mình bay tới c h á n h cũng không thể tránh thế là cắn r ă n g một cái đ ố n g nhiên ngừng nửa mình dưới đánh ra một bộ t h i ể m điện ngũ liên tiên hai chân hơi c o n g hai tay buộc ra cái chung bình thân giận dữ hét đến a lao tử có đại pháp sư ban thưởng hộ thể bảy hắn một câu chưa nói xong liền ngã trên mặt đất ngược lại là trung tam tương đối rung mánh trở lại hai quyển đánh tan trôi hướng máu của mình sắc bọt nước chân trời huyết hà phía trên liêu tê hát thị hừ lạnh một tiếng chỉ một ngón tay p h ú c một đạo huyết quang từ đầu ngón tay bắn ra không kia một đạo huyết quang không ngừng tại trương tam trong con mắt phóng đại một loại dùng mình tử vong nguy cơ làm hắn ra đầu đều có chút run lên sóc nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến、Ấm、ẩm ẩm hư không run lên một tấm phật quang lập loẹ bàn tay lớn trống rồng xuất hiện đ ỡ được liêu thi thi nén giận một kích phía trước chùa miếu bên trong đạo đạo phật quang thang thiên một tôn to lớn trang nghiêm toàn thân tản ra kim quang phật h n h hình chiếu tại chùa miếu trên không hắn một tay dọc tại trước ngực nói a di đà phật nữ thí chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng làm gì như thế đốt đốt b ứ c bách giờ phút này chu kiệt đã tiến tới từ dương bên cạnh hắn thấy cảnh này sau sắc mặt khẽ nhúc đ í c h thấp giọng nói cái gì tình huống cái này phật quang hình chiếu nhìn rất trang nghiêm không giống tả thần bộ dạng t h dương chỉ chỉ cách đó không xa trên mặt đất vừa mới bị liễu thi thi đánh g i ế t kia ba vị thi thể ngay tại nhanh chóng hư thối bọn hắn huyết nhục t ă n giã hóa thành máu loãng xông vào núi đá bên trong giống như bị ngọn núi này thôn vệ trên người của bọn hắn đều có một luồng khó mà phát g á c màu xám sương n g bay lên không nhìn về phía tòa kia trổ miếu từ dương nói một tôn miếu hoang phật tượng bên trong đàn sinh âm thần chặt đứt hương hỏa tín ngưỡng mấy chục năm thời gian nếu như không phải chuyển hóa thành t à t h ầ n há có thể xông lên bây giờ chu kiệt mắt sáng lên hắn liền nghĩ tới tại chùa miếu tượng bùn phật tượng nhìn đằng trước đến những cái kia thi cốt thấp giọng nói làm sao bây giờ tôn này t à t h ầ n nhìn giống như rất lợi hại bộ dạng ta nghe nói ngân thành khoa học kỹ thuật học viện những cái kia âm thần liền vương bộ trưởng cũng không có biện pháp giải quyết có muốn hay không ta liên hệ nơi đó quân đội nhường bọn hắn phát xạ đ ạ đạo bình ngọn núi này sau đó thân hình vào tới liền hướng về chùa miếu chạy như liên mấy cái lấp lóe liền tiến vào chùa miếu từ dương muốn xuất thủ cũng đã trễ dù sao chạy hòa thượng cùng chạy không được miếu chỉ cần giải quyết kia đại pháp sư cái gì trương tam lý tứ tùy ý nắm t ừ dưng cũng không để ý mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời trên trời liêu thi thi đôi mắt đẹp khẽ nhúc ních trong mắt huyết sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất nàng xa xa nhìn về phía tôn này màu vàng kim phật quang h ì n h chiếu cười lạnh nói con lựa chọc hắn đào ta mộ h u y ệ t trộm ta thi cốt đoạt ta tán g phẩm lúc ngươi vì sao không ra ngăn cản a di b b b a a a a i mẹ ngươi cái đầu kiếp h ậ t quang h ì n h chiếu một câu còn chưa nói xong đột nhiên một đạo chửi đồng tiếng vang lên lại là vân mộc khê nàng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dưa hấu đao hướng phía trước vừa đứng trên thân cường hành sát khí phóng lên tận trời chỉ vào kia kim quan g phật ảnh cả giận nói lao lựa chọc ta tỉ mội đang tra hỏi ngươi bọn hắn đã là tín đồ của ngươi đ à o ta tỉ mội mỗi lúc ngươi vì sao không ngăn trở phật quang hình chiếu n h ò mắt hắn ánh mắt nhìn về phía vân mộng khê trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc phi cương không đúng nàng cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ sáu thế nhưng không yếu hắn một thời gian không biết nên trả lời như thế nào miệng tụng phật hiệu nói a di vn a di ngươi đại gia vân mộng khê giận dữ cầm trong tay dưa hầu đao một đường hướng về chùa miêu phong đi đồ chó hoang láo lựa t r ọ c dám để cho người ta đào ta tỉ mội mộ đào ta tỉ mội thi cốt đoạt ta tỉ mội vật bồi táng lao nương chém chết người đồ chó hoang c h ư một trăm hai mươi hai hai vị vì sao như thế nhìn ta vân mộng khê mới bỏ mặc cái gì âm thần tà thần thân là đã từng đồng la loan lao đại nàng một cái dưa hấu đao theo đầu đường chặt tới phần cối u con mắt cũng không mang theo nháy một cái chỗ dựa vào chính là cái mãng tay nàng cầm dưa hấu đao trực tiếp hướng về c h ù a miếu phóng đi tại cự ly c h ù a miếu sơn mô nước chừng còn có năm mươi em mở cự ly lúc hai chân có chút mật khuất đông nhiên dùng sức vật lên Mình, dưới chân núi đá, trực tiếp cả t o a n ngọn núi tựa hồ cũng run dậy một cái mà vân m ộ n g khê thì đã nhảy lên thật cao trong tay dưa hấu đao đ ỗ n g nhiên một đao chém xuống kia nhìn như bình thường hai mươi khối tiền một cái dưa hấu đao tại thời khắp này đúng là bạo phát ra một cỗ từ sát khí hình thành to lớn đao cương giữa trời rơi xuống cái này một đao chém ra nhiếp phong tuyết tẩm cùng đao đặc hiệu chỗ miếu cái kia vốn là cũ nát sân môn tẩm vang sụp đổ lớn mật trên trời kia phật quang hình chiếu giận dữ nghiêm nghị nói yêu nghiệt ngươi có dũng khí hủy bản tọa sân môn quả nhiên là một chết lão lựa chọc không giả trên trời liều thi thị cười lạnh một cái kéo dài hơi tàn mau thần mà thôi cũng dám ở bản vương trước mặt tự xưng ơ bản toạ nàng ngang nhiên xuất thủ công hướng kia phật quan g h ì n h chiếu vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền đã xem phật quan g h ì n h chiếu đánh nổi theo kia phật quan g h ì n h chiếu bị đánh bạo giữa thiên địa đâu còn có cái gì phật quan g còn dư lại chính là từng đạo màu xám x ư ơ n g mù hoặc là nói kia phật quan g h ì n h chiếu vốn là màu xám x ư ơ n g mù biến thành chỉ bất quá dùng tới một loại nào đó chướng nhãn pháp mà thôi từ dương nhìn thấy kia màu xám sương mù bỗng nhiên chìm xuống dưới đi trong chớp mắt liền chui vào chùa miếu bên trong mà liêu thi thi vân ngọ khê thì là cùng nhau đổi vào bên trong Bị thế thì sập sơn môn phế tích cản trở từ dương cùng chu kiệt thấy không rõ bên trong sơn môn tình trạng lúc này thi triển thân pháp cấp tốc tiến đến các loại bọn hắn leo lên thế thì sập phế tích liền trông thấy sáu c h ù a miếu trong nội viện vân mộng khê cùng liều thị thi đang hợp lực cùng một tôn tượng bùn pho tượng chém giết kia tượng giá bùn pho tượng là tên hòa thượng bộ d á n g cầm trong tay một cái thiền trượng trên cổ treo một nhóm lớn phật c h â u cùng từ dương tại lâm đồng duyệt xuân suối nước nóng trong tiểu điểm nhìn thấy tôn này phật trâu hắn t i ề n trượng phía trên cũng có một cái đầu lâu kia một chỗi phật trâu phía trên cũng mặc mấy cái đầu lâu nhưng là cùng trong tiểu điểm tôn này phật trâu lại khác biệt chính là giờ phút này hắn thiền trượng phía trên khảm nạm đầu lâu chính là chân chính thi cốt phật c h â u phía trên mấy cái tiểu khô lâu đầu đồng dạng cũng là lấy từ chân chính thi cốt k ít tượng bùn quanh thân màu s á m sương mù l à n tràn ở sau lưng hắn hình thành một tôn dữ tợn sương m n g h ữ tợn sương mù xám p h á p tướng nó cầm trong tay thiền trượng đại khai đại hợp lấy một đêm hai một thời gian đúng là chưa rơi xuống hạ p h ò n g yêu nghiệt các ngươi thật muốn muốn chết tượng bùn pho tượng g ầ m thét l i ê u thi thi không nói một lời sau lưng huyết hà bọt nước về ra chỉ là không ngừng tiến công vân vọng khê tương một đám liền tượng thần đều là tượng bùn quỷ n g h è o bao thần khẩu khí cũng không nhỏ lão nương ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao nhường nhóm chúng ta chết chém g i ế t ở giữa dư ba hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi kia từng gian cũ nát phòng điện trong nháy mắt sụp đổ mà t r ư ơ n g tam thì là từ trong đó trong một gian phòng t r ô i r a t r ư ơ n g tam chu kiệt mắt sáng lên liền muốn tiến lên nhưng mà lại bị từ dương cản lại chu tông sư giao cho ta đi có dũng khí bắt ta nữ nhân hôm nay ta từ mỗ muốn tự tay nện chết hắn chu kiệt muốn ngăn cản cũng đã trễ cái gặp từ dương vừa xài bước ra chạy như bay cấp tốc nào h về phía trường tam trên người hắn kim cương phủ thần hành phủ thần lực phủ ba tâm đạo phủ cùng nhau nổ tung trong tay một thanh thiết truy ánh chóp lấp lóe quanh thân đạo vận c h ẳ n g ngập một truy hướng về phía trường tam liền đập tới ngoa tạo chu kiệt kinh hãi cái này tiểu tử nhập đạo rồi hơn nữa còn là lấy lôi đình nhập đạo bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại kêu lên từ đại sư xem chừng cái này ra hỏa có tà thần chi lực gia trì thực lực không dưới ta sáu ngoa tạo hắn một câu chưa nói xong liền lại là một tiếng ngoa tạo kêu lên cái gặp từ dương một truy rơi xuống k ẩm trương tam trên người màu xám sương mù lại như cùng t u y ế t động gặp liệt dương đồng dạng bắt đầu hòa tan mà trương tam khí t ứ c càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sửa giảm ẩm trương một truy đ ậ p chúng trương tam bay ngược mà ra hắn phun máu phè phè đứng dậy điên cùng nói ta có đại pháp sư ban thưởng thần thông h ỗ thể ngươi một cái nhập đạo cảnh sơ kỳ cũng nghĩ thắng ta hiu trương đưa tay đầu ngón tay một đạo lôi quang bán ra ẩm trương tam lại bay ngược ra ngoài trên người hắn màu xám sương mù lại tan g ã không ít mà từ dương thì là thừa thế tới gần trong tay thiết truy như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống hắn không h i ể u võ học không h i ể u truy pháp dù sao chính là bằng cảm giác m ò mẫm cơ tám luận vũ hắn lấy lôi đình nhập đạo thực lực vốn là mạnh hơn đồng dạng nhập đạo cảnh đạo tu lại thêm kim cương phủ thần lực phủ cùng thần hành p h ủ gia trì thực lực lại mạnh mấy phần mà lại từ dương t h ể phách cũng muốn s o đại bộ phận đạo tu cũng mạnh m à trương tam là mượn ngoại lực dựa vào tà thần chỉ lực nhập võ đạo tông sư bản thân chiến lực tại võ đạo tông sư bên trong tuyệt đối là hạng chót tồn tại hắn sở dĩ có thể cùng chu kiệt chống lại dựa vào là tà thần mượt lực là trên người kia sương mù xám lực lượng. Nhưng là giờ phút này, sương mù s á m tan giã chiến lược của hắn cấp tốc biến mất ở đâu là từ dương đối thủ vẹn vẹn mấy chiêu liền đã bị từ dương đập ngã trên mặt đất bị nhân trên mặt đất đoàn đoàn đoàn mây truy nện đứt tay chân k h e t thổi từ dương xì ra một miếng nước bọt máng chó đồng dạng đồ vật liền đạo r a ta nữ nhân cũng dám động hôm nay nếu không phải chu cục trưởng ở trước mặt ta tất đập nát đầu của ngươi nói nắm lên giống như chó chết đồng dạng trương tam trực tiếp ném cho chu kiệt mà một bên vân n c khê liều thi thi cùng kia tượng bùn pho tượng chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối bên trong kia tượng bùn pho tượng quả thực lợi hại liêu thi thi cùng vân mộc khê một cái là quỷ vương một cái thực lực có thể so với quỷ vương hai hai hai tay thủ đoạn cùng xuất hiện trọn vẹn bốn năm phút vừa rồi đưa nó áp chế a a a k i a tượng bùn pho tượng ngửa mặt lên trời gào thét thân thể đột nhiên nổ t u n g trong đó một đoàn màu xám x ư ơ n g mù bay ra hóa thành một tôn h ỏ a thượng h á n phi tốc lui lại kéo ra cự ly phẫn nộ nhìn về phía liêu thi Thi cùng vân mộc khê hai mắt bên trong x ư ơ n g mù xám c u ộ n cuộn chất hỏi vì cái gì các ngươi một là quỷ vương một là cương cùng bản tọa cùng là tà vật vì sao muốn đối bản tọa đổi tận giết tuyệt liêu thi thi thản như nói nhóm chúng ta bản không tự thoán ngươi vì sao muốn phái người đào ta chi mộ đào ta thi cốt vậy cũng là bọn hắn hành vi cá nhân đại pháp sư gấp giải thích ta thân ở treo núi khốn tại tượng bùn trong phôi thai căn bản không cách nào ly khai há có thể biết rõ ngươi mộ ở vào nơi nào bọn hắn trộm mộ cùng ta có liên c a n gì ba hắn vốn là bản thân bị trọng thương nghe được đại pháp sư như vậy nói chuyện chỉ cảm thấy trong lòng tín ngưỡng ẩm vàng sụp đổ trước mắt tối đen trực tiếp hôn mê bất tỉnh một bên thứ dương cười lạnh đường đường tà thần dám làm không dám nhận ta từng tận mắt thấy t thi thi hai vị ba chớ có tin cái tia đáng chết nhân loại nhóm chúng ta mới là đồng loại bây giờ cái này nhân gian đại biên thiên nhân ngăn cách âm dương lộ đoạn sáu nhóm chúng ta nêu là liên thủ tất nhiên có thể tại cái này nhân gian chiếm cứ một chỗ cắm rủi、ứng. hắn một câu nói xong đột nhiên mọi người nhìn về phía liều thi thi cùng vân m ộ t khê hỏi hai vị vì sao như thế nhìn ta kia nhãn thần làm sao trở nên so vừa mới còn có sát ý rồi chẳng lẽ sáu ta nói sai bảo sáu chương một trăm hai mươi ba ngươi nói chuyện còn tính hay không số nghe được kia đại pháp sư nói như thế từ dương liều thi thi trên thân vừa mới thu liễm lại lại khí trong nháy mắt lại bạo phát ra mà lại ẩn ẩn so vừa mới càng mạnh mấy phần chính là vân m ộ u khê đều là cười lạnh một tiếng nàng manh khí mười phần nâng lên trong tay dưa hấu đ à o chỉ chỉ từ dương máng lớn mật con lựa chọc ngươi không biết rõ tiểu từ, từ là lao nương bạo bọc sao n g ư ơ i có bản lĩnh mắng nữa hắn c ầ u thử một chút đại pháp sư hắn trầm mặc trên mặt đất chu kiệt nhãn thần quái dị nhìn từ dương một cái cảm nhận được chu kiệt ánh mắt từ dương mặt mo không khỏi đỏ lên sáu cái này chu cục trưởng sẽ không cho là ta từ mẫu người là a n bà ba lúc này nội chỉ thiên bên trên hướng phía kia đại pháp sư một đạo lôi quan vào tới lạnh lùng nói mậu、okay, khê thi thi cùng loại này tà thần nói lời vô dụng làm gì sớm một chút giết chết hắn chúng ta trở về ăn k u a hai nữ nghe vậy lại lần nữa thẳng hướng đại pháp sư đại pháp sư tự biết không phải hai nữ đối thủ có thể từ dương một cái n h ậ p đạo cảnh lại dám đối với hắn động thủ cái này không thể nghi ngờ chọc giận hắn m u ố n chết hắn hư lạnh một tiếng c h ậ n thân thể phanh nổ tung hóa thành một đạo thô to màu xám x ư ơ n g mù hướng về từ dương quần c u ộ n mà tới từ dương sắc m ặ tâm t lãnh hắn vung tay lên pháp lực phun trào lập tức lốp bốp trước người một đạo lôi quang hàng rào điện trong nháy mắt hình thành k i ê n màu xám x ư ơ n g mù đối cái này lôi quang hàng rào điện mười điểm kiên kỵ một cái lột hướng sau đó b a phủ tại bị chu kiệt để dưới đất gãy tay gãy chân ngất đi trương tam trên thân ngất đi trương tam thế mà chậm dãi giang giác giang giác hắn đứt gãy tay chân xương cốt cùng văng lên tựa hồ là trong nháy mắt khỏi hắn không được hắn muốn phụ thân trương tam chu kiệt cự ly gần nhất lúc này thi t r i ể n ra tự mình tuyệt kỹ thành danh buôn lôi thủ quyền t r ư ờ n g tương giao quyền phong trường kình giống như, như lôi đình nổ tung hướng về trương tam công tới nhưng mà kia đủ để khai sơn phá thạch trưởng lực lực quyền tại đụng c h ạ m lấy kia bao phụ tại trương tam quanh thân màu xám x ư ơ n g mù lúc liền giống như c h â u đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh chu kiệt biến xác chỉ cảm thấy kia màu xám trong sương mù một cô lực lượng kinh khủng đánh tới trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài ông kia màu xám xương thì là đều thu l i ế m tiến vào trương tam trong thân thể hai con mắt của hắn sương mù xám c u ộ n c u ộ n cả người trên người khí tức cùng vừa mới vị kia đại pháp sư trở nên không khác nhau chút nào l ạ n h lạnh ánh mắt liếc nhìn một vòng âm lanh nói tốt ba ba rất tốt bản tọa nhớ kỹ các người mỗi t h ủ hôm nay bản tọa ngày sau tất báo đánh hắn đ ỗ n g nhiên quay người hướng về bên cạnh ngọn núi chạy tới thả người nhảy lên trực tiếp nhảy xuống núi chu kiệt cái thứ nhất chạy đến bên cạnh ngọn núi sắc mặt đại biên nói không tốt sáu một tôn tà thần nếu là tiến vào phố xá sầm ớt tất nhiên sẽ náo ra thiên đại nhiễu loạn đến sáu từ đại sư còn có hai vị sáu tiểu thư, hắn nhìn về phía tử dương cùng liễu thi thi vân m ộ ọ c khê nói có thể hay không hỗ trợ ngăn cản một cái hắn nói liền muốn nhảy núi đ u ổ i bắt lại bị tử dương một cái kéo lấy theo giữa không c h u n g kéo lại chu cục trưởng chớ có hoàng bốn hắn chạy không xa tử dương cười n h ạ t nói lộ ra một bộ tự tin bộ dáng đúng lúc này dưới núi một đạo kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát ngay sau đó một đạo tiền kêu thảm thiết chuyển đến từng cái không lục địa thần tiên bây giờ nhân gian tại sao có thể có lục địa thần tiên đản sinh tiếng kêu thảm kêu em mở bật mà rừng sau một khắc một thân ảnh lóe lên xuất hiện ở đỉnh núi không phải vương hầu là ai lòng bàn tay của hắn một đoàn xương mù s á m cuộn quận kia xương mù s á m một một lát biến ả o thành đại pháp sư bộ dáng một một lát lại biến thành các loại giữ tọn manh thu hung ma bộ dáng nhưng vô luận như thế nào cũng khó có thể chạy ra vương hầu lòng bàn tay vương bộ trưởng chu kiệt mừng rỡ tiến lên hình hành lễ nói vương bộ trưởng ngài sao lại tới đây vương hầu nhìn thoáng qua t ừ dương cười nói t ừ dương gọi điện thoại cho ta nói là hư hư thực thực phát hiện một tôn tà thần ba ba vừa vặn ta lối tà thần không hiểu rõ lắm liền tới nắm hắn nghiên cứu một chút hắn lúc đầu cảm thấy đại hạ tất cả đại đạo môn thế hệ tuổi trẻ hẳn là không người có thể địch nổi tự mình sáu vị kia viên huyền đạo quan hoàng đại sư cũng nói như thế bất quá bây giờ xem ra có thể là tự mình bành trướng tất cả đại đạo môn truyền thừa đến nay có lẽ liền có không muốn người biết để ẩn bất quá cũng không quan trọng tự mình tu đạo Tính toán đầu ra đấy chưa tới chưa đầu đấy ra một t、so. so、bên g không chu kiệt cũng là phản ứng lại nói chúc mừng vương bộ trưởng nhập lục địa thần tiên tri cảnh chúc mừng vương bộ trưởng nhập lục địa thần tiên tri cảnh theo nhân gian vô địch mặt khác ba vị linh quản cục công tác nhân viên cùng lúc mở miệng một trận cầu vồng cái rắm chính là liễu thi thi cùng vân mộc khê nhạc ngọc la ba nữ trong mắt cũng lóe lên kiềm kỵ ánh mắt so với từ dương nàng nhóm càng thêm minh bạch lục địa thần tiên chỉ cảnh đáng sợ nhất là tại bây giờ thời đại một vị sống lấy lục địa thần tiên hoàn toàn chính xác xem như nhân gian vô địch vương hầu k h o á t tay h á o cười nói ta chưa bước vào lục địa thần tiên chỉ cảnh chẳng qua là kia tà thần nhãn lực không được gọi vậy thôi hắn lại nhìn về phía chu kiệt nói tôn này tà thần có thể hóa hình tất nhiên mê hoặc không ít người ta từ trên người hắn còn cảm nhận được hương hỏa tín ngưỡng chỉ lực ngươi phái người tại xung quanh hương chấn huyện thành cha một chút nhìn xem phải chăng có thể phát hiện gì thường chỉ có như vậy mới có thể đoạn mất hắn căn co không vương hầu trong tay kia dãy giải pháp x u đột nhiên ngừ h á n hóa thành hòa thượng bộ dáng khuôn mặt tràn đầy giữ tọn cùng bán hận gầm thét lên vì cái gì các ngươi tại sao muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt ta thụ bách tính hương hòa c u n g phụng tu bách tính ý niệm mà đạn sinh thành linh đã từng phù hộ một phương chưa từng hại qua bất luận kẻ nào nam dù là về sau linh khí khô kiệt về sau ta không cách nào tu hành có thể chỉ cần bách tính coi chuyện nhờ bản tọa cũng sẽ liều mạng tiêu hao để ẩn đi h i ề linh thế nhưng là kết quả là sáu bản tọa đạt được cái gì bản tọa miếu thờ hoa phế tượng thần kim thân bị nện hỏng chính là liền cung cấp hương l ư hương cũng bị người mang đi luyện sắt ba ba theo người này không còn có người cúng phụng Tín ngưỡng ta ba ba ba. hắn n từng chút từng chút ha ha ha ha ha. đột nhiên g tiếng nói nhất c r u y ề n nợ nụ cười gằn chỉ là bản tọa mệnh không có đến tuyệt lộ sáu theo bốn mươi năm trước bắt đầu bản tọa vốn đã gần như tiêu tán linh lại bắt đầu chậm rãi đoạn tụ từng chút từng chút sáu thẳng đến ba năm trước bản tọa đã có thể làm được người trước hiền thánh đã làm âm thần phù hộ một phương bách tính không làm được kêu bản tọa liền làm tà thần ta lợi dụng sinh linh trong lòng tham lam cùng dục vọng nắm giữ bọn hắn ban cho bọn hắn lực lượng ba ba bọn hắn là ta cung cấp hết u y lục linh hồn hiến tế tại bản tọa ba ba ba hiện trường một trận trầm mặc cái này đại pháp sư tổng kết lại kỳ thật rất đơn giản ta chính là muốn sống ta có tội tình gì thậm chí đứng tại hắn góc độ suy nghĩ sẽ cảm thấy hắn nói rất có lý mọi người cũng thường nói phải học được đổi vị suy nghĩ tỉ như cái nào đó tội phạm giết người tại tuổi thơ lúc có lẽ từng chịu đựng một loại nào đó trải qua mới đưa đến hắn như thế năm những lời này tất cả đều là nói nhảm là lời lẽ sai trái những cái kêu bị hại t r ư ớ người chẳng lẽ không phải vô tội ai có triển vọng bọn hắn nghĩ tới vương hầu trên thân khí thế có chút chản lan trực tiếp đem đại pháp sư một lần nữa c h ấ n thành một luồng xương mù s á m hắn lạnh tung nói ta bỏ mặc ngươi có lý do gì bỏ mặc ngươi là loại nào sinh linh ngươi không làm thương hại bất tính không vì họa làm loạn vậy ta liền sẽ không để ý đến ngươi ba ngươi làm hại nhân gian còn họa họa ra lý tới hắn đem k i a xương mù s á m chấn áp bay vào bầu trời đem rời đi mà tử dương thì là ánh mắt lấp lóe một cái vương hầu vừa mới kia lời nói hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý có ý riêng bất quá tử dương cũng không để ở trong lòng nhà ta thị thị vân ngọc khê nhạc ngọc la cùng dương nhân thiên trấn khả ái tâm địa t h i ệ t l ư ơ n g sao lại gây t hai vạn dân chúng vô tội liêu thi thi đã cứu ra nàng thi cốt cùng vật bồi táng cũng đoạt lại từ dương lúc này cùng chu kiệt nói tạm biệt mang lên kia bà dương tài bảo hạ sơn hắn sau khi xuống núi cũng không quay về chú đáo mà là đi theo l i ê u thi thi đi tới nàng mộ l i ê u thi Thi mộ cự ly treo núi không xa ở vào một tòa không biết tên ở dưới chân núi từ dương mượn ánh trăng đánh giá chu vi nhịn không được nói xem ra thi thi cha mẹ ngươi năm đó đều là coi trọng người sáu cái này mộ phong thủy cách cục nhìn thật không tệ nhạc ngọc la cả kinh nói phu quân thật là lợi hại ngươi thế mà còn hiểu phong thủy từ dương mặt mò đỏ hửng nói ta chỉ là h i ể u sơ h i ể u sơ tại s i ê u hồn cái kia mã v i lúc học được một chút da lông ba ba người xem phía trước hắn chỉ vào liễu thi thi mộ chu vì khối kia bình địa nói ngươi xem khối này bình địa nhìn từ xa một cái dây gần xem cánh tay con sáu cái này xem xét chính là tụ tài chi địa mà lại bên cạnh ngọn núi kia cũng có coi trọng v ề phần có cái gì coi trọng từ dương liền nói không ra ngoài dù sao cái kia mã vĩ chỉ là trương tam dưới tay một cái tiểu lâu la trương tam là mạc kim giáo hí truyền nhân h ắ n cũng không phải hắn đi theo mã vĩ bất quá là học tập một điểm ra lông mà thôi mà liêu thị thi thì là đứng tại mình bị đ à o mở trước mộ trở nên thất thần từ dương tiến lên ă n u ổ i vân n ộ n g khê thì là thăm dò qua đầu hướng m ộ phần trong hố nhìn thoáng qua thở dài có thời điểm ta thật hâm mộ các ngươi những n à y q u ỷ hồn không có chuyện thời điểm có thể cho mình viếng mồ m à ta lại không được ta móc giống lòng núi cho mình xây một toa mộ còn bị kia không biết xấu hổ lão đạo sĩ tính toán sáu nói hung hăng chừng từ dương một cái từ dương im lặng cái này cùng ta có cộng lông quan hệ kia là chính lao gia tử làm sự tình có được hay không mà liêu thi thi thì là đột nhiên quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn về phía từ dương nói từ dương trước ngươi tại trên núi nói ta là ngươi nữ nhân sáu còn tính hay không số từ dương ba chương một trăm hai mươi bốn liêu thi thi t r ụ c tỷ đồ cưới đối mặt liêu thi thi đặt câu hỏi từ dương một thời gian ngây m ẩ n cả người ngoa tạo đây là bị tỏ tình sao bá đạo nữ quỷ vương yêu ta từ dương một thời gian có chút không biết làm sao chỉ có thể một bộ thẹn thùng bộ dạng bối rối gật đầu như rồi muốn nói chắc chắn đương nhiên chắc chắn、Tốt. liêu thi thi mặt hơi đỏ lên bất quá nàng vẫn như c ũ duy trì lấy tự mình quỷ vương phong độ thản nhiên nói đã như vậy các loại chuyện chỗ này nhóm chúng ta liền trở về ngô thành lại bổ sung một trận hôn lễ nói nhìn về phía nhạc ngọc la nói lần trước ngươi cùng ngọc la đ ộ p phòng bị ta phá hư vừa vặn đáp lấy lần này cùng nhau làm hoa nhạc ngọc la mừng rỡ tiến lên kéo lại liêu thi thi cánh tay nói như thế ngọc la liền có thể cùng thi thi tỉ làm chân chính tỉ mượn ó i vừa đỏ mặt thấp giọng nói có thể sáu có thể sáu cùng nhau phục thị phu quân từ dương não b ổ một cái bộ kia hình ảnh lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trên mặt lộ ra một bộ cười ngây ngô một bên vân n ộ n g khê lại là đột nhiên mờ miệm vào đầu một chậu nước lạnh r ộ i xuống người lạnh nói nhân quỷ khác đường âm dương hai đạo từ dương lại là tịnh minh đạo truyền nhân chấp trưởng thái thượng tịnh minh phát ấn tương lai muốn làm thiên sư người sáu nào có thiên sư cùng nữ quỷ thành thân đạo lý huống chi bây giờ nhân gian linh khí càng ngày càng đậm có lẽ tại tương lai âm dương lộ liền sẽ nối lại đến thời điểm âm tạo địa p h ủ tất nhiên sẽ không bỏ mặc các ngươi những này âm hồn tà ma hoành hành nhân gian sau nếu như bọn hắn điều động quỷ lại âm sai đến đây lấy mạng các ngươi lại làm như thế nào liều thi thì sắc mặt ngưu tụ nhạc ngọc la thì là nói cái này đơn giản nhường phu quân tự sát cũng thay đổi thành lệ quỷ liền có thể cùng nhóm chúng ta song tốt s n g phi từ dương vân ngọc khê lại nói nhân dân người coi trọng nhất trung hiếu cái gọi là bất hiếu có ba vô hậu v i đại từ dương không có dòng dõi hắn nếu là tự sát có gì mặt mũi đối mặt hắn tổ tông từ dương trong lòng tự đủ ta một cái đứa trẻ bị vứt bỏ sợ cái c ọ n g đồng coi như đi âm t à o địa phủ nhìn thấy tổ tông không có mặt mũi cũng nên là bọn hắn mà nhạc ngọc la thì t là không cần nghĩ ngợi bật thốt lên cái này đơn giản nhường phu quân sinh một cái bảo bảo cũng được vân n g ọ khê các ngươi là quỷ như thế nào sinh nhạc ngọc la cười nói cái này đơn giản hơn sáu nhường phu q u â n tái giá một cái nhân gian nữ tử chẳng phải là được rồi a cái này ba ba ba t ừ dương vui mừng quá đỗi trên mặt lại là vẻ khó khăn nói ta với các ngươi thành t h ầ n tái giá người khác có thể hay không không tốt lắm không sao liêu thi thi thản nhiên nói tại cổ đại lợi hại nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường ba ba huống chi nếu là bởi vì nhóm chúng ta mà nhường phu sáu tử dương ngươi đã mất đi nối roi tông đường cơ hội chẳng phải là tội của chúng ta qua nàng cũng muốn học nhạc ngọc la đồng dạng xưng hô từ dương có thể lời đến khoe miệng lại là có chút không cách nào nói ra thế là liền sửa lại miệng nhìn thoáng qua vân mộng khê lại nói huống hồ vân mộng khê mội m ộ i mặc dù đem tự mình luyện thành cương thi nhường tự thân có được cương thi bất tử bất diệt đặc tính sóc nhưng trên thực tế nàng n ụ c thân cùng sinh lý cấu tạo cùng bình thường nữ nhân vẫn là đồng dạng sáu ba ba từ dương não có nhiều quá tải đến lẩm bẩm lẩm bẩm nói có ý tứ gì cái này cũng đều không hiểu vân mộng khê dùng dưa hấu đao tức lấy tự mình bóng ngón tay thản nhiên nói liễu thi thi ý tứ là nhường lao nương cho ngươi sinh con si tâm vọng tưởng ba ba ngươi nhìn cái gì vậy? tin h hay không lão nương một đao đánh chết n g ư ờ i từ dương ruột cổ một cái không còn dám xem vân mộng khê trong lòng lại là âm thầm đoán thầm sáu mẹ có dũng khí uy hiếp đạo gia xem đạo gia ban đêm có chị hay không n g ư ờ i thành thân sự tình tạm thời chưa nói một người hai quỷ nhất cương thi đem m ó c ra đất một lần nữa lấp vùi vào liều thi thi mộ phần trong hầm tích tụ ra một cái nhỏ nấm mộ từ dương không biết từ chỗ nào hái tới thổi phồng hoa tươi đặt ở nấm mộ trước đó thở dài bất luận như thế nào cái này dù sao từng là nhà ngươi ba ba bái túi đầu đi nói lại từ không gian chữ vật lấy ra tam trụ mùi thơ ngát thiếu đốt sau đưa cho liều thi thi liêu thi thi không còn gì để nói để cho ta tự mình cho mình dân hương điên rồi đi bất quá nàng như trước vẫn là tiếp nhận hương sờ sờ cắm vào nấm mộ trước một bên vân mộng khê thấy cảnh này phấp phấp một cái bật cười lên nói hương đều lên bằng không lại bảy điểm hoa quả a nàng lật tay một cái trong tay có mặt mấy cái quả táo cố nén cười bày tại liêu thi thi mộ t phần từ dương lúc này mới chú ý tới vân mộng khê cái này cương thi lại có một cái chữ vật giới chỉ. chính liêu thi thi cũng bị c h ọ c cười bị đào mộ phiền m u ộ n quét sạch sành xanh đợi đến bọn hắn trở lại chú trí huyện dân túc lúc đã là mười giờ tối dương nhân một cái tại gian phòng nhìn thấy từ dương bọn người an toàn trở về về sau liền vội vàng n h a n h đón khóc sức m ư ớ c nói thi thi tỉ ngươi không có việc gì liền tốt từ dương nhịn không được nói thi thi không có chuyện ngươi còn khóc cái gì dương nhân nước nở nói ta sợ hai ba ba ba nói đi lập tức nhào vào từ dương trong ngực cảm xúc phảng phất tìm được chỗ tháo nước phun một cái khóc ra tìm i đến nói lao bản ngươi cùng m ộ n g k â y tỉ ngọc la mội mội rời đi về sau liền tới không ít người xem xét thậm chí còn có người tiềm nhập trong phòng ba ba nếu không phải ta lẩn đi tốt lao bản ngươi chỉ sợ cũng không gặp được ta từ dương xứng sờ hoàn toàn chính xác tự minh buổi chiều tại dân t ú c bên trong liên sát ba người lúc ấy động tĩnh không nhỏ khẳng định sẽ khiến rất nhiều giang hồ nhân sĩ chú ý sau đó tự minh lại tại vùng ngoại thành n h ậ p đạo đã dẫn phát cực lớn dị tượng sáu kể từ đó rất nhiều giang hồ nhân sĩ khẳng định nhẫn mại không được hiếu kỳ vụ trộm đến dân t ú c bên này dò xét cũng là hợp tình hợp lý bất quá chui vào trong phòng dò xét cái này có chút quá mức từ dương lông mày nhữ lại nhẹ nhàng nắm ở dương nhân vô lưng của nàng an ủi một lát lúc này mới bung ô tay tách ra hỏi cũng có người nào tiềm nhập gian phòng dương nhân giờ phút này cũng là bình tĩnh lại nàng lắc đầu nói ta cũng không biết rõ thân phận của bọn hắn bất quá ta có thể đem bọn hắn vẽ xuống tới úc thứ Dương ngoài i muốn, hai ngạc ngươi chân n dùng Nhân học ta từng là một cái q u ăn i phụ thân mặc có chút loẹ loẹt lao đầu lao nhân này từ dương cũng có ấn tượng chính là trước đó tại đầu đường biểu diễn ảo thuật lục nguyện tình không phiêu tuyết vị kia tại dân túc cửa ra vào đã từng có gặp mặt một lần hắn còn mang theo một vị tôn nữ xem như giang hồ trong k ỳ môn người thứ ba vị thì là một vị mặc đạo bảo nam tử n h ư n g từ dương ngoại ý muốn chính là sau hắn lại là viên huyền đạo quan hoàng đại sư hoàng đại sư ta cùng hắn không t h ù không đoán hắn chạy phòng ta đến làm gì từ dương chỉ vào hoàng đại sư chân dung hỏi hắn đến gian phòng về sau cũng đã làm gì dương nhân lắc đầu nói cái này đạo sĩ thực lực rất mạnh ta sợ bị hắn phát hiện không dám nhìn nhiều sao đúng còn có người thứ tư từng tiến vào gian phòng theo dáng vóc đến xem nên là cái nữ nhân chỉ bất quá nàng mang theo một tấm hồ ly mặt nạ ta chưa từng thấy rõ tướng mạo của nàng t h ư ờ dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên là tu la môn sát thủ bất quá nhưng lại có chút không nắm chắc được dù sao trước đó lư u sơn đạo đã bị chu kiệt đã cảnh cáo không cho phép chơi hạ lưu thủ đoạn ở trong đó tự nhiên bao quát không thể lại sử dụng tu la môn sát thủ sau có thể tu la môn cũng có quy củ của mình chỉ cần là tiếp nhiệm vụ kia không giết mục tiêu thế không bỏ qua có lẽ tu la môn vì mình quy củ sẽ đối với ta triển ra khai nguyên nguyên không ngừng ám sát cũng k h ó nói sáu đúng rồi vị kia gọi lý đông hay là cái gì lư sơn đạo đệ tử trước khi chết trước đó không phải nói tu la môn phía sau cũng có lư sơn đạo ủng hộ à? nếu là như vậy chẳng lẽ lư sơn đạo không thể khoảng trừng tu la môn ý nghĩ hay là ba ba ba tu la môn cái thế lực này so ta tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp một chút từ dương ý niệm trong lòng lấp lóe bất quá cũng không quan trọng sáu tới một cái ta giết một cái đến một đôi cùng lắm thì ta giết một đôi sáu hướng hồ tu la môn sát thủ bị đánh chết sau còn có thể biến lệ ủy đây cũng là một số lớn thu nhập nhập đạo về sau Từ dương lòng tự tin dương lòng n bạo giảm. hắn ấ t là h lúc này mang theo bốn nữ gia dân túc lại đi dạo lên chợ đêm mãi cho đến nửa đêm từ dương vừa rồi về tới dân túc gian phòng nhạc ngọc la đề nghị kiểm kê một cái liêu thi thi vật bồi táng vân mộng khê cùng dương nhân lập tức biểu thị ra tán đồng Từ dương hướng về lập i thi thi hỏi liễu thi thi nói, kiểm kê một cái ễ u sáu thăm mắt, thì mặt một tốt tử ánh những ném cũng này đỏ là ta đồ cây sao dù v t ta Từ lượt đều đồ đều về sau đều là ngươi. Từ dương vui là loại là lấy lần l ra ba cái dương, lần lượt mở ra. cưới, các cái ngươi. dương dương, vẻ mở ậ tức trong phòng kim quang lòng lánh b ả o quang bắn ra b ộ t phía đã thấy kia cái thứ nhất bên trong dương trưng bày thật chỉnh tệ một cái dương hoàng kim từ dương ước lượng lấy thử một cái kia một dương lớn t ử hoàng kim ném đi cái dương ra nặng tối thiểu có một nghìn cân khoảng trừng cái thứ hai trong dương một bên đặt vào một chút đồ trang sức châu báu cái gì vào ngọc kim vòng tay châm vàng tử ngọc châu dây chuyển các loại khoảng chừng nửa d ư ơ n g nhiều những n à y đồ vật ngoại trừ bản thân vàng bạc ngọc thạch giá trị bên ngoài còn tính là đồ cổ vẹn vẹn lấy giá cả mà nói từ d ư ơ n g xem chừng so kia cái d ư ơ n g hoàng kim còn đắt hơn cái thứ ba trong d ư ơ n g đồ vật ngược lại là tương đối đơn giản một chút chính là một chút đồ cổ tranh chữ liêu thi t h ì nói những cổ vật này tranh chữ là da da của ta chân tàng b ả o bối nghe nói đều là nhiều cổ vật có giá trị không nhỏ sau sau khi ta chết cũng không biết vì sao da da cùng phụ thân sẽ đem những n à y vàng bạc châu báo đồ cổ tranh chữ hết thệ cho ta cho cùng thử ư ơ n g con mắt tỏa sáng liêu thi thi sáu thế nhưng là minh triều sơ kỳ người trong nhà nàng là thư hương thế gia nói hơn thẳng bạch nhất nhiều chính là kia thời điểm thế gia vọng tộc hắn phụ thân càng l à quan cư tổng tứ phẩm có thể bị nhà bọn họ xem như đồ cổ đồ vật hắn giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết húng chi là bỏ vào hiện tại về phần nàng phụ thân cùng g i a g i a tại sao lại đem những n à y đồ vật cho nàng trôn cùng ba ba từ dương trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán chẳng lẽ sợ bị người cho xét nhà cho nên vùi vào trong mộ dấu đi về phần về sau vì sao không có đào ra đi sáu đại khái dẫn đầu là thật bị tịch thu nhà mà những n à y đồ vật liền thành cá lập lưới từ dương nói thi thi những n à y đồ vật đoán chừng đáng giá không ít tiền nếu là có thích hợp con đường bán đi khả năng mấy một tỷ chục tỷ cũng có thể sáu n g ư ờ i định xử lý như thế nào liêu thi thi nói đã là đồ cưới tự nhiên là từ ngươi đến quyết định vậy trước tiên thu đi quay đầu lại ta tìm người đánh giá định giá từ dương vui thích thu hồi ba cái dương bà bối sau đó muốn cho vân mộng khê nói chuyện ma sáu có thể vân mộng khê lại cùng liêu thi thi nhạc ngọc là dương nhân ba cái nữ quỷ đánh lên bài bộ kẻ còn cứ gọi tự mình cùng một chỗ đánh nhiều người như vậy đánh như thế nào bài bộ kẻ từ dương cự tuyệt nói ta đi luyện phù ba ba ba hắn bây giờ đã nhập đạo Vẽ trong đó một loại chính là, chấn tà, loại, là chấn tà khu sát phủ độ khó tương đối cao từ dương thử vài chục lần vừa rồi chế được một chương thành p h ù mà ngũ lôi phủ chế tác độ khó cao hơn nó chỉ có đã luyện thành lôi pháp người mới có thể vẽ chế phủ quá trình bên trong cần đem tự thân đối lôi đình tri đạo lĩnh ngộ đạo vận dung nhập đạo phủ bên trong lại muốn dung nhập lôi đỉnh lực lượng như thế dẫn động thời điểm khả năng buộc phát ra uy lực mạnh hơn từ dương thử ba bốn mươi lượn liền một tấm ngũ lôi phủ cũng không vẽ thành cái này chế phủ coi trọng một mạch mà thành trên đường có chút một chút xíu dị thường liền sẽ dẫn đến chế phủ thất bại từ dương mỗi lần chế phủ đến trên đường đối lực lượng trưởng khống sẽ xuất hiện vấn đề sáu mặt khác cái này giấy vàng chất lượng tựa hồ cũng kém một chút có chút không thể thừa nhận ngũ lôi phủ lực lượng có mấy chương đạo phủ mắt nhìn xem đều muốn thành kết quả thu bút thời điểm lá bụa trực tiếp nổ tung xem ra ngoại trừ tăng lên đối lực lượng trưởng khống bên ngoài ta còn phải tìm một chút chất lượng tốt hơn lá bờ ba t ừ dương không còn vẽ ngũ lôi phủ mà là chuyên tâm chế tắc lên kim cương phủ thần hành phủ thần lực phủ cùng chấn t à khu sát phủ bốn loại đạo phủ hắn một hơi hoạch định đường đông trọn vẹn thành hơn tám trăm tấm đạo phủ trong đó bởi vì nhàm chán còn làm ra mấy chục tấm tại tông thánh cung học được gần thân phủ thiên nhãn phủ cùng xuyên t ư ờ n g p h ủ đạo pháp đại hội hạng thứ ba khảo hạch ở buổi tối mười giờ đúng mới bắt đầu ban ngày may mà vô sự t ừ dương mang theo bốn nữ đi dạo cho tới trưa đường phố buổi chiều lại lái xe đi xung q u n h du ngoạn đến trưa hắn ban đêm trở lại dân túc thu xếp tốt bốn nữ về sau chận một chiếc taxi bóp lấy một chút đi tới tông thánh cung. đã thấy tông thánh cung cửa chính ngừng lại hai chiếc xe buýt trên xe bớt ngồi đầy tham gia đạo pháp đại hội đạo môn đệ tử từ đại sư liền chờ ngươi từ dương mới vừa đến tông thánh cung vị kia viên huyền đạo quan hoàng đại sư liền tiến lên đón nói m a u lên xe chúng ta đạo pháp đại hội hạng thứ ba khảo hạch chính là bắt quỷ sáu cụ thể khảo hạch quy tắc trên xe lại nói chương một trăm hai mươi lăm bao tải chứa đạo p h ụ canh thứ tư hoàng đại sư nhận tình nhường từ dương có chút ngoài ý muốn giá sách hai chiếc xe buýt phía trước chiếc kia cơ h ầ ngồi đầy từ dương trên chính là phía sau chiếc này trên xe ngoại trừ bảy tám vị tất cả đại đạo môn tham gia đạo pháp đại hội nội tỉnh bên ngoài còn có từ dương hôn qua tại t ử vân lâu bên trong nhìn thấy chư vị quan giám khảo tính cả hoàng đại sư tổng cộng chín vị từ dương vừa lên xe tất cả mọi người đứng lên bao quát mấy vị kia quan giám khảo từng cái xương từ dương là đại sư từ đại sư vừa rồi một ngày không thấy từ đại sư liền đã nhập đạo thật sự là để cho người hâm mộ hơn nữa còn là lấy lôi đình nhập đạo những năm gần đây tất cả đại đạo môn bên trong lấy lôi đình nhập đạo người chỉ sợ cũng chỉ có từ đại sư rồi đám người nhiệt tình như vậy từ dương tự nhiên không thể không nhìn hắn từng cái ôm quần trảo Hàng Huyên trúc một một dụ, dụ thôn quê là chu trí b huyện hạ hạt hương i chấn một chóng nam theo tân lĩnh bắc tân vị thủy những năm gần đây tại nông nghiệp cùng khách du lịch trên phát triển một mươi điểm không tệ chủ yếu trồng cây nông nghiệp là quả sổ là cả nước lớn nhất quả sổ nơi sản sinh thôn quê xe buýt lái ra lâu quan đ ạ i phong thành khu hạng thứ ba khảo hạch, hạch cấm chế mang theo bất luận cái gì tư nhân pháp khí đạo phù vào sân nhóm chúng ta hiện trường vì mọi người chuẩn bị kiếm gỗ đạo máu gà máu chó đen con lửa móng bừa vàng phù bút các loại vật phẩm phàm la tiến vào trường thi nhân viên có thể tùy ý tuyển hai kiện cái quy củ này vừa ra từ dương lập tức liền đưa ra nghi vấn nói hoàng đại sư kia chính chúng ta pháp khí làm sao bây giờ hoàng đại sư cười nói từ đại sư trên người ngươi pháp khí có thể tạm thời lưu tại trường thi bên ngoài sáu ngươi nếu là không yên lòng có thể tạm thời giao cho hoàng mộ giúp ngươi đảm bảo giao cho ngươi cái truy từ dương trong lòng cười lạnh lao tử không yên lòng nhất chính là ngươi hắn trầm ngâm mấy giây mở miệng nói ta pháp khí cũng tương đối chân quý giao cho bất luận kẻ nào ta cũng không yên lòng ta mang theo trong người cam đoan không sử dụng như thế nào cái này hoàng đại sư mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói từ đại sư đạo pháp đại hội quy củ cũng không phải là hoàng mỗ định sáu mà lại từ đại sư hẳn là coi là ta sẽ tham âu ngươi pháp khí hay sao ta viên huyền đạo quan mặc dù thành lập đến nay mới ba mươi năm phóng nhãn đại hạ mặc dù là tất cả đại đạo môn trung thành lập thời gian ngắn nhất để còn rất tiền sọc nhưng nếu luận tài phú ta viên huyền đạo quan tuyệt đối có thể xếp vào tất cả đại đạo môn năm vị trí đầu câu nói này cũng không phải khoác lác viên huyền đạo quan là hương giang tỉnh đạo giáo hiệp hội chủ tịch đầu tư kiến tạo xây dựng vào gian tỉnh Bên n kia g ư một i giả nhiều, tiền nhiều, lại n hoàn toàn chính xác nhiều, kẻ có tiền cũng nhiều. Lại thêm huyền đạo thêm xác có kẻ bên mao sơn vị kêu mao đại sư lại là liền vội vàng đứng lên đánh gãy hoàng đại sư cười nói uy cụ là chết người là sống lấy từ đại sư tu vi cũng không có khả năng làm bộ sáu hết thể chờ đến trường thi rồi nói sau t h ừ dương nói xong lại có một vị đạo tu mở miệng nghiên k ỷ của hắn hơi lớn xem chừng có hơn ba mươi tuổi người mặc đạo bảo dù chưa nhập đạo vừa vặn bên trên có như có như không đạo vận tràn lan h i ệ n nhiên cự ly nhập đạo đã không xa chỉ kém một chút đối đạo cảm lộ thôi hắn đạo bảo ngực theo lên một cái long chữ nên là long h ổ sơn đạo tu hắn hỏi hoàng đại sư mao đại sư cùng chư vị đại sư chúng ta tham gia khảo hạch nhân viên đều là luyện khí cảnh sáu mà lại chúng ta hiện tại tiến hành đạo pháp khảo hạch cũng là luyện khí tổ khảo hạch bây giờ từ đại sư đã nhập đạo tiếp xuống tỷ thí phải chăng công bằng nói đối từ dương chắp tay lại nói Thật có lấy ỗ i đại ngươi Ngươi cái im từ ta tứ. từ chút đủ sư, sao, chưa dương cũng có còn chỉnh có không nhảm này nhảm ràng lặng, vào vào ý rõ bị b t rất tâm quả quan hắn cũng rất quan tâm vấn n đề à Lấy tự mình lôi đình nhập đạo thực lực cùng những người này tranh tài b ắ t quỷ đây không phải là tinh khiết thức hiếp người à. hoàng đại sư thì là nói kỳ trước đạo pháp đại hội cũng có lâm trận đột phá sự t ì n h phát sinh sáu từ đại sư là tại tham gia song thi viết khảo hạch vẽ b u a khảo hạch về sau mới đột phá tự nhiên có thể tham gia tiếp xuống tranh tài lâu quan đài cùng trúc dụ thôn quê đều thuộc về chu trí huyện mà lại lân cận không tính qua xa rất nhanh xe buýt liền tiến vào trúc dụ thôn quê phạm vi bên trong bất quá xe buýt cũng không dừng lại mà là một đường lái vào một ngọn núi trong thôn cái này thôn quy mô cũng không nhỏ chỉ là bây giờ trong thôn cũng không có người nào ở lại nghe tông thánh cung vị kia đại sư nói là bởi vì thôn phủ cận ruộng đất cũng bị trinh thu trồng q u ả sổ trong thôn lại xây hai cái kho lạnh lại thêm thường thường bậc trung thôn kiến thiết cả thôn cũng di chuyển đến dựa vào cận hương chính phủ bên kia trong khu cư xá xe buýt cuối cùng tại sơn thôn tiểu học cửa ra vào ngừng lại cái này chỗ tiểu học chiếm diện tích thật lớn thế nhưng là kiến trúc cũng không nhiều chỉ có bốn tòa nhà trong đó cao nhất cũng bất quá là bốn tầng cả trường học bị hàng rào sắt tường vây vây quanh từ dương đi xuống xe buýt nhìn kỹ lại phát hiện trên tường cách mỗi mười mấy mét liền dán một tấm đạo phủ mặt khác trên tường còn lôi kéo từng cây dây mực những cái kia dây mực d ă n g khắp nơi hợp thành một cái lưới lớn trường học bên trong âm khí âm u nhất là kia mấy tòa nhà trong kiến trúc âm khí cực kỳ nồng đậm có âm hồn tới gần vách tường muốn ly khai nơi đây đã thấy kia từng cây dây mực phía trên thả ra màu đỏ nói ánh sáng đem âm hồn bước lui trở về trường học cửa chính còn ngừng lại mấy chiếc xe con tông thánh cung một chút đạo sĩ sớm liền đến nơi đây xem như từ dương tổng cộng ba mươi tám tên thí sinh tại hoàng đại sư m đi t ớ trước i c ổ ngàn chính. Chư cùng cái, cùng thí sinh, nhau nhau giao ra tự mình mang theo người pháp khí cùng trên thân đạo phủ. Từ dương nghĩ nghĩ, thiết mang người trên dương n vị tự Từ lật tay một cái, lấy ra thiết truy trôi giao ra ra đạo lấy y g à năm n xét đánh kiếm gỗ đ à o cùng nhau đưa tới. T. Ngàn năm xét đánh kiếm gô đưa đào. tới. T. xét kiếm l o n g h ổ sơn vị kia đạo tu nhãn lực tốt nhất thấy thế sau cả kinh nói từ đại sư lại có như thế pháp khí cái này kiếm gỗ đ à o chỉ sợ thêm chút t h a n h n é n đều có thể lột sắc thành pháp bảo ba ba từ dương không nói gì mà là hỏi trên thân đạo phủ đều muốn lấy ra a mao sơn vị kia mao đại sư vốn định là từ dương tạo thuận lợi thế nhưng là cái khác thí sinh cũng tại nhìn xem nơi này thế là liền gật đầu từ dương nhìn thoáng qua trên mặt bàn những thí sinh kia đưa trước đi đạo phủ tổng cộng cộng lại còn không có hai trăm tấm hắn nghĩ nghĩ nói đã như vậy có thể hay không làm phiền tông thánh cung đạo h ư u giúp ta tìm một cái bao tải s a u không hai cái bao tải tới người muốn bao tải làm gì mao đại sư s ứ n g sở chính là những người khác cũng là một mặt không h i ể u bộ dáng từ dương ngượng ngùng nói cái kia sáu ta gần nhất mất ngủ ban đêm ngủ không được thời điểm liền dựa vào vẽ vựa đổi thời gian cho nên vẽ hơi nhiều sáu ba không khí hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại bao tải khó tìm nhưng là tông thánh cung người lại là tìm tới hai cái túi ni lo lớn kia túi nhựa bên ngoài gói hàng trên còn viết phân đủ dê năm mươi kg chữ t h ừ dương tiếp nhận cái túi nói đà tạo ba ba ba kia tông thánh cung người t r e o kẹo nói từ đại sư hai cái này cái túi có thể đủ rồi dùng sức bỏ vào bịt lại hẳn là có thể chứa t h ừ dương vung tay lên đem bên trong không gian chữ vật tất cả đạo phủ cũng lấy ra ra sáu trong một chất mắt trước người hắn trực tiếp trồng chất ra một tòa đạo phủ tiểu sơn hắn cũng không tiến hành phân loại tuy ý nắm lên một nắm lớn đạo phủ liền hướng kia phân đủ dê trong túi lấp đầy ba ba b i a tư thái thật giống như hướng trong túi bỏ vào cũng không phải là đạo phù mà là dâm dạng phân lũ dê túi rất nhiều người khả năng cũng chưa thấy qua nông thôn người đồng dạng sẽ đem loại này cái túi thu lại dùng để chở lúa mạch lúa nước sáu đương nhiên cũng có cầm đi trang cỏ cho con thỏ cho gà ăn loại này cái túi đang giả vờ cỏ thời điểm cần kỹ xảo người trang một tầng sau đó dùng chân hung hăng g i ấ m mấy lần lại tiếp tục hướng tiến vào trang như thế mới có thể trang càng nhiều cỏ trang đạo phù sáu đồng dạng là đạo lý này từ dương hướng trong túi nút một chút đạo phù hứng ấu trực tiếp dùng chân đạo bắt đầu sau đó mới tiếp tục giả vờ t r u n g quanh một loại đại sư cùng tham gia khảo hạch đám người cũng xem trận tròn mắt đặc biệt là những cái kia đại sư bọn hắn đều là nhập đạo cảnh thị lực viễn siêu thường nhân cảm giác lực cực kỳ linh mẫn bọn hắn tùy tiện có thể cảm nhận được những đạo p h ù kia phía trên lực lượng một cái liền có thể nhận ra những đạo p h ù kia sáu thần hành p h ù kim cương p h ù thần lực p h ù khu tà p h ù trấn tả khu sát p h ù sáu ông trời ơi hoàng đại sư người đều tê những đạo p h ù này trong đó kém nhất hẳn là khu sát phủ sáu ông trời ơi một tấm mua cái mấy vạt gối căn bản không thành vấn đề ba ba nhất là đạo phủ kia phía trên còn che kín thái thượng tịnh minh pháp ấn trước đây mà kim c thần lực phù cùng chấn tà khu sát p h ù kia giá trị thì càng cao mấy chục vạn trên trăm vạn đều có thể b á n đến ngươi thấy một người cầm bao tải chứa tiền còn cần chân hướng chắc chắn bên trong g dẫm là cảm tưởng gì thật vất vả gắn xong tất cả đạo phù từ dương đem tràn đầy hai cái túi n h ự a đặt ở học trường học cửa ra vào nói cái túi này cho ta nhìn k ỹ a sáu có thể tuyệt đối đừng làm mất rồi nói hắn đi đến trước theo tông thánh cung là dự thi nhân viên chuẩn bị kỹ càng đạo cụ bên trong chọn lựa ra một chi phú bút một dây sấp lá bửa nói các ngươi không đồng ý mang tư nhân đạo phù đi vào như vậy ta nếu là hiện t r ư ờ n g vẽ đạo p h ù sáu có phải hay không mang vào không coi là trái với q u ý c ụ chương một trăm hai mươi sáu tiểu đạo sĩ người muốn chết như thế nào p h ù bút cùng lá bửa là nhóm chúng ta chuẩn bị đạo cụ tự nhiên có thể lựa chọn tông thánh cung đại sư nhìn thoáng qua điện thoại thời gian nói bất quá cự ly hạng thứ ba khảo hạch chính thức bắt đầu chỉ còn lại có ba mươi phút không đến chỉ sợ không kịp vẽ bửa sáu nếu không từ đại sư suy nghĩ một chút cái khác đạo cụ giờ phút này đã là mười một giờ tối hơn ba mươi đạo pháp đại hội hạng thứ ba khảo hạch bắt quỷ tranh tài tại nửa đêm mười hai giờ chính thức bắt đầu dựa theo giải thi đấu quy định mỗi người có thể lựa chọn hai loại đạo cụ mà kiếm gô đạo thì là thiết yếu ở đây dự thi đạo tu ngoại trừ từ dương nhân thủ một cái còn lại máu gà máu chó đen các loại liền xem cái người lựa chọn về phần giống như từ dương lựa chọn phủ bút cùng đạo p h ủ hiện trường chế phủ dự thi đạo tu không một người lựa chọn trong bọn họ cũng không phải là không có v é b ù a cao thủ một chút đạo môn đệ tử tại luyện khí cảnh cựu trọng mười mấy năm thậm chí càng lâu không cách nào nhập đạo tự nhiên sẽ nghiên cứu cái khác đồ vật có thể cho dù là vét ù a cao thủ cũng không cách nào cam đoan tự mình tại hai mươi mấy phút bên trong liền có thể thành phủ dù sao vẽ bửa không phải trông mèo vẽ hổ là được nếu là như thế trực tiếp sao chép không phải càng nhanh muốn nhường đường phủ phát huy ra vốn có uy lực chế phủ lúc từ dương đem tự thân tinh khí thần dung nhập trong đó một chút cường đại đạo phủ như ngũ lôi phủ chấn t à khu sát phủ các loại thậm chí càng dung nhập tự thân đạo vận dung nhập đại đạo chi lực mà vẽ bửa lại coi trọng một mạch mà thành một khi dung nhập những lực lượng này chỉ cần đang vẽ phủ quá trình bên trong thoáng phân tâm liền sẽ lập tức hết hiệu lực đây cũng là vì sao rất nhiều đạo phủ đại sư một ngày cũng chỉ có thể chế tác mấy chục tấm thậm chí mười mấy tấm đạo phủ chủ yếu nguyên nhân mà từ d hắn là theo phi tiên độ nhân kinh bên trong học tập vẽ bửa cơ hội tại học tập vẽ bửa ngày đầu tiên liền có thể thành phụ về sau vượt vẽ càng thuần t h ụ một khi bắt đầu vẽ bửa lúc cả người liền sẽ tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong cũng sẽ không là ngoại rơi quấy n h i u đây là thiên phú la trời sinh người bên ngoài không học được có lẽ đây chính là ngạn ngữ nói tới thượng thiên vì ngươi đóng lại một đạo một lúc tất nhiên sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ tu hành thiên phú không được vẽ bửa thiên phú thoáng tốt một chút tựa hồ rất hợp lý tự dương muốn tới mực đỏ mặc nhấc lên phú bút trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu ngay trước mặt mọi người mà vẽ bửa đá bọn hắn ánh mắt nhìn khi đi tới từ dương vừa mới nâng bút sau đó sau đánh đánh đánh bút tàu long xả cơ hồ mười mấy giây thời gian một tấm kim cương phủ liền đã thành phủ toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi trong lúc đó không dừng lại chút nào ngòi bút thậm chí cũng không có một tia rút n g dậy nhìn tơ lụa không gì sánh được hắn đem vẽ xong kim cương phủ để ở một bên nâng bút lại vẽ lên tấm thứ hai đạo phủ vẫn như cũng là mười giây đồng hồ thời gian một tấm thần hành phủ thành phủ tấm thứ ba đạo phủ vẫn như cũng dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian chính là một tấm thần lực phủ vây xem chư vị đại sư đều là thì là một mặt chết lẳng ta mẹ nó mười mấy giây một tấm đạo p h ủ ngươi là máy đánh chữ sao ngươi cái này vẫn còn so sánh thử cái giám sáu dứt khoát đem quán quân tặng cho t ừ dương được rồi kỳ trước đạo pháp đại hội đích thật là có người dự thi lâm trận đột phá bước vào đạo cảnh ví dụ có thể mọi ngươi lại không liều mạng tranh đấu ngươi vừa mới nhập đạo tại cái khác phương diện không nhất định liền mạnh hơn người khác t ừ dương hắn lấy lôi đình nhập đạo cũng không nhắc lại hiện tại vẽ bừa liền cùng máy đánh chữ còn thế nào so mà tử dương đắm chìm ở vẽ bừa bên trong cũng không để ý tới người bên ngoài bởi vì thời gian quan hệ hắn cái vẽ lên năm mươi tấm phủ liền ngừng lại lại lấy ra Thái Thượng thêm ấn lúc này mới tương đạo phụ từng cái thu hồi không được cái này không công bằng có dự thi nhân viên đưa ra kháng nghị từ đại sư là tại đạo pháp đại hội tổ chức trên đường đột phá cũng không trái với quy củ tông thánh cung người kiên nhẫn giải thích một vị dự thi nhân viên chỉ vào từ dương nói vậy hắn trên thân còn mang theo tư nhân pháp khí liền hắn vừa mới đóng dấu c h ồ n g tấm kia pháp ấn sáu dựa theo quy củ đạo pháp đại hội là không cho phép mang tư nhân pháp khí ra t r ư ợ lời vừa nói ra không bằng tông thánh cung người mở miệng từ dương liền ánh mắt l ạ lẽo nhìn sang người là đây một mẫu người Kêu mở miệng người, ước chừng 27, tuổi kỷ, bị từ dương người, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hoàng đại sư gặp hoàng đại sư cũng không mở miệng tựa hồ là ngầm cho phép vị này đệ tử lúc này cười lạnh lật tay lấy ra thái thượng tịnh minh phát ấn hắn pháp lực thôi động thái thượng tịnh minh phát ấn tách ra nhàn nhạt, nhạt nói ánh sáng trôi nổi tại trên lòng bàn tay hắn không để ý vị kia viên huyền đạo quan đệ tử mà là nhìn về phía hoàng đại sư hỏi hoàng đại sư hẳn là muốn này ấn từ đại sư đây là nói gì vậy chứ hoàng đại sư liền vội vàng khoát tay nói cái này thái thượng tịnh minh phát ấn chính là ngươi tịnh minh một đạo truyền thừa chi bảo tượng trưng cho thiên sư c h i vị sáu hoàng mộ sao d á m ấn vậy ngươi vì sao muốn chui vào gian phòng của ta từ dương cười lạnh nói bây giờ lại cho ngươi đệ tử ở chỗ này gây chuyện a hoàng đại sư trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối hắn ngụy biện nói từ đại sư hoàng mộ chưa từng chui vào qua gian phòng của ngươi về phần đệ tử là đệ tử chính mình nói không liên quan gì đến ta nào ả i sắc mặt trầm xuống nhìn về phía kia mở miệng đệ tử quát lớn ngậm miệng tống thanh sơn từ đại sư đã nhập đạo ngươi chẳng lẽ coi là hắn sẽ dùng kia thái thượng tịnh minh phát ấn gian lận hay sao thái thượng tịnh minh phát ấn chính là tịnh minh đạo chuyển thừa chi bảo hà có thể giao ra đệ tử kia vâng vâng dạ dạ không nói thêm gì nữa từ dương thì là mắt sáng lên lạnh lùng nhìn hoàng đại sư một cái cái này chó đồ vật trong lời nói có hàm ý sáu có ý tứ gì tự mình mang theo thái thượng tịnh minh phát ấn tiến vào trường thi hoàn toàn chính xác không hợp quy củ có thể người sáng suốt hẳn là đều có thể nhìn ra ba ba lần này luyện khí tổ tranh tài từ dương thực lực là độc nhất đương. tay không tất s á t những người khác chỉ sợ cũng không sánh bằng húng chi tử dương đã đem ngàn năm xét đánh kiếm gỗ đ à o cùng hai bao tải đạo phủ lấy ra sáu còn lại thái thượng tịnh minh pháp ấn không ai sẽ đi cơ cầu dù sao cái đồ chơi này không chỉ chỉ là một cái pháp khí coi như hắn lấy ra ở đây chư vị quan giám khảo cùng tông thánh cung người cũng không dám đón năm đó lư u sơn đạo cùng tịnh minh đạo đạo thống chi tranh tử thương bao nhiêu đừng nói là bọn hắn cấp độ này nhập đạo cảnh chính là thần thông cảnh cũng vẫn lạc qua sáu cái gọi là ngoại trừ một cái thần công diệu tế chân quân hứa thiên sư chính thống truyền thừa danh phận bên ngoài không phải liền làm một cái này thái thái thái t ố t c ự ly nửa đêm mười hai giờ còn có bốn phút chư vị dự thi nhân viên chuẩn bị tiến vào trường thi mao sơn mao đại sư nói một câu xem như đem việc này bỏ qua hắn đi đến trước đem dự thi mấy vị mao sơn đệ tử kêu tới dặn do lần này bắt quỷ giải thi đấu lấy tham dự làm chủ không cần quá liều mạng mấy vị đệ tử theo bản năng nhìn thoáng qua từ dương gật đầu mao đại sư lại đi tới từ dương bên người thấp giọng nói từ đại sư chớ có để ý kia họ hàng o cùng lâm triều thắng quan hệ vô cùng tốt mà lại viên huyền đạo quan xây ở quảng đông rộng bất cùng lưu sơn đạo vốn là đi rất gần ba ba bao quát viên huyền đạo quan quan chủ h n n g o ạ i trừ là hương giang đạo pháp hiệp hội chủ tịch bên ngoài trước kia đã từng tại lưu sơn đạo học đạo thì ra là thế từ h dương bừng tỉnh trách không được kia họ hoàng chó đổ vật muốn nhắm vào mình rất nhanh nửa đêm giáng lâm trường học bên trong âm khí tại thời khắc này tựa hồ lại nồng nặc rất nhiều cái gặp trong trường học ẩn ẩn sức sức đạo đạo quỷ ảnh bơi qua bơi lại loang thoáng hơn có trận trận ô ô ô, ô quái tiếng rên chuyển đến đây là âm phong thổi qua phát ra v a n động đêm khuya người định quỷ kiếm ăn âm dương đường hẹp gì giữ lẫn nhau bắt quỷ giải thi đấu trong vòng một giờ sau một tiếng ai b ắ tâm hồn lệ quỷ nhiều nhất liền coi như thắng được chư vị ba ba bắt đầu đi tông thánh cung người cao giọng nói ngay sau đó mở ra trường học cửa lợi n ư ợ n vị đạo môn đệ tử nối đuôi nhau mà vào nghe được câu nói này từ dương không khỏi nữ h nữ h mày sáu bắt quỷ giải thi đấu sáu là thật muốn bắt quỷ dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ là xông đi vào trực tiếp giết một mảng lớn đến thời điểm vẹn vẹn siêu độ ban thưởng đều là một số lớn thế nhưng là bắt quỷ sáu vậy thì phải thay cái ý nghĩ hắn chậm chậm rãi cái cuối cùng tiến vào trường học mới vừa vào trường học liền thấy viên huyền đạo quan vị kiệt h ứ cầm trong tay kiếm gỗ đào đang cùng một cái âm hồn lệ quỷ chấm giết hắn đạo pháp không yếu rất nhanh liền đem cái tia lệ quỷ trấn áp Soạn, đúng lúc này một đoàn ánh lửa b ỗ n g d ư n g dâng lên từ dương chỉ một ngón tay thi triển khống hỏa thuật trực tiếp thiêu chết cái tia lệ quỷ trong hai một đạo hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến đinh lệ quỷ nhận lấy kinh h ả i điểm công đức hai mươi đinh chúc mừng ngài ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức hai trăm từ dương xứ sở tự mình trực tiếp xuất thủ giết quỷ ngoại trừ siêu độ ban thưởng bên ngoài thế mà còn có thể đánh ra một lần kinh hãi ba bất quá nghĩ lại ngược lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý dù sao sáu quỷ cũng là có cảm xúc nó đều phải chết trước khi chết trước đó sợ hãi một cái là hẳn là ngươi làm gì kia viên huyền đạo quan đệ tử chừng trong mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía t ừ dương t ừ dương thì là thản nhiên nói không muốn ở trước mặt ta bức bức lại n h ả y nếu không ta bảo ngươi nằm ra ngoài nói thân hình hắn loay lên hướng về khẽ động ba tầng trong tiểu lâu phóng đi t ò a lâu này là trường học tòa nhà văn phòng t ừ dương tại bên ngoài thời điểm liền chú ý tới nó bên trong âm khí là nặng nhất nói rõ trong đó lệ quỷ nhiều nhất mạnh nhất ô ô ô sáu tử dương vừa mới đi vào tòa nhà văn phòng lập tức liền nhìn thấy một cô âm phong thổi qua kia âm phong bên trong một điểm huyết quang hiện hiện lát mình biến hóa hóa thành một cái khuôn mặt dữ tợn xấu xí nữ quỷ l ạ n h lạnh cười lạnh nói tới sáu rốt cuộc đã đến các ngươi những n à y đáng chết đạo sĩ nuôi nốt nhóm chúng ta đem nhóm chúng ta xem như đệ tử lịch luyện vô liếng lại không ngờ tới ta đã bí mật tu thành hồng y l g cảnh giới nàng trong mắt huyết quang tràn ngập lạnh lùng nhìn về phía tử dương khắc khắc cười nói tiểu đạo sĩ s á u nói đi ngươi muốn chết như thế nào chương một trăm hai mươi bảy gó nu y chấn hổ tử dương múa quỷ hồng y n g giá sách tử dương xứng sở chất mừng rỡ thế mà còn có loại chuyện tốt này cái này một trăm linh tặng cái âm hồn là lần này đạo pháp đại hội chủ sự phương tông thánh cung bắt đến để vào trong trường học vì cam đoan luyện khí tổ dự thi nhân viên thân người an toàn bọn hắn đối với mấy cái này âm hồn quỷ vật thực lực là trải qua nghiêm khắc sang trọn cái này nữ quỷ có thể tại tông thánh cung d ư ớ i mí mắt tấn thăng hồng ý ý ý có thể thấy được là có chút thủ đoạn nàng quanh thân âm phong đại tác lệ khí t ậ n trời trên thân điểm điểm huyết quang c h ả y ra đem một thân y phục nhuộm đỏ như máu xấu xí trên gương mặt g ữ tợn hiện đầy âm trầm kinh khùng nụ cười thất khiếu chạy xuống máu chầm dãi hướng từ dương tới gần. tia thần sắc s á u thật giống như đem từ dương trở thành con mồi che bừa từ dương không nổi t h ầ n sắc đặt ở phía sau tay phải lặng lẽ nắm chặt nắm đấm tại kia hồng y cách hắn chỉ có ba mét cự l i lúc đột nhiên thân hình loại lên đánh một cái xuất hiện ở hồng y rỉa trước mặt hồng y rỉa nàng có một nháy mắt thất thần cái này tiểu đạo sĩ sáu làm sao nhanh như vậy mấu chốt là hắn đã có tốc độ nhanh như vậy vì sao không quay người chạy trốn không phải là nao có bệnh ý niệm trong lòng chưa rơi xuống hồng y nữ quỷ liền thấy một cái đống cắt lớn nắm đấm cao cao vung lên đối với mình mặt tới nàng khỏe miệm long vương nít lên ha, ha. quả nhiên là nao có bệnh sáu ta chính là hồng ý ỉa ngươi nếu dùng đạo pháp đối phó ta thì thôi nam đấm sau ẩm nàng khoe miệng vừa mới nít lên nam đấm kia cũng đã rơi xuống rán rán chắc chắc đánh vào kia hồng ý ỉa trên mặt a sáu kia hồng y nữ quỷ kêu t h ả m một tiếng đầu trực tiếp bị đánh bạo nàng hóa thành một luồng âm khí cấp tốc rút lui một lần nữa ngưng tụ ra âm thể trôi nổi tại không nhìn về phía từ dương nhãn thần không còn giống như là nhìn xem con mồi mà là tràn đầy vẻ sợ hãi thật mạnh khí huyết chi lực sáu ngươi không phải đạo sĩ ngươi là võ giả đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi trong đầu hệ thống nhắc nhở âm cũng không nhường từ dương có bất kỳ ba động hắn mặt không biểu lộ dưới chân k h é động trên thân một t ấ m thần hành phù nổ tung phối hợp thêm lục địa phi hành thuật khinh công thân pháp trong nháy mắt lại tới cái kia vừa mới ngưng tụ ra âm thể nữ quỷ phía dưới d ư ơ n g tay vồ một cái kéo lấy nữ quỷ mắt cá chân đ ỗ n g nhiên hướng xuống kéo một phát sáu kia nữ quỷ tê cả ra đầu muốn hóa thành một luồng âm khí đào tẩu nhưng mà nàng lại phát hiện sáu một cố đặc thù đạo vận tràn ngập như là đại sơn đồng dạng đặt ở trên người nàng làm nàng toàn thân cũng không cách nào động đậy thế là ba nàng bị từ dương trực tiếp theo giữa không trung giật xuống hung hăng ném xuống đất. Nhập hồng y nữ quỷ trực tiếp mộng mà lại theo đạo kia v ậ n đến xem sáu tựa hồ là sáu lấy lôi đình nhập đạo đạo tu không bằng nàng kịp phản ứng tự dưng ơ đã c ư ơ i tại nàng trên thân sau đó sáu tả h ư u khai cung lớn b ứ c túi ba ba ba ba mở vùng mẹ nó dáng dấp xấu như vậy còn dám ra dọa người thế mà còn dám uy hiếp đạo gia đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi đinh ba ba nữ quỷ mặt bị đánh biến hình tự dưng lại giúp nàng bóc tốt sau đó tiếp tục tả hữu khai cung kia hồng y nữ quỷ sợ vỡ mật hai chân không ngừng dãy r u ộ n thế nhưng là căn bản không cách nào đ á o thoát sáu ngược lại là từ dương tuy nói cái này lớn mức túi vung lên đến điểm công đức đánh vui thích có thể cuối cùng ba ba ba trong lòng có dũng khí vắng vẻ cảm giác từ dương cũng minh bạch sau đó là bởi vì tự mình chưa mang thiết truy tiến đến nguyên nhân không cần thiết truy nệ quỷ từ dương cảm giác lực chiến đấu của mình cũng thấp xuống tắm thành đúng rồi đạo pháp đại hội bắt quỷ giải thi đấu quy tắc là không thể mang theo tư nhân pháp khí đi vào ba ba ta kia thiết truy là dùng đến nệm cục than đá phổ thông truy ta dẫn nó tiến đến lại không tính vi quy lúc này đem kia hồng y hỉ một quyền nệ bạo Lại、âm khí chưa hoàn toàn tản mạn ra trước đó t ừ dương vây tay một cái đ ầ y trời hơi nước hiện hiện kia hơi nước bao phủ lại âm khí tụ thành một cái bóng rổ lớn nhỏ thủy cầu hồng y nữ quỷ ở trong đó dây ruộng cùng loạn gầm thét lên người giết ta đi ba ba người giết ta đi ba nàng tuyệt vọng đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không thoát mà lại trường này còn bị tông thánh cung đám kia đạo sĩ cho nắm trong tay dù sao kết quả là tự mình khó thoát khỏi cái chết chết sớm sớm giải thoát làm gì lưu lại bị cái này não có bệnh đạo sĩ tra tấn giết ngươi làm gì tử dương cười nói ngươi mặc dù xấu xí thế nhưng là ta giữ lại còn hữu dụng sáu không muốn gọi n h ẫ n l ạ i một một lát các loại đạo pháp đại hội kết thúc ta liền tiễn ngươi lên đường hắn cất bước đi ra tòa nhà văn phòng tòa nhà văn phòng cửa ra vào mấy vị đạo sĩ mắt thấy một màn này bọn hắn đưa mắt nhìn từ dương hướng đi học trường học cửa ra vào từng cái sáu trận mắt hốc mồm hồi lâu vừa rồi lấy lại tinh thần hồng ý thìa kia là hồng ý thìa sao từ dương sáu từ đại sư hắn đem một cái hồng ý thìa nhấn trên mặt đất truy cái này chẳng lẽ không bình thường a từ đại sư dù sao cũng là lấy lôi đình nhập đạo mặc dù mới vừa mới nhập đạo có thể thực lực đủ để so sánh nhập đạo cảnh trung kỳ sáu mà lại lôi đình tri đạo nhất là khắc chế âm hồn tạ v ậ n đối với âm thần quỷ vật yêu tả tớ i nói từ đại sư so nhập đạo cảnh đình phong còn muốn đáng sợ sáu ta nghi ngờ là lấy từ đại sư thực lực đủ để nhẹ nhõm đánh giết một cái sơ bộ tấn thăng hồng y lý âm hồn quỷ vật sáu có thể hắn vì sao không có đánh giết mà là muốn tra tấn nàng hẳn là sáu từ đánh ai có cái gì đặc thù đam mê ta nghe nói hắn nuôi mấy cái nữ quỷ một cái so một cái xinh đẹp mấy người nói chuyện ở giữa l i ề n nhìn thấy t ử dương đã đi đến học trường học cửa ra vào hắn đứng tại trong trường học cách cửa lớn cùng bên ngoài tông thánh cung người trao đổi vài câu muốn tới tự mình thiết truy sau đó đem trong tay thủy cầu ném xuống đất một c ư ớ c d ấ m ở cái k i a hồng y h ỉ hướng về phía hồng y lệ quỷ đầu bang bang bang chính là mấy truy trường học ngoài cửa lớn chư vị tông thánh cung đạo tu cùng mấy vị quan giám khảo một trận trầm mặc trong trường học không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lại tia nữ quỷ kêu thảm nhường từ dương cho nàng một cái thông k h á i mà từ dương thì là s ữ n g sờ ngay tại chỗ sáu bởi vì tại thời khắc này trong đầu của hắn trọn vẹn vang lên hai mươi tám nói hệ thống nhắc nhở âm ba ba ba ngoại trừ dưới chân cái này hồng y cung cấp ba lần công n ư c bên ngoài từ dương phát hiện sáu ngoài ra còn có hai mươi năm cái âm hồn quỷ quái vì chính mình cung cấp công đức. trong tầm mắt âm khí tràn ngập ẩn ẩn sức sức có không ít quỷ ảnh tại vừa đi vừa về bay tán loạn sáu từ dương bừng tỉnh nên là tự mình vừa mới truy cây hồng y rỉa hình ảnh bị một chút quỷ hồn thấy được ba hù dọa bọt hắn từ dương có chút thật không dám xác định hắn g dắt lấy cái cây hồng y rỉa mắt cả chân đem hắn kéo đến trường học thao trường cờ trên đài cái này vị trí là dễ thấy nhất có thể cam đoan trong trường học lầu dạy học tòa nhà văn phòng cùng dải cây xanh nhà vệ sinh các loại địa phương cất dấu âm hồn quỷ vật đều có thể nhìn đến đây làm gì thối đạo sĩ ngươi nghĩ làm gì tiêu hồng y thỉa dãy rủi liên tục thế nhưng là căn bản không phản kháng được chỉ có thể gọi là mắng ngươi có bản lĩnh zta sáu zta à? tiếng kêu thảm thiết của nàng tại trống trải trong bầu trời đem truyền ra vang vọng cả trường học đinh h ỏ a quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi khống hỏa thuật một đinh từng đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp chuyển đến tử dương vui mừng quá đỗi nhìn xem hệ thống bảng điểm công đức một cột sau trị số phi tốp dâng lên lúc này vung lên truy hướng về phía kia nằm tại cờ trên đài nữ quỷ phanh một cái đập xuống nữ quỷ mặt bị nệ n lo mở biến hình cái này hiển nhiên là từ dương đã không chế lực lượng kết quả hắn một bên nệ n một bên hưng phần nói nhanh t ê u lên gọi to hơn một tí gọi thảm liệt điểm hồng y thỉa ẩm t ừ dương lại một cái búa đập xuống lần này truy phía trên tràn ngập nhàn nhạt lôi quang một cái búa rơi xuống kia lôi quang tại hồng y trên thân thể làm tràn trí cương trí dương sức mạnh sấm sét khiến cho nàng âm thể đàng không ngừng nổ tùng làm nàng âm khí lại thiếu đốt nữ quỷ lúc này h o hoa kêu to tiếng kêu lần nữa vang vọng bầu trời đêm cái này gọi cái gì cái này gọi gõ núi trấn hồ đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi đinh hỏa quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi khống hỏa thuật một đinh sáu ngạch ba ba thử dương đột nhiên s ư ớ n g sở theo hắn lại một cái búa rơi xuống kia hồng y đi trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm sau đó sáu thân thể bắt đầu trở nên hư hảo ta sát sáu quá dụng l ự c độ từ dương vội và nói g n mỹ nữ kiên trì một cái ngươi không nên chết ta kia hồng y đi trên mặt nổi lên một vòng giải thoát tri xác cuối cùng tiêu tàn tại nhân gian đinh chúc mừng ngày ngày siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức năm trăm bên hai hệ thống nhắc nhở âm nhường từ dương biết rõ sáu kia hồng y nữ quỷ là t h ậ t g i á c hắn tinh thần chán nản trên mặt một bộ tự trách biểu lộ liệu tại ta sáu lực lượng không có khống chế tốt lần này tổn thất lớn rồi tối thiểu ít thu nhập mấy ngàn điểm công đức bất quá cũng không thể chỉ trách ta chủ yếu là cái này hồng y quá mức yếu ớt mới đập mấy lần nàng liền chết từ dương giữ vững tinh thần nghĩ lại nói thời gian còn sớm trường học này bên trong âm hồn quỷ v ậ t không ít ta phải nắm chặt thời gian nhiều đánh điểm điểm công đức bằng không bỏ qua cái này cơ hội về sau lại nghĩ tìm nhiều như vậy quỷ hồn tập hợp một chỗ quá khó khăn hắn sách trên truy bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lần này thử dương học tinh hắn lấy hù dọa làm chủ sáu một thời gian chỉ nghe chống trải trường học bên trong khắp nơi đều là âm hồn quỷ vật tiếng kêu thế thảm thậm chí có quỷ hồn chịu không được tra tấn điên cùng hướng sân trường bên ngoài p h ó n g đi cho dù là đâm chết tại bên ngoài nói trận phía trên cũng làm việc nghĩa không trùng bước thử dương đi vào lầu dạy học k i a lầu dạy học âm hồn quỷ vật chạy tứ tán hắn cười ha ha bốn phía truy kích có thể bị hù dọa có thể bắt bắt thực tế bắt không được liền siêu độ no sáu rất nhanh một giờ đã đến giờ trường học bên ngoài sáu đông một đạo tiếng trung vang lên ngay sau đó có người cao giọng nói thời gian đã đến thỉnh c h ư vị thí sinh có thứ tự rời trường thi t h ứ dương đi ra lầu dạy học phía sau hắn thì l í t nha l í t nhít ẩ ầ n ẩn sức sức trọn vẹn đi theo ba mươi tám cái quỷ hồn ba mươi tám cái mặc dù không nhiều thế nhưng chiếm trường này bên trong âm hồn quỷ vật một phần ba còn nhiều thêm lại thêm ta còn giết mười mấy con sáu lần này bắt quỷ đại hội thứ một tên ta đại khái là quyết định được đáng tiếc một giờ thời gian quá ngắn ta cái đánh một mươi ba nghìn nhiều một chút công đức sáu nếu như có thể đánh bảy tám vạn trong lòng chuyện ý niệm từ dương ánh mắt từ chỗ nào nhiều âm hồn quỷ vật trên thân đạo qua đạo vận chấn lan chấn áp bọn hắn c ư ờ i gắn nói mà nó từng cái ủ rũ làm gì cũng cho đạo gia giữ vững tinh thần đến các ngươi yên tâm đạo gia nói lời giữ lời sáu đợi chút nữa thống kê xong bắt quỷ số lượng về sau đạo gia liền không còn tra tấn các ngươi cho các ngươi một cái thông khoái đem các ngươi cho siêu độ nói một tay lấy quỷ quần bên trong một cái mập mạp nam quỷ tách rời ra nhấn trên mặt đất bang bang bang chính là một trận truy nổi giận mắng nó chính là ngươi sáu ngươi một bộ chết cha bộ dạng làm gì cho đạo gia cười ba đầu n g ó tay lôi quang lan tràn điện mập mạp nam quỷ hoa hoa teo to cái k i a nam quỷ khóc ròng ròng nhưng lại không thể không mạnh gạt ra một điểm nụ cười các loại từ dương mang theo một đám âm hồn lệ quỷ ra sân trường cửa lớn lúc những người dự thi khác đã toàn bộ ra trong bọn họ bắt quỷ nhiều nhất là phái mao sơn một vị đạo tu tổng năm tám con quỷ ít nhất là viên huyền đạo quan ba vị đệ tử bọn hắn đều là mặt mũi bầm rập hai tay không không sáu trên thực tế bọn hắn cũng bắt được mấy cái quỷ chỉ t i ế c bị từ dương ngăn ở trường học trong nhà vệ sinh nữ chẳng những đem tia mấy cái quỷ tại chỗ cho siêu độ còn đ e m bọn hắn nhấn trên mặt đất hành hung một trận các loại thống kê song riênh phần mình thành tích về sau, từ dương nói, chư vị đạo có thể hay không thương lượng sáu đem các ngươi trong tay quỷ đều để cho ta như thế nào yên tâm không lấy không ba ba một cái quỷ đổi ba tấm đạp phủ cái này hai bao tải đạp phủ các ngươi tùy ý tuyển như thế nào thừa dương nói đi liên bị ý nghĩ của mình cho kinh diễm đến sáu tự mình hoàn toàn có thể mở một nhà âm hồn tà ma thu nhận trung tâm đến thời điểm giang hồ các lộ nhân sĩ bắt được âm hồn lệ quỷ đều có thể đưa đến tự mình nơi đó đi bán hoặc là đổi tiền hoặc là đ ổ i phủ sau đó sáu tự mình đẻ thêm ép những cái kia âm hồn lệ quỷ hung hăng đánh hắn một đận công đức các loại đánh xong lại có thể đem âm hồn quỷ vật đánh rết siêu độ đây cũng là một món thu nhập kể từ đó há sầu không có kiếm lời cái này ba ba ba tông thánh cung một vị đệ tử nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ nói từ đại sư thật sự là thật có lỗi sáu những n à y âm hồn quỷ v ậ t là ta tông thánh cung đệ tử tốn không ít lực khí mới bắt tới ba ba dựa theo quy củ các loại bắt quỷ khảo thí s o n g xuôi về sau nhóm chúng ta cần đem những n à y quỷ hồn thu hồi các ngươi đem quỷ thu hồi đi làm gì từ dương lông mày nhữ lại đệ tử kia chi tiết nói tự nhiên là nên chấn áp chấn áp nên siêu độ siêu độ người trong đạo môn cũng tương đối nho nhã ưa thích đem giết quỷ kêu làm siêu độ từ dương cười nói đã như vậy đại tử kia t nhìn n h g này quỷ b về phía cái khác tông thánh cung người chỉ có thể cắn răng nói ta cần cho đạo cung gọi điện thoại xin chỉ thị một cái từ dương lại bắt hai đạo phù đem tia tiểu đạo sĩ ôm ấp bỏ vào tràn đầy nói được ngươi đi xin phép nói nhìn về phía cái khác tuyển thủ dự thi cười nói mọi người cũng không nên lo lắng sáu vừa mới ta nói lên điều kiện vẫn như c ũ chắc chắn mà lại mọi người về sau nếu là lại bắt được quỷ, có thể đưa đi ngô thành ta cùng nhau thu mua Trước 128, 33, điểm công đức, bảo, Tông Thánh rất kết tử một tới, từ thu Từ tài thô ta thôi, tiền, sư, ngươi dương chương công đức, Cung có chính là, đạo phù cũng không cần. Không có việc chính điểm đệ đống đạo đi đại đạo đại đạo đáng đ kia, liền nói, nói, lại giá nhiêu âm ôm mấy mà mấy không Không không bên nhanh những này gì. bảo. bao quả phù phù khí phù kêu quỷ là, vẽ vị đây cũng quá vở xẻo lại đi sau đó t ừ dương lại dựa theo trước đó nói chuyện tốt giá cả thu mua những người khác trong tay quỷ rất nhiều dự thi nhân viên đều là mặt lộ vẻ vui mừng dù sao đối bọn hắn tới nói quỷ này nắm về sau hoặc là siêu độ hoặc là chấn áp căn bản không có lựa chọn thứ hai có thể đổi ba tấm đạo phù hơn nữa còn là vẫn từ tự mình chọn lựa nhất là từ dương bao tải bên trong những đạo phù kia mỗi một trường chất lượng cũng cực cao trong đó l â y chấn t à khu sát phù là nhất chấn t à khu sát phù chính là nhập đạo cảnh đạo phù đại sư mới có thể chế thành đạo phù cực kỳ khắc chế âm hồn tạp Hồ thị Đấu g i、so、thứ i b năm t r giới đạo pháp đại hội hạng thứ ba khảo hạch bắt quỷ tranh tài đã kết thúc mỹ mãn ba tông thánh cùng vị kia nhập đạo cảnh đại sư bắt đầu tuyên bố tranh tài kết quả từ dương tự nhiên là không hề nghi ngờ thu được thứ nhất tiếp xuống hắn lại tuyên bố cuộc tranh tài ngày mai hành trình theo thứ tự là khai đàn làm phép hô phong hoán vũ cùng đấu pháp cái này khai đàn làm phép cùng hô phong hoán vũ thời gian định tại ngày mai buổi sáng mà đấu pháp t ắ c định tại xế chiều từng vị dự thi nhân viên leo lên xe buýt mao sơn mao đại sư mời từ dương lên xe từ dương liền nói các ngươi đi trước ta trễ chút trở về đưa mắt nhìn xe buýt rời đi học trường học cửa ra vào chỉ còn lại có tông thánh cùng mấy vị đệ tử từ dương hiếu kỳ nói các ngươi vì sao không trả lại được trường học này bên trong quỷ hồn là nhóm chúng ta tông thánh cung sở trí bây giờ bắt quỷ giải thi đấu đã kết thúc mỹ mãn nhóm chúng ta cần xác định trong trường học lại không quỷ hồn nếu không một khi rời đi kia quỷ hồn không người c n thuốc liền sẽ ra hại người tông thánh cung đệ tử thu từ dương đạo phụ đối từ dương có vẻ mười điểm k h á c h khí từ dương lúc này cười nói các ngươi bận rộn một ngày nên nghỉ ngơi sáu dặm này ta giúp các ngươi c à n quét nói đi từ dương vung tay lên v u n a n h cạch trong bầu trời đêm lôi đình chi lực nở rộ đạo đạo thiệm điện lôi đình đánh rớt đánh vào phía sau hắn kia ẩn s ứ sức sức bẩy bên trong một thời gian rất nhiều quỷ hồn tiếng kêu rên liên hồi trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm cũng có quỷ hồn c h ử i mắng nôn ngự a ngự a khi ác độc không gì sánh được chư vị chớ có mắng nhóm chúng ta đã nói xong các loại giải thi đấu kết thúc ta liền cho chư vị một cái thông khoái đưa các ngươi lên đường bây giờ từ mộ bất quá là thực hiện lời hứa của mình thôi từ dương lại vung tay lên pháp lực phun trào hóa thành từng đoàn từng đoàn hóa diễm đem còn lại âm hồn quỷ vật đốt cháy hầu như không còn đinh chúc mừng ngày ngày siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng đ i ể một ngày đức mắt từ dương cái eo cũng đứng thẳng lên mấy phần cả người hồng quang đời mặt rất có một loại nghèo mấy chục năm đột nhiên trúng năm trăm linh vạn thưởng lớn tâm tình hắn lật tay một cái lại lấy ra một sấp đạo phủ cho ở đây mấy vị tông thánh cung đệ từ mỗi người điểm năm tấm nói cầm đi tiêu đi ta hôm nay tâm tình tốt nói cất bước tiến vào trong trường học Hắn ba lấy ra đạo phù nổ tại chán của mình đạo này chính là thiên là từ dương tại Tông Thánh đạo loại người chán của chính Cung học mình phụ này nhãn dương trong, dẫn động gian sau ta được đạo để là bên ngắn trong, một về có có thể thời đồng dạng năng lực. 3. Đạo nổ tung t ừ dương ẩn ẩn cảm nhận được một cố đặc thù lực lượng rót vào hai mắt của mình bên trong hai con mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng đạo quang tiếp theo trước mắt k i a bóng đêm tăm tối tại trong mắt bắt đầu chậm dại biến hóa hắn phát hiện tự mình xem càng xa hơn mà lại ánh mắt có thể xuyên thủng ẩm khí chính yếu nhất chính là sáu con mắt giống như có một chủng loại giống như tia hồng ngoại tác dụng có thể nhìn thấu ẩn tàng âm hồn quỷ v ậ t thậm chí là cách một vách tường chắn hắn đều có thể nhìn thấy dấu ở vách tường về sau âm hồn quỷ v ậ t một cái hai cái ba ba ba từ dương một cái liền thấy được nút trong bóng tối hai cái âm hồn nhịn không được nói t ố t ra hỏa sáu cái này hai cái quỷ ngược lại là có rút khí thế mà dấu ở hầm cầu bên trong từ dương đều kinh hãi theo lý thuyết hầm cầu chính là ô huế t r i địa quỷ quái bình thường đều sẽ không tới gần có thể t r ư ờ n g này hoa n huế sáu bảy năm kêu nhà vệ sinh một mực chưa bao giờ dùng qua tự nhiên trong đó có thể ẩn thân t ừ dưng ơ đi vào nhà vệ sinh một cái ngũ lôi chính pháp đem kia hai cái dấu kín quỷ hồn đưa tiễn hắn lại đi tới trường học tòa nhà văn phòng mái nhà đưa mắt nhìn lại lại thấy được một đạo quỷ ảnh kia ra hỏa dấu ở tòa nhà văn phòng đường ống thông gió bên trong thu liễm tự thân khí tức nếu không phải mình sử dụng t i ê n nhan phủ chỉ sợ chỉ có tiến vào đường ống bên trong khả năng phát hiện nó ai nhàn nhức cả chứng không có chuyện đi khoan đường ống thông gió t ừ dưng ơ cũng không sốt ruột độc thủ mà là lại quét mắt một vòng bảo đảm chỉ còn lại có đầu này cá lọt l ư ớ i lúc vừa rồi tay lấy ra ẩn thân phủ g á n tại trên người mình ông thân hình của hắn dần dần biến mất chỉ có thể nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân văn g lên cấp tốc hướng về tòa nhà văn phòng đi đến mà giờ khắp này đường ống thông gió bên trong một con kia quỷ hồn lặng lẽ thò đầu ra nhìn thoáng qua bên ngoài trên mặt của hắn lóe lên một vòng nụ cười â m lãnh một b ó n g lấy lao tử sáu xi tâm vọng tưởng ta có âm bảo hộ thể có thể ẩn nấp khí t ứ c ẩn l i ễ m thân hình sáu trừ phi là luyện thành thiên nhãn đạo môn cao thủ hoặc là tu thành thiên nhãn thông phật môn cao thủ nếu không, không người có thể phát hiện ta đạo môn thiên nhãn thuật là một môn đạo pháp môn này đạo pháp so lôi pháp hơn khó tu luyện một vạn cái đạo sĩ chỉ sợ cũng không nhất định có một người có thể luyện thành chỉ khi nào luyện thành liền có xuyên thủng hư hào công hiệu hết thể âm hồn tạ vật yêu ma quỷ quái không chỗ chét h â n bất quá cũng không nóng n ả y chờ đến những cái kia đạo sĩ hết thể ly khai sáu ta lại tính toán sau kia khuôn mặt xấu xí quỷ hồn ghé vào đường ống thông gió bên trong, trong tay r o n g t vuốt vớt một cái thạch trâu trên mặt một bộ mặc sức tưởng tượng tương lai t h ầ n s ắ c tự đủ trường này phương viên vài d ạ n bên trong hy hi hữu không có người ở s á u có lẽ ta có thể chiếm cứ nơi đây chậm dãi tu hành ta có âm bảo mượm nhờ âm bảo lực lượng thai n é n âm hồn rất nhanh liền có thể thành cựu hồng y thậm chí là tu thành quỷ vương ba t ba ba nghĩ đến đây cái này quỷ liền không khỏi kích động hắn dùng hai cây ngón tay nắm vớt viên kia thạch châu đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát nhưng mà sau một khắc xào đánh giống như có cái gì đổ v ậ khẽ quét mà qua k i a xấu xí quỷ hồn sửng sốt trọn vẹn ba giây đồng hồ ngay sau đó phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng k ê h a ta ấ m bảo c h ư ơ n một trăm hai mươi chín cương thi ban đêm ngủ không được không phải rất bình thường sao、ta、âm bảo ta âm bảo trong bóng tối cái tia xấu xí lệ quỷ phát ra thế thảm hoán hận tiếng tê hắn đánh một cái theo đường ống thông gió bên trong bay ra đảo mắt chu vi cả giận nói là ai đến cùng là ai có can đảm đoạt lao t ử âm bảo không có can đảm đi ra không nhưng mà chu vi c h ố n g giống một mảnh đ â y lớn sân trường bên trong đừng nói bóng người liền liền cái khác quỷ hồn cũng bị tiêu diệt trong không cái này quỷ hồn thực lực cùng dương nhân không sai bị ệ lắm vẫn chưa tới hồng y n g h ĩ cấp độ làm sao có thể phát hiện sử dụng ẩn thân phụ từ dương giờ này khắc này từ dương đang đứng tại cái k i a quỷ hồn sau lưng tự ly chỉ cách một chút không nghĩ tới thế mà còn có ý bên ngoài thu hoạch ba ba ba trên mặt của hắn có một cái vui mừng âm bảo kỳ thật cùng đạo tu sử dụng pháp bảo không sai biệt lắm chỉ bất qua cái đồ chơi này là cho âm hồn quỷ vật sử dụng tại chợ quỷ bên trong thậm chí còn có sở quan tài cược bảo quầy hàng sinh ý mười điểm nóng này chỉ bất qua ba năm năm cũng không nhất định có thể lấy ra âm bảo tới hắn đem tia thạch châu thu hồi lại đánh giá trước mắt quỷ hồn cái này quỷ biến thành hình người thân cao chừng một m sáu năm khoảng t r ư ờ n g khuôn mặt đen nhánh xấu xí nửa bên mặt máu thịt bé bét ước chừng là trước khi chết mặt lao trên mặt đất hắn gầm thét gào thét điên cù mắng ra có bản lĩnh cho lão tử ra a ba phía sau t h ừ dương rỗi tay ra sáu ba một bàn tay trực tiếp đánh vào con quỷ kia trên nóc á i này một bàn tay vừa nhanh vừa mạnh trực tiếp đem con quỷ kia đầu cũng đánh rớt rơi trên mặt đất nhanh như chấp lan ra xa mười mấy mét đinh uy hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi kỹ thuật lái xe một trong đầu hệ thống nhắc nhở âm chuyển đến t h ừ dương vẫn như c ũ chưa từng hiện thân mà kia rơi trên mặt đất đầu lan ra xa mười m é t về sau trong mắt thùng ngục cục chuyển động mạnh ngược nói dám đánh lén lao tử ba ba có bản lính ra xem lão tử đánh không chết người ẩm vừa dứt lời cái đầu kia đột nhiên cao, cao phi lại là từ dương tại ẩn thân trạng thái dưới cho mở một chân to ba ba ba đinh q u ỷ h ồ n nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c ba mươi kỹ thuật lái xe một á á. a phải chết phải chết phải chết ba ba kia quỷ hồn đầu lâu tiếng kêu rên liên hồi ở trong trời đem s ẹ t qua duyên dáng đường vòng c u n g hắn không đầu thân thể cất bước phi nước đại xa xa liền rỗi tay ra muốn tiếp được đầu lâu của mình thế nhưng là sáu còn không có chạy ra mười mét liền bị ẩn thân từ dương một cước gạt ngã trên mặt đất ba đầu lâu rơi xuống đất té chia năm xe bảy hóa thành từng sợi âm khí tan ra bột phía rất nhanh lại lần nữa tụ thành đầu lâu lần này đầu lâu không đang chửi mắng hắn đ ô m máu trên mặt tràn đầy ý sợ hãi đinh uy hôn nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi kỹ thuật lái xe một thân thể của hắn cẩn thận nghiêm túc từ dưới đất bỏ dậy do non rén hướng đầu lâu đi tới đây là một bước rất quỷ dị hình ảnh không đầu thân thể tung h bay ở giữa không trung đầu mà kia đầu mắt t r ò n tròn một bước hơi một tí nhìn chằm chằm đi tới tự mình thân thể ngưu toan tìm tới dấu vết để lại từ dương thấy cảnh này không khỏi vui vẻ ba ba ba hắn cũng không xuất thủ ngăn cản mà là tùy ý cái kia quỷ tướng đầu lâu thả lại thân thể sau đó ba ba ẩm trong đêm tối đột nhiên một thanh thiết truy xuất hiện t i u lệ quỷ con ngươi co rụt lại hát lớn ta nhìn thấy ngươi ba ba ra ba ba a hắn một câu chưa nói xong liền bị t i u thiết truy một cái búa đánh vào trên n ó t r ự c tiếp đem đầu nện vào trong bụng a a a a n g ư ơ i đến cùng là ai e quỷ hồn nhận lấy kinh hãi điểm công đức ba mươi kỹ thuật lái xe một lệ quỷ teo to trong lòng một cỗ tâm tình sợ hãi tại lan tràn hắn đem đầu theo trong bụng đưa ra ngoài teo lên đại ca hảo hán sáu tha mạng tia âm bảo ta từ bỏ ba t h ừ dương thân hình chậm rái theo trong đêm tối hiển hóa ra ngoài ẩn thân phù ba ba có tác dụng trong thời gian hạn định đến hắn cũng không tiếp tục sử dụng ẩ n thân phủ mà là ước lượng lấy trong tay thiết truy thản nhiên nói giữ lời nói cái này ông bảo là ngươi tự nguyện đưa cho ta lệ quỷ ngươi quản cái này mẹ nó gọi tự nguyện bất quá câu nói này hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng chứ đừng đề cập từ dương vừa mới biểu hiện như thế nào ba ba trước đó đám k i a đạo sĩ đi vào trường h ọ c lúc cái này lệ quỷ trốn ở đường thông gió miệng quan sát qua trong đó lợi hại nhất chính là trước mắt vị này thiết chủ y đạo sĩ hắn đem tia hồng y di hệ nhấn tại cờ trên đài truy ngao ngao kêu một màn kia thế nhưng là thật sâu khắc ở cái này lệ q u nội tâm chỗ sâu lúc này liền chỉ có thể mang theo tiếng khóc nước n ở nói đúng vậy đại sư cái này âm bảo chính là ta tự nguyện đưa cho đại sư rất tốt từ dương gật đầu nói đã ngươi khăng khăng muốn đưa vậy ta liền nhận ba ba kể từ đó không coi là ăn cướp nếu không ta lương tâm trải qua không đi k i ế lệ quỷ trận mắt hốt mồm mẹ nó hiện tại đạo sĩ cũng không biết xấu hổ như vậy a cái này mẹ nó còn không tính đoạt từ dương lại nói xem ở ngươi đưa ta một cái âm bảo phân bên trên ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội ba ba tiếp xuống ta hỏi ngươi đáp nếu để cho bản đạo gia hài lòng liền tha cho ngươi một mạng lệ quỷ nhãn tỉnh sáng lên Thứ Dương nói, ngươi nói, còn sống khi lệ à làm nào? l cái、gì? Chết cắt gì? Ngay như thế nào? Cắt lệ quỷ c u nói g kính n ta khi còn sống lại à một c tham gia h t đua một trận tranh tài lúc xe đua bị đối dùng tay tay chân xảy ra sự cố ba ba tử dương n g ừ n h tình c h ắ c không được có thể theo cái này ra hỏa trên thân có thể đánh đến kỹ thuật lái xe nguyên lai là một vị chức nghiệp tay đua xe hắn lại hỏi người sau khi chết có thể hại qua người không có lệ quỷ há mồm liền ra l ờ i thế son sắt nói ta tử vong cái này mười tám thời kỳ chưa hề mưu hại hơn phân nửa cái tính mạng ba ba đại sư ngươi khả năng không biết rõ ta mặc dù là quỷ thế nhưng là nội tâm tâm địa thiện lương ẩm thứ dương cười lạnh một cái đua đập tới ta đã nhập đạo tinh thần lực có thể bắt bắt được suy nghĩ của ngươi ba động ba ba ngay trước đạo ra mặt của ta mà lại vẫn có dũng khí nói láo thật cho là đạo già không thể giết ngươi kia lệ quỷ bị hụ run l ầ y bảy lúc này thừa nhận tự mình từng cọp từng cọp tội ác h á n hóa thân lệ quỷ về sau tương t ạ i tự mình xảy ra chuyện cho nên đoạn đường kia du đãng tám năm trong lúc đó dựa vào kinh hãi phụ thân mê hoặc các loại thủ đoạn tổng tạo thành năm mươi ba lên lớn nhỏ sự cố tử thương đông đảo đối mặt loại này lệ quỷ từ dương không có gì có thể nói lúc này một cái bữa tiến hắn siêu độ cuối cùng kết thúc từ dương hít một hơi trong trường học cá lọt lưới đã bị tự mình càn quét chống không hắn đi ra trường học ngồi tông thánh cung đệ tử đi nhờ xe về tới chu trí huyện dân túc gian phòng giờ phút này đã tiếp cận dạng sáng hai giờ gian phòng bên trong chỉ có vân mộng khê một người mộng khê liêu thi thi các nàng đâu từ dương hỏi vân mộng khê ngáp một cái nói nàng nhóm đi chợ đêm nói là lập tức ngày kết hôn tới gần muốn thu mua một chút đồ vật ngươi làm sao không có đi ta đi làm gì vân mộng khê lật ra một cái lên mắt nói là ngươi cùng liêu thi thi nhạc ngọc la kết hôn cũng không phải lao nương ta kết hôn ba ba được rồi được rồi ta muốn đi ngủ đi à gần nhất không có nghỉ ngơi tốt lao nương trên mặt cũng lên đ ầ u đ ầ u nàng chui vào trong quán tải từ dương thay thế Lúc thú này hứng thú bừng bừng k xem ra muốn từ trên thân vân n g ọ n g khê đánh công đức cũng phải tìm đúng cơ hội mới được ba ba trong lòng mặc niệm từ dương trước mắt một đạo chỉ có tự mình có thể thấy được hệ thống màn sáng nổi lên tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống hòa thuật ngự thủy thuật ngũ lôi chính pháp nhập đạo tiễn chỉ thuật võ học lục địa phi hành thuật siêu hồn tu vi nhập đạo cảnh sơ kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh nhấn đạo khí điểm công đức ba mươi bốn nghìn tám trăm điểm không gian chữ vật mười mét khối nhìn xem điểm công đức cột sau số lượng t ừ dương không khỏi lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên hắn cẩn thận nghiên cứu một phen đem ánh mắt dừng lại tại đạo pháp trên lan can đạo pháp cột bên trong tại ngũ lôi chính pháp về sau nhiều hơn nhập đạo hai chữ điều này đại biểu lấy tử dương đã đem ngũ lôi chính pháp tu luyện lĩnh ngộ được đạo cấp độ ta lấy lôi đình nhập đạo thứ n g dương k h ô nhìn g đại biểu o k h về phía tiễn chỉ thuật cái này tiễn chỉ thuật là nhạc ngọc la hai tỷ mọi người đất chiếu là nàng nhóm tại khi còn sống liền học tập kỷ môn dị thuật từ dương đã đánh qua rất nhiều lần tiễn chỉ thuật dù chưa thử nghiệm đi cắt giấy thế nhưng là trong lòng đối với tiễn chỉ thuật lại là không gì sánh được quen thuộc thật giống như tu luyện môn này kỳ môn dị thuật rất nhiều năm đồng dạng tiễn chỉ thuật sử dụng t r a n g giấy có thể là p h ù vàng đây là đê đẳng nhất muốn chế tạo ra lợi hại người giấy liền cần đặc thù t r a n g giấy đến loại kia cấp độ chính là liền cái kéo đều cần đ ặ t chế từ dương trên người có vép đùa dùng đ ù a vàng cái kéo hắn tìm dân túc l a o bản cho mượn một cái hắn nghiêm túc bắt đầu nếm thử chế tác người giấy chỉ là ba liên tiếp cắt mười mấy cái người giấy nhỏ cuối cùng đều là thất bại hoặc là cắt đứt tay đứt chân. hoặc là cắt quá xấu chính yếu nhất chính là sau không cách nào giao phó người giấy linh tính cái gì là linh tính vì sao ta tinh khí thần cùng đạo vận cũng dung nhập người giấy bên trong nhưng như cũ không cách nào làm cho nó sống tới từ dương đang tự hỏi đột nhiên ba ba một thiện ở một bên nắp quan t ả i đột nhiên bị s ú c lên vân hậu khê thẳng tắp ngồi dậy xoa tóc của mình phát cùng nói a, a a a a a ba ba ta ngủ không được từ dương mặt không biểu lộ nói cương thi ban ngày nằm đêm ra, ban đêm ngủ không được không phải rất bình thường a bằng không ba ba ta cho ngươi thêm kể chuyện xưa không được vân hậu k ê tức giận nói ta sợ hãi từ dương, vậy làm sao bây giờ vân mộng khê nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ta để ngươi ô m ta ngủ ba c h ư n một trăm ba mươi cái này cho đồ vật bật học đi a cái này ba ba ba từ dương tại chỗ s ớ n g sốt u hắn theo bản năng nhìn lướt qua ngồi tại trong quan tài vân mộng khê bản vân mộng khê tức giận tóc cũng bị tự mình bắt có chút loạn nàng mặc quần áo là ngày hôm qua dạo phố thời điểm tại cửa hàng mua nửa người trên làm à u trắng ngắn tay trước ngực còn in một cái phim hoạt hình đồ án k i ê m một đôi hùng vĩ thì là đem phim hoạt hình đồ án chống đỡ phí lên nuốt một hớp nước miếng từ dương ấp cũng nói cái này không tốt lắm đâu sáu nam nữ t h ụ thụ bất thân là đi trên giường vẫn là đi người trong quan tài đi cái gì quan tài đúng lúc này cửa phòng bị đ ẩ y ra liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la dạo phố trở về nhạc ngọc la một mặt hiếu kỳ bộ dạng hỏi phu quân ngươi vẫn chưa ngủ sao ta vừa mới nghe được ngươi nói quan tài ba ba ba từ dương địa chuyển nói ngươi mộng khê tỉ tỉ ngủ không được để cho ta cho nàng kể chuyện xưa nhóm chúng ta đang bàn bạc ở đâu nói đây sáu các ngươi làm sao mua nhiều như vậy đồ vật nói cố ý chuyển hướng chủ đề mà vân mộng khê thì là gương mặt đỏ lên ba một cái khép lại nắp quan tài liêu thi thi lặng lẽ nhìn thoáng qua thạch quan lúc này mới cười nói đều là một chút đồ chơi nhỏ thật có ý tứ cho nên nhìn thấy liền mua sáu ngoài ra còn có một chút các ngươi nhân gian kết hôn dùng đồ vật ta cùng nhau cũng mua lấy từ dương đưa tay bắt lấy liêu thi thi tay ẩn ý đưa tình nói những n à y đồ vật vốn nên nhóm chúng ta cùng đi mua vất vả các ngươi tương đối mà nói liêu thi thi tính tình bảo thủ một chút mặt nàng đỏ lên nhưng không có rút về tay mà chỉ nói nhóm chúng ta tỉ m ộ i vốn là nên giúp ngươi phân yêu mấy ngày nay ngươi bận đ i ệ còn có một số đồ vật muốn chứng cầu ý kiến của ngươi các loại trở về ngô thành lại mua nhà ta thi thi thật khéo hiểu lòng người b á từ dương ôm liễu thi thi hôn lên khuôn mặt một ngụm ai nha liễu thi thi lớn xấu hổ vội vàng đẩy ra từ dương c á o giận nói ngọc la mội mội cùng dương nhân cũng đây này ngươi hại không sợ xấu hổ đây coi là cái gì từ dương mặt d à y nói xã hội bây giờ tập tục mở ra liền xem như tại trên đường cái bắt tay đánh cái ba cũng không tính là gì ta nghe nói phương tây bên k i a bên đường ít ít đó cũng có đây liễu thi thi nhạc ngọc la cùng nhau nhìn về phía dương nhân dương nhân ngạc nhiên nói ta tại phương tây du học thời điểm phát hiện ba nữ k cộng thêm từ dương cùng nhau nhìn về phía thạch quan nhạc ngọc la nói ngộng khê tỉ tỉ nhóm chúng ta còn mang đến một chút linh thực ngươi còn muốn hay không cùng một chỗ ăn chút vân ngộng khê lại xốc lên vách quan tài ra bốn nữ lưu giữ cùng nhau hưởng thụ lên nhân d a n quả vật cùng linh thực cái gì khoai tây chiên lạt điệu bánh mì nhỏ bánh gạ tổ các loại đồ ăn đối với nàng nhóm tới nói cũng mười điểm mới lạ từ dương ăn vài miếng đạt điều t h ừ a c â hỏi ngọc la cái này tiễn chỉ thuật như thế nào là người giấy giao phó linh tính phu quân cũng nghĩ học tập tiễn chỉ thuật sao nhạc ngọc la nói cái này tiễn chỉ thuật là ta cùng tỉ tỉ khi còn sống học tập kỳ môn dị thuật chẳng biết tại sao nhóm chúng ta sau khi chết lại cũng có thể sử dụng ba ba phu quân nếu là muốn học tập ta có thể truyền thụ cho phu quân ta đã học xong tiễn chỉ thuật nhưng là không biết rõ nên như thế nào giao phó người giấy linh tính không cách nào gọi nó xuống tới từ dương lấy ra cái kéo phụ vàng ken cách một phút không đến liền cắt ra một cái không có ngũ quan người giấy tiêu người giấy cao sáu t h ớ hình dạng cùng diêm người không sai bị lắm hắn cầm lấy người giấy hỏi hiện tại nên như thế nào nhường cái này người giấy xông tới nhạc ngọc la thổi ra một ngụm âm khí x o ặ t k i a m ộ t ngụm âm khí trực tiếp tràn đầy nhập người giấy bên trong sau một khắc tiêm người giấy hai tay hai chân liền nhuyễn động bắt đầu nó theo trên mặt bàn đứng lên đầu tiên là ở trên bàn chạy tới chạy lui động sau đó mấy cái lộn ngược ra sau lật đến mặt bàn bên d ư ớ i theo chân bàn tuột xuống đừng nhìn nó chỉ có cao sáu thước một bộ một đầu ngón tay liền có thể đâm thủng bộ dạng lực lượng lại là lớn l ạ thường bắt lấy chân bàn trực tiếp g ơ lên kém chút đem cái bàn cũng lật ngược từ dương thấy nhãn thần hòa nhiệt lại lần nữa cắt một cái người giấy. học tập nhạc ngọc la một hơi hướng về phía người giấy thổi qua người giấy bay lên rơi vào trên mặt đất từ dương hắn nhìn về phía nhạc ngọc la hỏi ngọc la ngươi làm như thế nào chính là như vậy a nhạc ngọc la lại thổi một hơi kia cái thứ hai người giấy vậy sống đi qua nàng nói ta chỉ nhớ rõ ta khi còn sống cùng t ỷ t ỷ cùng nhau bái tại một vị giang hồ kỳ nhân dị thập môn phía dưới học tập kỳ môn dị thuật ta sư phò am h i ể u cắt giấy c h i pháp ba ba ba thế nhưng là cụ thể như thế nào đi cắt như thế nào khống chế người giấy sau khi ta chết đi không nhớ rõ nàng nghĩ, nghĩ nói dù sao ta hiện tại chính là tùy tiện nhặt một cái người giấy thổi một ngụm âm khí nó hấp thu âm khí về sau liền chính sẽ xuống tới từ dương n h ư mày vì sao tự mình thổi hơi không được là bởi vì nhạc ngọc la là quỷ nàng chỗ thổi âm khí cùng mình sáu khẩu khí không đồng dạng rất nhiều đồ vật lây dính âm khí xác thực có thể phát sinh một chút biến hóa t h như từ dương từng tại chợ quỷ bên trong gặp qua một cái giang tinh nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng coi là một loại quỷ quái hắn chính là bởi vì môn giang ngấm máu lại nhiễm phải âm khí chậm rãi từ môn giang bên trong thoát thai ra một loại linh cho nên mới sẽ được xương giang tinh tự mình thổi khí vậy liền thuần tí là khẩu khí. một bên đang lúc ăn đùi gà uống vào khả nhạc vân ngộng khê ngầm đầu bên trong miệng nét tràn đầy một miệng không do nói hỏi thăm truy nhạc ngọc la là quỷ ngươi là người nàng nhóm khi còn sống sở học tiễn chỉ thuật tại sao khi chết đã hóa thành nàng nhóm bản năng hoặc là có thể xưng là thiên phú ngươi là người muốn học tiễn chỉ thuật liền muốn tại các thời điểm bỏ công sức mà không phải cắt thành về sau giày vào ba thứ dưỡng nghe vậy rơi vào trong chầm tư hắn trầm tư một lát lại cầm kéo lên cắt lên người giấy chỉ là lần này cắt phi thường chậm hắn đem từ thân pháp lực đạo vận thậm chí tinh khí thần cũng dung nhập người giấy bên trong ba ba hao phi tới tận một giờ từ dương vừa rồi đem người giấy cắt thành ba nhưng mà kia người giấy chỉ là cánh tay lấy mắt thường gần như không thể tra đường cong dơ lên một cái liền rốt cuộc không có động tĩnh nhạc ngọc la nhạy cảm bắt được kia một chút s u biến hóa vui vẻ nói phu quân không hổ là phu quân nhanh như vậy liền nắm giữ tiễn chỉ thuật tinh túy vân mộng khê cũng tán dương ngày đầu tiên luyện tập tiễn chỉ thuật liền có thể như thế nếu là kiên trì nhiều thi một năm ngắn thì nửa năm. ước chừng ngươi tiễn chỉ thuật liền có thể tiểu thành sáu các ngươi đạo môn bên trong cũng có tu luyện tiễn chỉ thuật cao thủ chiến đấu thời điểm cắt giấy bay ra có thể hóa thành bảo hộ đạo thánh binh thủy hòa khó xâm ủy tà khó gần hết sức lợi hại nửa năm t ừ dương khỏe miệng có q u ắ p một cái thật muốn luyện tập nửa năm tiêu bông hoa đều phải cảm ơn ba ba h ư ớ n g chi tự mình cũng không phải là lần thứ nhất luyện tập tiễn chỉ thuật s ớ m trước đó tự mình liền đã đánh rất nhiều lần tiễn chỉ thuật chỉ sợ một năm đều khó mà tiểu thành đối với vân mộng khê trong miệng bảo hộ đạo thánh binh từ dương cảm thấy rất hứng thú liền nói ngay t u t các ngươi ăn trước sáu ta tu l hắn ngồi trên mặt đất t i ê n lặng mở ra hệ thống giao diện thuộc tính ý niệm khái động nhẹ nhàng đụng vào tại tiễn chỉ thuật ba chữ sau nhỏ hào bên trên đinh điểm công đ ứ c một trăm tiễn chỉ thuật một tăng lên một lần tiễn chỉ thuật muốn khấu trừ một trăm điểm công đ ứ c a từ dương chừng mắt nhìn cái này mặc dù so ngũ lôi chính pháp ít rất nhiều thế nhưng là so khống hỏa thuật cùng ngự thủy thuật lại phải nhiều năm mươi điểm bất quá nghĩ lại cũng là cảm thấy như thường vô luận là khống hỏa thuật hoặc là ngự thủy thuật đều là trụ cột nhất đạo một chút tu luyện t u ế nguyện tương đối dài đạo tu dù là chưa thể nhập đạo đều có thể nắm giữ cái này hai môn đạo phạm tiền chỉ thuật lại khác biệt Cái một hơi này tiêu t xem n hao một môn đ hai nghìn điểm công đức tăng lên hai mươi lần tiễn chỉ thuật về sau từ dương trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đặc thù càng lộ trên thân càng là loang thoáng dâng lên một cỗ đạo vận thì ra là thế sáu cái này tiễn chỉ thuật cũng là một loại nói ta trước đó sẽ chỉ thuật không thông đạo lấy tự thân lôi đỉnh đạo vận đi du nhập cùng trước đó ngũ lôi chính pháp nhập đạo khác biệt từ dương lần này nhập đạo cơ hồ không có tạo thành động tinh gì nhưng cùng chỗ một bên trong căn phòng liêu thi thi nhạc ngọc là vân mộng khê cùng dương nhân bốn nữ lại là phát hiện gì tưởng ta dựa vào đặc biệt là vân mộng khê nàng manh khí lại bạo phát hùng hùng hổ hổ nói cái gì tình huống lại nhập đạo rồi cái này cho đổ vật bật hoặc sao từ dương từ từ mở mắt cười nói thì ra là thế ba ba cái này t i ệ n chỉ thuật xem như khôi lỗi chi đạo một loại chi nhánh mà cắt ra người giấy cũng không phải là giao phó nó sinh mệnh mà là cùng loại với người máy cho nó biên soạn một cái chương trình thôi hắn cầm kéo lên một lần nữa cắt lên người giấy lần này từ dương cắt không nhanh cũng không chậm ước chừng dùng mười lăm phút cắt thành cái thứ nhất người giấy kia người giấy sau khi rơi xuống đất l i ề n bắt đầu nhảy múa đợi đến hắn đem cái thứ hai người giấy cắt tốt về sau còn cố ý cho hai cái người giấy tất cả cắt một cái giấy đao hai cái người giấy lập tức đánh lẫn nhau ở cùng nhau chơi một, một lát từ dương lại khống chế người giấy đi đi qua cửa, khe hở trong ớ i bên n phòng i ờ kia dân túc cửa hàng lão bản cùng lao bản nương mặc bị người bo lớn cột vào phòng vệ sinh trên mặt đất bên trong miệng còn đút lấy đồ vật dán nhựa cây đầu bên ngoài gian phòng bên trong một vị mang theo hồ ly mặt nạ nữ nhân đang vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế máy tính ăn mì tôm mà trên màn ảnh máy vi tính thì là dân túc trong nội viện hình ảnh theo dõi sáu thông qua giám sát là có thể nhìn thấy mỗi một gian phòng ngoài cửa phòng tình huống đây là ba t ba ba gian phòng bên trong thử dương khe giật mình dương nhân trước đó vẽ ra tới vị kia hư hư thực thực sáu tu la môn sát thủ chương một trăm ba mươi mốt che mặt vân mộc khê kia hồ ly mặt nạ cho từ dương một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc lúc trước hắn tại trên mạng nhìn thấy một cái sẽ các loại khui chai bia đóng kỹ xảo nữ vắng hồng mang chính là loại này mặt nạ cái che lấp trên miệng bộ mặt thuận nàng ăn mì tôm con mắt khi thì quét một cái trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh theo dõi Lực lúc chú ý vừa lúc ở từ ở d ư ơ người chỗ c ử n phòng bên ngoài tới n làm gì nữ nhân dưới mặt nạ nhún mày có vẻ mười điểm không vui nhiệm vụ này ta đã tiếp nhận chẳng lẽ ngươi không biết ngươi cho rằng lão phu nguyện ý đến lão giả cười n h ạ t nói nếu không phải tam trưởng lão sợ ngươi chết ở chỗ này lão phu sao lại không xa vạ n dặm về tới đây thanh thản ổn định tại hải ngoại hấp thu hương hỏa tín ngưỡng chi lực tu hành há không đẹp quá thay nữ nhân cười lạnh chỉ là một vị ban đầu nhập đạo người dù là hắn là lấy lôi đình nhập đạo cũng ăn không được ta h ắ c mân hắn tôi ám sát ba ba năm đó ta chưa thành tông sư lúc liền đã là kim bài sát thủ từng thành công ám sát qua võ đạo tông sư cùng nhập đạo cảnh đạo tu kia lão giả giương tay vô một cái gian phòng nơi hẻo lánh bên trong hai cái nho nhỏ người giấy bay lên không bị khống chế đã rơi vào hắn trong tay h bị người tiềm nhập gian phòng cũng không biết rõ cũng xứng gọi là kim bài sát thủ tổ chức những năm này cũng nuôi dưỡng thứ gì phế vật cái gì nữ nhân kinh hãi nàng nhìn về phía lao giả trong tay kia hai cái người giấy phẫn nộ quát các hạ là ai dám nhìn trộm ta hát mân thôi lạy cạch kia hai cái người giấy đột nhiên đã mất đi hoạt tính té ngã tại lao giả trong lòng bàn tay lao giả thủ trưởng nhẹ nhàng bóp giang hai tay lại thổi người giấy liền hóa thành cho bụi h ắ n nói đạo pháp đại hội tổ chức thời khắc chu trí huyện ngư long hữu t ạ n người tới tương đối sớm khả năng đánh giá ra cái này người giấy là ai kích tác nữ nhân nghĩ nghĩ nói ta ẩn nút tiến vào chu trí huyện về sau âm thầm điều tra qua các lộ giang hồ nhân sĩ sáu đã thông báo môn bí pháp này chỉ có đùa dỡn pháp môn lao đầu kia xem lao đầu kia trời sinh tính gắt nhỏ hắn sao dám nhìn chúng ta đùa dỡn pháp môn lao đầu kia ta biết rõ bản lĩnh hoàn toàn chính xác không kém sáu bất quá đùa dỡn pháp môn sớm tại hơn một trăm năm trước liền đã phân sụp đổ phân ly phần lớn đệ tử cũng đi hải ngoại đôi chúng ta tới nói không đáng giá nhắc tới lao giả nói đương nhiên cũng không thể chủ quan đại hạ lịch sử xa xưa dân gian n g o ạ hồ t à n g long nói không chừng liền có một vị nào đó kỳ môn cao nhân biết cái này một môn đọc thủ ngày mai nữ nhân nói cùng mục tiêu cùng nhau còn có mấy cái lợi hại quỷ hồn ở chỗ này không cách nào đọc thủ các loại ngày mai mục tiêu tham gia song đạo pháp đại hội trở về trên đường ta sẽ phát động tập kích sáu hắn là đạo sĩ thể phách cũng không mạnh chỉ cần bị ta cận thân có tám thành năm chắc có thể giết chết hắn l ã o giả cười nói tính cả ta đó chính là mười thành hai người bên này lập mưu một bên khác t ừ dương lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cái thằng chó này tu la môn sáu thật đúng là phái người tới hắn đã cắt ra cùng người giấy ở giữa liên hệ cũng không biết do nữ nhân tốt kiên láo giả đến tiếp sau bảy ra sáu có thể nghĩ đến đơn giản chính là bàn bạc giết thế nào tự mình không được ta không thể ngồi mà chờ chết bằng không đợi phía dưới bọn hắn một phát đạn t h á o san bằng gian phòng của ta hoặc là trực tiếp súng máy bắn phá sáu ta làm sao tránh khả năng này không lớn nhưng không phải là không có dù sao tu la môn là ngoại cảnh tổ chức lấy bọn hắn để vận làm đến những n à y đồ vật không khó lắm mà muốn phòng ngừa loại phiền t h á i này phương thức tốt nhất chính là chủ động xuất kích ba ba có thể từ dương cũng không tùy tiện hành động trong đầu của hắn lại nổi lên vị tia theo màu xám trong sương mù đi ra láo giả t i ê màu xám sương mù từ dương rất quen thuộc mặc dù thông qua người giấy tầm mắt hắn không cách nào cảm nhận được kia láo giả khí tức thế nhưng là từ dương cũng rất xác định sáu kia láo giả nên là một tôn t à thần lại phối hợp láo giả ngoại hình từ dương trong đầu trong nháy mắt liền có phán đoán ba ba ba ba kia láo giả không phải là một cái thổ địa thần thổ địa cũng là thụ thiên địa sắc phong chính thần tại cổ đại nhân gian thổ địa thần là nhiều nhất cơ hồ các nơi cũng có xây miếu thổ địa nhưng là dần dần mọi người bắt đầu tin tưởng khoa học đem những này quỷ thần mà nói coi như là mê tín những cái kia miếu thổ địa đại bộ phận cũng bị phá hủy san bằng bây giờ tại nhân gian cơ hồ đã rất khó coi là được Từ dương vân n mộng khê không chút nghĩ ngợi nói thổ địa thần là nhân gian yếu nhất âm thần một trong cùng lò thân các loại không kém bao nhiêu đâu lợi hại điểm cũng liền tương đương với nhập đạo cánh cấp độ bất quá bởi vì là một phương thổ địa có thể điều động sơn thủy khí v ậ n chi lực cho nên tại hắn quản hạt bên trong ngược lại là sẽ lợi hại một chút Đối nhạc ngọc la cùng dương nhân nói đưa tiền đưa tiền ba ba nhanh lên nhanh lên ta còn có sắp vỡ tăng gấp bội úc ba cái nữ quỷ nhao nhao móc ra một cái vằn thỏi ngoa tạo từ dương chân kinh cái này mẹ nó sáu địa chủ đấu như thế lớn mà vân mộng khê một bên như là đ ổ thần đồng dạng u y ễ n lấy tẩy bài k ỹ xảo vừa nói đương nhiên nếu như chuyển hóa làm ta thần vậy liền không nhất định được chưa từ dương nói các ngươi chơi kết thúc cái này đi giúp ta một chuyện gấp cái gì chờ chơi xong cái này lại nói đợi đến một cái đấu địa chủ kết thúc từ dương nghiêm mà nói ta bị giám thị dương nhân ăn nhiều g i ậ mình vội vàng quay đầu tại gian phòng bốn phía tìm lên camera nói ta xem trên mạng nói rất nhiều phòng đông đô sẽ ở cho thuê trong phòng trộm trang giám sát sáu sau đó nhìn trộm người khác sinh hoạt cá nhân sáu nhóm chúng ta nên không phải gặp được loại này biến thai a từ dương dợ khóc dợ cười giải thích nói thế thì không có chủ thuê nhà đã người cho khống chế hắn lắp đặt giám sát có thể nhìn thấy mỗi một ở giữa ngoài cửa phòng ta người giấy vừa mới dò x é t qua là tu la muôn người hướng ta tới một vị võ đạo t ô n g sư gọi là gì hát mân tôi ngoài ra còn có một cái lao đầu nếu như ta không có đoán sai là một tôn thổ địa thần sáu bất quá hắn cũng đã chuyển hóa làm tà thần vậy là tốt rồi dương nhân vô vô cao ngất lồng ngực một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng nhóm chúng ta bị dình coi đây ba nhạc ngọc là liều thi thi vân ngộng khê ba nữ cũng là thật dài nối lòng một hơi đối với nàng nhóm tới nói cái gì tu la môn sát thủ cái gì thổ địa thần cũng không có bị chụp lén đáng sợ hơn tiểu tư tử, tử ngươi nói đi sáu làm sao chị vân ngộng khê lật tay một cái lấy ra dưa hấu đao t i ê u gào nói là làm trận chém chết vẫn là trước tiên đánh tàn phế lại nói ngoài cửa có giám sát ba ba cho nên ngộng khê chúng ta không thể đi cửa chính nếu không sẽ bị nhìn thấy từ dương chỉ huy nói thi thi Ngọc vân mộng khê đánh giá chung quanh gian phòng kinh ngạc nói gian phòng kia liền một cánh cửa hai p h i ế cửa sổ chúng ta không đi môn chẳng lẽ xuyên tường ra ngoài sao nhà này rất tốt là phòng ông chủ phòng cải tạo chỉ có hai tầng cao mà từ dương ở tại một tầng đối mặt vân mộng khê hỏi thăm từ dương gật đầu nói không sai chúng ta xuyên tường ra ngoài、tốt. vân mộng khê mang theo dưa hấu đao đi vào tường sau nâng đao liền muốn chặt thử dương vội vàng ngăn lại ngươi làm gì không phải muốn mặc tường ra ngoài s a o ta là cương thi sẽ không xuyên t ư ờ n g ngươi đây ngươi sẽ mặc vân ngộng khê nói ta trực tiếp nhất đao bổ ra vết tường chúng ta đi ra ngoài là được thử dương im lặng cô nàng này vì sao như thế mãng hắn lấy ra hai tấm xuyên tường p h ụ và hướng trên người mình dán một trường dẫn động về sau nhẹ nhõm xuyên qua vết tường sau đó lại đem đầu dối vào nói đây là xuyên tường p h ụ là ta lần này tại tông thánh cung học được sáu người sử dụng đạo phủ liền có thể xuyên tưởng vân n g ộ k ê đối từ dương mắt biết hai ngơ d ơ lên dưa hấu đao đánh đánh đánh đánh huy vũ bên phía kia dắn chắc vách tường thật giống như lò hũ bị hoạch xuất ra một cái rộng hơn một m é t cao hai m é t cửa hình dạng nàng nhẹ nhàng đẩy đem kia cửa đẩy ra bên ngoài ngã xuống kia bê tông vách tường lại là bị nàng nhẹ nhõm cắt ra từ dương vội vàng lùi về đầu đưa ngươi một đạo cửa đỡ lấy nhẹ nhàng để dưới đất để tránh phát ra âm thanh cả giận nói ta không phải cho ngươi b ộ t sao vì cái gì không cần xuyên tường phù vân hậu khê dùng một loại yêu mến t i ể u năng nhãn thần trận nhìn từ dương một cái nhưng mà đem kia xuyên tường phù hướng tự mình ngực vừa kể sát hóa thành cho t à n từ dương hắn cười cười xấu hổ nói không có chuyện liền rách như thế điểm mà thôi chắc hẳn chủ thuê nhà sẽ không làm khó chúng ta sáu đi thôi thi thi nàng nhóm còn tại chờ nhóm chúng ta đây t ê d ạ i chứng suýt nữa quên mất cương thi là không cách nào sử dụng đạo phù sáu chủ thuê nhà gian phòng tại lầu hai một người một cương thi thu liễm ký tức biến mất tiếng bước chân trực tiếp lên lầu liền nhìn thấy liêu thi thi dương nhân cùng nhạc ngọc la ba quỷ đã đứng ở ngoài cửa phòng cái gì tình huống từ dương tiến lên hỏi thăm người nói không sai Đích tử h ậ t l dương lúc này lấy ra còn rất nhiều đạo phủ dán tại chủ thuê nhà gian phòng chu vi thậm chí hắn vì phòng ngừa kia thổ điện thần sẽ đội đ i a còn cố ý đi dưới lầu gõ lầu dưới cửa phòng đem mấy chục tấm đạo phủ dán tại dưới lầu trên trần nhà làm xong đây hết thảy t ừ dương lặng yên không một tiếng động về tới lầu hai nói đợi lát nữa ta cùng thi thi đi vào t r u n g sáu ẩm hắn lời còn chưa nói hết liền gặp vân mộng khê không biết từ nơi nào kéo ra một mảnh vải đen nhanh chóng thắt ở trên mặt che mặt sau đó một cước đạp ra cửa phòng giơ đ a o và vào cái gặp gian phòng bên trong đao quang tràn ngập tiếng xé gió bên thai không dứt lại có tu la môn hát mân c ô i nghẹn nào kêu to không có khả năng tuyệt không có khả năng ta đ o ạ n kiếm là ngâm kịp độc liền xem như một đầu voi lớn cũng có thể trong nháy mắt đánh ngã vì sao ngươi không có việc gì sao lại sợ độc vân n g ọ n g khê coi nhẹ tiếng cười lạnh truyền ra ngay sau đó chính là kia hắc mân tôi tiếng têu thảm thiết cùng thổ địa thần tiếng têu phi sáu phi thiên cương thi không không đúng ngươi cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ ba ba cương thi tiểu thư chấm đã đậu thủ giữa chúng ta có phải hay không có cái gì h i ể u lầm ba ba à, thật mạnh sắc khí thiên địa vô cực cản không tá pháp đột a đầu của ta ba này chỗ nào đến nói trận hè thối mà nó tại lao nương trước mặt cũng nghĩ đ ộ t chỉ nghe một trận đinh bên trong bang lang tiếng vang truyền ra kia thổ địa thần thanh â m lại vang lên a a a đau đau đau ba ba phải chết phải chết cương thi tiểu thư ba t ba mươi đại tỷ cô nói mãi ngài đừng đánh nữa ngoài cửa từ dương liếu thi thi dương nhân còn có nhạc ngọc là một người ba quỷ hai mặt nhìn nhau các loại bọn hắn đi vào phòng lúc vân n g ọ n g khê đã kết thúc chiến đấu cái gặp gian phòng bên trong bừa bộn một mảnh trên mặt đất kia mang theo hồ ly mặt nạ nữ nhân hôn mê không biết hai tay của nàng hai chân cũng lấy một loại quái dị tư thế hối lượng hiển nhiên là bị đánh gãy vị kia thổ địa thần thì là bị vân n g ọ n g khê d ấ m tại dưới chân hắn giang vóc thấp bé bị vân mộng khê dẫm ở sau thắt lưng hai cánh tay cùng hai cái chân dùng lực dây rủi lấy một bộ vẽ bẹ bộ dạng chỉ t i ế p vân mộng khê trên thân sát khí bộc phát hoàn toàn chấn áp lại hắn nhường hắn căn bản không cách nào tránh thoát phải biết tôn này thổ địa thần đã chuyển hóa làm tà thần hắn tại hải ngoại một lần nữa kiến tạo miếu thổ địa ngẫu nhiên hiển hiển linh hết lần này tới lần khác hương hỏa cùng tín ngưỡng làm điểm tế tự phẩm cho nên lần này tới cũng không phải là tượng thần kim thân mà là linh hắn linh cùng âm hồn q u ỷ vật cũng không phải là t h ự thể là có thể phân chia mà giờ khác này hắn lại ngay cả phân chia cũng không cách nào làm được được rồi làm xong vân ngọc khê một cước đem k i a thổ địa thần đã tới sau đó phối hợp kéo che tại trên mặt miếng vải đen nói cái này thổ địa thần chỉ linh bất quá ngươi không cần lo lắng ta đã dùng sát khí đem hắn chấn áp hắn không cách nào giải thể phân chia từ dương đem k i a thổ địa thần g i ấ m tại dưới chân nhìn xem vân ngọc khê hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hỏi ngươi vì sao muốn che mặt quen thuộc vân ngọc khê có chút xấu hổ cười nói trước kia tại đồng la loan lan lộn xã đ o à n lúc quen thuộc chém người trước trước được phía trên ba ba các ngươi có thể đi đồng la loan nghe nóng một cái rất nhiều người đời trước hẳn là cũng biết rõ ta đồng la loan che mặt mỹ nữ chiến thần x ư ơ n hảo ngáp một cái nói được rồi được rồi ba ba tranh thủ thời gian kết thúc công việc đi ngủ hôm nay lại tức h đêm cũng không biết rõ làn da có thể hay không trở nên cái ba nàng trực tiếp ra khỏi phòng trở về phòng đi ngủ đ â y từ dương ra hiệu dương nhân đi phòng vệ sinh giải cứu chủ thuê nhà hai vợ chồng chính hắn thì làm ộ t tay mang theo nữ sát thủ một tay mang theo kia thổ địa thần đi xuống lầu hướng gian phòng của mình đi đến vừa mới náo động lên động tĩnh lớn như vậy toàn bộ dân túc trong nội viện tất cả khách trọ cũng đã bị kinh động giờ phút này từng cái thò đầu ra đến thậm chí chủ thuê nhà lầu dưới vị kia khách trọ còn đem từ dương lưu tại trong phòng của hắn đạo phủ một tấm không rơi đưa tới ba mươi ba từ dương về đến phòng tiện tay tướng nữ sát thủ cùng thổ địa thần cũng ném xuống đất từ dương kia thổ địa thần không thấy được vân mộc khê lập tức hoa trương bắt đầu trong mắt loé hú thần quáng cười gắn nói n g ư ơ i dám giết h ắ c mân tôi cùng ta ngươi liền chết chắc ba ba ngươi biết không biết rõ h ắ c mân tôi là tu la môn kim bài sát thủ là tu la môn tam trưởng l ã o thân truyền đệ tử mà ta cùng tu la môn tam trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp ba ba ngươi đã lên tu la môn tất sát bản g đơn ngươi nếu là thả ta cùng h ắ c mân tôi chờ nhóm chúng ta trở về có lẽ có thể vì ngươi nói tốt vài câu nhường tu la môn triệt tiêu đối ngươi truy sát ba ba ba nếu không ngươi muốn gặp phải sẽ là vô cùng vô tận truy sát ba ba ba nếu không ngươi muốn gặp phải s à vô cùng vô tận r u vân n g khê thẳng tóc ngồi dậy chậm rãi quay đầu nhìn xem kia thủ địa thần nói mà nó còn cứ gọi không cứ gọi người đi ngủ rồi từ dương muốn ta nói trực tiếp giết chết cái này cho đồ vật được rồi từ dương lại là cười nói dễ dàng như vậy để hắn chết rơi chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi ba ba được rồi được rồi mộng khê ngươi trước đi ngủ còn lại giao cho ta hắn lật tay một cái lấy ra thiết truy không nói hai lời trước hướng về phía k i a t h ổ địa thần cạch cạch cạch một trận truy k i a t h ổ địa thần đầu bị nệ dẹp lại khôi phục lại têu thảm nói từ dương sĩ khả s á t bất khả n ụ ngươi có bản lĩnh giết chết ta nếu không ta ba ẩm không đợi hắn phóng xong n ă n thoại từ dương lại là một cái đứa đập xuống ngươi ba ba ẩm tia a ba ba thổ địa thần cũng bị nện ra bóng ma tâm lý hét lớn khát đập phá khát đập phá từ dương ba ba ta sai rồi ta không nên tới giết ngươi đinh thổ địa thần nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi thổ đ ộ n thuật một trong đầu hệ thống nhắc nhở âm rốt cục văng lên từ dương nhãn t ỉ n h sáng lên nhịn không được mắng chó đồng dạng đồ vật đạo ra ta cho là ngươi sẽ không sợ sệt đầy ba ngươi bây giờ biết rõ sai rồi sớm đi làm cái gì rồi lốp bốt trong tay hắn thiết truy đầu đụa phía trên lóe lên lôi đỉnh quan mang tia hổ quan điện lấp lánh cũng bổ vào thổ địa thần trên thân hắn là ta thần nhất là kiên kỵ lôi đình hồ quang điện vãng thân thượng người dính liền phát ra xì xì xì thanh âm thiếu đốt buốc lên trận trận màu xám sương n g ù đinh thổ điện thần nhận lấy kinh h ả i điểm công đức năm mươi thổ độn t h u ậ t một từ dương đem thiết truy đặt ở thổ điện thần t r ê t nót mặc cho kia hồ quang điện nhắm đánh ở trên người hắn nhưng lại không toàn lực thôi động ngũ lôi chính pháp lấy cam đoan sẽ không rất mau đem hắn đ ậ p chết đinh thổ điện thần nhận lấy kinh h ả i điểm công đức năm mươi thổ độn tuần một đinh ba liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên t h ổ đ ị a thần dọa đến run l ư ờ bảy hắn vừa muốn mở miệng đột nhiên nghe được ư một trận tiếng h ử vang lên lại là vị kia tu là môn kim bại sát thủ hắc mân tôi theo trong hôn mê thức tỉnh ra từ dương trong tay thiết truy vung lên ba ba ba vừa mới mở to mắt còn không có chị minh bạch ta là ai ta ở đâu ta thế nào hắc mân tôi chỉ cảm thấy ngực tê dần ngay sau đó liền cảm nhận được ba ba ba tự mình mấy chiếc xương sườn bị nệ đoạn sau đó chạm vào nội tạng bên trong tay chân của nàng đều là đoạn giờ phút này lại bị đánh từ dương một truy thậm chí liền đứng dậy cũng không cách nào làm được máu tơi từ trong miệm mũi sạt ra giờ khác này hắc mân tôi trong ố c lại thần kỳ nhớ lại nàng cả đời này sáu thở nhỏ bị n g ặ t vào tổ chức sát thủ nàng một mực nhận lấy tàn khốc nhất huấn luyện cùng hung t h ú cháy viết cùng huấn luyện c h u n g đồng bạn chém giết ba ba ba theo tuổi thơ đến mười sáu tuổi nàng cơ hồ không có ngủ qua một lần tốt cảm giác ba ba thẳng đến về sau bị tam trưởng l ã o coi trọng truyền thụ nàng tu la môn t u y ệ t học cũng chính là một năm kia nàng chính thức mở ra nàng sát thủ kiếp sống theo mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi mười hai năm thời gian nàng sớm đã quên đi chết tại tự mình trong tay người có bao nhiêu từ lúc mới bắt đầu không có tiếng tăm gì đến bây giờ tu la môn kim bài sát thủ Đây hết trong lòng đối với tử dương nhưng lại nhiều hơn mấy phần âm thầm sợ hãi hắn không nói một lời liền giết người thậm chí liền một câu giao lưu ép hỏi cũng không có tử dương thu hồi thiết truy dùng lóng lánh lôi quan g thiết truy xoa bóp thổ đ ị a thần gương mặt bình tĩnh cười nói nếu là tu la môn kim bài sát thủ khẳng định hiểu tu la môn bí pháp sáu kia sau khi chết hóa thành lệ quỷ là tất nhiên đã như vậy ta không cần lãng phí miệng l ư ỡ i Chờ nang hóa thành lệ quỷ ta nhắc lại hỏi chẳng lẽ không đồng ra sao so với người ta hơn thích cùng quỷ giao lưu đinh thổ đ ị a thần nhận lấy kinh ngạc điểm công đức năm mươi thổ độn thuật một đinh ba ba lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vang lên mà giờ khác này bên ngoài sắc trời đã hiện ra nhanh như vậy liền trời đã sáng sao từ dương thở dài lúc này thu hồi truy lật tay lấy ra một cái lớp mười thước màu bạc cái bình ba ba cái bình này chính là h ắ n hướng linh quản cục m ớ n là linh quản cục nghiên cứu ra một loại đặc thù pháp khí có thể phong ấn quỷ thần thổ địa lão nhi người đi trước trong bình ở lại đi chờ ta tham gia xong đạo pháp đại hội lại tìm người t á n g ấ u từ dương vung tay lên trực tiếp đem thổ địa thần thu nhập ngân bình bên trong t r ê n vào cái nắp từ dương lại lấy ra mấy chương chấn t à khu sát phù bao lấy ngân bình lúc này mới đem cái bình thu nhập không gian chữ vật bên trong nhìn thoáng qua thời gian đã buổi sáng sáu giờ ba mươi điểm hôm nay là đạo pháp đại hội cuối cùng một ngày lịch đấu an bài tương đối lầy từ dương cần bảy ba mươi điểm đổi tới tông t h á n h cung hắn đặt mông ngồi tại hắc mân tôi bên cạnh thi thể nói còn có một giờ ba thời gian hẳn là đủ nhạc ngọc la tiến lên nói phu quân nếu không ngươi đi trước tham gia đạo pháp đại hội nhóm chúng ta giúp ngươi thủ thi a ba ba cũng được từ dương nghĩ nghĩ đứng dậy dặn dò đợi lát nữa nàng biến thành lệ quỷ về sau các ngươi trấn áp nàng là được c h ờ ta trở về lại xử trí nàng hắn ra dân túc đầu tiên là tại ven đường tìm một nhà sớm một chút cửa hàng muốn một chén sữa đậu nành ba cây bánh quậy các loại sau khi ăn xong lúc này mới trận một chiếc taxi chạy tới tông thánh cung đến t r ư a một một lát mấy vị quan giám khảo cũng đến tông thánh cung một vị đại sư tiến lên ba n g ba ba ba giận một một lát con b ê tuyên bố sau đó phải tiến hành là nhóm chúng ta đạo pháp đại hội thứ tư hạng khảo hạch ba ba khai đàn làm phép chúng ta đều là người tu đạo mà thân là người tu đạo ba ba cái này khai đàn làm phép là bắt buộc một trong cốc khóa nhóm chúng ta tông thánh cung là chư vị chuẩn bị khai đàn làm phép tất cả đạo cụ tiếp xuống liền mời mọi người dựa theo trình tự tiến lên từng cái khảo hạch vậy mình chẳng phải là muốn đeo xấu dù sao ba ba ba khai đàn làm phép tự mình là thật sẽ không lúc trước hắn mấy lần khai đàn làm phép đều là mặt ngoài công trình l ừ a g ạ t không hiểu người đâu ba ba dù sao hắn khai đàn làm phép đại bộ phận đều là đi theo cương thi phim học cái này cụ thể như thế nào bày đàn như thế nào khai đàn như thế nào cách làm miệng tụng cái gì chân đạp cái gì bộ pháp những này đồ vật đều là có coi trọng t ừ dương lúc đầu dự định là lâm trận mại đao tìm người thỉnh giáo một cái ba ba dù sao phi tiên độ nhân kinh quá mức cao cấp trong đó cũng không khai đàn làm phép loại này cơ sở đồ vật không ngờ rằng cái này mấy ngày mỗi ngày phá sự không ngừng căn bản không có thời gian nhìn xem vị thứ nhất tham gia đạo pháp đại hội đạo tu tiến lên cẩn thận tỉ mỉ khai đàn làm phép từ dương ý niệm xoay nhanh nói thực tế không được đợi lát nữa trông mèo v ẽ hổ l ừ a gạt một cái là được rồi sáu ba hắn đang nghĩ ngợi một vị tông thánh cung đệ tử tiến lên thấp giọng nói từ đại sư nhà ta lão tổ tông có lời mời Úc, cái có chứ. còn từ dương trong lòng vui mừng, mặt lát thể Ta tham tiếp mừng, dương lòng ngoài nói, này nữa xuống gia khảo lại là vui đợi phải ba ba chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác từ dương x g sở ba ba ba ba đây là trực tiếp dự định ta rồi hắn đảo mắt chu vi muốn nhìn một chút phải chăng có người phản đối lại trông thấy những cái kia quan giám khảo nhao nhao tiến lên mở miệng chúc mừng chính là cái khác đệ tử dự thi cũng không một người có khác biệt ý kiến không nói trước từ dương thực lực như thế nào vẹn vẹn tông thánh cung l á o tổ tông khâm định điểm này toàn bộ giang hồ đạo môn bên trong liền không người dám k h n g phục kia thế, thế nhưng là một vị còn sống lục địa thần tiên dựa theo đối phận mà nói so tất cả đại đạo môn hiện tại người chủ sự cao bảy tám đôi không chỉ đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi t ừ dương trong lòng vui thích đi theo kia tông thánh cung đệ tử đi tới tông thánh cung hậu viện lao tử tự tay trồng cây ngân hạnh hạ đã thấy kia thành minh chân quân người khoác đạo bảo màu tím chắp hai tay sau lưng đứng tại cây ngân hạnh dưới ánh mắt chống rông thâm thúy cũng không biết nhìn xem nơi nào lao tiền bối t ừ dương đi vào thành minh chân quân sau lưng cung kính hành lễ thành minh chân quân quay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới t ừ dương một bộ dáng vẻ n g h i hoặc nói lao đạo thật muốn bổ ra ngươi tiểu tử nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì thành phần lại có thể nhanh như vậy nhập đạo tử dương kinh hãi lao tiền bối ba ba tiểu tử không phải là chỗ nào làm không đúng, chọc giận Người, người trẻ tuổi kia liền trò đùa lời nói cũng nghe không hiểu thành minh chân quân con mắt dựng râu trứng mắt từ dương thì là thu hồi kinh sợ cười hát hát nói đây không phải nghị phối hợp một cái lao tiền bối a ba ba bất quá lao tiền bối ngươi có thể ngàn vạn không thể bộ ta ta còn là đứa bé không có kết hôn đây cũng sáu ba vị này sống gần sáu trăm tuổi lục địa thần tiên mật người thật lâu mới nói không có kết hôn nam nhân đích thật là đứa bé ba ba có thể câu nói này là ngạn ngữ cổ kim khác biệt cổ đại người mười lăm mười sáu tuổi liền thành hôn nói không có kết hôn trước đó vẫn là đứa bé có thể lý giải ba ba ngươi bây giờ có ba mươi lăm sáu cũng không có kết hôn còn như vậy nói liền không tốt lắm hắn k h o á t tay á o nói t ố t nhàn thoại nói ít lao đạo hôm nay tìm người đến là muốn thực hiện ngày đó cam kết cam kết gì từ dương chừng mắt nhìn phản ứng lại sáu ngày đó cái này tự bảo lao đạo hoàn toàn chính xác nói qua chính các loại nhập đạo về sau liền có thể để cho mình tại cây ngân hạnh phía dưới tu luyện một thời gian sau đánh lao đạo sĩ、si、vung lên ống tay á o lập tức một cô gió nhẹ thổi qua nâng lên từ dương rơi vào cây ngân hạnh dễ cây bên cạnh hắn nói lao đạo ta cho ngươi bảy ngày thời gian cái này trong vòng bảy ngày ngươi là có hay không có thể lại thành một đạo liền xem ngươi tạo hóa 63. u m ư ơ chương m ộ b ấ t cứ lúc nào đều có thể đốn nộ a cái này ba ba từ dương d ợ khóc d ợ cười hắn biết do tử bảo lao đạo là hảo tâm cũng biết rõ cái này khỏa cây ngân hạnh đặc biệt đây là lao tử tự tay t r ồ n g hắn từng tại cái này cây ngân hạnh phía dưới giàn g đạo truyền thụ đạo đức kinh từ xưa đến nay lại có rất nhiều đạo môn tiền bối dưới tàng cây ngộ đạo khiến cho cái này khỏa cây ngân hạnh ẩn chứa rất nhiều đạo vận thậm chí là các tiền bối đối đạo cảm nộ đạo môn bên trong, trong giang hồ không biết có bao nhiêu người muốn tại cái này khỏa cây ngân hạnh phía dưới tu hành mà không thể phật môn có bồ đề ngộ đạo thụ tông thánh cung cầu ngân hạnh mảy may cũng không kém không cho tử dương nói chuyện cơ hội tử bào lao đạo lại nói t ố t ngươi nhanh lên tu hành ba ba sau bảy ngày vương hầu còn muốn tới này cây ngân hạnh phía dưới thăm ngộ lục địa thần tiên t r i đạo hắn chắp tay sau lưng lạo đạo rời đi trên đường đụng phải một vị lão giả cái này lão giả hạc phát đồng nhan riêng lấy tuổi tác mà nói nhìn cùng thành minh chân quân không phân trên dưới nhưng trên thực tế giữa hai bên bối phận lại kém rất xa cái này lao giả nói xưng là thiện tồn chân nhân là bây giờ tông thánh c u n g c u n g chủ đương nhiên cho dù hắn là c u n g chủ gặp thành minh chân quân cũng phải rất cung kính xưng hô một tiếng lao tổ tông lao tổ tông từ dương ngày hôm trước mới vừa v ặ n nhập đạo hiện tại liền để hắn đi cây ngân hạnh phía dưới tu hành phải chăng không quá phù hợp thiện tồn chân nhân không mình hành lễ sau đó hỏi tại cây ngân hạnh phía dưới tu hành ngộ đạo có thể góp nhặt nhất định để vận là tốt nhất như thế liền có thể hậu tích bạc phát từ dương vừa mới nhập đạo theo thiện tồn chân nhân nhất định là tiêu hao dông tất cả để vận hắn cần tiếp tục tu hành tích lũy vừa rồi tốt nhất kế bãi đậu xe thành minh lão đạo lại là nói ngày đó hắn bất quá là luyện khí cảnh cựu trọng sơ kỳ ta nào nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy nhập đạo như là đã hứa hẹn hắn nhường hắn có thể tại cây ngân hạnh phía dưới ngộ đạo tu hành vậy liền nhường hắn đi thôi bảy ngày thời gian có thể hay không có rõ ràng c ả m ngộ liền xem bản thân hắn từ bào lao đạo sĩ ngáp một cái nói không được người một đã có tuổi cuối cùng ưa thích đi ngủ bà bà ta đi ngủ một, một lát các loại bảy ngày sau vương hầu đến lại đánh thức ta hắn trở lại gian phòng của mình k h a n h chân ngồi tính t o ạ không đồng nhất một lát liền tiến vào trong giấc ngủ mà giờ khắc này cây ngân hạnh dưới Thứ d ư ơ ngồi chỉ có thể kiên trì chân thể khoanh trì kiên n g xếp u tu ố bối đối n tiền ngân hạnh ngộ hành, người nói, g Dù dưới sao ba ba phía láo hảo đạo đây cây là mà t khác h ý nhưng muốn cầu lại không thể đến cơ duyên, mình không thể không biết rõ tốt xấu. Ngồi thể thể là lại cầu xấu. tốt cơ biết ế rõ x bằng từ h dương liền bắt đầu tu hành bắt đầu rất nhanh hắn liền phát hiện cái này cây ngân hạnh không giống bình thường dưới tàng cây tu hành hắn có thể càng nhanh tiến vào trạng thái vận chuyển phi tiên độ nhân kinh cũng càng thêm thông thuận mà lại hấp thu linh khí chuyển hóa pháp lực tăng lên tu vi tốc độ so ở trong nhà tu hành lúc rõ ràng phải nhanh hơn một đoạn chỉ là so với thêm điểm tu hành nhưng vẫn là không đáng chú ý từ dương tu hành ước chừng hơn một giờ chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g trên mặt một bộ vẻ thỏa mãn quả nhiên vẫn là tự mình tu hành mới có niềm vui thú xem ra về sau nhàn mỗi ngày đều có thể tự mình tu hành một giờ ba ba mặc dù đối tu vi tăng lên không phải rất lớn xem trong đó niềm vui thú người bên ngoài lại có thể nào trải nghiệm hắn lại tu luyện hơn một giờ tâm tình dần dần phiền não dựa vào chính mình tu hành là có vui thú có thể cái này tu vi tăng lên tốc độ cũng quá chậm a chiếu loại tốc độ này đi tu hành khả năng hai ta năm thời gian cũng không nhất định có thể đột phá đến nhập đạo cảnh trung kỳ năm trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên ngay sau đó tử dương liền cảm giác được tự mình khí hại pháp lực của ngươi điên cuồng tăng trưởng bắt đầu ba ba ba vẹn vẹn mấy hơi thở hắn tu vi liền hùng hậu gần gấp ba mặc dù vẫn không có thể đột phá đến nhập đạo cảnh trung kỳ nhưng cũng tranh lệch chi không xa tử dương lại tiêu hao hai điểm công đức rốt cục khí tức chấn động bước vào nhập đạo cảnh trung kỳ theo nhập đạo cảnh sơ kỳ đến nhập đạo cảnh trung kỳ liền cần một mươi hai điểm công đức ba ba chỉ sợ ta đem còn lại tất cả điểm công đức toàn bộ bỏ ra cũng không nhất định có thể đột phá đến nhập đạo cảnh hậu kỳ cần hít một hơi cái này sáu chín ngày hôm qua còn tại cảm khái điểm công đức dễ kiếm lại không nghĩ rằng hôm nay liền lại giật gấu va vai bất quá hắn rất nhanh liền có chủ ý nghĩ lại nói ta lần trước đốn ngộ lấy lôi pháp nhập đạo lúc dẫn động phơn viên mười dặm thiên địa linh khí nhập thể như thế mới có thể một hơi theo luyện khí cảnh cựu trọng sơ kỳ đột phá đến nhập đạo cảnh ta nếu là lần nữa đốn ngộ nhập đạo phải chăng cũng có thể tiện thể lấy tăng lên tăng lên tu vi từ dương nói làm liền làm dù sao nơi này là tông thánh cung hậu viện chính là gây nên cái gì dị tượng cũng không quan trọng trong lòng hơi đ ậ u hệ thống giao diện thuộc tính hiện hiện tính danh từ dương tuổi tác hai mươi hai tuổi công pháp phi tiên độ nhân kinh đạo pháp khống h ỏ a thuật ngự thủy thuật ngũ lôi chính pháp nhập đạo tiễn chỉ thuật nhập đạo thổ độn thuật võ học lục địa phi hành thuật siêu hồn tu vi nhập đạo cảnh trung kỳ pháp bảo thái thượng tịnh minh ấn đạo khí điểm công đức hai mươi một tám trăm điểm không gian chữ vật mười m khổ y một trận bắt quỷ giải thi đấu từ dương trọn vẹn đánh hơn ba mươi bốn điểm công đức bất quá hắn trước đó tăng lên tiễn chỉ thuật tốn mất ba nghìn điểm vừa mới lại hao tốn mười hai nghìn điểm bây giờ còn có thể còn lại gần hai mươi hai nghìn điểm công đức còn nhiều hơn t u a lô vị kia thổ địa thần đưa than s ở i ấm trong ngày tết u y rơi vì chính mình cung cấp một nhóm công đức ánh mắt tại hệ thống bảng trên đ ả o qua cuối cùng rơi vào khống hỏa thuật sau nhỏ hào bên trên từ dương thầm nghĩ khống hỏa thuật ngự thủy thuật cùng thổ đồn thuật ba môn đạo pháp ta nắm giữ không tính quá sâu ba ba từng bước từng bước tới đi trước khống hỏa thuật ý niệm của hắn nhẹ nhàng đụng vào kia nhỏ hào đinh điểm công đức năm mươi khống hỏa thuật một đinh điểm công đức năm mươi Không hỏa thuật、một. Đinh ba ba. bởi vì khống hỏa thuật cùng ngự thủy thuật là cơ sở nhất ngũ hành đạo pháp cho nên tăng lên tiêu hao cũng không phải rất lớn duy nhất một lần năm mươi điểm công đức từ dương một hơi tăng lên sáu mươi lần tại hao phí trọn vẹn ba nghìn điểm công đức về sau từ dương trên thân rốt cục có một vòng như có như k h ô n g hỏa hệ đạo vận hiện hiện tâm hắn có cảm giác phản phất một hơi tìm hiểu mấy năm mười mấy, mấy năm khống hỏa thuật còn chưa đủ tiếp tục tăng lên từ dương cắn răng một cái lại hao phí hai nghìn điểm công đức sau một khắc thân hình hắn chấn động cả người sáu lâm vào đốn ngộ bên trong ông ông ông ông năng lượng rung động đạo vận tiêu tán từ dương trên thân thậm chí nổi lên một vòng màu đỏ vầng sáng k i a vầng sáng giống như là liệt diễm thiêu đốt lên đem hắn cả người bao khỏa trong đó rất có vài phần siêu xài dạ biến thân bộ dạng tông thánh cung bên trong vừa mới trở lại đạo cung thiện tồn chân nhân hơi biến sắc mặt thân hình lóe lên xuất hiện ở cây ngân hạch trước hắn nhìn xem từ dương trong mắt lóe lên một bộ không thể tin bộ dáng lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái này sao có thể ba ba nhập đạo cảnh trung kỳ hòa pháp nhập đạo hắn ba ba hắn không phải trước tiên tài lấy lôi đình nhập đạo sao thiện tồn trung niên nhân đều nhanh cho váng mẹ nó đây quả thực quá không hợp lẽ thường một cái trước thiên tài nhập đạo nhập đạo cảnh sơ kỳ hai ngày thời gian sáu liền vững chắc tu vi cũng làm không được à mà lại ba giờ trước chính mình mới gặp qua từ dương thật sự là hắn là nhập đạo cảnh sơ kỳ tu vi sáu cũng chính là mới vào nhập đạo cảnh bộ dạng cự ly nhập đạo cảnh trung kỳ còn kém rất xa đây như thế một một lát thời gian làm sao lại đột phá đây còn có kêu h ỏ a pháp ba ba ba thiện tồn chân nhân có thể xác định chính là từ dương tại h ỏ a pháp trên c ẳ n g ngộ rất thấp liền đạo vẫn cũng không từng hiện hiện h ơ n đ ừ n g đ ừ ề cập nhập đạo sáu này làm sao lại đột nhiên đốn ngộ nhập đạo đây quả nhiên ba ba ba bên cạnh một đạo tiếng thở dài vang lên lại là kia trở về ngủ t ử bào lao đạo đột nhiên lại xuất hiện ở cây ngân hạnh trước hắn thở dài yêu nghiệt không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g xem ra cái này tiểu tử giống như vương hầu đều là thân mang đại khí vận người tương lai có lẽ bọn hắn chính là ứng kiếp người a đang nói tử bào lao đạo lại là giật mình kinh ngạc nói cái gì tình huống cái này tiểu tử mới vừa vặn đốn ngộ làm sao đột nhiên lại tỉnh lại rồi thiện tồn chân nhân nhìn lại phát hiện từ dương quả nhiên chậm rãi mở hai mắt ra mà lại trên thân kia cổ huyền tri lại huyền khí tức cũng dần dần biến mất lúc này thở dài nói đáng tiếc sau đốn ngộ một chuyện chính thế nhưng là vừa mới đấu nộ trong đầu liền vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm ba ba ba đinh thụ linh nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nộ tính một cũng chính là đạo này hệ thống nhắc nhở âm đem tử dương theo đốn nộ trạng thái bên trong đánh thức hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cây n g â n hạnh cái này khoả to lớn cây n g â n hạnh đã có hơn hai nghìn năm tuổi tác nó thân cây thậm chí cũng trống rỗng dựa vào mấy t r ư ơ n g vỏ cây chuyển v ậ n chất dinh dưỡng ba ba ba nó đã từng từng sinh ra linh thế nhưng là thành minh chân còn nói nó linh đã chết mất ba ba hẳn là hiện tại khôi phục rồi thế nhưng là nó vì sao sẽ kinh hãi ba ba ba từ dương trong mối vẫn không có cách giải liền cũng không đi xoắn suýt ba ba phản chính nhất thứ tính cung cấp một nghìn điểm cốc nước đủ để cho tự mình lại một lần nữa đốn nộ hơn nữa còn có thể thêm điểm nộ tính chẳng phải là sảng khoái hắn thu hồi suy nghĩ lại nhìn về phía tử bào lao đạo cùng thiện tồn chân nhân nghi ngờ nói hai vị tiền bối sao lại tới đây tử bào lao đạo thì là nói bị ngươi đột nhiên n g ộ đạo cho kinh động đến sáu là nhóm chúng ta cân nhắc không chu toàn quáy dày đến ngươi đốn ngộ ba ba dạng này lao đạo đáp ứng ngươi các loại về sau ngươi nghĩ đến cây ngân hạnh phía d ư ớ i ngộ đạo thu hành bất cứ lúc nào đều có thể a từ dương nghe xong liền nói ngay tiền bối không cần dạng này tiểu tử có thể tại cây ngân hạnh phía giới ngộ đạo t u hành đã là thiên đại cơ duyên sáu hướng hồ một lần đốn ngộ mà thôi đánh gây liền đánh gãy không quan trọng ba ba nói vừa chuyển động ý nghĩ đinh điểm công đức năm mươi khống hỏa thuật một đinh ba ba lại hao tốn năm trăm điểm công đức một hơi tăng lên m ộ ư ơ i lần khống hỏa thuật từ dương thân hình chấn động trên thân k i a cổ huyền c h i lại huyền khí tức lại một lần bay lên ngoa tào tử bào lao đạo nhịn không được tôn g i a nói t ụ thiện t ô n chân nhân há to miệng lại là không có nói ra ba ba dù sao láo tổ tông ở trước mặt nói lời thô tục là không tốt thế nhưng là trên mặt hắn t h ầ n s á c đủ để chứng minh hắn giờ phút này nội tâm chấn động hắn ba ba ba lại đốn ngộ rồi mẹ nó cùng nhóm chúng ta trò chuyện trò chuyện một chút liền đốn ngộ rồi đây là người sao đinh thụ linh nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn nộ tính một cùng lúc đó từ dương trong đầu lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên h ã n cưỡng ép để cho mình theo nộ hiệu trạng thái bên trong vừa tỉnh lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua cây ngân hạnh tiếp lấy vừa mới chưa nói xong lại nói cái này cây ngân hạnh không hổ là nộ đạo tu hành tốt địa phương ta cảm giác ở chỗ này nghỉ ngơi ta bất cứ lúc nào đều có thể đốn ngộ ba tốt hai vị lao tiền bối ta chưa tu luyện nói khí tức chấn động lại đốn ngộ thành minh chân quân ba ba thiện tôn chân nhân ba cây ngân hạnh chương một trăm ba mươi bốn thời gian qua đi hơn hai nghìn năm tuế y nguyện n đối mặt đinh thụ linh nhận lấy kinh hãi điểm công đ ứ c một nghìn nộ tính một trong đầu hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa chuyển đến từ dương nhịn không được nghĩ lại nói xem ra cái này thụ linh cũng không triệt để tử vong nó linh đã bắt đầu khôi phục nó sở dĩ lại nhận kinh hãi đại khái là bởi vì ta ngộ hiểu quá nhanh đốn ngộ là một loại trạng thái kỳ diệu hơi suy nghĩ tập niệm cả đời từ dương lại một lần theo đốn ngộ trạng thái bên trong vừa tỉnh lại hắn gặp thành minh chân quân cùng tiện tồn chân nhân vẫn như c ũ n h ì n mình chằm chằm lập tức hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói hai vị tiền bối còn đây này thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta vừa mới không xem chừng theo đốn nộ trạng thái bên trong lại tỉnh lại ba ba ta lần này nhất định hào hào đốn nộ nói trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ lại tăng lên một lần khống hỏa thuật hắn đối với khống hỏa thuật cảm nộ cùng tu hành đã đến thực hạn lần này vẹn vẹn tăng lên một lần liền tiến vào đốn nộ trạng thái bên trong thiện tồn chân nhân cùng thành minh chân quân hoàn toàn chết lặng hai người nhìn chằm chằm lâm vào đốn nộ trạng thái bên trong t ừ dương hồi lâu vừa r ồ i thật dài hết một hơi nhịn không được nói thực sự là yêu quái người như tịnh minh đạo năm đó vị kia trưởng giáo hứa chi viễn chính là một trong số đó hán trung niên tu đạo có thể tại không đến hai mươi năm thời gian bên trong tu thành thần t h ô n g cảnh hán thiên phú đã đủ khoa t r ư ờ n g sáu có thể cùng cái này tiểu t ử so sánh lại cũng không tính là gì thiện tồn chân nhân nghi ngờ nói lao tổ tông từ dương năm nay hai mươi ra mà ta theo lý thuyết hắn thật muốn có loại này bất cứ lúc nào đều có thể ngộ h i ể u thiên phú thêm thượng thanh hư chân nhân hứa chi viễn dạy bảo nên không chỉ như vậy à bất cứ lúc nào đốn ngộ khái niệm gì rất nhiều nhân tu cả một đời nói cầu một lần đốn ngộ mà không được rất nhiều người kẹt tại cái nào đó bình cảnh mấy năm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng không cách nào đột phá lại có thể mai k i a đốn ngộ mà đột nhiên tăng mạnh thiện tồn chân nhân có chút không cách nào tưởng tượng nếu như một người tùy thời tùy chỗ đều có thể tùy tâm sở d ụ n g đốn ngộ thật là là kinh khủng c ỡ nào ngay tại hai người nói chuyện ở giữa từ dương trên thân đạo vận dần dần bước lên trở nên càng ngày càng mạnh quanh người hắn xích quang đại t á c một cỗ sóng n h i ệ t hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi t i u cây ngân hạnh đột nhiên nhánh cây run dày mấy lần、ừ. từ bào lao đạo sắc mặt khẽ nhúc ních hắn cẩn thận cảm ứng trên mặt hiện lên một vòng vui mừng cả kinh nói thụ linh khôi phục mà từ dương, thì là chậm trên người hắn đạo vận thu liễm xích quang biến mất trong mắt có một vòng vẻ mất mát thiện tồn chân nhân bắt được một màn này vội vàng hỏi từ dương ngươi hỏa pháp chưa thể nhập đạo vào đã nhập đạo vì sao còn mặt mày ủ rũ ai từ dương thở dài nói ta lần trước lôi pháp nhập đạo lúc t ừ n g dẫn động thiên địa dị tượng bên trong phương viên mười dặm thiên địa linh khí điên cuồng hướng ta vào tới ta tu vi vẹn vẹn mấy phút thời gian liền từ luyện khí cảnh cựu trọng sơ kỳ tăng lên tới nhập đạo cảnh ba ba ta vốn cho rằng lần này nhập đạo có thể để cho ta theo nhập đạo cảnh trung kỳ tăng lên tới nhập đạo cảnh hậu kỳ đây coi như không thành dù sao cũng nên tiến bộ một mạng lớn ai có thể nghĩ liền chỉ là thật đơn giản hỏa pháp nhập đạo mà thôi đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch tự mình hỏa pháp nhập đạo trong chốc lát t ừ dương rõ ràng cảm nhận được cây ngân hạnh thụ linh truyền lại đưa ra hoảng sợ cảm xúc ước chừng là sợ h ã i tự mình không bị khống chế dẫn động thiên hỏa đưa nó thiêu hủy a ba ba ba cho nên trong nháy mắt đó cây ngân hạnh liền vì hắn cung cấp năm lần điểm công đức một nghìn cùng ngộ tính một tính cả trước đó cung cấp bốn lần t ừ dương cái này một một lát thời gian lại kiếm chín nghìn điểm công đức mà mấy lần đ ố nộ chỗ hao phí trước trước sau sau cộng lại cũng không đến sáu nghìn điểm ba ba hệ thống giao diện thuộc tính điểm công đức của sau số liệu chẳng những không có hạ xuống ngược lại tăng gần ba nghìn điểm nghe được từ dương chửi b ậ y thiện tồn chân nhân rơi vào trong trầm mặc mà tử bào lao đạo thì làm mở miệng nói từ dương vừa mới ngưng ngộ đạo lúc có thể từng cảm ứng được cái gì ừng từ dương gật đầu nói cây ngân hạnh thụ linh hẳn là khôi phủ đã như vậy ba ba ba tử bào lao đạo trầm ngâm mấy giây lại nói t ừ dương đạo hữu có thể hay không chỉ hoãn một chút thời gian lại đến cây ngân hạnh phía dưới tu hành ba ba ta nghĩ thử câu thông thụ linh nhìn xem có thể hay không cùng nó giao lưu c h í hoãn c h í hoãn cái đợt à tốt như vậy đánh điểm công đức cơ hội có thể nào lãng phí một lần một nghìn điểm a ba ba hơn nữa còn thêm nộ tính từ dương liền nói ngay lao tiền bối chớ có s ấ t ruột ta vừa mới ngộ đạo lúc từ nơi sâu xa cảm ứng được cây ngân hạnh thụ linh nó vừa mới khôi phục còn rất yếu ớt ba ba ta nếu là có thể lần nữa dưới tảng cây ngộ đạo đạo vận tiêu tán đối với nó khôi phục tới nói nên là một chuyện tốt ngươi vừa mới hỏa pháp nhập đạo chẳng lẽ còn có thể ngộ đạo từ bào lao đạo tự nhiên biết rõ dưới tảng cây ngộ đạo đối thủ linh tới nói là chuyện tốt dù sao thụ linh đạn sinh cũng là bởi vì năm đó từng vị đạo môn tiền bối d ư ớ i tàng cây tu hành ngộ đạo giảng đạo nó hấp thu đạo vận thời gian dần trôi qua mới mở ra linh trí có thể từ dương ba t ba ba đây không phải kéo con bê đó sao ngươi nha trước t i ê n lôi pháp n h ậ p đạo hôm nay hỏa pháp n h ậ p đạo c h á n ở dê lẽ lại còn có thể ngộ đạo từ dương thì là cười nói ngộ đạo tuy khó có thể nhiều đốn ngộ mấy lần tóm lại có thể ngộ ba ba tốt lao tiền bối tiếp x u ố n g ta muốn thăm ngộ chính là thủy pháp chi đạo ba nước này pháp vốn là có tới n h u n vạn vật hiệu quả ta nếu là có thể tại cây ngân hạnh phía dưới lấy thủy pháp nhật đạo đối với thụ linh tới nói chỗ tốt c ự lớn hắn nói liền lại nhắm mắt lại ý niệm tại ngự thủy thuật sau nhỏ hào trên liền chút đinh điểm công đức năm mươi ngự thủy thuật một đinh ba từng đạo hệ thống nhắc nhở âm không ngừng vang lên chỉ một lát sau cần liền tốn hao rơi mất bốn nghìn điểm công đức trên người hắn kia như có như không đạo vận lại một lần bay lên một tầng nhàn nhạt lang quang hiện lên ở quanh người hắn từ b à o lao đạo cùng thiện tồn chân nhân người đều tròn v á n g ngọa t à o sáu cái này mẹ nó vẫn là người à liền liền kia cây ngân hạnh cũng run lên một cái đinh thụ linh nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn nộ tính một từ dương nhắm mắt lại khoe miệm n h t lên nhịn không được nói ta chỉ là đem thủy pháp tu luyện đến cực hạn đạo vận sơ hiện thôi còn không có đốn ngộ đây cái này thụ linh liền bắt đầu cung cấp điểm công đức rồi thật sự sảng khoái hắn lại hao phí năm trăm điểm công đức tăng lên mười lần ngự thủy thuật sau một khắc thân hình hắn chấn động trên thân đạo vận đại tác cả người quanh thân một cỗ huyền chi lại huyền khí tức dâng lên lại một lần tiến vào đốn ngộ bên trong chỉ là lần này thụ linh cũng không bị kinh sợ trái lại ba từ nơi sâu xa từ dương cảm nhận được một cỗ vui sướng cảm xúc truyền lại tiến vào nội tâm của mình hắn dù chưa mở mắt ra lại có thể rõ ràng cảm nhận được cây ngân hạnh trị số đang không ngừng rung động s á u kia là cây ngân hạnh đang h o à n h ồ nhạy cỡng xem ra thủy pháp nhập đạo đưa tới biến hóa đối thủ linh tới nói hoàn toàn chính xác có rất lớn tới nhuần hiệu quả ba tử dương vừa chuyển động ý nghĩ theo đốn ngộ trạng thái bên trong thoát ly ra đinh thụ linh nhận lấy kinh hãi điểm công đức một nghìn nội tính một ngược lại thụ linh giờ khác này lại cung cấp một lần công đức thậm chí tử dương có thể cảm nhận được thụ linh truyền lại đưa kia một cỗ cảm xúc nó trở nên có chút thất lạc cho người cảm giác giống như là một cái đơn thuần tiệu nữ hải tử dương nhịn không được rỗi tay ra nhẹ nhàng u ố t ve cây ngân hạnh kia thô giáp vào cây cười nói ngươi yên tâm đi đốn ngộ với ta mà nói như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản ba ba thấy cảnh này tử bào lao đạo lập tức dựng râu trứng mắt cả giận nói tử dương ngươi tiểu tử làm gì nộ đạo liền nộ đạo sờ ta cây ngân hạnh làm gì tử dương hắn một mặt kinh ngạc ta chính là cùng t ụ linh giao lưu một cái có cần phải vội vã như vậy sao cái này lao đạo sĩ cũng chân quân ba ba đạo tâm còn như thế bất ổn huống hồ cái gì gọi là ta cây ngân hạnh cái này rõ ràng là lao tử loại sáu trong lòng chử bệnh tử dương ý niệm lấp lóe lần nữa tăng lên ngự thuỷ thuật sau mực khác trên thân đạo vận lại xuất hiện dầm dầm ba ba ba giờ k h ắ c này cây ngân hạnh trị số lại cũng đồng thời rung động một cỗ nhảy cấm hoan hô cảm xúc lần nữa lan truyền ra ống thưa không rung động cây ngân hạnh dưới mặt trời quang chiết s ạ đúng là tại sáng s ủ a trời trong phản xạ ra h à o quang bảy màu từ dương giờ này k h ắ c này trạng thái cực kỳ kỳ diệu hắn giống như tại đốn mộ nhưng lại trợn tròn mắt ba ba nhưng trước mắt thế giới nhưng lại không phải chân chính thế giới mà là một mảnh thất thải lộng lấy quang mang tia thất thải lộng lấy quang mang bên trong đột m ộ ộ t một đạo bóng người hiện hiện người này tay nâng kinh thư ngồi tại một gốc nho nhỏ cây ngân hạnh dư còn có rất nhiều đạo nhân ngồi trên mặt đất lẳng lặng lắng nghe người kia giảng đạo lao tử truyền thụ đạo đức kinh từ dương trong lòng lóe lên một ý nghĩ như vậy hắn có chút kinh ngạc không chỉ cái này tan biến tại dòng sông lịch sử bên trong cảnh tượng tại sao lại lại lần nữa hiện hiện là bị tự mình ngộ đạo lúc đạo vẫn dẫn động hay là sáu là cây ngân hạnh đem đã từng tuế nguyện diễn dịch ra hắn chăm chú nhìn cây ngân hạnh ở dưới vị kia năm đó thời tiết hẳn là mùa thu cây ngân hạnh là cây biến vàng n g c ánh dưới cây kia lao đạo tay nâng kinh thư rõ ràng mười điểm rõ ràng sau một khắc tiếp một h cầm cầm y dư bộ dưới cây giảng đạo hình ảnh dần dần mơ hồ mà từ dương ba ba ba trong lòng chấn động máy liệt lấy về phần đột nhiên đứng lên đến trên mặt cũng xuất hiện một bộ chấn kinh tri sắp ba ba là tự mình ảo rất sao nếu như trước mắt hình ảnh thật là cây ngân hạnh thụ linh diễn dịch ra năm đó lao t ử truyền thụ đạo đức kinh tràng cảnh ba ba vì sao vị kia có thể nhìn thấy tự mình thời gian qua đi hơn hai nghìn năm tuế nguyệt ba ba nhìn thấy tự mình t ử dương ngươi thế nào t ử bào lao đạo cùng thiện tồn chân nhân cùng nhau mở miệng hỏi thăm bọn hắn tựa hồ không cách nào nhìn thấy t ử dương tất cả những gì chứng kiến kia thất thải lộng l ấ y thế giới bên trong lại một hình ảnh bắt đầu lấp lóe lần này xuất hiện là một vị người mặc màu bạc khôi giáp nam tử mà giờ khắp này hình ảnh bên trong cây ngân hạnh cũng biến thành tráng kiện rất nhiều nam tử kia k h o n h chân ngồi dưới tàng c â bên cạnh còn kém một cây trưởng t ư ơ n g trên người hắn có một cỗ cường hoành khí huyết chi lực cùng võ đạo chân ý, chỉ là sáu lại chưa xuất hiện trước đó trong truyền thuyết vị kia xem đến tự mình tình huống một vài bức hình ảnh lấp l ó kia là từng tại cây ngân hạnh phía d ư ớ i ngộ đạo tu hành cao thủ lưu lại là tấn từ dương thấy được một vị đạo sĩ hắn đánh vác một thanh bảo kiếm bên hông treo một cái pha tấn tốt trong truyền thuyết t ị n h minh đạo tổ sư hứa tốn t i ê n sư như l ú c đồng dạng mãi cho đến cuối cùng sáu hình ảnh dừng lại trong đó là một vị trung niên đạo sĩ kia đạo sĩ tuổi chừng bốn mươi đến tuổi cả người trên người có một cỗ khó mà hình dung nhuệ khí cùng nạo khí hắng chân đứng dưới thằng cây trên thân đạo v làm mắt. cho nước không khỏi tử dương rơi xuống nước mắt. ba ba ba bào lao ra tử trong hét. tới tử từng dương lòng Hắn nghĩ nói, nói ra đạo l hò ú cuối t ổ i tới tại dưới còn cung cây chân. c tông thánh、cung、luận đạo, từng tại cây ngân hạnh ngừng trẻ qua phía Ba. đạo, cùng hình ảnh tiêu tán t ử dương liền như thế đứng tại cây ngân h ạ n h dưới chậm rãi nhắm hai mắt lại trên người hắn màu xanh t h ẳ m quan g mang càng ngày càng mạnh rầm rầm trong hư không phảng phất có tiếng nước chuyển đến hình như có một cái trường hà hoành không chạy sôi giờ khắc này tông thánh cung bên trong thậm chí cả lầu xem bão cảnh khu bên trong tất cả mọi người không tự chủ được n g m đầu loan thoáng ở giữa giống như thấy được một cái trường hạt tại bầu trời lao nhanh ngươi nghe ta giải thích. Cái này、33. Thiện tồn chân nhân ngẳng nhìn xem chân trời, nhìn không nói, tông, này nhập như nào thành tượng như thế? Tử bào lao đạo sĩ trứng mắng, ngươi hắn con chim. Cái này tiểu tử lại dám sờ ta cây ngân hạnh. Thiện tồn chân nhân ngốc giải được Cái trời, cái tiểu thôi, hỏi đi hỏi ai chim, cái tiểu lại Khi thích. thủy pháp thế thế. xem ta tổ tử bất tạo Tử mắt, ta ta tử ta một mặt ngốc trệ. ba ba.、So、lao lao cây quá sáu dám là mà bào đây đầu đạo đạo mẹ sờ dị sĩ toàn bộ giang hồ đ ạ môn ai không biết tông thánh cung lão tổ tông tính tình ôn hòa là một vị hiển hòa lao tiền bối thiện tồn chân nhân bái nhập tông thánh cung nửa đời người nhưng chưa từng thấy qua lão tổ tông mắng qua bất luận cái gì thô t ụ mà tử bảo đạo nhân thì lại nói thiện tồn người đi liên hệ lúc này du lịch n g n h nói cho bọn hắn sáu ta tông thánh cung về sau cấm bất luận cái gì du khách t i ế n đến nhất là cây ngân hạnh không có lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào tới đây thiện tồn mặc dù không biết rõ trong đó nguyên do vẫn như trước cung kính nói biết rõ lao tổ tông ta đợi lát nữa phải đúng rồi c dần dần hắn g chậm ạ n rãi mở hai mắt ra đôi mắt chỗ sâu càng nhiều mấy phần tâm thúy phản g phật kinh lịch tuế nguyệt lắm đạo thừa dương cảm ứng một cái tự thân hòa pháp thủy pháp nhập đạo đối với hắn thực lực tới nói cũng không có tăng lên rất nhiều nhưng là cả người lại có một loại thoát thai hoàn quốc cảm giác nhất là vừa mới tự mình nhìn thấy t i u phiến thất thải lộng lây thế giới bên trong từng vị tiền bối ngộ đạo lúc tu luyện c h ẳ n g cảnh trên người bọn họ đạo vận cho tử dương rất lớn xúc động cũng chính bởi vì vậy vừa mới t h ủ y pháp nhập đạo lúc mới có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy tử dương đưa tay vớt ve một bên cây ngân hạnh cười nói cảm ơn ngươi s á u chờ ngươi về sau triệt để khôi phục ta sẽ đến xem ngươi cái này cho đổ vật lại sở ta cây ngân hạnh tử bào lao đạo hai mắt trợn tròn xoe lấy tay cách không một chào t ừ dương liền cảm giác một cô không cách nào chống cự lực lượng bao phủ tự thân đem tự mình theo cây ngân hạnh cái khắc đài đất trên keo xuống rơi vào thành minh chân quân cùng thiện tồn chân nhân bên cạnh t ừ dương hắn h ồ nghi nhìn về phía tử bào lao đạo nói tiền bối ta trước trước sau sau tổng cộng mới tu hành bốn cái tiếng đồng hồ hơn cự ly bảy ngày thời gian rất xa ba ba thành minh chân quân dùng khỏe mắt liếc qua phủi từ dương một cái hỏi ngươi hỏa pháp nhập đạo thủy pháp nhập đạo lôi pháp nhập đạo đã là ba đạo tề tu tràn l dê lẽ lại còn muốn tu thành loại thứ tứ nói ngạch ba ba ba tử dương nhìn thoáng qua hệ thống giao diện thuộc t n h hiện tại chỉ còn lại thổ độn thuật phía sau không có cho thấy nhập đạo hai chữ thế là liền trầm n g â m nói ta cảm thấy cũng không phải không thể sao chủ yếu là ta tại cây ngân hạnh phía dưới ngộ đạo tu hành tựa hồ đối với cây ngân hạnh thụ linh khôi phục thật sự có rất tác dụng lớn ta vừa mới đều có thể cảm nhận được cây ngân hạnh thụ linh tâm tình nó thật giống như một cái đáng yêu hồn nhiên tiểu nữ h à i đồng dạng ba ngầm miệng Thành biết tiểu Từ thụ thụ bất th minh hài dân nói, giống nữ người còn đến nay, nam nữ lão đạo gấp, cả rõ xưa sờ. lại nhìn một chút sau lưng cây ngân hạnh lại nghĩ lên trước đó lần thứ nhất tăng trưởng thành minh lao đạo lúc hắn l ờ i nói từ dương trên mặt lõe lên một vòng ý vị thâm trường ta hiểu thân sắc liền vội vàng không người tạ lỗi nói lao tiền bối thật sự là không có ý tứ ba ba tiểu tử cũng không biết rõ tiền bối cùng thụ linh quan hệ a ba ba ta đột nhiên nhớ tới trong nhà của ta vừa mới giết hai cái tu là môn sát thủ thi thể còn không có xử lý ba ba lao tiền bối thiện tổn chân nhân cáo tử cáo tử từ dương cứ ư ớ để mặc d u trực tiếp chuẩn đi tu hành nội đạo đánh thụ linh công đức còn đánh cái rắm a ba ba cái này lao đạo sĩ xem xét liền cùng thụ linh quan hệ không bình thường tự mình sờ soạn cây ngân hạnh chẳng phải là tương đương với sờ soạn lao bà của người ta lưu lại nữa tử dương sợ bị lao đạo sĩ đánh chết một bên nhanh chân đi ra ngoài tử dương một bên nghĩ lại nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này thành minh chân quân thật là đủ đ ố n g nhiên ba ba c ổ kim vắng lai vong linh kỵ sĩ cũng có dán kỵ sĩ cũng có ta vốn cho rằng sâu g i ó m kỵ sĩ đã thật lợi hại lại không nghĩ rằng còn có một vị cây ngân hạnh kỵ sĩ tử bào lao đạo cũng không ngăn mà là đi thẳng tới cây ngân hạnh hắn nuốt ve cây ngân hạnh thân c â trên mặt lóe lên một vòng nhớ lại tri sắc ngược lại là thiện tồ nói lao tổ tông đạo pháp đại hội sắp kết thúc là chủ sử lý phương ta phải đi lộ mặt hắn bước nhanh đuổi kịp từ dương thấp giọng nói từ dương ngươi hiểu lầm nhà ta lão tổ tông cùng thụ linh tình như thủ túc điểm này ta tông thánh cung nói điện bên trong cũng có ghi chép cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng như vậy ồ từ dương nhìn thoáng qua thiện tồn chân nhân kinh ngạc nói ta trong tưởng tượng là loại nào thiện tồn chân nhân h i ể u lầm ta đi x á u ta cũng coi là lão tiền bối cùng thụ linh tình như thủ túc ta sở soạn cây ngân hạnh thì tương đương với sở soạn em gái của hắn ta chính là nghĩ thông suốt điểm này mới chạy trốn vị này tông thánh cung cung chủ nhìn một bộ dáng vẻ đần độn đần độn mới vừa cùng t ử bảo lao đạo sĩ trò chuyện lúc hắn thậm chí cố ý làm ra một bộ nghệ không h i ể u bộ dạng có thể nghĩ ký lại có thể tu luyện tới thần t h ô n g cảnh có thể ngồi vào tông thánh cung cung chủ vị trí này bên trên há lại sẽ thật đần độn hắn tại thành minh chân quân trước mặt biểu hiện như thế bất quá là bởi vì thành minh chân quân là hắn lao tổ tông có chút đồ vật nếu là mình biểu hiện ra một bộ ta h i ể u bộ dạng sợ lao tổ tông xấu hổ đương nhiên lao tổ tông lung túng không quan trọng thiện tồn chân nhân chủ yếu là sợ tự mình bị đánh nghe được từ dương giả bộ hồ đồ thiện tồn chân nhân lúc này là ta hiểu lầm sau bất quá cái này gây ngân hạnh thụ linh khôi phục đối ta tông thánh cung tới nói là một kiện đại sự mong rằng từ dương tiểu h ư u giữ bí mật từ dương xác nhận hai người tới tông thánh cung bên ngoài khai đàn làm phép tỉ thí đã kết thúc giờ phút này dự thi đạo tu vẹn vẹn còn lại mười tám người tiến hành chính là hô phong hoán vũ cái này một hạng khảo hạch cái này một hạng khảo hạch cũng không phải là thật nếu để cho người dự thi hô phong hoán vũ mà là nhường bọn hắn lợi dụng mình học đến thi triển tự mình đạo pháp tỉ như có nhân tu thành thủy pháp liền có thể mượn nhờ khai đàn làm phép đạo phù cùng tự mình đối thủy pháp lĩnh nộ đến mưa xuống đương nhiên bọ tại thủy pháp phía trên tạo nghệ cũng chỉ là l ĩ n h nộ cái g a lông cho dù thật có thể mưa xuống vậy cũng chỉ là phạm vi nhỏ phương viên mười mấy mét đã tính toán lợi hại như t ừ dương như vậy tại thủy pháp l ĩ n h nộ trên đã nhập đạo nếu như hắn nguyện ý khai đàn làm phép lại lấy đạo phù hỗ trợ hoàn toàn có thể cải biến thời tiết khí hậu tại phương viên vài trăm mét bên trong hàng một trận mưa lớn thì như đùa dỡn pháp môn vị kia l á o gia tử lúc ấy biểu diễn trời trong p h i ê u tuyết kỳ thật cũng là đối đạo một loại diễn d ị c h t ừ dương nhìn một, một lát có thiện thủy pháp cầu mưa có thiện hỏa pháp gây nên đầy trời hưng hà còn có người dẫn động cuốn phong sáu tóm lại còn lại cái này mười tám người đều có học, này cũng, cũng bình thường u y ệ t dương làm ra bình phán thiện tồn chân nhân gật đầu nói có thể tại luyện khí cảnh cựu trọng liền hiệu thông đạo pháp tương đương với đã nửa chân đạp đến vào đạo cảnh ngưỡng cửa sáu chỉ là tu đạo rất khó khăn có chút nhân tu thành đạo pháp mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian đều khó mà xuyên phá sau cùng lớp màng kia sau đó thì thí, còn có đấu pháp cái này đấu pháp cùng bắt quỷ giải thi đấu khảo nghiệm là năng lực thực chiến tử dương đã bị dự định là quán quân tự nhiên không cần hạ trảng hắn cũng lười tiếp tục chờ đợi liền nói ngay thiện tồn chân nhân trong nhà của ta còn có tu la môn sát thủ thi thể chưa xử lý sáu bằng không ta về trước đi cái này ba ba ba thiện tồn chân nhân trầm ngâm nói ngươi c h ờ một lát một lát hắn đi vào tiến vào tử vân lâu một lát sau một vị tông thánh cung đệ tử theo tử vân lâu bên trong chạy c h ầ m mà ra nói từ đại sư cung chủ cùng chư vị đại sư có lời mời tử dương tiến vào tử vân lâu bên trong thiện tồn chân nhân nói ta đã cùng các vị đại sư thương nghị qua thừa dương ánh mắt bị khối kêu màu đen tảng đá hấp dẫn nhìn kỹ lại kêu màu đen trong viên đá l o á n g thắng còn có điểm điểm xích quang cho dù là cách một mươi m tử t dương cũng có thể cảm nhận được trên đó tán phát một tia ấm áp khí tức thiện tồn chân nhân đầu tiên là đem thẻ ngân hàng giao cho tử dương nói này giới đạo pháp đại hội thứ một tên ban thưởng là năm trăm vạn tiền mặt cùng một khối h ắ c d i ễ m thạch mặt khác nhóm chúng ta tông thánh cung sẽ hướng tất cả tham gia đạo pháp đại hội đệ tử ban phát đạo sĩ giấy chứng nhận từ dương sắp hiện ra kim cùng đạo sĩ giấy chứng nhận thu hồi chỉ vào kia h ắ c d i ễ m thạch hỏi thiện tồn chân nhân cái này h ắ c d i ễ m thạch sáu là vật gì cái này h ắ c d i ễ m thạch cũng không phải là làm tinh sản phẩm nó là nhóm chúng ta tại một tòa bí cảnh trong di tích phát hiện sáu người cũng chớ xem thường cái này một khối tảng đá sáu cái này tối thiểu có nặng tám chín trăm cân trải qua nhóm chúng ta nghiên cứu phát hiện cái này hát diễn thạch có trừ tà tác dụng đối âm hồn tà ma khắc chế rất lớn đồng tự h quanh năm không tiêu tàn, dùng để chế tạo pháp khí, không thể thích hợp hơn. 8, 900 cân, chế tạo pháp khí, ờ i tiêu nó bên trong năm tàn, dùng Nạc cân, có một tạo tạo t cỗ âm áp, để mình thiết truy、333. Tự mình thiết truy, mình là góc cục than đ á dùng phổ thông thiết truy sở dĩ có thể đánh âm hồn lệ quỷ ngao ngao gọi một là bởi vì chính mình pháp lực gia trì thứ hai là bởi vì bên trên bọc lấy một tâm c h ấ n t à khu sát phủ thậm chí có chính thời điểm sẽ đem ngũ lôi chính pháp gia trì ở bên trên nếu là đem cái này một khối hát diễn thạch chế tạo thành một cái pháp khí truy chẳng những có thể lấy dùng để hàng ma trừ yêu sáu tự mình cũng có thể dùng nó đến cùng người chém giết chiến đấu dù sao sáu tự mình thể phách so đồng dạng đạo tu muốn cường đại quá nhiều chờ sau này lại nhiều từ trên thân vân n g ộ n g khê đánh nhiều thể chất t ừ dương cảm thấy mình nục thân cũng có thể trưởng thành đến có thể so với võ đạo tông sư tình trạng hắn tiếp nhận h ắ c d i ễ m thạch đặt ở trong tay ước lượng một cái một màn này thấy tử vân lâu bên trong cái khác đại sư m í mắt trực nhảy sau lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra t ừ dương cũng không vận dụng pháp lực thân là đạo tu tại không động dùng pháp lực tình huống dưới nhẹ nhõm cầm lấy một cái n ặ n tám chín trăm cân đồ vật cũng không phải một cái sự tình đơn giản ước lượng mấy lần h ắ c d i ễ m thạch từ dương lại n h ư mày chế tạo pháp khí tự mình căn bản sẽ không tạo a sáu lúc này do hỏi chư vị đại sư nhưng có am hiểu chế tạo pháp khí mao sơn mao đại sư đứng dậy cười nói nếu bàn về chế tạo pháp khí hiện nay nhân gian thành minh chân quân nếu là xương thứ hai không người dám xương đệ nhất lao tiền bối lợi hại như vậy từ dương lúc này ôm lấy hát diễn thạch hướng tông thánh cùng bên trong đi đến hắn đi vào hậu viện liền trông thấy thành minh chân quân đang ngồi ở cây ngân hạch dưới h ngọa v tạo cái này cây ngân hạnh không theo lẽ thường ra bài hãn vội vàng nhìn về phía cây ngân hạnh ở dưới thành minh chân quân nói lao tiền bối ngươi nghe ta giải thích ba ba ba vương bắt đản cây ngân hạnh dưới thành minh chân quân thấy cảnh này về sau dâu rĩa cũng bay lên trong mắt dâng trào ra lựa giận hắn một cái lắc mình đi vào từ dương trước người nắm lấy từ dương cổ áo giận dữ hét ngươi lại tới làm gì chương một trăm ba mươi sáu người trong đồng đạo luận chế hạo thiên chủ y lao tiền bối ngươi đừng xúc động từ dương tôi không kịp đề phòng bị trực tiếp cầm lên hai chân trên không trung loạn đạo kêu lên ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy là ngươi cây ngân hạnh tự mình sợ ta đánh giám lão đạo sĩ cả giận nói hạnh nhi trời sinh tính gan nhỏ t h ậ t trọng như thế nào chủ động sợ ngươi nhất định là ngươi ngộ đạo lúc trao đổi hạnh nhi linh thức hoa ngôn xảo ngữ l ử a gạt hạnh nhi sáu nàng bây giờ vừa mới khôi phục ký ức chưa khôi phục thuần màu trắng tựa như một tấm giấy trắng ngươi tiểu tử nếu là dám đùa nghịch hoa chiêu gì lao đạo sĩ ta một bàn tay hô chết ngươi sáu tử dương cũng không hoài nghi lao đạo sĩ đang nói khoác lác lấy thân phận của hắn thực lực đừng nói là một bàn tay c h ụ p chết tự mình toàn bộ đại hạ giang hồ hắn không dám c h ụ p chết người chỉ sợ không nhiều thế là ấp ú n g nói lao tiền bối tâm tình của ngươi ta có thể lý giải thế nhưng là ta thật không có câu thông qua thụ linh lao đạo sĩ kêu hạnh nhi vì sao như thế thân cận ngươi ta mẹ nó làm sao biết rõ chuyện này là sao cái này gọi một cái ngân hạnh ra tường đến sáu tương đương với cái này khoả cây ngân hạnh đem lao đạo sĩ cho xe biết tử dương trong lòng chửi bậy mở miệng nói đại khái là ta trước đó dưới tẳng cây nội đạo đạo vẫn phát ra đối nàng khôi phục có chỗ trợ giúp b a sáu lao tiền bối t h ự c không dám d i ấ u dếm ta đã đính hôn các loại lần này quay về ngô thành liền thành hôn thật thiên chân vạn s á c tuyệt không có dũng khí có bất luận cái gì lừa gạt lời này quả nhiên hữu hiệu lao đạo sĩ buông tay ra đem tử dương ném sang một bên phối hợp bấm ngón tay suy tính hắn cái này tính toán lại là lông mày nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng thần s ắ c quái dị nhìn chằm chằm từ dương nói quái thai s á u quái thai sáu ngươi nhân duyên này sao đến như thế hắn lại suy tính chỉ chốc lát hầu nghi nói ngươi tiểu tử cùng ai thành thân từ dương ta nương tử a lao đạo sĩ ngươi nương tử không phải người từ dương ngoa tạo vậy cũng là ra lao đạo sĩ cười lạnh nói nhân quỷ k h á c đường âm dương hai đạo ngươi thân là tịnh minh đạo, đạo trưởng u môn thiên sư cũng dám cùng âm hồn tà ma thành thân liền không sợ thiên hạ giang hồ nhân sĩ chê cười sao ta thành ta thân bọn hắn trỏ cười cái đơ từ dương lại là chẳng hề để ý ngươi liền không sợ tương lai không cách nào phục chúng không thể kế nhiệm thiên sư c h i vị lao đạo sĩ trầm mặc mấy giây lại hỏi từ dương cười nói tính minh đạo bởi vì đạo thống chi tranh cao thủ chết thì chết ẩn nút ai quan tâm những này còn nữa nói chờ ta thiên hạ vô địch coi như ta không muốn đi kế nhiệm thiên sư c h i vị bọn hắn cũng sẽ cầu ta đi không có người sẽ để ý ta cùng ai thành thân nói mở ra tay nói húng chi thân là thiên sư thu mấy cái nữ quỷ nữ yêu tinh nữ cương thi mang theo trên người dùng tự mình yêu đi cảm hóa nàng n ó m chẳng phải là hợp tình hợp lý lao đạo sĩ lại một trận trầm mặc ba hỏi ngươi còn trẻ cũng âm hồn tà ma thành t h ầ n sau nên như thế nào nối roi thông đường từ dương bật cười hỏi ngược lại tông thánh cung lệ thuộc toàn chân đạo nếu như ta nhớ không lầm toàn chân đạo là không thể kết hôn sinh con a lao đạo sĩ thở dài nói nói quy như thế ta chính là bây giờ toàn chân đạo bối phận lớn nhất người không thể hỏng nói quy từ dương hạ giọng nói lao tiền bối làm gì câu n ệ tại kết hôn sinh con bốn chữ này các ngươi toàn chân không cho phép kết hôn sinh con chẳng lẽ còn không cho phép đạo sĩ kết làm đạo lữ đây cũng không phải lời nói dối kết đạo lữ tại cổ đại là kiện chuyện rất bình thường hai người xem vừa ý kết làm đạo lữ lẫn nhau làm bạn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng có thể cùng nhau cùng ngồi đàm đạo cái này tại bất luận cái gì đạo môn bên trong đều là cho phép sự tình v ề p h ầ n kết thành đạo lữ về sau có thể hay không làm sự t ì n h khác ngươi không nói ta không nói ai biết rõ thành minh chân quân nhãn tình sáng lên lúc này bày ngay ngắn tư thế hướng về phía từ dương ôm quyền nói đa tạ từ dương tiểu hữu là bần đạo giải hoặc từ dương ôm quyền đáp lê nói lao tiền b ố i k h á c h khí ta cùng cấp b ố i trung nhân là hô bang hỗ trợ mới đúng người trong cùng thế hệ lao đạo sĩ đầu tiên là xứng sở sau đó phản ứng lại cười ha ha nói tốt một cái người trong cùng thế hệ nói tới người trong cùng thế hệ liền không thể không nâng tiểu vương hầu quay đầu lại chờ ngươi mừng d ỡ thời gian định thông báo một tiếng ta cùng vương hầu cùng đi ăn ngươi diệm mừng nhất định nhất định một già một trẻ hàn huyên vài câu lao đạo sĩ lúc này mới nhớ tới chính sự hỏi ngươi không phải trong nhà còn có thi thể phải xử lý sốt u ruột trở về a sao đến lại trở về rồi từ dương ở tay lấy ra hát diễm thạch nói ta nghe mao sơn mao đại sư nói lao tiền bối ngài chính là hiện nay thiên hạ luyện khí đệ nhất nhân cho nên tiểu tử nghĩ mặt g à y thỉnh tiền bối ngài hỗ trợ luyện chế một cái phát khí cái này tiểu vương bắt đản cái gì đều hướng bên ngoài nói lời a ta đều bao lớn tuổi rồi, ngươi có ý tốt sai lao đạo ta. ra o đạo đạo toán, đều sĩ sử trứng mắt, truy, tuổi tốt Từ tiền thần thể tính ta truy. Thành rồi, luyện lớn ngươi dương chân kinh, nói, không muốn luyện minh chân quân, là l diệu cái có cơ có cái bối hổ ý nói cũng nói đến đây cái phần lên hắn còn có thể nói cái gì lúc này hỏi thăm tử dương yêu cầu nhận lấy hắc diễm thạch sau kinh ngạc nói ngươi nhất định phải luyện chế một thanh đại truy cái này hắc diễm thạch kỳ nặng không gì sánh được cho dù luyện thành một cái mỏng kiếm cũng có gần nặng trăm cân ngươi muốn luyện thành một thanh đại truy còn phải tăng thêm cái khác vật liệu lợi khí chỉ sợ sau khi luyện thành tối thiểu không thua kém ngàn cân sáu ngươi xác định ngươi có thể làm động h thành t g minh chân quân đáp ứng nói đối truy tiểu giáng ngươi nhưng có yêu cầu từ dương theo trên mạng tìm được lôi thần tri chú ý hình ảnh cho thành minh chân quân nhìn thoáng qua nói nếu không ta đi chuyến trên đường đem cái này truy đóng dấu xuống tới lưu cho ngươi không cần phiền phái như vậy ngươi phát h ẹ chặt cho ta là được vị này sống sáu trăm năm lão ngân đồng t i ê n lặng theo trong đạo bào móc ra một cái mới nhất hoa quả cơ từ dương hà to miệng nhìn chằm chằm kia hoa quả cơ nhìn nửa ngày mới nói lão tiền bối thật sự là rất nhanh thức thời sáu ngươi h ẹ chặt bao nhiêu ta quét ngươi đi lao đạo sĩ hiển nhiên h i ể u được không ít hai người lẫn nhau tăng thêm h ẹ chặt đem lôi thần chi c h ú ý hình ảnh chia sẻ cho thành minh t r â n quân thành minh t r â n quân phóng đại hình ảnh nhìn mấy giây lắc đầu nói ngươi đây là trong phim ảnh cái kia phương tây tiệu tự dùng vũ khí đi cái này không được sáu hát diễn thạch là đen bên trong thấu đỏ chế tạo thành dạng này khẳng định rất khó coi sáu không phải có bộ ạ nỉm i bên trong có cái gì hạo thiên truy sao ta xem qua nó xung quanh tuyên truyền ưa tiếng sấm truy liền không tệ từ dương một mặt c h ấ n kinh sáu cái này lao giả liền cái này cũng biết rõ từ dương cũng không biết rõ hạo thiên truy như thế nào lên mạng lục soát một cái phát hiện bộ dáng còn không tệ liền nói ngay đã như vậy lao tiền bối ngươi quyết định là được xác định rõ truy tiểu dáng về sau thành minh chân quân bắt đầu đổi người nói được rồi ngươi nhanh đi về xử lý thi thể đi sáu ta cùng hạnh nhi nói mấy câu đợi lát nữa khai lò lượt khí ước chừng trưa mai liền có thể lượt thành đến thời điểm lại hẹ chặt thông tri ngươi t h ư dương cảm ơn một tiếng r a tông t h á n h cung thẳng đến dân túc mà đi hắn trở lại dân túc chuyện làm thứ nhất chính là hỏi thăm liêu thi thi kia tu la môn sát thủ phải trang biến thành lệ quỷ liêu thi thi lắc đầu nói nhóm chúng ta một mực trông coi thi thể có thể thi thể kia đến bây giờ cũng không có thay đổi gì úc t h ư dương có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết cái này kêu cái gì h ắ c mân tôi nếu là tu la môn kim bài sát thủ hiểu bí pháp tự nhiên càng nhiều trước đó bị tự mình ám sát cái kia nhỏ c ả dạ mép đều hiểu sau khi chết hóa thành lệ quỷ bí pháp nàng có thể nào không hiểu từ dương đánh giá hát mân tôi thi thể thi thể của nàng đã cứng ngắc lại kia hồ ly mặt nạ cũng đã bị để lộ lộ ra một tấm xấu xí gương mặt x ấ u phải chính là xấu xí trên mặt của nàng có mấy đạo dữ tợn vết xẹo cái này cùng tử dương trong tưởng tượng không đồng dạng x ấ u dù sao trong tiểu thuyết cũng yêu viết mỹ nữ sát thủ yêu ta các loại kiểu đoạn mà lại theo nàng dáng v ó c đến xem cũng rất tốt không ngờ rằng lại là cái xấu bức đương nhiên xấu không xấu không quan trọng nếu là sát thủ kia tử dương tuyệt không có khả năng có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ hắn nhìn chằm chằm thi thể nghiên cứu một lát lật tay một cái theo không gian chữ vật lấy ra một tấm thiên nhãn phủ theo thiên nhãn phủ dẫn động hai mắt của hắn bên trong lóe lên một vòng q u a n g hoa lại nhìn về phía kia hắc mân tôi thi thể lập tức phát hiện khác biệt ba ba cái gặp nàng thi thể bên trong có một luồng âm khí ngưng tụ kia âm khí ẩn mà không phát co có cắp tại thi thể bên trong mượn huyết nhục che lấp lựa gạt được l i ê u thi thi vân mộng khê dò xét thử dương b ậ t cười cái này hắc mân tôi ngược lại là cái âm so nàng tự biết cho dù là hóa thân lệ quỷ cũng khó thoát khỏi cái chết thế là lặng lẽ ẩn nút sáu như tử dương bọn hắn thật sự cho rằng nàng không cách nào hóa thành lệ quỷ chắc chắn đưa nàng thi thể xử lý đến thời điểm nàng lại hiện thân nữa thì triển bị pháp hấp thu một thân huyết nhục trong nháy mắt liền có thể trở thành áo đỏ từ dương xuyên thủng nàng ý nghĩ tự nhiên không thể để cho nàng như ý thế là trầm ngâm nói đã như vậy cái này một cỗ thi thể đặt tại trong phòng cũng vướng bận mà sáu bằng không ta một mùi lửa đốt đi tính toàn cầu nói vỗ tay phát ra tiếng Xoặt, đầu ngón tay một đám ngọn lửa thoát ra liêu thi thi vân hậu khê cùng nhạc ngọc la đều là giật mình kinh ngạc nói ngươi ba ba hỏa pháp nhập đạo rồi các loại sáu nhập đạo cảnh trung kỳ người tu vi cũng đột phá từng từ dương nói ta hôm nay đi tham gia đạo pháp đại hội đạt được tại tông thánh cung lão t ử tự tay trồng cây ngân hạnh phía dưới ngộ đạo tu hành cơ hội thấy được cổ chi tiên hiền nhóm tại cây ngân hạnh phía dưới giảng đạo truyền đạo nộ đạo hình ảnh lòng có cảm giác cho nên có một chút xíu nhỏ đột phá ba ba bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm ta trước đốt đi cỗ thi thể này Xoặt, hắn có ngón đúng ra đầu ngón tay kia một đám ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một đám lửa nhào về phía thi thể đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức một một đạo hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên tại kia một đám lửa cơ hồ muốn đốt tại trên thi thể trong nháy mắt tự dương lại một chiêu tay thu hồi hòa diễm hắn nói, Được đốt hương rồi, trong phòng đốt thi thể phòng v ị quá l ớ n chúng ta đ e mậu nàng trôn chứng, công đánh vẫn nàng thành hồng ý lệ quỷ. Lại trừng trị nàng không mượn, từ dương con ngươi vòng, là giám, một trở triệt A. hóa Mẹ mới điểm một đức, cái lại để đảo yêu quỷ, lệ l từ trị p tức có chú ý, trôn nàng, g i ấ đi, thủ nàng thi. 137, giết người thủ thi. thủ Trước thủ nàng Vân Mộng khê hùng hùng h ổ h ổ nói liền tu la môn những n à y cầu tạp thoái chôn nàng làm gì trực tiếp n h ư ờ n g linh quản cục người mang đi hoặc là ném tới dã ngoại hoang vu cho chó ăn chẳng phải thành ba ba làm gì phiền t o á i như vậy thượng tiên có đức yêu sinh người chết như đ è n d i ệ t quá khứ như mây khói nàng như là đã chết rồi liền cho nàng một cái tốt kết cục đi t ừ dương một bộ từ bi ngữ khí hắn như là đã quyết định chúng nữ đương nhiên sẽ không phản đối lúc này ra cửa đi tới chủ thuê nhà gian phòng nói chủ thuê nhà tiên sinh có thể hay không cho ta mượn một tấm ga giường a kia chủ thuê nhà vừa nhìn thấy từ dương liền có chút rủ rè không nói hai lời liền đem gian phòng của mình trên giường ga giường kéo xuống ngược lại là vợ của hắn lá gan tương đối lớn một chút từ p h ò n g bếp đi ra nói tiên sinh chuyện tối ngày hôm qua đã t ạ nếu không phải các ngơ cứu Năm. thế a nhưng là một đoạn này thời gian khách trọ ba ba lại là có chút không quá đồng dạng luận võ đánh nhau giết người ẩu đả nhường hắn cảm giác thế giới cũng không chân thận từ dương cười cười nói nhóm chúng ta xem như người trong giang hồ a ba ba các ngươi có thể lý giải thành võ hiệp phim như thế chỉ bất quá bây giờ giang hồ không phải cái vòng này người phần lớn cũng không biết rõ mà thôi hắn lúc rời đi liền nghĩ tới một việc nói đúng rồi chủ thuê nhà ngày hôm qua nhóm chúng ta không xem t r ư ờ n g phá hủy phòng ngươi vết tưởng ngươi xem một chút sửa chữa đến hoa bao nhiêu tiền quay đầu lại theo tiền thế chấp bên trong khấu trừ sáu không đủ ta lại tiếp tế ngươi về đến phòng t ừ dương đem hắc mân c o i thi thể dùng ga giường khét quấn khiêm đến dân túc bãi đỗ xe về sau trực tiếp nhét vào trong cốc sau tại t ừ dương mãnh liệt yêu cầu dưới vân ngọc khê liều thi thi nhạc ngọc la cùng dương nhân bốn vị cũng cùng theo lên xe làm cái gì máy bay vân ngọc khê vừa lên xe liền chửi bậy trôn cái thi thể còn muốn kéo nhóm chúng ta cùng một chỗ ngươi một đại nam nhân sẽ không trôn người a từ dương cũng không giải thích hắn lo lắng hắc mân tôi nghe được một đường đem lái xe đến ra ngoại hoa n g vu từ dương tùy ý tìm cái vị trí sau khi xuống xe khi rút tay ra tiện đường mua thùng sắt không đồng nhất một lát liền đảo một cái rộng một m é t dài hai m é t hai m é t sâu hố đem dương phía sau bên trong thi thể khẳng đến từ dương một cước đạp đến trong hố sau đó nói vô lượng thiên tôn hắc mân tôi hy vọng ngươi kiếp sau có thể làm cái người tốt nói đi liền bắt đầu lấp đất không đồng nhất một lát một cái ngôi mộ đứng lên từ dương làm đủ liễu nghi thức cảm giác từ nơi không xa chặt một cái cây trẻ thành một địa trên viết tu la môn hắc mân chúng tôi chi mộ sau đó đem một bia cắm ở trước mộ phần lại cho đốt lên ba nén hương tại mộ phần trước mặc niệm ba phút lúc này mới nói t ố t chúng ta trở về ăn cơm chiều đi lên xe v â n động thêm ộ t trận phàn nàn m ắ n g tiểu t ử tử, tử. ngươi khi nào như vậy nhân tử nương tay rồi làm n g ư ơ i muốn t à n nhẫn sáu kia ra hỏa là tu la môn sát thủ bây giờ bị ngươi phản s á t ngươi không đem nàng áp chế cốt dương hôi thì cũng thôi đi thế mà còn hao tâm tổn chi phí sức gan tăng nàng liên, liên liêu thi thi nhạc ngọc la cũng biểu thị không hiểu từ dương thì là cười hắc hắc thấp giọng nói Các n g ư ờ i trước vừa nói lát n ra vân có c hậu n n khê không y khỏi nhãn tình sáng lên nói ta đã hiểu ngươi so với nàng hơn lão lục ngươi làm muốn đem nàng à táng ra ý ly khai sau đó lại lặng lẽ meo meo trở về đến cái bắt ruộng trong h ũ nhạc ngọc la vỗ tay bảo hay dương nhân thì là nói cái này không phải liền là trong trò chơi nói thủ thi sao chính là gần đây ổn trọng liễu thi thi cũng n h ị n không được cười nói ta có chút chờ mong nàng nhìn thấy nhóm chúng ta cũng không ly khai sau sẽ là biểu tình gì sau từ dương tiếp xuống nên làm như thế nào theo nàng hóa thành quỷ hồn chưa từng hiện thân điểm này cũng đủ để nhìn ra hắc mân t ô i sinh tính cẩn thận xấu đã như vậy nhóm chúng ta liền không thể lộ khí tức để tránh bị nàng cảm ứ n g được từ dương trầm ngâm mấy giây chỉ huy nói đợi lát nữa các ngươi biến mất thân hình thu liễm khí tức tiềm phục tại nàng ngôi mộ khỏng trường liễu thi, thi nhạc ngọc la nhao nhao gật đầu dương nhân thì là t h ấ t là nói la bản ta tu vi quá yếu nàng vốn là võ đạo thông sư một khi hóa thành lệ quỷ tối thiểu cũng là áo đỏ cấp độ chỉ sợ có thể cảm ứng được ta từ dương ngơ tay từ không gian chữ vật lấy ra viên kia t h ạ c h châu nói đây là ta tại bắt quỷ giải thi đấu bên trên theo một cái quỷ hồn trên thân đánh đến âm bảo nó có thể giúp ngươi biến mất khí tước âm bảo thật đúng là âm bảo l i ê u thi thi cùng nhạc ngọc la đều là thần sắc hơi động nhao nhao xem ra liền liền vân ngọc h a cũng nhịn không được nói ngươi vật khí này thật sự là nghịch thiên sáu tham gia cái đạo pháp đại hội lại có thể đạt được một cái âm bảo nàng g ư ơ n g tay vô một cái đem âm bảo theo từ dương trong tay lấy đi đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ không khỏi hít sâu một hơi cả kinh nói đúng là ngưng hồn châu sáu cái đồ chơi này nhưng so sánh đồng dạng âm bảo hơn c ó giá trị ngưng hồn châu nhạc ngọc la cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽnh n h t một bộ bộ dáng khiếp sợ nói đây cũng là trong truyền thuyết ngưng hồn châu à. nghe nói chợ quỷ xích viêm quỷ vương liền có một cái ngưng hồn châu cho nên hắn mới có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm qua theo một cái lệ quỷ tu luyện tới quỷ vương cấp độ liều thi thi cùng dương nhân hiển nhiên cũng không biết rõ cái gì là ngưng hồn châu cái này cũng như thường vân ngọc khê sống đã có ngàn năm nàng khi còn sống càng là tu luyện kỳ môn dị thuật có thể nói là kiến thức rộng rãi mà nhạc ngọc la tỷ tỷ là trợ quỷ người quản lý một trong kiến thức tự nhiên không phải phổ thông quỷ hồn có thể so sánh sáo về phần liêu thi thi cùng dương nhân tại tầm mắt cùng kiến thức bên trên lại là phải kém hơn một chút cái này ngưng hồn châu có ngưng kết tâm hồn thay n é n lớn mạnh hồn phách công hiệu bằng vào ta thực lực bây giờ nếu là tại ngưng hồn châu nội tu đi nhiều nhất hai năm liền có thể bước vào quỷ vương tri cảnh nhạc ngọc la nói nhân nhân tỷ cự ly áo đỏ cũng chỉ có cách nhau một đường nàng nếu là mượn nhờ ngưng hồn châu tu chỉ sợ rất nhanh liền có thể tấn thăng áo đỏ thật sao dương nhân mừng rỡ nói t a ơn lão bản từ dương đem ngưng hồn châu cho dương nhân dùng khoe mắt liếc qua lặng lẽ mở một cái liêu thi thi cùng nhạc ngọc l a nói thi thi ngọc l a dương nhân tu vi quá yếu cái này ngưng hồn châu trước hết để cho nàng sứ giả quay đầu lại các ngươi riêng phần mình thường nghị phân phối các loại về sau ta giúp các ngươi nhiều tìm một chút t âm bảo hai nữ đương nhiên sẽ không có ý kiến ngược lại là vân ngọc h ê nghe được từ dương nói như vậy hừ hừ vài tiếng nói ngươi làm âm bảo là cải trắng lớn đây ngươi muốn tìm liền có sao một người ba quỷ nhất cương thi xuống xe lặng lẽ hướng về mộ phần sờ soạn liêu thi thi cùng nhạc ngọc la triệt để biến mất thân hình khí tức dương nhân thay thế cũng ngợn g nhờ ngưng hồn châu biến mất khí tức thân hình vân mộng khê cũng không biết rõ sử dụng bí p h á p gì k h í tức độ t n h i ê n biến mất hoàn toàn không có từ dương q u a y đầu nhìn lại phát hiện nàng rõ ràng ngay tại bên cạnh thế nhưng lại nửa điểm cũng không cảm ứng được trừ phi hắc mân tôi hóa thân lệ quỳ theo trong mộ chạy đến nếu không tuyệt không phát hiện vân mộng khê khả năng chính từ dương thì là thu l i ê m k h í tức lấy ra một tấm ẩn thân phủ g á n tại trên thân bọn hắn đi vào mộ p h ầ n trước đem nấm mộ vây quanh cái vòng ngay tại lúc đó trong mộ hắc mân tôi trong thân thể tia yếu ớt tâm hồn bắt đầu dần dần lớn mạnh thời gian dần trôi qua hóa thành hắc mân t ô bộ dáng sáu cũng không biết là xuất phát từ quen thuộc vẫn là cái gì kia âm hồn còn cố ý ở trên mặt h u y ệ n hóa ra một tấm hồ ly mặt nạ nàng c h u vi tối như mực một mảnh cũng may giờ phút này hát mân tôi đã là quỷ hồn ba ba nếu không mộ phần l ấ p trôn như thế dám chắc lúc ấy tử dương thậm chí còn ở bên trên nhảy dựng lên dẫm người sống sờ sờ đã sớm khắc ni chết nhưng dù cho như thế hát mân tôi vẫn như cũng biểu hiện hết sức cẩn thận nàng cũng không hấp thu tự mình thi thể huyết đ ụ c đến tầm bộ tự mình âm hồn mà là nghĩ lại nói tử dương người này đã sát hại ta tu la môn một vị ngân bại sát thủ sáu mà lại bản thân hắn vẫn là linh quản cục tây hạ phân cục phó cục trưởng đối ta tu la môn bí pháp tất nhiên có hi ta giấu thở ạ i t nhỏ tiếp xúc chính là tàn khốc nhất sát thủ huấn luyện vì săn giết mục tiêu ta từng giấu ở một cái nhỏ hẹp trong ngăn tủ một mươi tám giờ không nhúc ních thậm chí từng tại một tòa cao ốc trên đỉnh giấu kín ba ngày ba đêm hiện tại là buổi chiều ta đợi đến ban đêm nếu vẫn không có động tĩnh lại đi ra không muộn nếu là đến ban đêm bên ngoài có động tính ba ba vậy liền tiếp tục chờ đợi ta tu h la môn bí pháp có một cái bảy ngày có tác dụng trong thời gian hạn định trong vòng bảy ngày hấp thu tự thân huyết nhục lực lượng mới có thể trình độ lớn nhất tới nhuần tự mình âm hồn sáu ta cũng không tin h ắ n tử dương có thể thủ ta bảy ngày h ắ c mân tôi âm hồn âm thầm nghĩ lại đương nhiên đây hết t h ể đều là tại giả thiết tính nguyên tắc trên cơ sở nếu là bên ngoài không hề có động tinh gì như vậy tối nay liền có thể chạy ra tìm đường sống nàng rất có kiên nhẫn một mực chờ đợi, đợi yên lặng bấm đốt ngón tay lấy thời gian mà bên ngoài t h dương ngồi tại mộ phần trước có chút nhàm hắn chỉ hận tự mình không có mang hay nghe vàng không liền có thể đánh một một lát video một bên vân vọng khê các loại nhàm chán muốn nói chuyện lại bị cần làm thủ thế ngăn cản chỉ có thể trận trắng mắt một người ba quỷ một cương thi một mực từ xế chiều đ ợ i đến mặt trời xuống núi lại đ ợ i đến ban đêm các loại đến nửa đêm đó có lầm hay không từ dương cắn răng thầm nghĩ cái này chó đồ vật như thế chịu được tính t ỉ n h ta nhiều nhất đợi thêm năm phút nàng nếu là không ra ta liền đ ố i nàng mộ phần sáu hạ đúng lúc này không khí đột nhiên lạnh lẽo tiên ấm mộ phía dưới một cố âm lệ khí tức đột nhiên bộc phát tự yếu mà mạnh nhanh chóng thuê biên lấy trong phần mộ hát mân tôi hấp thu tự mình thi thể huyết đ h ụ c trên người âm khí dần dần lớn mạnh mộ phần bên ngoài không hề có động t í n h gì ước chừng t ử dương cũng không thủ thi ba ba cũng đúng giống như hắn loại này đạo tu mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng khả năng thành đạo nhưng cũng tính được nói ẩ n sĩ như thế nào làm ra giết người thủ thi cái này sự t ì n h t á t mân tôi nhớ tới tự mình nhận nhiệm vụ lúc lần đầu tiên nhìn thấy từ dương ảnh chụp lúc ấn tượng giá sách g â y mô đ ẹ trai Non、n ó n l ớ t kia là từ dương cao trung thời kỳ ảnh chụp trong tấm ảnh từ dương còn mặc đồng phục đứng tại trường học trước cổng chính c ư ờ i mười điểm hồn nhiên mà căn cứ lưu sơn đạo cung cấp tin tức từ dương tại một tháng trước đó cơ hồ chưa hề triển lộ qua thực lực bản thân thậm chí một lần nhường lưu sơn đạo cao thủ cho là hắn chỉ là người bình thường điều này nói rõ hắn một lòng tu đạo làm người đệm thấp về sau từ dương dương danh tuy nói từng tại tông thánh cung một lời không hợp liền giết lưu sơn đạo đệ tử sáu có thể theo hát mật tôi lấy lưu sơn đạo cùng tịnh minh đạo quan hệ là cái người đều sẽ làm như vậy lại nghĩ tới t ử dương t r ô n tự mình lúc nhất cử nhất động vì chính mình dân hương lập địa thậm chí còn để cho mình kiếp sau làm người tốt x ấ u như thế hành vi nói là cao nhân đắc đạo không chút nào q u á đáng hắn tất nhiên sẽ không ở bên ngoài thủ thi tự mình ý niệm tới đây hát mân tôi không khỏi kiên định tín niệm nàng thôi động b í pháp hấp thu tự mình thi thể tinh huyết không ngừng lớn mạnh lấy tự mình điểm âm hồn thời gian dần trôi qua sáu một điểm huyết sắc bắt đầu ở trên người nàng làm hồng y ỉa mà tấn thăng làm hồng y ỉa về sau nàng khí tức vận tải tăng lên nàng vốn là võ đạo tâm sư thực lực cường đại khi còn sống l ư n g đeo không biết bao nhiêu mạng người s á c ý tội nghiệt vốn là sâu nặng giờ phút này lợi dụng bí pháp chuyển hóa làm lệ quỷ thực lực mặc dù so không lên nhạc ngọc la nhưng cũng tuyệt không phải mới vào hồng y vì cấp độ có thể đánh đồng nhất chuyển hóa hoàn thành hắc mân c ô i lập tức cười lớn một tiếng xuyên đất mà ra đánh nàng nhất phi đến ngoại giới đầu tiên là nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi không khí mới mẹ sáu tuy nói quỷ không cần hô hấp thế nhưng là giờ này khắc này nàng vẫn như cũ cảm thấy tự do cùng say mê m ở tỏ mắt nàng theo thói quen trước quan sát một cái chung quanh sáu sau đó liền g â y ngẩn cả người nàng nhìn thấy năm trăm mét bên ngoài ngừng lại một chiếc xe nàng la quỳ hồn thị lực vô cùng tốt mặc dù xem không quá rõ ràng bảng số xe thế nhưng là theo xe nhan sắc xe hình để phán đoán hát mân tôi liền xác định sáu chiếc xe kia là từ dương t ỏ a giá không thể nghi ngờ xe của hắn không phải lái đi sao làm sao ở đâu ý niệm nói lên hát mân tôi trong lòng không khỏi lộn bộ một tiếng nàng vội vàng hướng ngôi mộn h ì n b ộ t phía cái thấy mình mộ phần chu vi c h ố n g rông một mảnh không thấy nửa điểm bóng người đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi ngay tại lúc đó sử dụng ẩn thân phụ liền đứng tại hát mân tôi trước người ba m bên ngoài tử dương khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười ba ba tốt ra hỏa cái này chó đồ vật thật là có thể cậu đạo gia còn tưởng rằng ngươi không ra ngoài đây mà h ắ c mân tôi nàng nhìn thấy rừng ở cách đó không xa sau xe đầu tiên là giật mình lại do x é t c h u vi chưa từng nhìn thấy từ dương thân ảnh sau không khỏi nối l ỏ n g một hơi lúc này lắc mình biến hóa hóa thành một luồng âm phong liền muốn bay đi đúng lúc này sáu một thanh đại thiết truy xuất hiện ở phía trước tiêu t i ế t truy phía trên lói ra lôi đ ỉ n h quang huy đột nhiên một cái búa rơi đập dù chương ệ n ở hát mân tôi biến thành âm phong phía trên lại là đem hát mân tôi bước cho lùi trở về dưới bóng đêm tay hắn cầm thiết truy cười n h ạ t nói hát mân tôi tiểu thư ta tốt xấu cũng vì ngươi đảo mộ phần dựng lên địa ngươi không rên một tiếng liền muốn đi có phải hay không không quá lễ phép đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi hát mân tôi trên mặt hiện lên một vòng v ẻ kinh ngạc nghiêm nghị nói từ dương ta không nghĩ tới ngươi một cái đạo đức cao nhân lại sẽ làm ra giết người thủ thi cái này sự t ì n h x ấ u ta thừa nhận trực tiếp nhận nhiệm vụ ám sát ngươi là lỗi của ta có thể ngươi cũng đã nói thượng thiên có đức hiếu sinh người chết như đèn đèn diện ta bây giờ đã chết một lần kiếp trước đủ loại đã không liên quan gì đến ta c h ngươi ngươi về phần thượng thiên có đức yêu sinh người chết như đèn diệt loại lời này rõ ràng là ta nói cho ngươi nghe sáu chẳng lẽ ngươi còn không minh bạch nói đến đây lúc từ dương ngữ khí châm xuống lạnh lùng nói ta nếu là rơi vào ngươi trong tay tất khó thoát khỏi cái chết sáu bây giờ ngươi rơi vào ta trong tay cũng giống như thế nói trong tay thiết truy v ư n g đẩy trực tiếp đập tới đầu đũa phía trên lôi đỉnh ánh lửa sen lẫn đạo vận tràn g ngập tại từ dương hùng hậu pháp lực ra chỉ phía dưới uy thế mười phần hắc mân tôi kinh hãi vội vàng lui nhanh kêu lên thế nhưng là ta đã chết đinh nữ quỷ nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi n g h e bên thai chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm từ dương cười lạnh nói bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc con người của ta đối đại địch nhân ưa thích liền linh hồn nhỏ bé cũng cho siêu độ hắn một truy không trúng cũng không truy kích mà hắc mân tôi né tránh về sau thân hình nhất chuyển liền muốn thoát đi chỉ là nàng vừa mới bay về phía trước mười m không nhiều đột m ộ ộ t một thanh dưa hấu đao theo trong bóng tối chém ra tia dưa hấu đao hiện ra m à u bạc h ạ n quang trên đó sát khí kinh người hát mân tôi quá sợ hãi vội vàng hướng k h á c một bên bay đi dầm dầm hình như có tiếng nước c h ả y xuôi hát mân tôi tập trung nhìn vào phía trước một đạo huyết hà hoành không k i a trong huyết hà một đạo âm khí tận trời thân hình ngạo nghễ mà đứng cái k i a thân hình cực kỳ nổi bật thế nhưng là khí thế lại là ép hát mân tôi có chút không t h ở nổi quý vương hát mân tôi lại đ ổ i phương hướng chưa bay ra liền gặp một đạo màu đỏ tơ lụa như là linh xà bay ra đưa nàng rút trở về nhạc ngọc la hiện thân quanh thân người giấy vân quanh tiện tay một chỉ dẫm lên kia màu đỏ tơ lụa một nhất phi rơi xuống đất, hợp thành một tôn cao khoảng hai mét to lớn người giấy, kia người giấy bông nhiên dẫm chân một cái, c h ấ n động đến đại địa run dày, theo nhạc ngọc la há miệng mà phát ra âm thanh, quát đường này không thông, hát mân tôi chỉ có thể đổi lại phương hướng. nhưng mà lần này, trong bóng tối lại có một cái hạt châu bay lên. hạt châu kia quay tròn huyền không chuyển động, nhìn không chút nào thu hút, thế nhưng là nhẹ nhàng và chạm, k é m chút đem hát mân tôi linh hồn nhỏ bé cũng ván át. dương nhân như thân lấy tay một chiêu bắt quay về ngưng hồn châu, hướng về phía từ dương nũng nịu nói, la bản may mắn không làm được một cương thi làm thành một vòng tròn đem h ắ c mân tôi vây vào giữa h ắ c mân tôi âm hồn phản phất đã mất đi tất cả lực lượng nàng sụi lơ trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói từ dương người giết ta đi sáu ta h ắ c mân tôi lần này nhận thua như thế nhẹ nhõm giết người chẳng phải là tiện nghi ngươi rồi từ dương lấy ra một cái màu bạc cái bình đem h ắ c mân tôi nhốt vào trong đó lắc lư mấy lần hùng hùng hổ hổ nói n g o à i nó cái này c h o đồ vật thật có thể cầu sáu hại nhóm chúng ta trong nửa thi thi được rồi chúng ta về trước chu trí huyện áp cơm các loại chậm rãi lại bào chế cái này chó đồ vật nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì lúc này lái xe trở về thành tìm một nhà tiệm cơm ăn uống no đủ từ dương lúc này mới trở lại dân túc gian phòng hắn một hồi gian phòng liền đem thổ địa thần cùng hắc mân tôi theo kia mồ bạc trong bình phong ra hỏi hắc mân tôi thổ địa lao nhi sáu tiếp xuống ta hỏi các người đáp ai trả lời nếu là không cách nào làm cho ta hài lòng vậy ta liền nện hắn một truy nói móc ra thiết truy truy phía trên lôi đỉnh ánh lửa xe lẫn tư lạp tư lạp v ă n g lên kia thổ địa thần đã bị từ dương giáo dục qua một trận biết rõ từ dương thủ đoạn thấy thế vội và nói từ đại sư ngài yên tâm lao nhi ta nhất định biết gì trả lời đó Hắc mân thụ ô i lại ngược có c tư lạp, tư lạp. là ú t điện s thần nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi thủ đội thuật một một bên thụ điện lão nhi thấy cảnh này dọa đến run run dậy vội và nói từ dương ta biết rõ tu la môn tổng bộ ở đâu đúng không、ừ. thổ ừ dương xoay c u y ể n ánh mắt, nhìn mắt, địa thần nhận lấy kinh hãi điểm công đức năm mươi thổ đội thuật một thổ địa thần dọa đến muốn chết hắn cùng hắc mân tôi khác biệt sáu hắc mân tôi một cái d á m lớn một chút hoa hoa sống bất quá ba mươi tuổi không đến nàng chỗ nào hiểu được còn sống gian nan mà tôn này thổ địa thần không thiết chuyển hóa làm t à thần chính là vì còn sống hắn tự nhiên không nguyện ý bị tội không cần từ dương mở miệng hỏi thăm lúc này đem tự mình chỗ biết đến toàn bộ đỡ ra nói tu la môn tổng bộ ngay tại indonesia một hòn đảo trên sáu kia hòn đảo từng vi cổ đại hải ngoại bảy mươi hai động thiên phúc địa một trong ở trong chứa một tòa bí cảnh tu la môn cao tầng liền ở tại bí cảnh bên trong hôn trướng hắc mân tôi âm hồn gào thét cả d â n nói ngươi dám phản bội tu la môn ba ba ba ba t ừ dương trở tay một cái b ú a nệ xuống đinh chúc mừng ngài ngài siêu độ vong hồn có công thu hoạch được ban thưởng điểm công đức năm trăm đem hắc mân tôi một cái b ú a đ ậ p chết từ dương cái này mới nhìn hướng thổ địa thần hỏi nói tiếp ba ba ta nghĩ biết rõ hết t h ả y liên quan tới tu la môn tình báo